chương một nọa nhìn xem bận rộn đ á g người n o a tâm tình nói thật không phải tốt đẹp như vậy hắn hiện tại vị trí là chín nhà ga không sai chính là cái này truyền thuyết bên trong t r u y ề n vận không biết nhiều người ít mới đến học viện pháp thuật địa phương hôm nay đến phiên n o a đứng ở chỗ này n o a toàn diện gọi là n o a phải nỉ ở đương nhiên nếu quả thật muốn dối d á m vậy cũng là không lên là tên thật của hắn g i a hỏa này tại chín năm trước một cái nào đó ban đêm cùng bằng hữu uống cái say không còn biết gì kết quả chờ hắn sau khi tỉnh lại hắn hoảng sợ phát hiện mình thế mà mẹ nó biến thành một đứa bé mà lại mình biến thành đứa trẻ này thời gian tựa hồ có chút thảm bởi vì hắn phát hiện mình lại là tại london một nhà cô nhi viện quỷ dị như vậy thiết lập để nọa có chút khóc không ra nước mắt hắn cũng không biết tại sao mình lại bị xuyên việt mình trước k i a t h á n g này g cũng không tính t r ê n h là ta bất quá còn tốt nọa mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng là hắn năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh cứ như vậy nọa cũng liền nhận mệnh thật t i ê n lặng qua mấy năm chỉ là nọa nghĩ bình tĩnh đơn thân thể tựa hồ không thế nào an phận mấy năm này nọa luôn luôn không hiểu thấu phát hiện trong cơ thể mình tựa hồ có một ít kỷ quái năng lượng tại sao động cái này khiến nọa có chút không biết làm sao hắn phản ứng đầu tiên chính là mình sẽ không phải là trùng sinh đến cái gì kỳ quái song song địa cầu a theo thời gian trôi qua nọa cuối cùng làm rõ ràng một vài thứ t ỷ như thế giới này nước mỹ có một nhà gọi là sở t ạ c ý n Đỡ sở c h ị s công ty mà lại cái địa phương quỷ quái kia còn có một đại bang mù tạn cùng nhân loại bình thường huyên náo tối bụi nhìn thấy những tin tức này nói thật nọa thật là sắc mặt có chút khó coi có ý tứ gì cái này mẹ nó là tối trung vũ trụ lập tức nọa muốn tự tử đều có cái vũ trụ này quá mẹ nó nguy hiểm a man dạng này nhức cả chứng mà xoắn suýt tâm tình n ọ vượt qua thật nhiều năm những năm này hắn một mực đang nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là gia nhập vào trong đó vẫn là dứt khoát tìm an toàn chỗ trốn lấy tính toán hắn nghĩ rất nhiều thậm chí liền ngay cả mình thể nội kia thường xuyên sao động năng lượng hắn đều không có quá mức để ý thẳng đến hắn vượt qua mình mười tuổi sinh nhật lúc một con cú mèo rơi vào hắn gian phòng sau đó ngốc đầu ngốc não nhìn xem hắn nhìn thấy con mèo này đầu ưng noa đầu góc có chút đứng máy nhất là khi hắn chú ý tới con mèo này đầu ưng trên chân tựa hồ còn đang n ắ m thứ gì thời điểm hắn lập tức có một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu cái này mẹ nó sẽ không phải là hổ gợt nhập lấy thư thông báo a noa run run rẩy rẩy đem cái đồ chơi này thận trọng từ cú mèo trên chân rút xuống tới cẩn thận đọc một phen sau noa lập tức hai mắt biến thành màu đen quả nhiên thật đúng là nhập lấy thư thông báo a cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào thế giới này không phải mạ vẹo vũ trụ sao làm sao còn loạn nhập ha di và tờ thế giới này đến cùng là cái gì quỷ thế giới a noa không làm rõ ràng được nhưng là ngay tại noa nhất xoắn suýt thời điểm trong đầu của hắn b ỗ n nhiên xuất hiện một thanh âm loại này thanh âm giống như máy móc trực tiếp kích thích n o thần kinh não để hắn có một loại cảm giác không rét mà run mạnh nhất pháp sư hệ thống nguyện ý vì ngài phục vụ a n ọ a sững sờ nghe trong đầu thanh âm tiếp lấy khỏe mắt của hắn đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện một cái cùng loại năm đó hắn chơi đùa thời điểm mới có đồ chơi thanh trạng thái t í n h danh n ọ a phải nghỉ ở tuổi tác mười một tuổi pháp sư đẳng cấp không sau đó sau đó liền không có rồi n ọ a có chút trận tròn mắt cái này mẹ nó cùng cái kia đáng chết web t â y trò chơi có chút khác biệt không đúng cái này mẹ nó còn không bằng những cái kia đáng chết web tay trò chơi đâu đây quả thực là một cái hố cha đồ vật ta sinh mệnh của ngươi trị giá là cái gì không có pháp sư trọng yếu nhất tinh thần lực làm sao cũng mất tốt à những vật này không có cũng không có việc gì nhưng là ngươi tốt xấu cho ta một cái thanh mạ nạ a thanh mạ nạ đều không có ngươi để ta làm cái g i ắ m mà pháp sư đâu ta nói hệ thống ngươi cứ như vậy một cái thanh trạng thái có làm được cái gì a ta tồn tại là phụ tá ngươi trở thành một vị mà pháp sư vĩ đại mà pháp sư vĩ đại loại trực tiếp lướt mắt ta cái rắm cũng sẽ không khi mà pháp sư ngươi đây không phải đang đùa ta、à. hắn cũng không cảm thấy cái hệ thống này nhàm chán như vậy chạy đến nơi đây lắc lư mình mà lại mình đi vào cái này q u ỷ dị thế giới rất có thể cái đồ chơi này chính là kẻ cầm đầu cái kia đây là cái gì thế giới đây là một cái đa nguyên sáp nhập thế giới cái khác cần chính ngươi nghĩ biện pháp đi truy tầm đáp án ách tôi ta ngươi nói ngươi là cái gì mạnh nhất pháp sư hệ thống như vậy ngươi có phải hay không hẳn là dạy bảo ta như thế nào học tập một chút ma pháp hoặc là minh tưởng loại hình đồ vật có thể ta đã đem những này chi thức phân loại đồng thời cất đặt tại thư viện bên trong hiện tại ta nhìn có thể cho ngươi mở ra một cái công năng đó chính là tại ngươi giấc ngủ thời điểm linh hồn tiến vào thư viện dạng này vẫn như cũ có thể tu hành ma lực hoặc là đọc qua tư liệu đây coi như là t â n thủ phúc lợi hy vọng ngươi về sau biểu hiện tốt một chút biểu hiện tốt một chút biểu hiện cái gì loa đầu góc mơ hồ chỉ là khi hắn lại đi hỏi thăm cái hệ thống này thời điểm hắn phát hiện cái hệ thống này tựa hồ cùng đứng máy đồng dạng căn bản không có chim loa một chút không có cách nào l o a chỉ có thể như vậy được rồi hệ thống căn bản không để ý tới hắn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp a thế là tại đón lấy bên trong trong mấy ngày này noa hảo hảo lợi dụng hệ thống cho cái này một hạng phúc lợi mà lại hắn hiện tại cũng biết nguyên lai mình thể nội kia cỗ sao động năng lượng chính là cái gọi là ma lực thật đúng là phù hợp nước mỹ bên này một chút thiết lập ma lực đều là trời sinh có chính là có không có chính là không có a có trời mới biết có phải là thân thể này tiên tổ đã từng xuất hiện như vậy một cái ma pháp sư đâu noa bất lực nhả dành một câu sau đó liền chuyên tâm tại mình trong linh hồn thư viện xem thật kỹ lên sách tới dạng này thời gian nói thật noa cảm thấy rất nhàm chán nhưng là ngẫm lại thế giới này tương lai khủng bố hắn thật là không dám loạn b ạ o hiểm à. đương nhiên ban g à y nọa cũng không có lãng phí căn cứ từ mình cùng hắn tìm được tiến về hẻm xéo con đường đồng thời đang nói rõ tình huống của mình sau bị một cái rất nhiệt tâm đại thúc mang lấy hảo hảo đi dạo một vòng hẻm xéo về phần chỗ tốn hao tiền sao nơi này cũng không thể không cảm t ạ một chút nọa chỗ cô nhi viện viện trưởng hà n nữ sĩ khi nàng biết được nọa bị một trường học trúng tuyển về sau nàng lập tức biểu thị cao hứng phi thường đồng thời nghĩ biện pháp cho nọa làm một chút tiền đến để tiểu ra hỏa này có thể bình thường tiến vào trường học đọc sách khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau Ngoài c h ỉ có một n g ư ờ i đi đ ế n đ ứ n g đẩy. Nói t hai ậ t n g h n g b u r t ngồi h thuộc một cái về kia i đang lao vùn vụt đoàn tàu bên trên nó hiện tại đã bình tĩnh lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nó đang suy nghĩ tương lai của mình nói thật hắn thật không biết tương lai hẳn là dạng gì bởi vì thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác thực sự có chút không hiểu thấu đồng thời cũng có chút nguy hiểm bất quá nghĩ đến quá nhiều cũng vô dụng duy nhất để nọa đáng được ăn mừng chính là thế giới này cũng không phải là kia cái gọi là cuối cùng địa cầu mà là một cái không biết vì cái gì phá vỡ vô số thứ nguyên bích hội tụ đến cùng nhau thế giới về phần những n à y thế giới khuynh hướng tính đến cùng là m ạ n g gạ vẫn là điện ảnh nọa không rõ ràng cũng lười biết rõ ràng dù sao thời gian bây giờ tuyến còn rất sớm mình hiện tại quả là quá nhỏ hắn cũng không cảm thấy mình mười tuổi liền có thể làm ra cái gì chuyện kinh tiên động địa đâu đã biết nước mỹ bên kia là mạ vẹo tuyến mà ta tại l o n d o n hiện tại đi thời điểm ha di vọt tờ tuyến có trời mới biết thế giới này còn có thứ gì đ ồ vật loạn thất bát tao loạn nhập đâu loạ sờ lên cái mũi hắn một chút bốn phía những cái kia từng cái hết sức kích động tiểu vũ sư về sau dứt khoát nhắm mắt lại hắn thật không biết cùng những tiểu tử này nói cái gì muốn nói kích động hắn cũng rất kích động chỉ là thế giới này quá kỳ quái để hắn thực sự có chút khó tỏ bày ra cái gì tâm tình kích động được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì đi được tới đâu hay tới đó đi chí ít ta có thể làm một vị ma pháp sư không phải sao n a sờ lên cái mũi yên lặng để hệ thống đem mặt của mình tấm cho lấy ra nói thật n a đối hệ thống cho cái kia nhân vật đáng chết bảng một chút cũng không thích quả thực chính là một cái ngay cả fpt trò chơi cũng không bằng đồ vật sao nhưng là không có cách cái đồ chơi này mặc dù đơn sơ mà lại nội dung cũ n g ít nhưng là chí ít cũng đầy đủ n a hiện tại sử dụng quá nhiều đồ vật loạn thất bát a o nói không chừng nọa nhìn xem chính mình cũng muốn tâm phiền đâu thính danh nọa phải nghỉ ở tuổi tác một ư ơ i một tuổi pháp sư đẳng cấp cấp một nhìn xem cái này cấp một nói thật nọa tâm tình cũng không phải tốt như vậy phế đi lâu như vậy công phu mới là cấp một nọa vui vẻ mới là lạ chứ thông qua hệ thống nọa cũng cơ bản biết trong hệ thống ma pháp sư bình xét cấp bậc là như thế nào cấp một hoàn toàn có thể nói là cấp thấp nhất một loại kia thông thường ma pháp sư phân cấp là một đến m ộ ư ơ i giai mỗi một giai đoạn lại phân m ộ ư ơ i cấp nọa hiện tại giai đoạn có thể nói là thấp nhất một loại kia vừa mới tiếp xúc đến ma pháp nhân tài như vậy có cấp bậc dùng thông tục dễ hiểu đến nói chính là gia hỏa này chính là một cái ma pháp học đồ cũng chính là trong truyền thuyết linh giai cấp một cái này mẹ nó ném đi người xuyên việt mà ta nọa nội tâm yên lặng nhà dạng này đẳng cấp dùng hắn đến nói thật mẹ nó là cái gì đều không làm được dù là hắn cầm một cây ma trượng cũng không có cách nào hoàn thành cái gì ra dáng ma pháp trừ phi là một chút đặc biệt t ảo thuật còn có thể noa mua ma trượng thời điểm cũng không có gặp được phiền t h á i gì đương nhiên cũng không có gặp được đánh gây loại hình đồ chơi hắn chọn lựa ma trượng quá trình cũng hết sức đơn giản liền phản phất một người đi đường g ắ p không có bất kỳ cái gì đặc biệt đối với cái này noa cũng chỉ có thể cảm khái quả nhiên không phải nhân vật chính mệnh lấy không được cái gì nhân vật chính đãi ngộ a đương nhiên noa chỉ là miệm phàn nàn một chút nói thật hắn tình nguyện thành thành thật thật hợp lý cái người qua đường giáp mà không phải xa vào đến phiền phức ở trong ân nếu như có thể trưởng thành đồng thời cam đoan an toàn tình h n giới hắn cũng không để ý gia nhập vào một ít đặc biệt sự tình ở trong đi đương nhiên đây đều là nói sau loa hiện tại ngay cả cái con tôm nhỏ cũng không tính hắn chỉ có thể mình hào hào nghĩ biện pháp cùng cố gắng một chút nặng nghề đi ngủ đi dù sao đoàn tàu bên trên cũng rất nhàm chán nhất là loại này phục cổ thức hơi nước đoàn tàu đối loa mà nói thật cùng dậy và không có gì khác biệt năm đó ra hỏa này thế nhưng là ngồi đã quen đường sắt cao tốc đoàn tàu hắn đối với dạng này đồ chơi thật không có bất kỳ hứng thú gì thậm chí còn có chút say x e cảm giác mà lại nọ nhớ kỹ trong nguyên tắc cái này phá đoàn tàu thế nhưng là chạy tới trời tối mới vừa tới hô g ợ t chuyển đổi một chút nọ cơ bản đạt được cái đồ chơi này muốn chạy tám cái giờ trở lên chuyện này với hắn đến nói quả thực chính là dày vỏ a cùng nó khó chịu như vậy còn không bằng đến hệ thống làm ra thư viện xem thật kỹ một chút sách đâu về phần cùng đồng học giữ gìn mối quan hệ được rồi ta cũng không biết ta là cái kia học viện chia đều phối xong rồi nói sau nọa xác thực không có quyết định rốt cuộc muốn đi cái nào học viện dù sao hắn thấy hắn là không muốn đi gỡ dịp phải đỏ kêu một đám nhân vật chính làm mưa làm gió không có ngừng bọn hắn cơ bản không có việc gì nhưng là đây đối với nọa đến nói nhưng không thấy được bảo hiểm nọa cũng không phải nhân vật chính mà lại hắn cảm thấy ha di bọn hắn làm ra sự tình thực sự quá ngây thơ về phần đùm b ỡ lẹ đỏ rất thần bí cũng rất xấu bụng nói thật cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối là chuyện tốt nhưng là tiền đề ngươi muốn lấy được công nhận của hắn về phần vốn đệ mọt gia h ỏ a này nọa không có gì đáng nói hắn cảm thấy gia hòa này quả thực chính là một cái thất bại nhân vật phản diện điển hình ví dụ Đùm bờ l、so、cho nên h nói phải c vốn đệ mọt tính là cái gì chứ nếu như không phải đùm bợ lẽ đỏ nhưng i a hỏa này quá tuân thủ quy củ mà lại vốn đệ mọt cũng rất có thể tránh chỉ sợ hắn đã sớm nghĩ biện pháp giải quyết hết ta loạ thành thành thật thật tại hệ thống trong không gian đọc sách đối với chuyện bên ngoài hắn căn bản không có tâm tình gì đi để ý tới giảng thật hệ thống làm ra cái không gian này thư viện vẫn là rất cho kình nọa thế mà trong này tìm được nhiều loại thư tịch t ỷ như cái gì quái vật đồ phổ cùng phương án giải quyết ma lực vận dụng phát tắc luyện kim kỹ xảo v â n v â n v â vân, n dù sao các loại loại hình sách đều có bất quá nọa cũng biết mình bây giờ tiếp xúc những này cũng không phải là tốt như vậy hắn nhìn nhiều nhất vẫn là loại kia liên quan tới ma lực ngưng tụ cùng sử dụng thư tịch hắn hiện tại giai đoạn này nhìn nhiều hơn nữa cũng vô ích chờ hắn có chút thực lực về sau đang suy nghĩ vật gì khác đi dọc theo con đường này rất thiên tĩnh cũng rất tán ổn chờ n ọ a bị người xung quanh đánh thức sau hắn mới biết được nguyên lai mình đã đến đứng quả nhân a đi ngủ cái gì mới là tốt nhất giết thời gian đ ổ vật cũng không biết cái nào đó tiểu mập mạp có tìm được hay không mình chạy mất con cóc đâu tính toán cùng ta cũng không quan hệ nghĩ nhiều như vậy làm gì n ọ a dối lưng một cái sau đó cùng theo đại lưu cùng đi xuống đoàn tàu nhìn xem kia lẳng lặng đứng sừng sững ở c h ỗ đó hồ gượng học viện n ọ a nội tâm cũng là có chút kích động nơi đó sẽ là hắn tương lai rất nhiều năm đều muốn đợi địa phương đồng dạng cũng là hắn tương lai phải chăng có thể an ổn qua đi xuống một cái bảo hộ cũng không biết mình sẽ phân đến đi đâu đâu được rồi ở nơi đó đều như thế không có gì khác biệt chương ba cuối cùng một cái hồ gợt có tứ đại học viện là mọi người đều biết mỗi một cái học viện đều có hắn đem đối ứng biểu tượng và văn hóa những này loại cho l o ạ đều là rõ ràng nhưng khi hắn chân chính đi và o hồ gợt đại sành về sau vẫn là bị hết thẻ trước mắt cho c h â n kinh trong đại sành lơ lửng ngọn nến đèn hóa lẫn nhiều loại ưu linh tại bốn phía trôi nổi còn có mặc tứ đại học viện đồng phục các học sinh ngay tại nhỏ g i n g trao đổi đây hết thể hết thể nọa đều vô cùng quen thuộc đây quả thực liền cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc chỉ là khi mình gia nhập vào trong này lúc hết thể lại có khác biệt cảm giác t ạ m g ô nạ gồn giáo thụ dẫn đầu h ạ bọn hắn rất nhanh xuyên qua hành lang đồng thời một đường đi tới đại sảnh đoạn trước nhất vị trí cùng nọa cùng một đám học sinh có chừng hai trăm bốn mươi đến khoảng hai trăm năm mươi người bất quá cái này tuổi trẻ vô sư rất nhanh liền bị đánh tan đều mỗi cái trong học viện dạng này mỗi cái học viện liền sẽ có đại khái sẽ có năm mươi đến sáu mươi người tân sinh mà phân công mỗi người bọn họ tương lai học viện đồ chơi chính là một đỉnh bần thị mũ nọa đối với cái này cũng không biết nên nói cái gì từ một đỉnh mũ đến quyết định chuyện tương lai nọa cũng không biết những n à y vô sư có phải là đầu góc xảy ra vấn đề chỉ là đây là một loại truyền thống nọa cảm thấy mình cũng chỉ có thể tuân thủ mới được có đôi khi truyền thống là một chuyện rất đáng sợ tình mà tuân theo truyền thống cũng là một chuyện rất đáng sợ tình nọa còn không có ngốc đến cùng những người này nói cái gì cái này truyền thống không tốt loại hình lợi nói đây chỉ hy vọng cái này quỷ mũ sẽ không thật có thể nhìn thấy nội tâm thế giới không phải ta mẹ nó có thể hay không bị coi như là quái vật sau đó cho cầm đi phân tích nghiên cứu đâu n o a nội tâm nhỏ giọng nhả danh một câu nói thật hắn thật đúng là có chút bận tâm lai lịch của mình thế nhưng là rất khó giải thích rõ n o a cũng không muốn như vậy nhức cả chứng sự t ì n h phát sinh ở trên người mình yên tâm đi cái mũ này nhìn không ra bất kỳ vật gì thậm chí n g ư ờ i muốn đi đâu cái học viện đều có thể từ chính n g ư ờ i đến quyết định ngay tại n o a xoắn suýt thời điểm cái này thường xuyên đứng máy hệ thống đông nhiên mở miệng nói aha như vậy sao n o a hơi kinh ngạc bất quá ngẫm lại cái này tựa hồ cũng coi là bình thường thao tác đi dù sao cũng là một cái có thể đem mình đưa đến thế giới khác tới hệ thống nếu ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có vậy nó nhưng chính là ném hệ thống ra tầm mắt ân mặc dù nọa cảm thấy nó cũng rất mất mặt cái kia giao diện thuộc tính quả thực đơn sơ không tưởng nổi a đúng vậy đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn che đậy lại ngươi không nguyện ý để nó nhìn thấy ký ức cuối cùng không nên suy nghĩ bậy bạ ta và ngươi là khóa lại trạng thái ngươi suy nghĩ gì ta đều biết nọa sờ lên đầu hắn còn là lần đầu tiên phát hiện mình cái này thường xuyên đứng máy hệ thống thế mà còn là có chút tỉ khí bất quá rất nhanh n ọ cũng có thể không có g i n h suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì lúc này đùm bợ l ẹ đỏ lúc này đã đứng dậy chuẩn bị tiến hành lên tiếng không chỉ làn đoà cái khác tất cả cùng hắn cùng một đám tiểu v u sư nhóm cũng ngoan ngoan yên t ĩ n h trở lại bọn hắn cả đám đều thành thành thật thật ngẩng đầu nhìn cái này tóc trắng xóa láo giả đùm bợ l ẹ đỏ khẽ cười cười sau đó mới trầm ung dung nói ra các người tốt bọn nhỏ ta nghĩ mg ơn nạ gồn giáo thụ đã đem hoan nghênh từ đều nói qua như vậy ta liền nói một cách đơn giản một chút tương đối trọng yếu đồ vật ngựa nạ gồn giáo thụ nói qua hoan n g n h từ loa một mặt dấu chấm hỏi vừa dưới đây xe vậy sẽ hắm còn cùng chưa tỉnh ngủ lòng cho nên đối với phương diện này ký ức có một ít thiếu thốn bất quá cũng không quan trọng loa đến nơi đây là học đồ vật không phải tới nghe hoan nghênh tử học kỳ bắt đầu trước ta có một ít sự tình muốn sớm tuyên bố đúng mỡ lệ đỏ tiếp tục nói ra điểm thứ nhất đó chính là cấm chỉ bất luận cái gì học sinh tiến vào rừng cấm À, còn có điểm thứ hai chính là nhân viên quản lý phịt tiên sinh muốn ta nhắc nhở mọi người phạm là không muốn chết rất thẳng người xin đừng nên tiến vào lầu bốn bên phải hành lang tạ ơn lầu bốn bên tay phải hành lang nơi đó không phải giam giữ một đầu ba cái đầu chó địa phương sao loa âm thầm nghĩ tới đây coi là không tính là sớm cho tin tức vẫn là nói chuyên môn đề phòng những cái kia gây sự sư tử con đi thám hiểm nọa không rõ ràng nhưng là hắn biết đủ bợ lẽ đỏ chuyên môn đã nói như vậy chỉ sợ thực sẽ có người đi thử một chút tuy ý liếc một cái b ố n phía quả nhiên nọa liền chú ý tới gờ dịp p h á i đỏ bàn dài bên kia không ít học sinh ngay tại nhỏ giọng trao đổi cái gì đâu liền ngay cả nọa bên người đều có không ít tiểu g i a hỏa đang thảo luận chuyện này nọa hơi nghe một chút cũng không có cái gì hứng thú bọn hắn còn tưởng rằng có chút bảo bối đặc ở chỗ đó、đâu. tốt các vị thỉnh an tĩnh lúc này g ự a nạ gôn giáo thụ mở miệng nói ra trong tay nàng cầm một phần danh sách đồng thời còn cầm một đỉnh nhìn bẩn thiệu mũ hiện tại ta gọi đạo ai ai liền lên tới ta sẽ cho các ngươi mang lên phân v i ệ n mũ sau đó các ngươi liền sẽ phân phối đến riêng phần mình học viện đều hiểu sao ngựa nạ gôn nhìn một chút những cái kia một câu không nói thậm chí có chút còn đắm chìm trong vừa rồi trong lúc kinh ngạc những học sinh mới trực tiếp cầm lấy danh sách đọc cái thứ nhất h ơ r b i ẩn gờ dằn chờ cái gì ngay tại n ọ trước người cách đó không xa một thiếu nữ bỗng nhiên nhỏ giọng têu một câu sau đó nọa chú ý tới nàng có chút cố gắng chấn định đi tới lắc đầu nọa căn bản lười đi nhìn sau cùng phân biện kết quả nói thật đây hết thệ cùng trong điện ảnh rất tương tự bởi vì trong phim ảnh hờ mỹ ẩn mới là cái thứ nhất đi lên phân biện người xem ra hẳn là gờ dịp phải đỏ nọa âm thầm nghĩ đến quả nhiên rất nhanh k i a đ ỉ n h bẩn t h i u mũ liền dùng cao thanh n â m hô gờ dịp phải đỏ hờ mỹ ẩn một mặt mỉm cười gỡ nón xuống sau đó bỏ vào cái bàn bên trên tiếp lấy chuyển lên hướng phía gờ dịp phải đỏ bàn dài chạy tới Cùng lúc đó gờ dịp phái đỏ bàn dài cũng đố i vị này mới tới nữ sinh đưa cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt đây là tại hoan n ê n bọn hắn bạn học mới có hờ mi ẩn mở cái đầu chuyện kế tiếp cũng biến thành vô cùng dễ dàng những học sinh này từng cái dựa theo ngựa nạ gồn giáo thụ điểm danh ngay ngắn chật tự đi đến trên đài tiếp nhận lần này chia lớp cùng loại trong chi nhớ đồng dạng chia lớp tựa hồ cũng không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà làm ra sự kiện quái lạ gì trên cơ bản đều là cắt tìm các mẹ cắt về cắt về nhà tì như john Haji v ẫ n như cũ đi gỡ d y phần p á cái phái các cái phái i hai tiểu đi Haji phối tới sinh gieo nhiên kia giới tại sinh. đỏ, đệ đến đỏ đưa đương đỏ mạn hạn cùng mình vẫn dịn. phân vẫn như cũng phùa Potter dịp dịp thờ học họ, học h cũ gỡ gỡ lì Về là sở bị các giáo sư phản ứng kỳ thật đều rất bình thản trừ đủ mỡ b lẽ đỏ là thật tâm tương đối cao hơn bên ngoài bỏ ra không sai biệt lắm một giờ thời gian cuối cùng đến phiên đ ọ a lúc này l ọ a đã sớm chờ có chút hai chân như nhổn lún ra có trời mới biết vì cái gì hắn lại là cái cuối cùng thật sự là gặp quỷ thế mà ta là cái cuối cùng trong a A. mẹ nói thế nhưng là đứng một giờ Chương giờ thế là v ò này g giờ song một canh học cái danh phân sinh n phối hiệu thể, phải học sinh như phải biết mỗi một cái học sinh coi như tiêu tốn 30 giây cũng phải 2 cái giờ suất một tốn Trong đã có cũng này A. không thể không cảm tạ một chút rất có đặc điểm học sinh cơ hồ vừa lên đài liền trực tiếp bị phân v i ệ n mũ cho phân phối n o a khó chịu là vì cái gì hết lần này tới lần khác mình là cái cuối cùng ngươi khi đây là áp chụp vợ kịp sao Ta mẹ nó cũng không phải cái gì danh nhân đây là muốn làm gì a cái cuối cùng nọa phải nghỉ ở ngựa nạ gồn giáo thụ khẩu khí bình tĩnh như trước mảy may nhìn không r a n à n g đã liên tục một cái nhiều giờ tại nợ tên nọa bất đắc dĩ thở dài hiện tại tràng diện này thật sự có một điểm vạn t r ú n g chú mục ý tứ nọa cũng không có gì biện pháp nhưng người nào để hắn là cái cuối cùng đâu chậm rãi đi đến trên này nọa nhận lấy ngựa nạ gồn giáo thụ đưa tới mũ nọa không nói gì trực tiếp đem nó chụp tại trên đầu ừ n một người mới chưa từng có nghe nói qua dòng họ có bi thảm quá khứ đối t ư ơ n g lai tràn đầy chờ mong sao cũng v ì thường yêu thích mới tinh không biết tri thức khát vọng thu hoạch được càng nhiều tri thức ân có ý tứ ta phải suy nghĩ thật kỹ nguyên bản nọa cho là mình cũng hẳn là chính là một hai câu l i ề n đổi sau đó tùy tiện ném vào cái nào đó học viện liền tốt kết quả khi nọa đeo cái này vào mũ về sau cái này mũ thế mà lại dài dòng một đồng lớn sau đó liền lâm vào suy tư ở trong tình huống này làm chính nọa đều có chút không h i ể u đ ấ u có ý tứ gì à ngươi còn muốn ngấm lại ngươi nhanh lên có được hay không sớm một chút cho ta một đáp án chẳng phải xong nhưng nọa nghĩ như vậy phân b i ệ n mũ nhưng không có như ước nguyện của hắn nó cẩn thận suy tư nửa này g cuối cùng nó vẫn là không có nghĩ đến bất kỳ đáp án nói thật phân b i ệ n mũ chính mình cũng có chút không hiểu thấu cái này gọi nọa tiểu hài tư duy s á t thực rất cổ quái hắn chẳng những có đối chi thức khát vọng cũng có nhất định chính trực cùng trung thành mấu chốt nhất là nó cảm giác được tiểu tử này tại đối mặt nguy hiểm lúc có nhất định dũng khí đến gánh chịu nghĩa vụ của mình có thể nói trừ s ở lì thờ dịn cái khác ba sở học viện hắn đều rất thích hợp bởi vì tiểu tử này theo bản năng cảm thấy mình vào không được rất nhiều người đều coi là sở lý thờ dìn chỉ tuyển nhận thuần huyết vũ sư gia đình hậu đại cũng chính là chỉ có huyết thống thuần chính nhất vũ sư mới có thể tiến vào sở lý thờ dìn học viện kỳ thật đây là một sai lầm lý giải sở lý thờ dìn tuyển nhận học viên coi trọng nhất cũng không phải là huyết thống bởi vì sở lý thờ dìn trong học viện kỳ thật có rất nhiều học sinh đều không phải thuần huyết xuất thân rất nhiều sở lý thờ dìn học sinh phụ mẫu bên trong trí ít có một cái là một lệ tỷ như cái này nguyên tắc cuối cùng nhân vật phản diện bột vô nêm mốt bản thân cũng là hôn huyết xuất thân mà đương nhiệm viện trưởng ở nạ vệ đồng dạng cũng là một hôn huyết so sánh huyết thống sở lì thợ dìn càng coi trọng những cái kia có d i tâm người trẻ tuổi vô luận là muốn trở thành đỉnh tiêm vu sư vẫn là nói muốn muốn tại ma pháp giới trở thành nhân vật truyền kỳ chỉ cần có rộng lớn mục tiêu đồng thời nguyện ý vì mình d i tâm mà nỗ lực cố gắng như vậy sở lì thợ dìn liền sẽ nhìn chúng ngươi đưa ngươi tuyển nhận tiến đến giúp ngươi đạt thành nguyện vọng của mình có thể để phân v i ệ n mũ n h ấ t đầu là tiểu tử này tựa hồ cảm thấy mình vào không được sở lì thợ dìn mà phân v i ệ n mũ tựa hồ cũng không có đi giải thích cho hắn những đồ chơi này đương nhiên trong này cũng không bài trừ phân biện mũ bản thân cũng không phải rất thích sở lì thợ dìn nguyên nhân phân viện ngũ có chút khó làm có nhiều loại đặc tính người muốn lựa chọn tốt nhất một cái hoặc là dứt khoát hỏi thăm bọn họ chính mình ý tứ cuối cùng phân viện ngũ làm ra quyết định hắn dự định hỏi thăm tiểu tử này chính mình ý tứ nói một chút ngươi muốn đi đâu cái học viện aha loa sắc mặt có chút trong váng có ý tứ gì không phải ngươi quyết định sao tại sao chạy tới hỏi ta rồi vấn đề này không phải hẳn là ngươi nói cho ta biết sao tại sao tới hỏi ta bởi vì ngươi có rất nhiều nhân tố cho nên ta quyết định hỏi thăm một chút của cá nhân ngươi ý kiến、tốt、ta ta ngẫm lại xem thế mà để cho mình t ự a chọn nọa cũng không nhịn được suy tư nói thật hắn đối s ở lì thợ dìn không có đặc biệt thành kiến trên thực tế cũng không phải tất cả s ở lì thợ dìn đều là tử thần tự h tử điểm này nọa vô cùng rõ ràng đáng tiếc là nọa cảm thấy mình căn bản không có cách nào tiến vào s ở lì thợ dìn không phải s ở lì thợ dìn những quý tộc này hậu đại nọa cũng không đề nghị hào hào kết giao một phen bài trừ s ở lì thợ dìn như vậy nọa lựa chọn không gian liền nhỏ rất nhiều tại bài trừ rơi nọa căn bản không muốn đi pha trộn vợ dịp phải đỏ như vậy cũng liền chỉ còn lại hai cái học viện thợ lệp học sinh tựa hồ rất am hiểu cùng đồ ăn có liên quan ma chú mà lại dạ vẹn c ẩ n thích thông minh học sinh mà lại nghe nói dạ vẹn c ẩ n tàng thư cũng là nhiều nhất nọa hơi suy tư một chút nội tâm liền đã có đáp án đi vào thế giới này nọa cảm giác an toàn một mực không thế nào cao hắn rất chờ mong mình thực lực có thể cường đại chí ít có thể bảo vệ mình như vậy phong phú tri thức chính là một cái chính cống rụ rỗ nếu như là thế giới này tương lai không có nhiều như vậy đánh giám nọa ngược lại là thật cao hứng tiến vào thợ lệp làm làm chủ nghệ cái gì ta quyết định nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể tiến dạ vẹp cờ rất tốt xem ra ngươi đã làm ra quyết định của mình như vậy dạ v ẹ n cờ phân viện mũ đầu tiên là nhỏ giọng cùng nọ nó nói tiếp theo tại tuyên bố nọ cuối cùng thuộc về thời điểm lại một lần nữa sử dụng nó kia đặc hữu cao âm điệu đến đây vì thế toàn bộ phân viện quá trình cũng coi là toàn bộ kết thúc mà nọ cũng nhận dạ v ẹ n cơn học viện tất cả các học sinh hoan nghênh l o tùy tiện tìm một cái không vị ngồi xuống nọ còn đang vì lựa chọn của mình âm thầm vui vẻ hãn căn bản cũng không biết mình tựa hồ bỏ qua một thứ gì đó、đâu. ngươi tốt p a i nỉ ở tiên sinh ta là hệ và ken thật cao hứng ngươi cũng tiến vào dạ vện cờ ngay tại nọa suy tư mình sau này muốn làm thế nào thời điểm bên cạnh hắn đông nhiên toát ra một thanh âm quay đầu nhìn lại là một cái cùng nọa không t r ê n lệch nhiều tiểu quỷ hắn có một đầu kim sắc tóc ngắn chỉ bất quá trên mặt tàn nhang tựa hồ có như vậy một chút nhiều người tốt đệ vạn rất hân hạnh được biết ngươi gọi ta nọa là được rồi xem ra sau này chúng ta là đồng học đối với tương lai đồng học nọa vẫn là biểu hiện tương đối hữu hảo được r ồ i nọa p h ả i nỉ h ở cái họ này ta giống như lần thứ nhất nhìn thấy cha mẹ của ngươi trước kia là vu sư sao hãy p n đối nọa cười cười không biết ta ở cô nhi viện lớn lên thẳng đến ta gặp được một con cú mèo ngốc đầu ngốc nao rừng ở ta ngoài cửa sổ ta mới biết được ta lại có thể trở thành một cái vô sư n g ư ờ i đây trường học cú mèo một mực không đáng tin tệ c o n ta phụ thân của ta là một cái dạ vệ c ơ mẫu thân của ta cũng thế hiện tại ta cũng thế tốt ta tình cảm người một nhà tất cả đều là một cái học viện r a cái này khiến nọa cảm giác tương đối có ý tứ bất quá rất nhanh bọn hắn liền không có hứng thú cho chuyện tiếp đi xuống bởi vì đủm bợ lẽ đỏ tuyên bố hiến hội bắt đầu cái này cũng mang ý nghĩa nọa sân trường sinh hoạt xem như chính thức bắt đầu t r ư ờ n g năm bạn cùng phòng đ ú n g bợ l ạ đỏ mở bữa ăn diễn thuyết tử rất có lửa gà tính nhưng là nọa phát hiện tựa hồ bao quát mình ở bên trong tất cả dạ vẹn c ơ n học sinh đều đối với hắn mở bữa ăn diễn thuyết tử cũng không có cái gì ngoài ý muốn nhiều nhất chính là trầm tư một lát sau liền đoán được đáp án phát hiện này để nọa khỏe miệng cò giật một chút loại cảm giác này cũng không mỹ d i ệ u nọa là biết đáp án mà bọn g i a hỏa này rõ ràng là dựa vào chính mình bạn sự đoán được lập tức nọa có một loại mình một cái học cặn bã làm sao xâm nhập vào một đám học bá vòng tròn rồi đương nhiên loại này hoài nghi cũng không có tiếp tục bao lâu n h a rất nhanh liền bị trên bàn ăn mị thực hấp dẫn hắn cả ngày hôm nay đều ở trên tàu đi ngủ tự nhiên không có h ả o h ả o n ế m qua thứ gì đã sớm đói chịu không được dừng lại tiệc tối hết sức thuận lợi mặc dù nọa vô cùng cảm thấy hứng thú đùm b ở lẹ đỏ là như thế nào làm được c h ố n g rông đem những n à y đồ ăn cho triệu hắn o đi lên nhưng là hắn cũng không có ngốc hề hề đến hỏi những vấn đề này rất rõ ràng những vấn đề này không phải hắn một cái học sinh có thể nắm giữ tiệc tối kết thúc về sau mỗi một cái học viện học sinh đều tại riêng phần mình cấp trường dẫn đầu hạ tiến về ký túc xá ra vẹn c ấ tháp lâu ở vào tòa thành về phía tây nơi này là dạ vẹn cân công cộng phòng nghỉ cùng ký túc xá đúng bảy chỗ loa một đoàn người rất nhanh liền đi tới một gian rất lớn linh hoạt kỳ hảo hình t r ò n phòng trên tường mở ra lịch sự tao nhã hình vòm cửa sổ treo màu lam cùng màu vàng xanh nhạt tơ chất m à n cửa trần nhà vì một mái vòm phía trên suýt có tinh tinh phía dưới màu xanh đậm trên mặt thảm cũng suýt có tinh tinh gian phòng bên trong có cái bàn giá sách câu đối hai bên cánh cửa mặt hốc tường bên trong thả có dơ hệ nạ dạ vẹn cân lửa người màu trắng đá cầm thật giống nơi này là dạ vẹn cân công cộng phòng nghỉ hệ vạn liền đứng tại l o bên cạnh nh ta nghe ta phụ mâu nói qua tượng nặng bên cạnh một cánh cửa thông hướng phía trên ký túc xá thật sao cái này thiết kế thật là có ý tứ n o a nhẹ gật đầu hoàn cảnh nơi này có thể nói phi thường không tệ so sánh với sở lì thợ dìn cái kia dưới mặt đất phòng nghỉ nơi này sáng tỏ thông sáng mà lại cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác gầm trầm ngược lại có một loại rất lộng lây h à o giác chủ yếu nhất là nơi này thư tịch s á c thực đủ nhiều n ọ a cũng hy vọng mình ở đây có một cái tốt đẹp tương lai tốt các vị mỗi một lần tiến vào các ngươi đều phải trả lời một vấn đề những vấn đề này đáp án đều ở phòng nghỉ bên trong trên giá sách đương nhiên nếu như các ngươi bởi vì cái này mà tiến không đến như vậy liền trung thực chờ đợi người khác thả ngươi vào đi chỉ ít dạng này các ngươi có thể đều học một chút đồ vật cấp trưởng tế lễ lộn tệ cơ lụa họa tờ cuối cùng lại bàn giao một chút sự tình về sau liền để những học sinh mới đi về nghỉ bắt đầu từ ngày mai những học sinh mới đem chính thức bắt đầu mình tại hồ gươ học tập kiếp sống bọn hắn đem bắt đầu lại từ đầu học tập các loại m à pháp c h i thức những học sinh mới đều rất chờ mong bao quát một mực đi theo nọa bên người hệ vản cũng là như thế dù là cả nhà của hắn đều là dạ vệ nhưng khi hắn chân chính đi vào cái này học viện sau hắn vẫn như cũ hết sức hưng phấn bất quá nọa cảm thấy hẳn không có ai giống như là ha gì vọt tợt như thế thậm chí đi ngủ đều ngủ không được dẫn đến ngày thứ hai đã đợi trễ mặc dù dạ vẹn cân không phải sợ lì t h ờ dịn bên trong tất cả đều là cái gì thuần huyết quý tộc nhưng là học sinh nơi này càng thêm lý tưởng cũng không thiếu khuyết trong nhà vốn chính là vô sư người cũng tỉ như cái này hệ vạn so sánh bọn hắn dạng này ra hỏa lại tới đây trước trưởng bối trong nhà cũng không có ít cho bọn hắn nói một chút tương quan kinh nghiệm đi xem ra chúng ta thật đúng là tương đối hữu duyên a k hệ ô n nghĩ nọa mình hắn ngoài muốn g Khi phát h tới một tốt tốt lại cái bài đi i là lúc, vào cầm mã của xá. xá số ký ý n này cái gọi hệ vạn tiểu tử thế mà cũng đồng i nơi phải cái người theo thoáng qua trong tay rất một tốt xá. thực, thật cao hứng có thể mình Nhìn hắn hỏa mình hưng phòng. Hệ cao làm đến này. ràng này cùng cùng bạn cùng vạn đ là dây xá. Xác qua ra rõ số, có dạng cười nói đi vào ký túc xá nọ phát hiện trong túc xá đã sớm có những người khác tại cái này cũng rất bình thường dù sao học viện cho gian phòng thật rất lớn liền ở một hai người hiển nhiên là không thể nào nhất là học sinh còn thật nhiều tình huống dưới nọa ký túc xa hết thệ có bốn người trừ nọa cùng nghệ vạn hai người khác theo thứ tự là tờ lens cùng kết bọn hắn cùng nghệ vạn tình huống không sai bị lắm trưởng bối trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều là dạ vẹn cân học sinh cho nên bọn hắn cũng kế thừa cái này một truyền thống tiến vào dạ vẹn cờ mấy tên này tính cách cũng không tệ bởi vì là lần thứ nhất gặp mặt bọn hắn không thể tránh khỏi nói chuyện t i ế m lên khi biết nọa tình huống sau cũng không có biểu hiện ra cái gì vênh váo hung hăng dáng vẻ nọa cũng rất nhẹ nhàng cùng bọn hắn làm tốt quan hệ các người nói đùm v lại đỏ giáo thụ vì cái gì cố ý cường điệu không nên tới gần cái chỗ kia một phen nói chuyện phiếm về sau kết đ ô n g nhiên có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi cái này ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần thảo luận tương đối tốt mà lại hiện tại thời gian cũng không sớm chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta đợt len tính cách tương đối châm ổn hắn cũng không nguyện ý đi đàm luận một chút rõ ràng có chút cấm kỵ vấn đề húng chi hiện tại s ắ c trời s ắ c thực cũng không sớm bọn hắn ngày mai còn có cần phải chương trình học muốn lên nếu như ngày đầu tiên liền đến muộn như vậy cái này coi như khó coi cho nên bốn cái tiểu g i a hỏa rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức từng cái chạy tới trên giường hệ vạn càng là thuận tay đem đến ngọn lựa cho dập tắt loa n h ớ kỹ bọn hắn tiết khóa thứ nhất tựa hồ chính là ma pháp sử dạng này chương trình học mà dạ vẹn cơn l ư n là cùng p h ợ lệp và cùng tiến lên cái này một tiết khóa nói thật hồ gợt lên lớp chế độ vô cùng có ý tứ hắn thường xuyên là đem hai cái học viện học sinh tập trung ở cùng đi lên lớp có lẽ buổi sáng ngươi là cùng p h ợ lệp và cộng đồng bên trên cái này một tiết khóa nhưng là buổi chiều ngươi có thể là cùng g ờ dịp phải đọ hoặc là sợ lì thợ d ì n cùng tiến lên mặt khác một tiết khóa đương nhiên cũng có một chút chương trình học tương đối đ ặ thù tỷ như hắc ma pháp phòng ngự chương trình học còn có ma chú khóa loại hình loại này chương trình học cơ bản đều là bốn cái học viện tập trung ở cùng tiến lên đối với dạng này lên lớp chế độ nọa đến không có chuyện gì để nói đại khái là vì đề cao các học sinh tính tích cực cùng cạnh tranh t í n h a nhắm mắt lại nọa rất nhanh liền đi tới hệ thống không gian thư viện bên trong có hệ thống hỗ trợ hắn cơ bản có thể làm được so người khác có nhiều hơn thời gian đến học tập hắn muốn học tập đồ vật đây cũng là một cái không lớn không nhỏ phúc lợi đi nếu là nơi này có thể thời gian gấp đội liền tốt thì như nơi này thời gian là phía ngoài hai lần tốt biết bao nhiêu n ọ nhỏm bầm một câu sau đó thuận tay từ trên giá sách cầm lên một bản lúc trước hắn một mực tại lật xem ma pháp kỹ xào học hắn quyết định hào hào đem quyển sách này nội dung cho nhớ kỹ xuống tới chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là mình nhỏ giọng lầm bầm đồ vật thế mà đạt được hệ thống đáp lại có thể bất quá ngươi bây giờ ma pháp thực lực cùng tinh thần lực của ngươi hoàn toàn không đạt được đối ứng cường độ cho nên ta không thể vì mở ra cái này công năng aha n ó a nghe vậy ngơi ra một lúc bất quá rất nhanh tâm tình của hắn liền trở nên có chút cao hứng trở lại nói như vậy nếu như thực lực của hắn mạnh lên có hay không có thể gấp bội Thậm chương í không chỉ là hai lần, dù là càng nhiều đều có thể.、Đúng、thế. Hệ thống nghĩ thế chủ thực lần, càng Đúng nọ đang suy nghĩ gì thế là chủ động nói gì g có lực của là là là ra, biết dù đều suy i c à mạnh, mạnh, ngươi phụ trợ cũng liền càng mạnh, cho nên cố gắng lên tốt chủ. Như thể cho phụ cho chủ. ta trợ tốt có cố vậy sáu a o Vậy nhưng q u tốt bất rồi.、Nọ、cười cười, q á r ấ tiểu nhanh hắn l ạ nghĩ Đúng ngươi như ngươi không không nào Chương gì. hại chế Thực cách chi. tới tạo t cái rồi, lợi ai i lực cáo đây? đủ, vậy, mục tiêu sáng sớm hôm sau nọa thần thanh khí sảng từ trên giường b ò lên mặc dù loạ suốt cả đêm đều là tại hệ thống thư viện bên trong đọc sách cùng ngừng tụ ma lực nhưng là thân thể của hắn xác thực thật sự đang nghỉ ngơi mà lại đầu hôm đọc sách sau nửa đêm minh tưởng để loạ trạng thái tinh thần cũng dị thường tốt chính là thực sự có ít hy vọng có thể một điểm để ta hệ thống trong không gian thời gian gấp bội đi loạ đơn giản rửa mặt mà hắn đ á m bạn cùng phòng cũng đều máy ảnh bỏ dậy hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp thật đúng là không người nào dám đ ế n chế ai không nguyện ý ngày đầu tiên cho mình lao sư lưu lại một cái tốt một chút ấn tượng đâu ân khả năng trừ đại danh đỉnh đỉnh h o t tờ tiên sinh a loạ nhớ kỹ ha j i vọt tờ cùng j o h n huệ a d l y ngày đầu tiên lên lớp liền đến chế. về phần nguyên nhân đại khái là ha j i vọt tờ thực sự quá h ư phấn kết quả một buổi tối ngủ không yên sau đó rất xui xẻo đem j o h n cùng một chỗ cho hố bất hạnh hơn chính là hồ gợt mấy cái phân viện viện trưởng bọn hắn mặc dù rất để ý nhà mình học viện thu hoạch được cạnh tranh bên trên thắng lợi thật cũng không ai làm ra cố ý cho cái khác học viện hạ ngang chân thậm chí cố ý khác biệt đ á i ngộ sự tình đồng thời cũng sẽ không cố ý che giấu nhà mình học sinh phạm sai lầm cho nên ha di cùng don bị bọn hắn viện trưởng gồn truyền thụ cho ác độc mà trừng trị một đoạn thậm chí còn bởi vậy trừ không ít điểm đâu ma pháp sử nội dung kỳ thật chính là tại học tập liên quan tới thế giới ma pháp lịch sử những này loại cho tương đối không thú vị nhưng làn đoạ nhưng cũng nghe được say sương ngon lành biết rõ một cái thế giới lịch sử đối với đoạ đến nói vô cùng có trợ giúp nhất là đoạ gia hỏa này vẫn là một cái khách bên ngoài muốn hắn nói một chút chuyện tương lai chỉ sợ hắn thật đúng là có thể nói ra không nội dung cho nhưng là để hắn đánh giá chuyện quá khứ chỉ sợ gia hỏa này liền muốn hai mắt biến thành đen mà lại đoạ cảm thấy đối với một cái ma pháp sư đến nói có tinh xảo ma pháp kỹ nghệ cao thâm ma lực cùng u y ê n bát tri thức mới là một là chương á i ợ p pháp cách ma s Nọa cũng không hy vọng mình là một kẻ ngu ngốc pháp sư. nếu như mình biến thành như liền mình. xuống Nọa cùng nghiêm túc, mà lại hắn thần kỳ phát hiện tựa hồ trí nhớ của mình trở nên càng ma tựa khóa tựa của có chút mức bực túc, ngoài kẻ kỳ hy pháp thế hồ phát hồ khá h vô một Một mà là lại tiết tới, trí trở quá sư, bên c h ư ơ n trình học hôm nay nói là yêu tinh phản loạn lịch sử trên cơ bản đ o a n h ì n một lần sách tại giống như trên khóa giáo thụ giải thích mấy lần về sau hắn trên cơ bản liền đã đem những này nội dung cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuống như thế để đ o ạ có chút không có nghĩ tới là không phải là hệ thống cho phúc lợi vẫn là nói là trở gặp ủy ma u tự mang năng pháp xử khóa thật sự là cùng berlin con xin đồng dạng vừa thối vừa dài mấu chốt nhất là ta thế mà còn muốn đem nó cho hết học thuộc sau giờ học bọn hắn một cái túc xá người đều ghé vào cùng một chỗ hệ vạn càng là phàn nàn nói thật ma pháp sử xác thực không phải như vậy bị người thích nhìn xem p h ờ lệp những học sinh tia từng cái trên mặt có chút đờ đẫn biểu lộ liền biết tốt đừng oán trách dễ bạn đây là khóa học bắt buộc ngươi p h ả n nàn nhiều như vậy có làm được cái gì đến cuối cùng ta dám đánh cược ngươi nhất định sẽ đọc được hết sức quen thuộc tờ lens không quan trọng cười cười p h ả n nàn thì p h ả n nàn nhưng là bọn hắn dạ vẹn c ơ n học sinh cũng sẽ không bởi vì p h ả n nàn liền không học tập tò mò cùng nguyên bác tri thức mới là bọn hắn dạ vẹn cân biểu tượng nếu như ngay cả những vật này đều không có cách nào giải quyết như vậy thật không có cái gì tư cách cùng tất yếu đợi tại dạ vẹn cờ đoạn n g ư ơ i cảm giác thế nào lần thứ nhất lên lớp kết quay đầu nhìn về p h í a n đoạn tại bọn hắn trong túc xá chỉ có đoạn là một lễ xuất sinh cho nên bọn hắn đều thật quan tâm đoạn yên tâm đi những này với ta mà nói thật đơn giản không phải sao đoạn cười cười xác thực thật đơn giản hắn đã toàn bộ nhớ kỹ nhưng là hắn cũng chưa hề nói nhiều như vậy một đ o à n người tùy ý nói chuyện phiếm dự định rời đi phòng học kết quả vừa vẫn đối diện đụng phải một mặt khó coi ha j i còn có r o n đối với hai gia hòa này đ o ạ túc xá người đều vẫn tương đối có ấn tượng không có cách nào a y bảo ha di thực sự quá nổi danh mà john thì trực tiếp bị coi là ha di tiểu đệ bọn hắn hai người này là biểu tình gì hệ vạn một mặt kỳ quái nhìn xem hai người này khai giảng ngày đầu tiên cứ như vậy đoán chừng là phạm sai lầm đi ai biết bọn hắn đâu loa mãn bất tại ý nói coi như hắn biết hắn cũng sẽ không đi nói nhớ lại sau giờ học biểu buổi chiều chương trình học tựa hồ là biến hình học lúc này gôn nạ gồn giáo thụ chương trình học biến hình thuật là cải biến đối tượng hình dạng hoặc vẻ ngoài ma pháp chi nhánh mà đây cũng là môn học này chỗ giới thiệu nội dung biến hình học là một môn căn cứ vào lý luận khoa mục dạy học chú ngữ bao quát chuyển đổi chú cho đối tượng một bộ phận biến hình so như để cho người mọc ra con thỏ lỗ thai biến mất chú để đối tượng hoàn toàn biến mất cùng triệu hoa chú để đối tượng chống rông sinh ra chờ cái này chú ngữ đến đẳng cấp cao về sau là có thể đem không có sự sống đối tượng biến thành có sinh mệnh đối tượng mà lại trái lại cũng giống vậy có thể nói là một môn phi thường lợi hại ma pháp loại đối loại ma pháp này m ư ầ n cảm thấy hứng thú về phần ma pháp này biến chúng ra ạ nghỉ m à tựu sơ l o ạ hứng thú liền không có lớn như vậy hắn nhưng không biết mình lại biến thành cái dặng gì đồ chơi giống như xỉ dị ủ biến thành một con chó vậy coi như không dễ chơi nếu như biến thành một con rồng cái gì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều đi bất quá tựa hồ tại loại này phương tây thế giới rồng giống, giống như không phải cái gì tốt đồ chơi à. nọa gãi đầu một cái sau đó liền theo mình bạn cùng phòng tùy tiện ăn chút gì liền trở về gian phòng bên trong đối với nọa đến nói đơn giản như vậy thời gian thật làm cho hắn nhớ lại không ít chính mình lúc trước vẫn là cái học sinh thời kỳ trạng thái mà lại so sánh với cái khác người xuyên việt nọa cũng cảm thấy mình t h á n g ngày trôi qua tương đối đơn điệu mà lại bình tĩnh chí ít không có làm ra quá nhiều không h i ể u thấu sự tình đây đối với nọa đến nói là chuyện tốt hắn cũng không muốn mình không có việc gì luôn có thể dẫn xuất một chút phiền b à c tới ta cũng không phải ha di và tờ nhiều như vậy phiền phức với ta mà nói không có cái gì ý nghĩa học tập cho giỏi chuyện gì chờ sau này có thực lực rồi nói sau nọa lặng yên suy nghĩ sau đó một đầu ngã chổng vỏ ở trên giường nhắm mắt lại rất nhanh hắn ngay tại một lần tiến vào hệ thống thư viện bên trong nhìn xem rực rỡ muôn màu sách báo nọa thở dài mình muốn đi đường thật đúng là gánh nặng đường xa、A. cầm sách lên tịch n ọ ngồi xuống xem thật kỹ lên hắn quyết định trước đọc sách sau đó tại đi tu hành ma lực của mình hắn đã sớm định cho mình tới một mục tiêu đó chính là tại thứ nhất học kỳ kết thúc trước chí ít có cái nhất gia trình độ đi yêu cầu này cũng không cao lắm a h ả o h ả o cố gắng một chút hẳn là không có vấn đề chương bảy có muốn thử một chút hay không n o a tiểu mục tiêu kỳ thật thật không tính khoa trương nhất giai thật không tính là bao nhiêu lợi hại chỉ có thể nói n o ạ từ một cái ma pháp sư học đổ trở thành một cái chính thức ma pháp sư mà thôi a không đúng tại cái này quốc gia nói là vu sư có lẽ sẽ càng thêm chuẩn xác một chút một cái bình thường tốt nghiệp vụ sư kỳ thật trình độ cũng kém không nhiều đạt tới nhị tâm dai ưu tú có thể đạt tới tứ dai mà giống hổ gợt bên trong giáo thụ thì như đùm bỡ lẽ đo bọn hắn thực lực kỳ thật đều là năm đến sáu giai trình độ này thậm chí cao hơn noa cảm thấy nếu như mình thật ngay cả cái này đều làm không được như vậy mình thật là hưởng công lần này xuyên qua càng là hưởng công đi theo mình hệ thống dù là hắn không phải tự nguyện xuyên qua tới nhưng bất kể nói thế nào cũng không thể ném đi người xuyên việt mặt không phải sao gần hai tháng chậm rãi trôi qua noa tháng ngày một mực trôi qua rất đơn điệu nghiêm túc lên lớp đồng thời lúc không có chuyện gì làm hào hào tiến vào hệ thống không gian đi xem sách đồng thời ngưng tụ ma pháp của mình có thể là tiến vào hệ thống không gian tương đối tấp nập lại thêm tiến vào nơi đó l o ạ đều là duy trì ngủ bộ dáng kết quả hắn cái bộ dáng này cũng làm cho hệ vạn ba người lo lắng dừng lại theo bọn hắn nghĩ không hiểu thấu thích ngủ là một loại bị nguyền r ù a biểu tượng không có người sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện loại tình huống này loa ngay từ đầu còn không biết tình huống bất quá càng về sau hắn phát hiện mình bạn cùng phòng lao đang tra tuân một chút liên quan tới nguyền rủa thư tịch sau một chút phát hiện tình huống không đúng ta nói Các n g ư ơ i đây là tại làm tại gì chứ? Noa, ngươi nhất a ngươi n định không nên kinh hoàng chúng ta là đang tra duyệt một chút liên quan tới n g ư ơ i khả năng bị nguyền rủa tri thức cái gì ta bị nguyền rủa đúng vậy n g ư ơ i thật quá thích ngủ giữa trưa còn có ban đêm ngươi cũng là dễ dàng nhất ngủ hơn nữa còn ngủ được vô cùng chầm ổn cái này cũng không thấy là chuyện gì tốt noa có chút dở khóc dở cười mình mấy cái này bạn cùng phòng thật đúng là đủ làm cái bất quá hắn ngược lại là cũng có như vậy một chút cảm động dù sao được người quan tâm không phải sao đến cuối cùng n ọ a phí đi một phen miệng lưỡi giải thích đây là mình giấc ngủ chất lượng quá tốt rồi nguyên nhân lời giải thích này cũng làm cho ba tên tiểu quỷ nửa tin nửa ngờ ha ha bọn tiểu nhị chẳng lẽ ngươi cảm thấy bị nguyền rủa người lâu giải thích ngủ còn có thể giống như ta tinh thần tốt như vậy sao không đều là hẳn là tinh thần không tập trung sau đó toàn thân bất lực sao ách tựa như là dạng này bất quá ngươi xác định không có chuyện gì sao đương nhiên ta trước kia là cái mục lệ ta cũng không cảm thấy có ai sẽ không hiểu thấu nguyền rủa ta, ta cũng không phải ha gì bất t ba cái tiểu đồng bọn sờ lên đầu phát hiện sự t ì n h tựa hồ s á c thực như thế bởi vậy bọn hắn cuối cùng không tại dạng này làm loạn bất quá lần này hiểu lầm cũng cho nọa một lời nhắc nhở chí ít nọa giữa chưa không dám ở như vậy không chút kiên kỵ yêu quý học tập là một chuyện tốt nhưng là hắn cũng không muốn bị người khác phát hiện mình không giống bình thường húng chi hiện tại nọa cũng s á c thực cảm thấy mình không cần thiết đang làm như vậy vội vàng tối đa cũng chính là giữa chưa thời gian ngủ lấy tới xem một chút trong học viện sách cũng rất tốt bởi vì thực lực của hắn trong đoạn thời gian này tăng trưởng có chút nhanh loa nhìn thoáng qua mình pháp sư bảng tâm lý rất thoải mái mặc dù loa một mực không làm rõ ràng được cái này bảng đến cùng là như thế nào bình phán ma pháp của hắn sư đẳng cấp tăng lên chí ít hắn là một điểm cảm giác đều không có thế nhưng là bảng phía trên thật sự viết hắn tin tưởng hệ thống cũng sẽ không lừa gạt mình đại khái là bởi vì đẳng cấp thấp ma pháp học đồ tấn cấp tốc độ vốn là thật mau lại hoặc là thiên phú của ta vốn là lợi hại bạo tạc loa nội tâm có chút rắm chúi nghĩ đến phải biết vô luận là ai bỏ ra hai tháng không đến thời gian từ cấp một chạy tới cấp bốn dù chỉ là ma pháp học đồ trình độ chỉ sợ cũng phải cao hứng không được a thu thập xong tất mang đồ vật nọa đi theo mình túc xá đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ hướng phía ma chú học phòng học đi đến ma chú học phòng học ở và ở vào lầu bốn bên tay trái hành lang tại đầu vừa đi hành lang bên trong còn có phần thưởng trưng bày thất bên trong thủy tinh quầy thủy tinh trưng bày lấy c ú t tấm thuẫn huy chương cùng pho tượng trưng bày thất ghi chép hổ gợt các đời nam nữ học sinh chủ tịch danh sách đương nhiên những vật này cũng không thể gây nên nọa sự chú ý của bọn họ hấp dẫn người ta nhất vẫn là bên tay phải hành lang nơi đó thế nhưng là trong truyền thuyết cấm khu hành lang đúng mỡ l ẹ đỏ giáo thụ thậm chí tại khai giảng thời điểm còn chuyên môn nói qua không muốn chết cũng đừng có đi đến cái chỗ kia đi thật đúng là hiếu kỳ bên trong có cái gì đâu thế mà cố ý cường điệu một câu hệ vạn vừa đi vừa nhỏ giọng nói thỉnh thoảng còn thò đầu ra hướng phía cái hướng kia nhìn sang hệ vạn khống chế ngươi lòng hiếu kỳ chúng ta tốt nhất vẫn là đừng chọc phiến phức tốt đ ố t l ê n ngay tại một bên hắn nghe được hệ vạn lập tức mở miệng nói ra yên tâm đi ta cũng không phải đám kia không có đầu hóc sư tử ta chỉ là suy nghĩ một chút mà không dám thật chạy tới h vạn núi bay sau đó quay đầu nhìn về p h i ế đ o ạ Noa g à i ngươi các chẳng lẽ không tốt đẹp gì sao? Cùng hiếu cái này, chúng ta còn không bằng biểu ngẫm này hiện sau đó cho học viện phân cũng là chúng ta viện trường chương trình Ngoài không một làm kiếm một lại là cái tiết cho học chút học ta khóa hảo hảo đó sao sau sao đâu, dù quan trọng đúng may biết ta hiếu kỳ làm gì đầu kia tam đầu khuyển thế nhưng là mười phần nguy hiểm c h ỉ ít noa không có gì hứng thú đi tìm con chó kia phiền phức mặc dù noa hiện tại là một cái ma pháp học đồ cấp bốn pháp sư nhưng là hệ thống thư viện bên trong đồ vật thật là không ít tỉ như noa hiện tại đã đang học một bản gọi là ảo thuật bách khoa toàn thư thư tịch cái này ảo thuật thế nhưng là biểu hiện gì đồ vật mà là một chút thật sự ma pháp chỉ là bởi vì ma pháp đẳng cấp thực sự có chút thấp cho nên dứt khoát phân loại thành ảo thuật ở trong nhưng là không thể không nói cái đồ chơi này cũng xác thực tương đối thích hợp đoạ mà lại tại trong quyển sách này đoạ còn tìm một chút công kích tính chất ảo thuật đây cũng là đoạ cũng không phải là rất sợ cái này tam đầu khuyển nguyên nhân đương nhiên nếu như nó không có bị xích s ắ t khóa lại chỉ sợ đoạ vẫn như cũ biết sợ ta cũng là cho là như vậy nếu ngươi thật muốn biết bên trong có cái gì vì cái gì không đi giật dây những cái kia sư tử con vào xem đâu ta tin tưởng bọn h ọ sẽ hết sức hết Kết tiếp vui vẻ. lấy n ọ nhẹ g ậ t kết thanh t đầu, quả nhà này ra hỏa ra vô thanh vô ứ câu còn cái chủ n đưa ra một cái chủ ý Hán cầu nói này cũng lập tức để nọa ba người không tự chủ nhìn về phía hắn khiến cho chính hắn đều có chút không được tự nhiên ta nói các ngươi đây là ánh mắt gì kết kỳ quái hỏi không có gì chính là cảm thấy ngươi cái tên này chủ ý quá tuyệt ngươi thật hẳn là đi tranh cử hội chủ tịch sinh viên hệ vạn cùng t ợ lens chăm miệng một lời nói n ọ ngược lại là cười cười không nói chuyện tạ ơn nếu có cơ hội ta sẽ đi nói chuyện muốn hay không thật thử một chút Ta biết mấy chương á i gỡ dịp p á i đối loại đỏ ra hỏa, hắn hồ chuyện thấy h bọn cũng này cùng tự cảm vô tám ma chú khóa khi nọ ba người đi vào phòng học thời điểm toàn bộ phòng học đều đã ngồi lời người ma chú khóa là một chủng loại giống như công khai khóa chương trình học nó cơ bản đem tất cả đồng niên cấp học sinh hội tụ đến cùng một chỗ nhưng là lại không giống với công khai khóa căn bản là tự chọn môn học khóa định luật loại này chương trình học cơ bản đều là môn bắt buộc mà lại học phần còn rất cao đi theo hệ vạn bọn người nọa rất nhanh liền tìm được dạ vẹn cơn học sinh vị trí nói đến đây là lần thứ nhất tập thể chương trình học hai tháng trước thời gian cơ bản đều là cho những học sinh mới hảo hảo thích những cái này mới tinh hoàn cảnh dù sao hổ gợt lớn như vậy muốn tìm đúng tất cả phương pháp cũng không phải dễ dàng như vậy húng chi tân sinh bên trong có rất nhiều người là một lệ xuất sinh tỷ như ha di cùng hờ mỹ ẩn loại hình cho nên trường học cũng phải cân nhắc bọn hắn tình huống cho nên đầu hai tháng cơ bản kia cũng là khiến cái này tân sinh tiếp xúc một chút dễ hiểu tri thức cho hắn đánh xuống cơ sở nhất định hiện tại mọi người cơ bản đều thích ứng như vậy tự nhiên cũng phải đến một chút tương đối sâu áo khóa trình rất hiển nhiên ma chú khóa trong con mắt của mọi người chính là một môn t h â m ảo chương trình học dù là ngươi là lợi hại hơn nữa vu sư cũng không có cách nào rời đi ma chú sẽ không ma chú sử dụng cơ bản đồng đẳng với đã mất đi ma pháp dù là tay ngươi cầm ma trượng cũng cùng một cái bình thường gậy gỗ không có gì khác biệt p h lùi thờ látuýt giáo thụ được đứng tại một chồng trên sách hắn vóc dáng mười phần thấp bé chỉ có dạng này mới với tới b ả n giáo viên nhưng lại không có bất kỳ người nào dám chế dêu phờ l à tuyệt giáo thụ trình độ ma pháp của hắn mười phần cao siêu mặc dù nhìn có nhiều như vậy buồn cười nhất là tại điểm danh thời điểm kêu lên ha di hoặc tờ thời điểm hắn kích động ngã xuống sách vợ chồng nhưng là ai có thể nghĩ tới vị này nhìn có chút buồn cười giáo thụ tương lai thế nhưng là đánh bại tội ác tẩy trời tử thần thực tử ạn tổn nhìn đổ lộ hầu người nếu như hắn không có kích động như vậy liền tốt hệ vạn có chút không đành lòng nhìn thẳng nhìn xem một màn này kết cùng tợ len bộ dáng cũng kém k h n g nhiều kỳ thật toàn bộ dạ vẹn c ơ n học sinh biểu lộ đều rất im lặng mấy người bọn họ đều ngồi tại một cái tương đối vị trí giữa bởi vì tới tương đối trễ không có gần phía trước vị trí bất quá dạng này đã không quá gây cho người chú ý cũng sẽ không bởi vì quá mức rửa vào sau mà không biện pháp thấy rõ ràng đồ vật n o a vẫn tương đối thích nơi này đại khái là tình cảm phong phú a ta nghe nói hắn thiên tính mất cảm n o a sờ lên cái cảm nhỏ giọng nói xác thực tình cảm rất phong phú chỉ là có chút mất mặt không phải sao tớ e n z bất đắc dĩ lắc đầu tốt bọn tiểu nhị đừng nói chuyện phải vào lớp rồi c nhanh nhanh u ma chú g khóa ế t t loại cho kỳ thật rất nhiều cũng phải cần mình đi thực tiễn bởi vì khi một cái ma chú đặt ở trước mắt ngươi ngươi sẽ đọc cũng sẽ như thế nào phối hợp ma trượng điều động ma lực của mình nhưng là ngươi không đi nếm thử vẫn như cũng là đảm bình trên giấy bất quá đại khái là vì chiếu cô tân sinh nguyên nhân Phở là t u y ệ nói thật ụ h a nửa n trước đoạn loa nghe được còn có chút say sương ngon lành thậm chí phở là t u y ệ t giáo thụ biểu thị ma chú thời điểm hắn còn chuyên môn xem thật kỹ một lần nhưng đã đến thực tiễn một bước này đột nhiên thời điểm loa lại có vẻ có chút không hừng lắm đồng bên chú cái này ma chú nọa thật là không xa lạ gì hắn tại ảo thuật bách khoa toàn thư bên trong cũng sớm đã giải trừ những này ma chú thậm chí có thể nói nọa sử dụng những này ma chú tương đương ưu tú cho nên đến thực tiễn bước này thời điểm nọa ngược lại không có gì hứng thú làm sao nọa ngươi vì cái gì không thử một chút hệ b ạ n rất nhanh chú ý tới nọa dị thường hắn nhỏ giọng hỏi tại tất cả mọi người cầm ma trượng đối trên bàn lông vũ cố gắng thời điểm duy chỉ có g i a hỏa này chống đỡ cái đầu ngồi ở chỗ đó ngầm người cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ vật này làm sao không làm cho sự chú ý của người khác đâu à, không có gì chỉ là tại dư vị p h ở la tuyệt giáo thụ trước đó nói tới yếu tố mà thôi loa rất mau trở lại qua thần đến sau đó không quan trọng cười cười ta muốn thật đ ộ n g thủ chỉ sợ các ngươi đều muốn sợ ngây người a loa nội tâm cười cười nhưng là hắn đàng hoàng đem mình ma trượng cho s ở soạn ra hắn cũng không muốn ra vẻ mình quá mức dị loại dạng này cũng không tốt hắn ma trượng cũng không phải là lợi hại gì đồ vật đương nhiên cũng không trở thành cùng d i o n tên kia đồng dạng dùng chính là mình ca ca lưu lại chín tấc anh dài dùng chính là gỗ trinh nam cùng sái bờ dị a bạch lang thần kinh tạo thành rất thần bí nhưng lại lại không hiếm thấy thuộc về loại kia không tính là tốt nhưng cũng không kém ma trượng lúc trước nọa mua ma trượng thời điểm cũng chưa từng xuất hiện t ừ nửa ngày tìm không thấy thích hợp ma trượng sự t ì n h hắn trên cơ bản là một lần đã vượt qua quả thực liền cùng một người đi đường d ắ p không có gì khác biệt lắc đầu nọa dự định trước tùy ý ứng phó một chút đang lúc nói một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nọa trước b à n kém chút dọa nọa nhảy một cái phai ni ở tiên sinh ngươi là gặp được phiền phái sao flirt t u y t giáo thụ mang lấy một mặt mỉm cười thân thiện nhìn xem n ọ rất rõ ràng hắn vừa rồi cũng chú ý tới n ọ cử động ta nghĩ ta không có vấn đề gì n ọ a có chút lúng túng nói càng làm cho hắn cảm giác được lúng túng là tựa hồ tất cả ở đây học sinh ánh mắt đều nhìn lại không có cách mặc dù phở là tuyệt giáo thụ không phải cái gì anh tuấn cao lớn nhân vật nhưng là hắn cao siêu ma chú kỹ xảo cùng hắn trải qua thời gian dài thanh danh nghị không làm cho các học sinh chú ý đều không được nhất là bây giờ rất nhiều học sinh đều không có cách nào bình thường sử dụng ra ma chú hiệu quả bọn hắn đương nhiên càng thêm khát vọng đạt được phở là tuyệt giáo thụ chỉ đạo ồ thật sao ngươi cảm thấy cái này ma chú như thế nào phở lét t u y ệ t giáo thụ vẫn như cũ biểu lộ hiền lành hắn đúng là nhìn thấy nọa ngẩn người mới tới xem một chút tình huống nọa là hắn học viện học sinh hắn tự nhiên giải qua nọa tình huống cũng chính bởi vì nọa một lệ xuất sinh hắn mới càng bên ngoài chú ý có thể nói phở lét t u y ệ t giáo sư là một vị phi thường yêu mến học sinh tốt giáo thụ cũng không tính khó chỉ cần chú ý một chút chi tiết cùng ma lực khống chế liền tốt ta nghĩ hẳn là rất nhanh liền có người có thể làm được a nọa có chút không xác định nói hắn nhớ ký tựa hồ hờ mỹ ẩn xác thực rất nhanh liền làm được a thật sao phở lét tuyết giáo thụ hơi kinh ngạc sau đó hắn cũng có chút không xác định hỏi như vậy ngươi có thể thử một chút sao nọa không nói gì mà là khẽ gật đầu mặc dù hắn không phải rất muốn ra danh tiếng nhưng là hắn cũng không để ý nói cho người khác biết mình kỳ thật rất ưu tú loại mâu thuẫn này tâm lý mỗi người đều không khác mấy nọa cảm thấy mình cũng không cần thiết giả ngu dù sao phở l à tuyệt giáo t h ụ muốn nhìn như vậy liền hào hào biểu diễn một chút đi nói không chừng về sau còn có thể có một ít phúc lợi đâu nhẹ nhàng huy vũ một chút ma trượng khó đọc mà đơn giản chú ngữ từ nọa trong miệng nhanh chóng đọc lên tại tất cả học sinh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong nhìn a trên bàn kia một m ả lông vũ chậm bay lên, lẳng lặng lơ lửng tại 9, nhoà, là làm sau, không liệu không không trung. Chương ngốc. Nọa, ngươi nào Tan ngoài nọa vũ về chậm được học thật thế m rãi tại bay bị sau ta sau, sở đó à? h phòng Nhìn bạn cùng phòng đây.、Nhìn、xem ba tên này một mặt vẻ hiếu kỳ n ọ a đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ không chỉ là bọn hắn cũng không chỉ là dạ vẹn cơn các học sinh cơ hồ là tất cả tại cái này trong phòng học lên lớp học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều hết sức tò mò nhìn xem n ọ a bởi vì n o làm thực sự có chút quá khoa chương mặc dù đồng b ề chú không phải khó khăn gì ma pháp thậm chí có thể nói cái đồ chơi này chính là một cái phi thường cơ sở ma pháp nhưng là muốn nhanh chóng nắm giữ nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì phải biết tiểu v u sư nhóm đối với mình ma lực không chế căn bản không được dù là ma pháp này căn bản không cần cái gì ma lực cho nên bọn hắn căn bản không có biện pháp ngay lập tức liền hoàn thành cái này đơn giản ma pháp nhưng làn đoạn gia hỏa này khác biệt hắn thế mà một lần liền làm xong thậm chí liền ngay cả p h ở l a t u y ệ t giáo thụ đều gọi tán hắn cái này đ ồ n g bệnh chú sử dụng dị thường chơi đẹp đồng thời bởi vì n ọ cử động cho dạ vẹn cờ tăng thêm mười phần khoa chương nhất chính là trải qua truyền miệng cơ hồ toàn viện học sinh đều biết loạ gia hỏa này trước đó thế nhưng là đang là người nói cách khác loạ căn bản cũng không có luyện tập ma pháp này mà là tại học xong về sau trên cơ bản lần thứ nhất thi triển liền thành công đây rốt cuộc là khủng bố đến mức nào năng lực mới có thể làm đến a thật ta muốn nói thật thật đơn giản bọn tiểu nhị loạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu tin tưởng ta đây chỉ là một cơ sở ma pháp nó cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy chỉ cần chú ý ma lực khống chế liền tốt thật sao nhưng là vì cái gì ngươi một lần liền thành công mà chúng ta lại mơ hồ lửa này kết nửa tin nửa ngờ nhìn xem đoạ rất hiển nhiên hắn cũng không phải là như vậy hoàn toàn chính xác tin đoạ nhung b a i mặc dù nói mình không có cách nào giải thích cái gì nhưng là tin tưởng dạng này thiên tài cũng không phải í tá bất quá rất nhanh đoạ nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên cảm giác được nếu như mình thiên phú như vậy là dựa vào người khác có thể nhìn thấy khắc khổ rèn luyện ra được có thể hay không muốn so bây giờ làm gì đều có thể một lần hoàn thành muốn tốt một chút đâu mặc dù nói mình xác thực cũng rất khắc khổ nhưng là không ai nhìn thấy hiệu quả lại khác biệt húng chi tương lai như thế nào đoạ cũng nói không rõ ràng hắn cảm thấy mình bằng hữu nhiều một ít tình huống hẳn là sẽ tốt hơn nhiều thời gian của mình hiện tại còn nhiều lắm đây hiện tại giai đoạn này mụ tàn còn không có đại quy mô cùng người bình thường nháo sự tony s ở tắc hẳn là cũng mới vừa vặn lãng t ừ hồi đầu cn cục trưởng hẳn là cũng còn không phải cái kia chứng mặt đầu mặc dù ta niên kỷ c ò n nhỏ nhưng là sớm làm một chút chuẩn bị luôn luôn không sai h ồ g ư r t là một cái học viện ta hoàn toàn có thể ở đây làm đến một bộ phận tài nguyên a loại yên lặng nghĩ đến hắn chợt phát hiện mình trước đó thật rất n g c h o g a r t cái này trường học nhiều như vậy học sinh khỏi cần phải nói hàng năm đều sẽ có hai trăm năm mươi tả h ư u tân sinh ma pháp sư tiến vào nơi này nếu như mình có thể nghĩ biện pháp đem những n à y nhỏ ma pháp sư bên trong ư u tú tài nguyên lôi kéo đến cùng một chỗ như vậy tương lai cũng tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng lực lượng ta thật l à n g ốc mặc dù nói truy cầu cá nhân lực lượng tuyệt đối không sai nhưng là có đôi khi một người căn bản làm không được nhiều chuyện như vậy liền xem như thần cũng giống vậy có một cái thế lực c ư ờ n g đại mới là trong tương lai náo động bên trong sinh tồn tiếp phương thức tốt nhất ta loa lần này xem như nghĩ rõ ràng cá nhân võ lực mạnh là nhất định nhưng là một người mạnh hơn tại không có đạt tới tùy ý một người đánh nổ một cái vũ trụ tình huống dưới người khác cũng chưa chắc sẽ quá mức sợ ngươi mà lại thực lực cường đại cần thiết đối mặt sự tình cũng sẽ rất nhiều luôn không khả năng chuyện gì đều tự thân đi làm a hồ gợi xem như một cái nhân tài ưu tú tập trung trung tâm mặc dù trừ s ở l ù t h ở dìn những học sinh kia gia tộc tình huống sẽ khá hơn một chút nhưng là không có nghĩa là học viện khác học sinh không được a cũng tỉ như mình ký túc xá mấy cái này ca môn chứ mình ai không phải vô sư thế ra mà lại nọa còn phát hiện mình trước đó sai lầm một điểm cùng bọn hắn bản nhân giữ gìn mối quan hệ chưa chắc tương đương cùng bọn hắn gia tộc làm tốt quan hệ trừ phi chờ nhà bọn họ lao nhân vệ lên nói không chừng chính mình mới có thể có chút cơ hội mà lại dạng này mình vị trí địa vị cũng là tương đối hạ du làm xuống du lịch thật là không có cái gì ý tứ còn không bằng lôi kéo người mới tập trung nhân tài tốt nhất là một cái gì cùng loại phật tân nhị thì còn có sở cùn ẻn bốn loại hình đồ chơi dạng này tại từng cái lĩnh vực đều có đầy đủ nhân tài sau nói không chừng về sau toàn bộ anh quốc vụ sư giới đều là phạm vi thế lực của ta loa lộ ra vẻ mỉ cười bất qua rất nhanh hắn liền thu liễm nghĩ đến nhiều lắm cứ như vậy suy nghĩ tương lai đương nhiên mỹ hảo nhưng là hiện tại nọa chẳng phải là cái gì cũng cái gì cũng không có hắn còn cần từng bước một đi cố gắng thực hiện mới được người đang suy nghĩ gì nọa hệ vạn chú ý tới nọa nói dứt lời sau liền có chút ngây người cái này khiến hắn có chút kỳ quái không có gì ân ý của ta là tốt đa ta ta thừa nhận ta xác thực không phải lần đầu tiên sử dụng cái này mà chú nọa lấy lại tinh thần hắn suy tư một chút sau đó mới nhỏ giọng nói cái gì quả nhiên khi nọa nói ra câu nói này về sau hệ vạn ba người lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ nói tiểu tử này còn có người cho hắn mở tiểu táo sao bọn hắn vốn là đến từ vu sư gia tộc mặc dù không phải cái gì quý tộc nhưng cũng đời đời kiếp kiếp đều là vu sư bọn hắn từ nhỏ đã ở vào tình thế như vậy lớn lên ấn đạo lý đến nói bọn hắn tiếp nhận ma pháp c h i thức tuyệt đối phải so nọa sớm nhưng là hiện tại nọa nói cho bọn hắn đây không phải hắn lần thứ nhất sử dụng cái này ma chú cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp thu được chẳng lẽ lại tiểu tử này không phải mục lệ vẫn là nói hắn tại đến trường học trước đó liền có người dạy qua hắn rồi nhỏ giọng một chút ta cũng không muốn bí mật này bị tất cả mọi người biết n ọ a có chút bất mãn nhìn cái này ba tiểu t ử một chút sau đó trực tiếp quay đầu rời đi muốn biết cùng lên đến hệ vạn ba người tương hô liếc nhau một cái cuối cùng kết nghị nghị dẫn đầu đi theo hắn là thật rất tốt chỉ chỗ a đến cùng làm đến bước này tớ lenz cùng nghệ vạn động tác cũng không chậm đều là một cái t ố t xá quan hệ giữa bọn họ cũng vô cùng tốt đã noa nguyện ý nói bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ tới kiến thức một chút đương nhiên nếu như noa là gặp phiền t o á i gì bọn hắn cũng sẽ đi hỗ trợ tựa như bọn hắn nghĩ lầm nọa lao đi ngủ là bởi vì bị nguyền rủa đồng dạng bọn hắn tương lai muốn cùng một chỗ bảy năm thời gian dạng này tình cảm tương lai là khó có thể tưởng tượng liền như là bọn hắn phụ mẫu bạn cùng phòng đồng dạng đến bây giờ bọn hắn còn thân mật k h ă c g khít mà con của bọn hắn cùng mình cũng là khó có thể tưởng tượng hảo bằng hưu đi theo nọa bộ pháp bọn hắn cũng không có hướng thẳng đến dạ vẹn cân khu nghỉ ngơi đi đến mà là trên đường đi đến lầu tám nơi này chính là phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g đồng dạng cũng là phờ l ạ tụy giáo thụ văn phòng hệ vạn bọn hắn đều có chút nghi ngờ chẳng lẽ lại là đùm bợ lệ đỏ giáo thụ lại hoặc là phờ lệ tuyệt tại cho nọa thiên vị sao chương mười hữu cầu tất tướng phòng tại hồ gớt lầu tám nơi này có phòng làm việc của hiệu trưởng nó tại xoay tròn thang lầu cuối cùng là một đạo lập loẹ tỏa sáng lịch cửa gỗ trên cửa có một cái mình sư tử đầu đ ư n g hình dạng đồng thau v ò n g cửa về phần bên trong nọa không có đi vào quá sở lấy không rõ ràng lắm đồng dạng tại lầu tám còn có phờ lệ tuyệt giáo thụ văn phòng tây tháp bên phải thứ mười ba cái cửa sổ về phần tây tháp nó tầng cao nhất là cú mèo nhà lều là cung cấp cú mèo nghỉ lại địa phương nghe nói hổ gợt tu kiến nơi này còn tốn không ít tiền trừ cái đó ra nơi này còn có gợ dịp phái đỏ công cộng phòng nghỉ nó ở vào béo phu nhân chân dung hậu phương nghe nói là một gian thoải mái dễ chịu hình tròn gian phòng bên trong b ầ y đầy mềm nhúng tay vịn ghế dựa nơi này là gợ dịp phái đỏ các học sinh nghỉ ngơi cùng ôn tập công khóa địa phương cũng có thể thông hướng gợ dịp phái đỏ tháp loa bốn người là theo chân gợ dịp phái đỏ các học sinh cùng đi đi lên mặc dù sư tử con nhóm đối với bốn cái tiểu hưng chạy đến nơi đây còn có chút nghĩ hoặc nhưng là bọn hắn cũng không có đi hỏi thăm nhiều như vậy đại khái bọn hắn cảm thấy ba tên này là tìm đến phở lại tuyệt giáo thụ a ngược lại là hờ mỹ ẩn cùng ha di bọn hắn muốn lên đến hỏi một chút nhìn xem có gì cần hỗ trợ nhưng nhìn đến l o ạ i bốn người căn bản không có cái gì giao lưu ý tứ bọn hắn cũng chỉ đánh tốt nhịn ở lòng hiếu kỳ nhất là hờ mỹ ẩn nàng thật rất muốn hỏi hỏi là như thế nào làm được nhanh như vậy liền nắm giữ một cái ma chú và chúng ta tới nơi này làm gì tìm đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ vẫn là phở lại tuyệt giáo thụ cuối cùng đi ra sư từ con nhóm tầm mắt về sau hệ vản có chút không nhịn được mở miệng hỏi chạy đến người khác công cộng phòng nghỉ phụ cận loại cảm giác này cũng không làm sao tốt nếu như có thể hắn thật là không muốn chạy tới nơi này nhất là phờ lại tuyệt giáo thụ văn phòng liền tại phụ cận học sinh trời sinh chính là sợ lao sư cái này ở nơi đó đều như thế đều không phải ta nhưng không có tìm bọn hắn hỗ trợ yên tâm đi rất nhanh các ngươi liền sẽ biết bất quá trước đó ta phải cùng các ngươi nói một chút chuyện này các ngươi nhất định phải giữ bí mật biết sao loạ i thanh âm vẫn như c ũ rất nhẹ cái này hành lang bên trên thế nhưng là có trần dùng hắn cũng không muốn mình bị những bức họa này nghe được h bí mật Bí mật t của người sao? người hồ Lens nhỏ huyết Không rộng ra cái huyết xáo.、Không、phải, là、hồ、gợt một cái bí mật c hệ ỉ có thể nói thể ta ngoài ý muốn phát h ngoài muốn i ý n nơi này. Nói nhung Mai, đồng thời cũng đang ai, suy thời Hồ Hệ gì? gợt tư cái gì? Hồ gợt bí mật. vạn mấy người liếc nhau một cái giống như đang thương lượng cái gì cuối cùng kết đứng dậy nhỏ r ộ n g nói ra chúng ta biết t i ê n tâm đi này lại là chúng ta bốn người người bí mật hồ gợt cái này sở học viện bên trong cất dấu bí mật thật rất nhiều thậm chí khả năng ngay cả hiệu trưởng đồn bợ lẽ đỏ giáo thụ đều không làm rõ ràng được trong này đến cùng có bao nhiêu đồ vật trực tiếp đi tìm tòi nghiên cứu loa ngoại ý muốn tìm được một cái thần bí đồ vật hoặc là địa phương mà lại đối với hắn có trợ giúp lớn lao như vậy bí mật này là tuyệt đối đáng giá bảo vệ mà lại loa nguyện ý đem dạng này một cái bí mật chia sẻ cho bọn hắn càng là bọn hắn vô cùng cảm thấy vinh hạnh cùng kiêu ngạo mặc dù đã sớm coi loa là làm mình bằng hữu tốt nhất nhưng là giờ khắc này bọn hắn đem loa tại nội tâm vị trí càng là nhấc lên một bậc thang loa nhưng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì hắn đang nhớ lại liên quan tới hữu cầu tất ứng phòng sự tỉnh không sai loa định đem hữu cầu tất ứng phòng cho lấy ra để dùng cho mình ngày sau hoạt động cung cấp địa điểm cũng có thể lấy ra che giấu mình vì cái gì trình độ ma pháp phi tốc nguyên nhân không thể không nói nơi này là thật thần kỳ bởi vì cái này danh tự cơ bản đều đã nói rõ hết thảy hắn mở ra phương thức cũng tương đối đ ư ờ n g đặc biệt đó chính là chỉ có khi một người chân chính cần nó thời điểm mới có thể đi vào nó khi có khi không nhưng khi nó xuất hiện lúc luôn luôn bố trí phù hợp xin giúp đỡ người cần loa nhớ kỹ trong sách phòng này đại đa số thời điểm là nằm ở tòa thành lầu tám cự quái bổng đánh lốc ba cầm ba thảm treo tường đối diện mà lại phòng này phát sinh cố sự cũng rất nhiều tỉ như vài thập niên trước tại vốn đệ mọi hướng đ ủ m bờ lệ đỏ giao thủ xin giáo chức cái kia buổi tối hắn đem hồn khí giả vẹn c ơ n mũ miệng giấu ở hữu cầu tất ứng trong phòng trong tương lai haji và tờ t còn đem nơi này xem như đ ủ m bờ lệ đỏ quân sân huấn luyện về sau haji cùng mạn phôs đều từng khiến cho nó làm phòng chứa đồ xuất hiện mạn phôs còn thành công lợi dụng hữu cầu tất ứng trong phòng biến mất tủ trợ giúp tử thần thực tử tiến vào h ồ gợt mà haji cũng dùng phòng này biến ra rất nhiều thông hướng hộ gợt các nơi thông đạo còn làm tránh né tử thần thực tử thống trị các học sinh chỗ tránh nạn chỉ tiết cuối cùng phòng này vin xen cờ ra bệ dùng có thể nói cái này hữu cầu tất ứng phòng trong tương lai thế nhưng là phát huy tác dụng cực lớn nọa tin tưởng mình cầm tới phòng này có thể sáng tạo giá trị tuyệt đối sẽ không so ha gì ít hơn bao nhiêu thậm chí so với hắn muốn càng thêm mạnh bởi vì nọa cách cục cũng không giới hạn trong một cái hồ gợt bên trong hắn thấy vốn đệ mọt cái gì mặc dù rất khủng bố cũng rất lợi hại nhưng là nếu như hắn ngay cả cái này đều không đối phó được như vậy tương lai hắn vẫn là tìm địa phương an toàn trốn tránh được rồi nọa ngươi đến cùng đang tìm cái gì ngươi sẽ không phải là không nhớ rõ đường a đại khái vây quanh nơi này đi ba lần tả hữu The Lens có chút không chịu nổi hắn cảm giác mình giống như cái kẻ ngu đồng dạng một mực tại nơi này vòng quanh vòng cũng may mắn hắn tin tưởng n ọ a sẽ không lừa h ắ n nhóm không phải hắn đã sớm quay đầu rời đi yên tâm hẳn là nơi này ta trước đó đến cũng thường xuyên lặt đường mà lại ta vì tránh né sư tử con ta cũng không dám làm cái gì tiêu ký bất quá ta cảm giác hẳn là ngay tại kề bên này chính n ọ a đều có chút không có ý tứ cái này đáng chết hữu cầu tất ứng phòng có một cái tương đối để người n h ấ t cả chứng điều kiện đó chính là nếu như muốn tiến vào căn phòng này như vậy ngươi cần tập trung tư tưởng nghĩ đến vật ngươi cần vừa đi vừa về ba lần từ nơi đó đi qua nó sẽ xuất hiện cho nên nọa không có cách chỉ có thể như cái đại ngốc tử mang lấy ba cái đầu đồ ngốc đồng dạng tại cái địa phương quỷ quái này tới tới lui lui chuyển ba vòng bất quá vạn hành chính là đại khái lao thiên cũng không có làm khó nọ ý tứ tại bọn hắn lần thứ ba đi ngang qua cái kia đáng chết chăn lông lúc nọa lập tức cảm giác được cái gì quay đầu nhìn lại quả nhiên nọa nọ lập tức thở dài một hơi trời không phụ người có lòng à mặc dù nọa đã nghĩ kỹ vạn nhất không tìm được lấy cớ nhưng lại như vậy cũng quá mất mặt đi Bọn trong, trong i bọn họ nghĩ thầm đến nghi hoặc theo sát noa bộ pháp rất nhanh bọn hắn liền rốt cuộc không bình tĩnh bởi vì bọn hắn đi tới một cái ẩn nấp trong gian phòng mà lại trong phòng này khắp nơi đều là thư tịch còn có các loại chuyên môn dùng để luyện tập ma chú đạo cụ lao tiên cái này mẹ nó là địa phương nào chương mười một từ dạ vẹn cơn bắt đầu cái này nơi này là chỗ nào hệ vạn ba người đã bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người thật rất khó tin tưởng nơi này lại có cái này phong phú như vậy thiết bị cho dù là chính bọn hắn trong nhà cũng không có khả năng có dạng này dự trữ không biết tựa hồ nơi này gọi là hữu cầu tất tướng phòng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện vị trí này loạ giang tay ra chẳng lẽ người ma chú h u n luyện đều là ở đây hoàn thành lúc nào The Lens có chút không thể tin hỏi đây hết thệ cũng thật bất khả tư nghị tại chúng ta không có cùng một chỗ thời điểm ta đều là tới đây à chẳng lẽ là chúng ta đi thư viện hoặc là công cộng phòng nghỉ thời điểm n g ư ờ i chạy tới nơi này á c h đúng thế không sai ta ở đây muốn các loại ma chú thư tịch thế là nơi này liền cho ta ta chính là ở đây học tập đồng thời luyện tập n ó a l a o l a o trên c h á n cũng không tồn tại vết mồ hôi đã bọn hắn đều giúp mình nghĩ kỹ lý do như vậy mình cũng không cần thiết đi giải thích nói thật hắn thật đúng là không biết giải thích như thế nào vạn hạnh hắn hiện tại không cần cân nhắc cái vấn đề này mcclin ở trên nơi này nhưng quá tuyệt hệ vạn ba người thật sự là kích động không được làm một dạ vèn cờ bọn hắn cộng đồng đặc tính chính là đối chi thức khát vọng dạ vèn cờ học viện vốn là coi trọng thành viên bất học cơ chí khôn khéo cùng tài trí dạng này dạ vèn cờ càng thêm có khuynh hướng lựa chọn tích cực việc học có thiên phú học sinh rất hiển nhiên bọn hắn chính là một cái hợp cách dạ vèn cờ đối mặt nhiều như thế các loại loại hình ma pháp thư tịch còn có phong phú đến chính bọn hắn đều khó mà tưởng tượng ma chú luyện tập đạo cụ nơi này cho bọn hắn cảm giác quả thực kỳ tốt cảm ơn ngươi、đoạn. thật phi thường cảm ơn ngươi ta thể bí mật này ta nhất định sẽ không nói ra đi kết là cái thứ nhất từ c h ấ n kinh cùng cuồng hỉ bên trong người thanh tỉnh lại hắn ngay lập tức liền nói với nọa phải cảm ơn ngươi nọa chúng ta cũng thể mèt lìn ở trên nếu như chúng ta đem cái này bí mật nói ra chúng ta liền đái dầm cả một đời hệ vạn cùng ở lens cũng lập tức đối nọ thề chỉ là bọn hắn lời thề thực sự có chút khôi hài nọa nghe cảm giác trừ muốn cười liền không có khác đối với tiểu hài mà nói đái dầm đại khái là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình mà đái dầm cả một đời chính là một kiện khó có thể tưởng tượng đáng sợ sự tình tốt bọn tiểu nhị về sau nơi này chính là căn cứ của chúng ta noa lắc đầu nói thật hắn thật không cảm thấy có thể thủ khẩu như mình mà lại liền bọn hắn mấy người này chiếm hữu nơi này có trời mới biết về sau những người khác phát hiện sẽ làm sao cho nên noa cảm thấy mình phải cùng bọn hắn nói một chút những chuyện này chỉ có nhân số nhiều mới có thể bảo vệ cái này hữu cầu tất t ư ớ n g p h ò n g đ ú n g bỡ lẽ đỏ trường khống hồ gượt cũng không phải hậu kỳ cái kia gọi đổ l ộ ít úm bở dịch nữ nhân ở quản lý đùm bỡ lẽ đỏ cũng sẽ không cấm chỉ các học sinh làm cái gì hội nghị tương phản loạ cảm thấy nếu như đùm bợ lẽ đỏ cảm thấy dạng này có lợi cho các học sinh phát triển hắn khả năng sẽ còn hào hào ủng hộ mặc dù đùm bợ lẽ đỏ rất nhiều quyết sách đều mang theo khuynh ê ư ớ n g tính t ỷ như hắn vẫn luôn rất chiếu cố ha j i và tơ thậm chí vì thế không tiếc đem học viện chén làm thành ha j i chuyên trường đứng tại người bên ngoài góc độ đến xem cách làm này quả thực khiến người buồn nôn nhưng là đứng tại góc độ của hắn đến xem hết thệ nhưng lại không đồng dạng ha j i là g e m cũng cùng lý hai người này có thể nói là đùm bợ lẽ đỏ trung thực thủ hạ kiêm bằng hữu mà lại hai người này cũng là bởi vì đ ù m b ỡ l ẹ đỏ nguyên nhân mới bị vồn đệ mọc cho giết chết cho nên đ ù m b ỡ l ẹ đỏ chiếu cố ha j i vào tờ quả thực thiên kinh địa nghĩa mà lại chính đ ù m b ỡ l ẹ đỏ cũng biết hắn bị lâm vào tại vu sư giới quy tắc ở trong quá lâu lâu đến đều nhanh muốn mất đi gợ dịp phái đỏ hùng tâm cho nên hắn cũng cần một nguyện ý mạo hiểm đồng thời có can đảm đánh vỡ loại này quy tắc cân bằng người rất hiển nhiên ha j i vào tờ chính là hắn lựa chọn người vì ha j i hắn từ trước đây thật lâu tại ha di vẫn là cái hài nhi thời điểm liền bắt đầu vì hắn tạo thế làm cho cả vu sư giới đều biết có dạng này một cái anh hùng tồn tại đồng thời tại hắn tiến vào học viện chân sau đủ thiên vị hắn để hắn dũng cảm mạo hiểm duy trì một cái gờ dịp phái đỏ hùng tâm tại những này trong mạo hiểm để hắn không ngừng mà trưởng thành cuối cùng trở thành một cái có đảm đ ư ơ n g cường đại vu sư có thể nói đủ mơ l ẹ đỏ làm đây hết thể đặt ở góc độ của hắn đến xem hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề hắn giấu ở chỗ tối một mực vì ha j i che gió tránh mưa một khi ha j i gặp được chân chính p i ề n phức hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay trợ giút có thể nói cách làm của hắn hoàn toàn đối nổi ha di cha mẹ mấu chốt nhất là lao đầu này mặc dù thiên vị ha di nhưng là hắn cũng không có bởi vì cái này mà không để mắt đến những học sinh khác tương phản hắn cơ hồ đối mỗi một cái học sinh cũng còn không tệ đùm bỡ lẽ đỏ bản thân cũng không thèm để ý học sinh xuất thân chỉ cần là ưu tú tuổi trẻ vô sư hắn đều sẽ thích ý vị này ma pháp giới còn có được quang minh tương lai mà lại đùm bỡ lẽ đỏ cũng chưa từng có thành kiến sơ lì thợ dịn mặc dù sơ lì thợ dịn từng sinh ra vô n e m o t thế nhưng bồi dưỡ n g được qua vô số ưu tú chính nghĩa vô sư đ ư n g b ờ l ẹ đỏ cần phải làm là dẫn đạo các học sinh đi hướng phương hướng chính xác mà không phải đang trưởng thành con đường bên trên m ấ t phương hướng giống vụ nệ đ m ọ t như thế cuối cùng đi đến lối rẽ bên trong đi cho nên noa cảm thấy mình dù là không phải cái gì gỡ dịp phái đỏ học sinh chỉ cần mình làm ra đ ồ vật đối các học sinh trưởng thành hữu dụng hơn nữa còn có thể tụ tập một nhóm chân chính học sinh ưu tú nói không chừng đủ b ờ l ẹ đỏ sẽ còn đại lực ủng hộ đâu noa đem mình một chút ý nghĩ đơn giản nói cho hệ vạn ba người quả nhiên ba người bọn hắn đều lâm vào trầm tư noa cũng không có nhiều lời chỉ là nói cho bọn hắn mình có thể phát hiện nơi này nói không chừng bị người cũng có thể cùng nó đến lúc đó bị người khác chiếm còn không bằng mở rộng nhân số c h i t để đem nơi này chiếm lĩnh nếu không chúng ta bốn người trước chuẩn bị cẩn thận một chút hoặc là nói chờ chúng ta hoàn toàn đem năm nhất c h i thức năm giữ chúng ta đang thu nạp những người khác suy tư nửa ngày cuối cùng nghệ v ạ n nhỏ giọng hỏi hắn vô cùng c ẩ n trương sợ mình nói không bị những người khác tán thành vậy coi như lộ ra mất mặt ta tán thành nghệ v ạ n ý nghĩ nơi này là hữu cầu tất tướng p h ỏ n g ta nghĩ chúng ta chuyên môn tìm lão sư dạy bảo chúng ta hẳn là cũng có thể làm được à đừng quên chúng ta thế nhưng là dạ vần cợ chỉ cần có người nguyện ý trợ giúp chúng ta chúng ta tuyệt đối có thể dẫn trước rất nhiều kết suy tư một chút cũng lập tức cấp ra đáp án của mình kết có thể nói là bọn hắn trong bốn người này ý nghĩ nhiều nhất đương nhiên chủ ý xấu cũng là nhiều nhất hắn ý nghĩ lập tức đạt được tờ lens của nghệ vạn ủng hộ không có vấn đề điểm này ta cũng cảm thấy có cần phải chí ít cam đoan chúng ta tiến độ sẽ không dễ dàng bị người khác siêu việt là được rồi nọa gật đầu cười làm người không vì mình thiên chu địa diệt ý nghĩ này nọa là ủng hộ như vậy chờ chúng ta học xong nơi này tri thức tuyển nhận người mới hẳn là từ nơi nào bắt đầu Tợ đột nhiên hỏi. Kỳ thật lèn nhiên hắn hỏi xong vấn đề này đề hỏi. khi hỏi Kỳ sao c h í n h h ắ n đều nợ nụ c ư ờ i Đáp án kỳ t hai ậ t biết, không k cần nói cũng i tất n h ê n là từ dạ vẹn cơn bắt đầu. Chương 12, hoặc thợ tiên sinh lại muốn xui xẻo đón lấy bên trong thời gian bên trong loạ túc xá tổ bốn người sinh hoạt trở nên càng thêm bận rộn mỗi một ngày ở trên song cần thiết chương trình học về sau bọn hắn đều sẽ lặng lẽ sờ sờ chạy đến hữu cầu tất ứ n g trong phòng lại một lần nữa chiều sâu học tập thậm chí bởi vì cái này bọn hắn đi công cộng phòng nghỉ thời gian cơ bản là không điều này cũng làm cho không ít dạ vẹn cân đồng học lo lắng bọn hắn tình huống phải biết một cái không yêu quý học tập dạ vẹn cỡ cũng không phải một cái tốt dạ vẹn cỡ mặc dù nói như vậy vô cùng khó đọc nhưng sự thật cũng chính là như thế vì thế còn có chút đồng học chuyên môn đang ngủ trước chạy tới loạ bọn hắn ký túc xá hỏi thăm bọn họ tình huống bởi vì thời gian khác bọn hắn đều không ở nơi này cũng chỉ có tại đóng cửa trước thời gian bọn hắn mới có thể trở về đáng tiếc loạ bốn người cũng chưa nói cho bọn hắn biết tình huống thực tế chỉ là nói cho bọn hắn yên tâm mình sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này chậm trễ học tập nói đùa loại bí mật này làm sao có thể tùy tiện nói ra đến đâu mấy người bọn họ cố gắng cũng là có hồi báo có thể nói bọn hắn tại khác biệt trình độ bên trên đã hoàn toàn siêu việt giai đoạn này tất cả học sinh thậm chí bọn hắn đều đã bắt đầu suy nghĩ học tập năm hai quá trình đương nhiên lúc rảnh rỗi bọn hắn cũng sẽ thảo luận một chút những vật khác cũng tỉ như bọn hắn làm ra cái tiểu tổ này d ậ y phải gọi cái gì danh tự tương lai hẳn là kéo những người nào tiến đến loại hình danh tự nó nghe được vấn đề này thời điểm không tự chủ ngây ra một lúc sau đó trong đầu lập tức lóe lên không biết bao n h i ê u cái đã từng cực độ như bức tổ chức danh tự cái này nhiều t h như phật tơ niti đã gạ Mới、lại tồn. v hệ n T-Z-F-N. M-I-T-Z-A-L-I-A-N-S-R. Hồ-D-G-L-U-M. vạn ba người trực tiếp bị nọa chiêu này làm là choáng đầu hoa mắt bọn hắn suy tư nửa ngày đều không nghĩ tới danh tự thế mà tại nọa miệng bên trong biến thành không đáng giá tiền nhất đồ chơi cái này mẹ nó quả thực là muốn bao nhiêu đến bao nhiêu tốt ta đương nhiên cũng không thể nói những tên này toàn bộ đều rất tốt chí ít cái gì tị dịch p h ả cùng mịt dạ li ăn sơ bọn hắn đều cảm thấy là lạ tizitfan là địa phương nào còn có bí ngân mặc dù là một loại phi thường chân quý vật liệu nhưng là bọn hắn cũng không phải dựa vào đồ chơi phát tại a cuối cùng bọn hắn hiệp thương nửa ngày tại đ o a m á n h liệt bác bỏ dạ vẹn cân p h ậ t tờ nhì tỉ cái tên này về sau bọn hắn nhất trí thông qua cứ gọi pháp sư liên minh không thể không nói cái tên này mặc dù tương đối nhưng lại rất tốt điểm ra lên ý nghĩa chính về phần cái này liên minh lao lớn tự nhiên là giao cho phát hiện nơi này đ o a đáng tiếc nhiều như vậy tên rất hay a ha. loa thở dài xin nhờ mặc dù danh tự cũng không tệ nhưng là điểm nào nhất phù hợp chúng ta bây giờ tình huống cũng tỉ như cái k i a đ ạ gà xin nhờ mặc dù có hấp huyết quỷ loại sinh vật này nhưng là chúng ta nhỏ như vậy cũng không phải đối thủ mà lại chúng ta nơi này cùng hấp huyết quỷ giống như không có một tiền đồng quan hệ đi đối với dạng này trả lời nọa cũng chỉ có thể nhận về phần bọn hắn dự định khuyết trương chiêu người bọn hắn đã có nhất định kết luận tại nọa đề nghị hạ hệ văn bọn người bắt đầu nặng quan sát mặt cổ còn nờ một cái tia phòng ngủ tình huống đương nhiên hiện tại cũng chỉ là khảo sát cũng còn không có đến chân chính quyết sách thời điểm bọn hắn nhất trí bỏ phiếu quyết định hết thể đợi đến hạ nửa năm học đ a n g nói tiếp qua dù sao cũng nhanh đến lễ giáng sinh trước đó còn có một cái ha lô lên muốn qua bọn hắn học tập thời gian vốn là có chút không đủ dùng nào có nhiều như vậy tinh lực đi thảo luận những ngày đâu a phiền quá à nếu như có thể bất quá ha lô lên cái phiền toái này ngày lễ l i ề n tốt đi trước khi đến ma dược khóa phòng học trên đường đ ệ vạn nhịn không được phản n à nói kỳ thật ha lô lên còn tốt ta cũng không phải rất thích ma dược khóa cái này phòng học thực sự quá làm cho người khó chịu tớt lenz ở một bên nhỏ giọng nói câu mà lại hắn đang nói lời này đồng thời còn nhìn chung quanh nhìn xem có hay không sở ly thợ d ì n học sinh cái gì ma dược trên lớp khóa địa điểm thực sự h ổ gợt trong tầng hầm ngầm nói đến sở ly thợ d ì n công cộng phòng nghỉ cùng ký túc xá cũng là ở đây mà lại vị trí càng thêm có ý tứ nó ở vào tòa thành tầng dưới trong địa lao một bức tường đá đằng sau sở ly thợ d ì n công cộng phòng nghỉ trực tiếp được xưng là sở ly thợ d ì n địa lao nó nghe một cái đi qua sở ly thợ d ì n đ ồ n g học nói qua sở ly thợ gìn công cộng phòng nghỉ cùng ký túc xá toàn bộ đều dưới đất hoặc là nói đáy hồ xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy nước hồ phối hợp thô giáp làm bằng đá trần nhà cùng trên vách tường treo tản ra lục sắc quang mang đèn cùng một chút dùng để trang trí s ư ơ n g sọ cả phòng đều tản ra một cỗ quỷ dị khí tức cấm lãnh nghe nói vị bạn học kia chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức chạy ra sau đó thề sẽ không còn đặt chân cái địa phương quỷ quái kia có thể nghĩ nơi đó đến cùng cỡ nào khiến người không vui bất quá nghe nói sơ lì thợ dìn học sinh ngược lại là cảm thấy rất tự hào dùng loa đến nói chính là một đám trung nhị hùng hài từ nhóm lộ ra một bộ chúng ta ngưu bức như vậy nên ở tại nơi này a khóc địa phương biểu lộ có trời mới biết cái địa phương quỷ quái kia trôi nào khóc k ỳ t h ậ t n ơ i này còn n c tốt, dù sao ũ g tốt hơn cho chuyện, nói, nên, thịu, chỉ o ngươi đi s là tên h ở dìn b trong len i chuyện, kết thống cùng nghệ c vản cũng kem không nhiều trên mặt của bọn hắn đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng lúc trước phân v i ệ n m ũ thế nhưng là hỏi qua bọn họ có phải hay không nguyện ý đi sơ lì thơ d ì n bất quá bọn hắn đều cự tuyệt cho nên bọn hắn đi tới dạ vệ c ỡ t ố t không nên nói nữa những này để người khó chịu đề tài các người nói hôm nay vọt tờ tiên sinh sẽ bị ở nạ vệ giáo thụ khó xử mấy lần kết lập tức rời đi đổi đề đồng thời trên mặt cũng lộ ra một kia không có hảo ý t i ế u d u n g bọn hắn cùng gờ dịp phái đỏ cũng tới qua nhiều lần ma dược k hóa mà mỗi một lần bên trên ma dược k hóa bọn hắn đều nhớ rõ ha di vọt tờ bị ở nạ vệ giáo thụ giáo hấn rất thảm mỗi một lần nhìn thấy ha di kinh ngạc bọn hắn đều cảm thấy rất có ý tứ chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng vì cái gì ở nạ vệ giáo thụ chán ghét như vậy vị này chúa cứu thế tiên sinh đương nhiên bọn hắn đối ha di c h ú ý độ cũng không cao bọn hắn ngược lại là đối cái kia gọi hở m ỉ ẩn cơ dịp phái đỏ nữ hải tương đối cảm thấy hứng thú bởi vì cái này nữ hải xác thực vô cùng thông minh nếu như không phải là bởi vì bọn hắn sớm học tập không ít tri thức chỉ sợ bọn họ thật đúng là so qua cô bé này đây không biết bất quá ta đoán hắn chỉ sợ thật rất khó trả lời ra một vấn đề a dâng cũng cười xấu xa chưa chắc、a. h ọ chương tờ tiên sinh tại biết d mười ba đặc sắc trả lời khoái động nồi nấu quặng bên trong thử vi thảo cùng cắt thành phiến sâu gióm noa một mặt nhàm tràn chống đỡ đầu kết còn có tờ l e n s tình huống cũng kém không nhiều bất quá bọn hắn duy nhất niềm vui thú chính là nhìn xem vị kia c h ứ danh h o ặ c tờ tiên sinh lại một lần nữa bị ở nạ v ẹ chuyển thụ cho dạy dỗ đi xem ra ngươi là đúng tờ lenz hắn xác thực một vấn đề đều không có trả lời đi lên e v ạ n nhàm chán nói đương nhiên hắn vẫn là rất chú ý nổi nấu c ạ n bên trong d ư ợ c tề h ò a hậu hắn cũng không muốn đem thuốc cho c h á y khét thật sự là đáng thương nói thật ta không phải rất rõ ràng thử vĩ thảo cùng sâu g i ó m lại thêm tươi mới n h a cây cùng nước lộn cùng một chỗ có thể làm hấp dẫn cu mèo r ự tề vấn đề này rất khó sao kết cũng có chút không rõ ràng cho lắm vấn đề này tựa hồ không có chút nào khó a s á c thực không khó có thể là ha di tương đối l ạ h khoa đi loa nhung b a i tựa như đối phó người sói chỉ sợ rất nhiều người chỉ biết là dùng hỏa thiêu liền xong việc nhưng là còn có một loại càng phương pháp đơn giản đó chính là sớm luyện chế một chút dùng sói tầm cỏ lau cây luyện chế đối phó người sói nguyền rụa rượu thủy liền tốt chỉ cần một dọn người sói thì không chịu nổi xin nhờ ai xui xẹo như vậy sẽ gặp phải người sói kết có chút im lặng nhìn xem loa trừ phi ngươi sớm biết có người sói muốn đối phó ngươi không phải ai không có việc gì đi luyện chế cái đồ chơi này đúng vậy à tựa như ngươi đối phó hảo lơ đồng dạng trừ phi ngươi sớm biết không phải ngươi đi đâu đi làm chút tàn vật d i u đương nhiên coi như sớm biết cũng chưa chắc có cái đồ chơi này nghe nói thứ này vu sư cũng có thể ăn mà lại ăn sẽ lên nghiện hệ vản bổ sung một câu xin nhờ ta chỉ là lấy một thí dụ tốt ra đừng như vậy nghiêm túc nói chuyện chúng ta dạng này khoáy đều n ồ i nấu quặng rán g vẻ giống hay không trong truyền thuyết tà ác p h ụ thủy chính ngươi chính là một cái vu sư tại sao phải tăng thêm một cái nữ phù thủy đâu mà lại mặc kệ tà ác vẫn là chính nghĩa vu sư đều sẽ khuấy động nồi nấu cảng a được thôi n ọ a có chút im lặng lắc đầu mấy tên này là học bá không sai nhưng là xác thực kiến thức của bọn họ chỉ là vu sư thế giới tự nhiên không có cách nào lý giải đến n ọ a ý tứ đương nhiên n ọ a cũng không thèm để ý bởi vì bọn hắn nói không sai mình bây giờ cũng coi là vu sư bên trong một thành viên mấy người các ngươi ở đây nhỏ giọng nói cái gì ngay tại n ọ a coi là ở nạ vẹ đang giáo huấn ha di không có rảnh để ý tới bọn hắn thời điểm bỗng nhiên ở nạ vẹ quay đầu hướng n o bọn hắn bên này hô một tiếng Cái như à y mấy lập tức cái còn để đ n dự ị treo một chút tiểu tức trở tĩnh trở ra chọc ha hỏa Mấy di lại. lũ lập nên yên n g ờ người người thời người i tại giáo điểm đối sói. các khác không nha, hấn luận Như rất tệ ta phó Hạ sao đàm làm lờ. vậy các ngươi nói cho ta sổ cúc cây tăng thêm xúc c h i ế u quả sung tại phối hợp cắt thành phiến sâu gióm cuối cùng phối hợp một giọt con chuột mật cùng một chút địa chất lỏng có thể được đến cái gì ách là xúc thân dược tề hiệu quả là đem vật thể thu nhỏ còn có n h í u lại quả sung muốn đi ra giáo thụ nhìn chung q u n h một chút loa phát hiện vạn ba người sớm đã bị ở nạ vẹ giáo thụ khí thế d ọ sợ rơi vào đường cùng nọa đành phải đứng dậy nói ra đáp án p h ả i nỉ ở tiên sinh chẳng lẽ ngươi đã quên tại ta trên lớp ngươi trước hết nhấp tay đạt được ta cho phép mới có thể đứng phát hiện sao ở nạ vệ thần sắc lạnh lùng như cũ dù là nọa trả lời là chính xác thật có lôi giáo thụ đây là ta sơ sẩy nọa thành thật nói xin lỗi mặc dù cái này nhìn không hề giống là sai lầm của hắn nhưng là nọa cũng không có ý định cùng ở nạ vệ xoắn suýt chút ít này mạt đồ vật rất tốt thái độ của ngươi đang dám mọi người học tập nhất là vọt tờ tiên sinh Ở nạ vẹn sắc mặt dễ nhìn một chút bất quá hắn cũng không có cứ như thế mà b u ô n g than đọa các ngươi vừa rồi tại thảo luận một chút quái vật như vậy nói cho ta đối mặt yêu linh các ngươi dự định làm sao đối phó bọn hắn ách phương pháp tốt nhất là sử dụng hô thần thủ vệ đây không phải h ác ma pháp phòng ngự khóa mà lại cái này ma c h ú không phải là các ngươi bây giờ có thể nắm giữ ta hỏi ngươi sự tình ma dược chi thức cần ác ma màu tươi song rác thu sừng phấn còn có thủy tiên cây bờ phấn dùng bọn chúng đến phối trí ác linh du đương nhiên nếu có tiền ta lựa chọn mua nguyệt chi bồi bom dạng này càng thêm an toàn một chút những kiến thức này mặc dù vô cùng siêu cương dù sao đối với một cái năm nhất tiểu vu sư đến nói những vật này hoàn toàn không phải là bọn hắn học tập nhưng là không chịu nổi loạ có hệ thống thư viện húng chi loạ hiện tại trí nhớ càng ngày càng tốt cho nên những vật này hắn toàn bộ nhớ kỹ Ở nạ vẽ nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết mình hỏi vấn đề nhưng thật ra là siêu cương nội dung mà lại cái đồ chơi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là thuộc về luyện kim hạng mục bất quá để hắn không nghĩ tới chính là trước mắt cái này dạ vẹn cỡ thế mà có thể trả lời đi lên đây quả thực ngoài dự liệu của hắn đặc xác trả lời dạ vẹn cỡ thêm mười phần Bất quá, phải n g không h sinh, ỉ ở tiên、sinh. ta không biết loạ c có tờ tiên sinh h là, là, là một cái cũng tốt, tốt, bằng bên hữu ta dạ vệ cợt tận đừng nói lực m cho dâu ria s Ta giáo lại một nên nữa hắn mới nhẹ nhàng như vậy quá quan nhất là hơ mi ẩn cảm giác của nàng đặc biệt hỏng bét bởi vì vô luận nàng làm sao nhấc tay dự định trả lời vấn đề trợ giúp học viện kiếm lấy học phần nhưng là làm sao ở nạ vẽ căn bản không có để ý tới nàng ngược lại là dạ v n c ơ n bên này liên tiếp thu hoạch được cơ hội nói cho đúng là ở nạ vẽ trực tiếp điểm tên yêu cầu dạ vẽ cân bên này trả lời vấn đề mà bị hắn điểm danh người vừa vặn chính là hệ vạn kết cùng tơ lenz ba tên này đã tỉnh táo lại ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên sẽ không ném đi học ba phong thái h ư ớ n g chi những kiến thức này bọn hắn đã sớm nắm giữ cho nên bọn hắn trả lời không có bất kỳ cái gì không lưu loát cho dù là một chút siêu cương đồ vật dẫn đến hờ mì ẩn cũng không dám nhắc tay vấn đề bọn hắn đều có thể trả lời phi thường tiêu chuẩn cùng đặc sắc cứ như vậy một tiết khóa xuống tới bọn hắn một cái phòng ngủ bốn người c h ọ n vẹn cho dạ vẹn c ơ n kiếm lời năm mươi cái học phần cái này nhưng làm dạ vẹn cân học sinh cho vui như điên nọa ký túc x á bốn người này trong mắt bọn hắn kỳ thật một mực cùng quái nhân không có gì khác biệt bởi vì bọn hắn cơ hồ xưa nay không đi công cộng phòng nghỉ đọc sách ban đầu là nọa một người thế nhưng là đến đằng sau hệ vạn ba người cũng không đi bọn hắn một trận còn tưởng rằng cái này bốn người có phải là sa đoạn hiện tại xem ra bọn hắn căn bản không có sa đoạn ngược lại càng thêm cố gắng đã sớm siêu việt bọn hắn tan học về sau bốn người bọn họ dự định trực tiếp đi hữu cầu tất ứng phòng tiếp tục học tập hôm nay phát sinh hết thầy để trừ nọa ba người đều hết sức hưng phấn bọn hắn biết muốn tiếp tục như vậy liền nhất định phải càng thêm cố gắng chỉ là khi bọn hắn đi tới cửa thời điểm lại bị một nữ hài cản lại các ngươi là thế nào biết nhiều đồ như vậy chương mười bốn con một sách gờ dằn trơ nữ sĩ ngươi nói như vậy chạy tới hỏi chúng ta ngươi là giáo thụ sao kết cao mày không có chút nào khách khí trực tiếp trở về cô bé trước mắt một câu không sai ngăn lại nọa bốn người bọn họ chính là gờ dịp phái đỏ hơ mì ẩn gờ dằn trơ chỉ bất quá thái độ của nàng thực sự có chút vinh vang đắc ý dáng vẻ để người có chút chịu không được bất quá nọa ngược lại là biết nàng sở d i biến có sẵn dàng này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quá nhạy cảm loa đã từng nhìn qua tương quan đưa tin nói qua hợm mỹ ẩn cô gái này bởi vì một lệ xuất sinh đối với toàn bộ vụ sư vòng tròn đều có một loại phức cảm tự ti tồn tại cũng là bởi vì dạng này phức cảm tự ti để nàng quyết trí tự cường đương nhiên cũng là dạng này phức cảm tự ti để tính cách của nàng nhìn mười phần cường thế nhưng trên thực tế nàng nhưng không có trong tưởng tượng cường thế như vậy không phải nàng cũng không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ một người trốn ở trong nhà vệ sinh khóc những này chỉ bất quá đều là nàng ngụy trang bảo vệ mình áo ngoài mà thôi đương nhiên bất kể nói thế nào thế nào giải nàng cũng k hơ ô mỹ ẩn bị kết một câu nói kia sặc đến có chút không biết làm sao nàng lập tức ý thức được mình khả năng đã làm sai điều gì nhìn à n cũng g đối mặt k ô n trong g phải lớp m h học, không phải, trong lớp mình đồng học, càng không phải là Haji đồng đối càng cùng John dạng này người quen. Nàng đối mặt thế nhưng là m ặ thấy t ế biết đến biết đến kết. nhưng vẹn cân sinh, đọc thuộc lòng trường học lịch sử, nàng đương nhiên biết dạ vẹn cân này học viện đến cùng đi ra bao nhiêu vụ sư, nàng đương nhiên biết trong này học sinh đến cùng có bao nhiêu tố. Tốt, Nhìn học thuộc học lịch học học h ưu sư, ưu là dạ dạ vụ đọc cái có sử đi tú tú. Tốt, t ra bao bao lập tức khẩn trương đến có chút không biết nên nói như thế nào hờ mị ẩn nọa lắc đầu gờ dặn trở nữ sĩ muốn biết nhiều như vậy tự nhiên cần xem thật kỹ sách cái này xưa nay không là cái gì bí mật còn có ta nghĩ ngươi hẳn là về gờ dịp phải đỏ p h ò n nghỉ cùng nó ở đây cùng chúng ta lãng phí thời gian còn không bằng nhiều trở về học một chút mới đồ vật không phải sao nói xong lời này nọa cũng mặc kệ h ờ mỹ ẩn đến cùng nghĩ như thế nào hắn trực tiếp mang lấy hệ vạn ba người hướng phía lầu tám đi tới rất đáng tiếc nọa cũng không có nói cho hờ mỹ ẩn có đôi khi ngươi coi như ngươi muốn nhìn những sách này ngươi cũng không có cách nào nhìn dù sao không phải ai đều có hệ thống cùng hữu cầu tất ứ n g phòng a ngươi nói như vậy cái này thật không tử tế nọa đi tại trên bậc thang hệ vạn đ ỗ n g nhiên mở miệng tới một câu thật sao ta cũng không nghĩ như thế nào nọa cười cười hắn đương nhiên biết vệ vạn có ý tứ là cái gì nhưng thì tính sao kỳ thật nàng thật thông minh nếu như nàng là cái dạ vẹn cơn ta đến thật sẽ cân nhắc mời nàng đáng tiếc kết cũng lắc đầu tựa hồ cảm giác thông minh như vậy mà hiếu học nữ hài đi gỡ dịp phải đỏ quả thực có chút lãng phí người lựa chọn quản chúng ta chuyện gì tốt hôm nay chúng ta học tập ma chú như thế nào đem thờ lại tuyệt giáo thụ lấy ra dạy bảo chúng ta một chút tương đối lợi hại đồ vật tớ l e n s cũng đi theo mở miệng nói hắn hiện tại có thể nghĩ nhanh lên đến hữu cầu tất ứng phòng đâu nói đến vạn ba người tính cách đặc điểm đều tương đối tươi sáng hệ vạn là một cái tương đối xấu hổ nam hải lý luận của hắn tri thức vô cùng hoàn thiện nhất là tại hát ma pháp phòng ngự thuật bên trên t i ê n phú của hắn đặc biệt xuất chúng h ô thần thủ hộ ma pháp này hắn là trong ba người nhất nhanh nắm giữ Đỡ lên liền tương đối sáng sủa một chút nhưng là đối mặt người xa lạ gia hỏa này chỉ sợ cũng sáng sủa không nổi hắn nhớ kỹ ma pháp sử đồng thời đối biến hình học còn có ma dược học đều có chút hứng thú đương nhiên hắn thích nhất vẫn là học tập cùng nắm giữ các loại ma chú cuối cùng là kết gia hỏa này đối mặt người xa lạ thời điểm chững chạc đàng hoàng nhưng là đối mặt nọa những người bạn này lúc giá hỏa này bản tính liền sẽ bại lộ đ â y mình tao lời nói cùng chủ ý ngu ngốc mà lại hắn tại hát ma pháp phòng ngự cùng ma chú phía trên thiên phú xem như trong ba người cao nhất về phân loại g i a hỏa này trên cơ bản đã đem năm nhất thư tịch cho xem hết mà lại đã sớm bắt đầu siêu cương học tập một chút những vật khác húng chi có hệ thống trợ giúp g i a hỏa này đã sớm vượt ra khỏi mình bạn cùng phòng không biết bao nhiêu nữa nha t í n h danh l o nọ phải nghỉ ở tuổi tác mười một tuổi pháp sư đẳng cấp cấp năm đều có thể dù sao ta không có ý kiến gì l o nọ không quan trọng đ ú n bay h u cầu tất t n g trong phòng người muốn làm cái gì đều được chỉ cần đạt được mọi người nhất trí tán thành chúng ta nhưng không có dự định hỏi ngươi tốt ta ngươi là người thứ nhất phát hiện người ở đó cũng là trưởng thành sớm nhất luyện cấp thấp ma chú người hỏi ngươi hữu dụng không kết liếc mắt g i a hỏa này căn bản không có khả năng so sánh tốt ta chúng ta không nói cái này đúng nghe nói quýt y đ ị í h muốn bắt đầu thi đấu các ngươi không hứng thú sao l o i quả quyết rời đi chủ đề không có cùng nó lãng phí thời gian đi xem những này còn không bằng thử một chút nhìn xem có thể hay không nắm giữ một chút mới ma chú đâu các ngươi không sợ người khác nói chúng ta là con một sách ở trong mắt người khác dạ vẹn c ơ n không đều là con mọt sách sao đám người một đường cười cười nói nói hướng thẳng đến lầu tám đi tới mặc dù trên đường đi cũng gặp phải không ít gờ dịp phái đỏ học sinh nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều không có hứng thú gì chào hỏi bọn hắn vừa mới tại ma dược trên lớp bởi vì ha di nguyên nhân nhưng ném đi không ít điểm mà trước mắt bốn người này thế nhưng là trợ giúp mình học viện kiếm lời không ít điểm ra hỏa dạng này t r ê n lệch bọn hắn nằm mơ khả năng còn có ý tưởng cùng loạ bọn hắn trao đổi một chút đâu cho nên loạ bốn người một đường vẫn là vô cùng thuận lợi c phía phía hắn ứ t i hôm cầu nay g p h tại ư ớ c đ haji bị giáo hấn thời điểm một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ hắn cảm giác mình thật sự là quá kém cỏi d o h n ma chú trên lớp có phải là cũng là bọn hắn có thể trước hết nhất đem ma chú cho sử dụng ra ngay tại john vì mình biểu hiện cảm thấy xấu hổ thời điểm haji bỗng nhiên mở miệng đối j o h n dò hỏi a j o h n một chút không có kịp phản ứng bất quá rất nhanh hắn liền nhẹ gật đầu đúng vậy tiết thứ nhất ma chú khóa đồng bền chú chính là vị kia phải ni ở tiên sinh trước hết nhất năm g i ữ về sau cũng kém không nhiều ta nghe nói mấy người kia là một cái túc xá có đúng không bọn hắn cũng thật là lợi hại haji thanh âm có chút châm thấp nhìn ra được tâm tình của hắn thật thật không tốt hắn vẫn luôn cảm thấy mình trình độ ma pháp cũng không chênh lệch nhưng là sự thật chứng minh hắn thật chẳng ra sao cả tựa hồ cũng liền ra phi hành thời khóa biểu hiện tương đối chú mục bên ngoài cái khác đều có chút hỏng bét haji không cần lo lắng bọn hắn đều là một chút con m ọ t sách tới ta cảm thấy bọn hắn một khi lên sân quyết đấu chỉ sợ bọn họ căn bản là phản ứng không kịp j o h nhìn n ra haji cảm xúc thế là hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp an ủi hai câu có đúng không có l a d y thật hy vọng bọn hắn cũng chỉ là con m ọ t sách mà thôi haji ấy ấy tự nói ở nạ vẽ đối với hắn tạo thành bóng ma thực sự có chút đại a chương mười lăm ngươi có thể đi năm nhân cấp haji x a s u ố t cảm xúc cũng không có tiếp tục bao lâu dù sao niên kỷ còn nhỏ hắn cũng sẽ không bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh tiếp được đến q u ỵ địch các đội viên tán thưởng về sau ha j i lại một lần nữa đầy m á u phục sinh đương nhiên cũng có rất nhiều người phát hiện ha j i tựa hồ so trước kia dụng công rất nhiều cho dù là ma dược hóa ha j i cũng không còn giống trước đó chật vật như vậy đương nhiên l o a cũng không có thời gian quản nhiều đồ như vậy dù sao hắn thấy vô l u ậ n là dạng gì biến hóa đều không đáng được kỳ quái bởi vì toàn bộ kịch bản đã sớm thay đổi thúng chi thế giới này cũng đã sớm thay đổi hắn liền xem như một cái thế giới mới đến đối mặt cũng tỷ như hắn nhớ kỹ tại lần thứ nhất ma chú khóa về sau hợp mi ẩn liền bị don khí chạy đến trong nhà vệ sinh đi khóc kết quả thật vừa đúng lúc đụng phải bị q u ỷ gì nở sờ cái này đã từng dạ vẹn cẩn thả ra trồn chuyện như vậy đến bây giờ cũng còn không có phát sinh đâu nói thật thật không phải là tất cả sợ lì t h ờ g ì n đều sẽ đi theo g i a hỏa này học viện khác cũng có dạng này từ thần thực tử chỉ bất quá học viện khác g i a hỏa hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút nguyên nhân mới đi theo hắn cũng tỉ như cái này xui xẻo lộ kỳ còn có co lại trong ngực giòn con kia con chuột thời gian trôi qua nhanh n ọ a bọn hắn cũng trôi qua rất phong phú mấy người bọn họ tiến bộ cũng từng bước đạt được tất cả các giáo sư chú ý ngẫm lại vô luận là cái k i a một môn chương trình học vô luận là nhiều siêu cương vấn đề tại mấy người bọn hắn nơi này đều biến thành cùng đưa phân không có gì khác biệt đồ chơi đây quả thực là thiên tài tồn tại a ví dụ hôm nay ma chú khóa p h ớ t l ạ t tuyết giáo thụ liền chuyên môn nếm thử đi khó xử một chút cái này một cái túc xá đám tiểu đồng bạn hắn lựa chọn một chút vượt ra khỏi trước mắt nghiên cấp ma chú đến khảo giáo bọn hắn tỉ như trừ ngươi vũ khí vội vã hiện hình loại hình thậm chí còn bao gồm hỏa diễm hừng hực đòn công kích này tính ma chú nhưng là kết quả ạ phi thường hoa mỹ uy li am tiên sinh kết trừ ngươi vũ khí xào hẹo tiên sinh tờ lens vội vã hiện hình cùng k e n tiên sinh vệ vản hình quang lấp lóe đều vô cùng chơi đẹp ra vẻn cự thêm năm mươi điểm duy nhất một lần thêm năm mươi điểm thế nhưng là một cái khó có thể tưởng tượng điểm số nhưng lại không người nào dám chất vấn những này bởi vì những này ma chú đều là siêu cương đồ vật những này cơ bản đều là năm hai thậm chí năm ba mới có thể học được ma chú a đương nhiên còn có một cái mấu chốt nhân tố đó chính là đọa gia hòa này cuối cùng phải n đi ở tiên sinh ngươi có phải hay không nhìn qua cấp cao sách giáo khoa quả nhiên cuối cùng thờ lại tuyệt giáo thụ đưa ánh mắt nhìn về p h í a n loạ không kém bao nhiêu đâu giáo thụ l o a miễn cưỡng nhẹ gật đầu chẳng lẽ lại hắn còn muốn nói mình là tại hưu cầu tất ứng phòng cùng hệ thống trong tiệm sách học được sao vô cùng chơi đẹp vô luận là chú ngữ vung trượng thủ thế cùng đối ma lực đ ề u tiết k h ô n g chế đều vô cùng chơi đẹp phải nhỉ ở tiên sinh nếu như không phải ma lực của ngươi còn chưa đủ ta thậm chí đều cảm thấy ngươi có thể trực tiếp bên trên ngũ niên cấp nếu như không phải ma lực không đủ trực tiếp có thể lên ngũ niên cấp rồi đây đối với những học sinh này đ ế nói quả thực chính là một cái tin tức quan trọng a phật là tuyệt giáo sư là người nào hắn nhưng là dạ vẹn cân viện trưởng ma chú khóa chỉ định lão sư bọn hắn phụ mẫu bối không ít đều là tại hắn nơi này học tập dạng n à y một vị ưu tú giáo thụ trực tiếp cho n ọ ạ đánh giá như vậy lập tức dường như sấm xét tại toàn bộ năm nhất bên trong xôi trào bọn hắn lập tức nghị luận â mỹ đồng thời phát biểu người các loại ngôn luận còn thư giãn mình đã bị kinh hại thần kinh dạ vẹn c ơ n các học sinh cũng không ngoại lệ chính là bạn học của bọn hắn bọn hắn làm sao có thể không ngoại ý muốn đâu thậm chí không ít dạ vẹn cân học sinh đã làm ra quyết định về sau tìm cơ hội nhiều cùng mấy tên này tiếp xúc một chút bọn hắn cũng không nguyện ý bị kéo qua xa năm mươi điểm cho phái ni ở tiên sinh phi thường hoàn mỹ biểu thị bất quá ma pháp này yên tâm đi giáo thụ những ma pháp này không phải dùng để đối đồng học sử dụng ta rất rõ ràng noa nhìn thấy phở lại tuyệt giáo thụ kia có chút xoắn suýt á n h mắt lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì noa thật đúng là không chuẩn bị dùng những ma pháp này đối phó mình đồng học đương nhiên nếu như ai không có mắt t r e o chọc hắn như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ một tiết khóa rất nhanh liền trôi qua phở lại tuyệt giáo thụ làm người vẫn là rất không tệ chứ nói bọn hắn cho dạ vẹn cân kiếm lời c h ọ n vẹn một trăm điểm bên ngoài học viện khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều kiếm lời một chút điểm số bất quá so sánh với sở lì thợ dìn cùng phơ lê phờ gợ dịp phải đỏ liền tương đối thẳng rồi bọn hắn duy nhất ổn định điểm số nơi phát ra cũng chỉ có hờ mị ẩn cái này một tiết ma chú khóa giáo chính là hết thể hóa đá ma p h á p này kết quả duy nhất làm được thành công cũng chỉ có hờ mị ẩn những người khác được rồi những người khác biểu hiện đều không phải như vậy như ý cho nên g ờ dịp phải đỏ cũng đành phải mười phần tan học về sau loa mấy người đến không có chạy đến hữu cầu tất ứng phòng đi bởi vì bọn hắn bị dạ vẹn cân đồng học cho bao vây không có cách mấy người bọn hắn thực sự biểu hiện có chút quá ưu tú bị những bạn học này vây cũng là chuyện đương nhiên sự tình hảo hảo giải đáp một phen đủ loại vấn đề đương nhiên cũng tận khả năng tránh rơi một ít liên quan tới bọn hắn vì cái gì có thể học tập nhiều như vậy kiến thức mới vấn đề về sau thời gian cũng không biết chưa phát giác đi tới giờ cơm thẳng đến toàn bộ thời điểm những n à y dạ vẹn cân các học sinh mới chậm rãi tắn đi nhưng là nếu như hắn hai đầu lông mày không có một màn kia đắc ý thần sắc chỉ sợ nọa liền tin tưởng tuổi con nhỏ tự nhiên sẽ đối làm náo động sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng kết cùng nghệ vạn kỳ thật cũng kém không nhiều chỉ sợ duy nhất có vẻ hơi không hứng lắm chỉ có nọa một người ra hỏa này là thật không cảm thấy hiện tại làm náo động có làm được cái gì dù sao làm náo động là vì tán gái sao hiện tại tất cả mọi người nhỏ như vậy ta lại không tốt kiên một ngụm thật không biết cái này dành tiếng ra có làm được cái gì nọa lắc đầu đi theo đại bộ đội một đường hướng phía hồ gượt đại sành đi đến học sinh đi ăn cơm vị trí vẫn là trong đại sành mà lại mỗi ngày đều sẽ có hai bữa ăn ổn định cung ứng nói tóm lại hồ gợt phúc lợi vẫn là rất không tệ chí ít nọa không cần lo lắng cho mình lại ở chỗ này mặt bị chết đói mà bởi vì tiếp cận halo uyên nguyên nhân toàn bộ trong đại sảnh lơ lửng ngọn nến cũng bắt đầu thay hình đ ổ i dạng trên người bọn chúng đều phủ thêm một cái nhìn có chút dữ tợn nhưng là trên thực tế nọa cảm thấy rất khôi hài bí đỏ đầu hiện tại toàn bộ đại sảnh đều bị đủ mọi màu sắc halo uyên vật phẩm trang sức phủ lên được quỷ dị khó lường lại hòm ánh huy hoàng một ngàn con ma pháp vẽ con rơi tại vách tường cùng trên trần nhà hịch bay lượn ngoài ra còn có một ngọn tại bàn ăn phía trên xoay quanh bay múa làm bí đỏ trong bụng ánh đến từng đ ợ t chớp nhìn thấy cảnh tượng này nọa bỗng nhiên có chút không thú vị hỏi một câu các ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng làm cái bí đỏ đầu sau đó chạy tới đ ù m bợ lệ đỏ giáo thụ nơi đó muốn lễ vật để nọa không nghĩ tới là hắn còn đưa tới hệ vạn ba người hảo hảo suy tư một chút cuối cùng kết nhẹ gật đầu nói ra làm như vậy xác suất thành công rất cao ta nghĩ đ ù m bợ lệ đỏ giáo thụ hẳn là sẽ cho ngươi một chút lễ vật chỉ là n ọ ngươi không cảm thấy làm như vậy sẽ rất n ố c sao n ố c sao dù sao đang bị người trong mắt chúng ta đều là con mọc sách c o nói mọt làm xem một ta chút tình sách sao. chuyện Chương không nhiên huống. h là đều đương gì đi thật loa đối với đồ ăn yêu cầu cũng không như trong tưởng tượng như vậy h ả k h á c ngược lại tại xâm nhập học tập ma pháp về sau hắn đối với đồ ăn g ụ c vọng ngược lại thấp xuống không ít đại khái là quá đầu nhập a loa không biết bất quá hắn cũng rất tình nguyện nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một chút cũng tỉ như hiện tại nhiều như vậy mỹ thực loa nếu như không hào hào nhấm nháp một chút như vậy thật có chút có lỗi với thật dạng thời gian xác thực rất nhiều tiểu pháp úc s e n mỹ ý tiểu mỹ cà di bò gặp quỷ, có lẽ anh quốc thật hẳn là nghiên cứu một chút cảm giác mỹ rượu đồ ăn mà không phải suốt ngày nghĩ đến tại trong đồ ăn thêm sốt cà chua dudlens liếc một cái đầy đại sành đồ ăn lại cẩn thận suy nghĩ một chút mình một mực ăn đồ vật hắn không khỏi có một loại toàn thân cảm giác khó chịu thế nhưng là sốt cà chua là thức ăn chay có phong phú dinh dưỡng mẹ ta nói ăn q u á dầu mỡ sẽ đối thân thể không tốt ân một chút sẽ trở nên cùng lòng bổm đồng dạng béo phì hệ vạn không tự chủ giải thích một chút dù là chính hắn cũng cảm thấy mình ăn đồ vật vô cùng buồn nôn vậy chính ngươi tiếp tục ăn sốt u cả chua hầm cá đi ta muốn thử xem t i ể u pháp ốc x e n ta xem qua một chút một lệ tạp chí phía trên nói thứ này r ồ tê in hàm lượng cao hơn c h â u dê thịt h e o mỡ lại thật to thấp hơn bọn chúng cũng chứa các khoáng vật chất cùng vitamin nói thật ta khi còn bé liền muốn thử một chút chỉ là ta cảm thấy hắn thật là buồn nôn cũng không dám ăn kết đôi hệ vạn cười cười sau đó quay đầu liền định đi lấy một chút kiểu pháp oxen mà perlens cũng hướng thẳng đến châu nam mỹ thịt nướng đi tới chỉ để lại nọa cùng hệ、e、vạn hai người ngồi cùng một chỗ nọa cái t i u kiểu pháp ốc xên thật n g h ị kết nói như vậy sao hệ、e、vạn nhìn xem đã rời đi hai người nửa tin nửa ngờ nhìn về phía đọa không kém bao nhiêu đâu nọa nhẹ gật đầu sau đó sờ lên cái c ầ m bổ sung một câu mà lại cái đồ chơi này chứa ẻn gì m à tiệc chống lao hóa acid g lũ tạ mịt cùng acid aspartic thì có thể tăng cường nhân thể tế bào nào sức sống một l ễ nhà khoa học cho rằng ăn nhiều ốc xên có thể đối làn d a cùng lông tóc sinh ra dinh dưỡng mỹ dung tác dụng thật hay giả liền những cái tia buồn nôn con sen như vậy ta muốn hay không khó lường một chút ra xin nhờ những vật này đều là nhân công sinh sôi người biến ra con xin c ó trời mới biết có thể hay không tạo thành ngộ độc thức ăn tốt ta tốt ta ngươi hiểu được cũng thật nhiều loạ tạ ơn loạ trung thực không khách khí tiếp nhận đệ vạn ca ngợi lúc đầu hắn biết đến liền thật nhiều trước kia hắn mặc dù chưa ăn qua cái đồ chơi này nhưng là tốt xấu cũng nhìn qua cùng loại đưa tin h ú n g chi đi vào thế giới này hắn vốn là sinh hoạt tại người bình thường thế giới bên trong tự nhiên tiếp xúc tin tức cũng nhiều hơn một chút sau đó loạ cũng không tại nguyên chỗ đang ngồi hồ gợi phòng ăn kỳ thật rất giống từ đứng muốn ăn cái gì chính ngươi đi lấy nọa cho mình cầm một chút thịt sắp xếp cùng một chút hoa quả salat đáng tiếc duy nhất chính là nơi này không có rượu đỏ không phải nọa sẽ cảm thấy càng thêm chơi đẹp mà hệ vạn gia hỏa này thế mà cũng chạy tới sờ soạn một chút kiểu pháp ốc xên trở về chỉ bất quá nhìn hắn bắt đầu ăn kia buồn nôn nhưng lại không bỏ được nổ ra d á n g vẻ thực sự có chút khôi hài dù sao ốc xên cái đồ chơi này mặc dù ai cũng có thể ăn nhưng lại không phải ai đều ăn đến quen dừng lại tiệc tối tất cả mọi người mười phần hưởng thụ liền ngay cả nọa tổ bốn người đều không có lựa sớ thế nhưng là liền ngay tại mọi người ăn như gió cuốn thời điểm gờ dẻo giáo thụ đột nhiên một đầu vọt vào phòng ăn hắn đại khăn quàng cổ lệnh ra đội ở trên đầu khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng chỉ gặp hắn một đường hướng phía đùm b ờ lẽ đỏ giáo thụ vị trí chạy tới một bên chạy còn một bên tại kêu to t r ồ n t r ồ n dưới đất trong phòng học ta cho là n g ư ờ i nên biết hắn vừa mới nói xong sau đó liền trực tiếp té xịu ở trên mặt đất toàn bộ trong đại sảnh học sinh đầu tiên là ngây ra một lúc sau đó lập tức loạn thành một bảy đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ cũng không thể không khiến cho hắn ma trượng trên đầu phát ra mấy lần trói hai khói lửa tiếng nổ mọi người mới an tính lại lúc này hắn mới có thể hào hào an bài hết thảy chồn lao tiên trong tầng hầm ngầm chạy thế nào một mực t r ồ n ra hệ vạn nhỏ giọng cảm giảm một câu nhưng là rất hiển nhiên nét mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi đại khái là tầng hầm có người đang huấn luyện cái này t r ồ n kết quả không có quản tốt để nó chạy ra kết cũng phải mái nhàn nhã trả lời một câu đồng thời còn uống một ngủ mật o ngủ chế độ uống các người đoán xem nó là cái gì c h ủ loại trồn phó z trôn cùng y và tờ trôn tớ l e n s cũng không có chút nào lo lắng thậm chí còn có tâm tư suy đoán cái đồ chơi này chủng loại không có cách trôn cái đồ chơi này mặc dù nói rất khủng bố thân cao đạt mười hai thức anh thể trọng đạt một tân có t h ử a quái vật đáng sợ nhưng là đáng tiếc là cái đồ chơi này lực lớn vô cùng nhưng lại ngu xuẩn cực độ hai phương diện này đều cũng khá nổi danh mà lại trôn cũng có nhược điểm của mình thì như ánh mắt của hắn chính là một cái phi thường muốn mạng địa phương nếu như một cái vô sư nắm giữ t i ể m quang chú loại hình ma pháp như vậy đối phó trồn liền sẽ vô cùng nhẹ nhõm chỉ cần tại hắn xông tới thời điểm phóng thích ma pháp này như vậy trồn cơ bản cũng chỉ có thể che mắt thống khổ lăn lộn trên mặt đất n o a không có tham dự lần này nói chuyện sau khi trùng sinh hắn đã sớm thành học t ặ n bã biến thành học bá những này cơ sở tri thức hắn nhưng là hết sức quen thuộc hắn để ý là làm sao đoạn này kịch bản hiện tại mới bắt đầu hắn nhớ kỹ không phải hẳn là học tập đồng bền chú về sau liền đến sao n o a còn một trận coi là loại này phá kịch bản hẳn là sẽ không trở lại kết quả sự thật cho hắn một bàn tay lão tử có lẽ sẽ đến trễ nhưng là mẹ nó sẽ không vắng mặt tốt ta được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì nên như thế nào thì thế nào đi dù sao liền ngay cả t o n y sợ tặc cùng chát lơ xạ vì hệ đều có nên có đồ vật tám tầng cũng chạy không thoát đi noa lắc đầu đi theo dạ vẹn cơ cấp trưởng chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình đi rất hiển nhiên đêm nay bọn hắn là không thể nào đi ra ngoài nữa phát sinh cái này đột phá tình t huống đêm nay rất có thể sẽ sớm quan bế ký túc xá đại môn thậm chí kiểm tra phòng cũng chỉ sợ không thiếu được bất quá đúng vào lúc này noa bỗng nhiên chú ý tới ha di cùng j o n hai cái này tiểu quỷ bỗng nhiên lặng lẽ sờ sờ thoát ly đội ngũ sau đó quay người hướng phía một phương hướng khác chạy tới rất hiển bọn hắn là định tìm tám tầng bị don tức giận đến trốn ở trong nhà vệ sinh thốt thiết hơ mỹ ẩn cái này bỗng nhiên để nọa tâm niệm vừa động mặc dù nọa cũng không tính lẫn vào những chuyện này nhưng là trí nhớ của hắn nói cho hắn biết cái gọi là gờ dịp phái đỏ thiết tam giác ngay từ đầu cũng không đoàn kết chân chính đoàn kết là từ khi ha di cùng don l i ề u mình đi cáo chi hờ mỹ ẩn liên quan tới t r ồ n sự tình hờ mỹ ẩn tương lai như thế nào nọa hết sức rõ ràng đây chính là tương lai bộ phép thuật bộ trưởng a nếu như vị này tương lai bộ phép thuật bộ trưởng gia nhập pháp sư của bọn hắn liên minh như vậy lấy được ích lợi quả thực khó có thể tưởng tượng nếu như lúc này có thể lôi kéo nàng đồng thời cho đủ nhiều trợ giúp như vậy trong tương lai có thể được đến đích lợi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng xem ra lần này coi như ta không muốn tham gia cũng không được ca loại yên lặng đem sự tình làm rõ về sau nhỏ giọng đối hệ vạn bọn hắn nói một tiếng ta đi xem một chút tình huống các ngươi đi về trước đi cái gì chương mười bảy huyết kỹ tình huống như thế nào nhìn xem loại trực tiếp rời đi thân ảnh hệ vạn ba người trực tiếp ngây m ẩ n cả người đây là làm gì chẳng lẽ lại hắn dự định đi tìm cái kia đáng chết cự thú dạng này để bọn hắn có chút không biết làm sao phải biết nọa nhưng cho tới bây giờ không đều là cái gì thích ra danh tiếng r a hỏa bọn hắn mới quen lúc ấy r a hỏa này thế nhưng là điệu thấp muốn chết nếu như không phải là bởi vì kia tiết ma c h ú khóa hắn đang là người dẫn đến phở lại tuyệt giáo thụ chú ý tới hắn chỉ sợ hắn sẽ còn một mực điệu thấp như vậy xuống dưới cũng nói không chừng đ ấ y chứ nói thật bọn hắn còn rất cảm tạ phở lại tuyệt giáo thụ đem nọa cho cầm r a tới không phải nơi nào sẽ có bọn hắn hiện tại trình độ bọn hắn đến không trách nọa trước đó ăn một mình bởi vì dạng này bí mật đổi lại là ai cũng rất khó nói ra miệm nhưng là đồng thời chia sẻ cho bọn hắn để bọn hắn cùng nhau chờ đến đáng sợ tăng lên bọn hắn cảm kích cũng còn không kịp đâu không thể không nói có tốt đẹp giáo dưỡng gia đình bồi dưỡng ra được hải tử thật là so với cái kia đầy trong đầu đều là lao tử thiên hạ đệ nhất tiểu thí hải tốt hơn nhiều bọn tiểu nhị các ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem một chút hơn nửa ngày loạ thân ảnh đều nhanh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt lúc hệ vạn đông nhiên nhỏ giọng hỏi một câu mặc dù lý trí nói cho ta như vậy sự tình tốt nhất vẫn là đừng làm bởi vì cái này rất có thể sẽ để chúng ta dạ vẹn cân h ò trừ điểm kết sờ lên mình có một chút cu cuối cùng bất đắc dị như vai nhưng là nọa là ta bạn cùng phòng bằng h ư u vẫn là pháp sư liên minh đầu n h ì cho nên ta quyết định đi xem một chút các người đi về trước đi đánh giám nhất hiện cùng nọa nhận biết chính là ta hệ van cười mắng một câu mà lại đề nghị này vẫn là ta nói ra trước tất cả c â m miệng nọa đều nhanh không thấy ta cũng không muốn đợi chút nữa còn cần phóng thích một cái ma pháp để cho mình cái m u i cùng chó đồng dạng linh mẫn tìm đến nọa vị trí lao thiên hồ gợt kia cũ cổ xưa khi tức ta cũng không muốn hút vào lá phổi của ta tớ l e n trực tiếp đánh gãy bọn hắn lời nói sau đó quay người hướng phía nọa vị trí chạy tới hệ vạn cùng kết đ ố i mặt cười một tiếng cũng lập tức đi theo xem ra bọn hắn cái này một cái túc xá người đều rất đồng lòng a nọa ngay tại lặng lẽ sờ sờ đi theo ha di bọn hắn đ ỗ n g nhiên hắn nghe được phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân nhưng làm hắn giật nảy mình quay đầu nhìn lại hắn lập tức có một loại vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác các ngươi sao lại tới đây đương nhiên là tới giúp ngươi xin nhờ chúng ta thế nhưng là một cái túc xá thế nhưng là chỉ là một đầu cự thu a mà lại ta cũng chỉ là đến xem tình huống tốt a được rồi Đã tới i l ề ngươi ăn tĩnh n một chút.、Người、đang làm gì? Cách nhìn thoáng qua phía phía nhìn thoáng lén lén hướng nhà gì? làm lút lút Cách trước vệ sẽ i tới di giòn, lại quái liền nghĩ đến, chỉ sợ là nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này tự mình thoát ly đội ngũ, mới theo tới đi. n nữ cùng nhìn thoáng nọa. nhanh hắn nghĩ đến, nọa nhìn này mình ngũ, nhìn tình huống h chạy ha chỉ thấy hỏa thoát theo ly Rất tự sau qua sợ s đó là kỳ xem Ngươi không phải là lo lắng hai cái này sư tử con tao ngộ cái gì bất chắc sao không sai biệt lắm chỉ có thể nói sư tử con nhóm lòng hiếu kỳ quá nặng đi vừa vặn nhìn thấy mà lại bốn phía không có giáo thụ tình huống dưới ta cũng cảm thấy ta có thể giúp đỡ mới đến nhìn xem chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy có người chết ở chỗ này nói nhảm đương nhiên không hy vọng dù là hắn là một đầu h ắ c xà sao lại không được noa cười cười đương nhiên sự tình cũng chỉ giới hạn trong hiện tại đến tương lai tử thần thực tử bắt đầu hiền lộ trong sân trường không an phận giá hỏa cũng bắt đầu ngao ngoe nghe muốn động lúc ấy chỉ sợ đã từng đồng học đều muốn biến thành địch nhân y cũng tỷ như giờ dạ cổ màn phô diệu t ử này liền tại bọn hắn lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên hệ vạn lôi kéo noa quần áo sau đó chỉ trị phía trước noa lấy lại tinh thần rất nhanh bọn hắn đều chú ý tới một cái cự đại thân ảnh chậm dai hướng phía phòng vệ sinh nữa đi vào hoa Và xem ra chúng ta đều không cần xuất thủ Bất tờ tiên sinh nếu như đủ thông minh nên đem cửa nhà cầu cho khóa dạng này liền không có vấn đề đợt l e n s thấy cảnh này ngáp một cái thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền nghe được trong nhà vệ sinh t r u y ề n đến đổ vật bị nện xấu thanh âm cùng một nữ h à i tiếng thét trói thai cái này lập tức để đợt l e n s ba người sửng sốt tình huống như thế nào chẳng lẽ trong nhà vệ sinh còn có người hay sao mà đọa phản ứng nhất nhanh hắn trực tiếp rút ra mình ma trượng sau đó chạy tới tốc độ của hắn rất nhanh lập tức liền đổi kịp vừa mới dự định dội nước ha di cùng john mà bờ lenz ba người cũng phản ứng lại r i ê n g phần mình móc ra mình mà trượng theo tới người các ngươi sao lại tới đây ha di cùng john kinh ngạc nhìn cái này bốn cái bỗng nhiên xuất hiện các giáo sư trong miệng học sinh tốt lúc lập tức có chút không biết làm sao bọn hắn có chút s ứ n g sở nhưng làn đoạ không có hắn trực tiếp đ ố i kết ba người nói ra các ngươi nhìn xem hai người bọn họ người khác bọn hắn chạy vào đi chịu chết ta tới đối phó ra hòa này đúng ai cùng ta cùng một chỗ ta nhớ được bên trong còn có người tờ lens cùng hệ vạn các ngươi nhìn xem hai người bọn họ nọa ta và ngươi đi kết không có cho tờ lens nói chuyện với hệ vạn cơ hội trực tiếp giành lại cái này sống ha ha ta nói các ngươi đến cùng muốn làm gì đây chính là một đầu trồn nhìn xem nọa bọn người trực tiếp đem bọn hắn hai người hạn chế tại bên ngoài j o h n lập tức bất mãn giống lên một câu đúng vậy chỉ là một đầu trồn mà thôi sư tử con làm phiền ngươi yên tĩnh một chút thật sao hệ vạn bởi vì không có cơ hội đi theo vào vốn là có chút khó chịu đang nghe john hắn cũng l ờ i cùng gia hỏa này khách khí cái gì chỉ là một đầu t r ồ n mà thôi ha di cùng j o h n không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hệ vạn nhưng là hệ vạn nhưng không có mảy may để ý tới bọn hắn ý tứ rơi vào đường cùng bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở chỗ này nhìn xem l o a cùng cái kia gọi kết người cao đi vào l o a mở cửa lớn ra lập tức nhìn thấy đầu này t r ồ n chính cầm gậy gỗ đang khắp nơi l ậ p l o ạ n mà hờ mi ẩn chính co cắp tại nơi hẻo lánh bên trong nhìn mười phần nguy hiểm Chứ ngươi vũ khí không do dự l o a trực tiếp đối đầu kia chồn thi triển m ạ pháp nói thật loại này một bên thi triển ma pháp còn muốn một bên hô to ma pháp danh chữ hoặc là chú ngự phương thức nọa cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng là hiện tại hắn thực lực còn không được không phải nọa tuyệt đối sẽ thi triển im ắng ma pháp đang định chơi chết hờ m ỉ ẩn trồn lập tức cảm nhận được một cỗ thần kỳ lực lượng cưỡng ép đem mình cây gô mang đi mà kết cũng bắt đến thời cơ này đối hờ m ỉ ẩn thi triển một cái khôi giáp trùng điệp dạng này bọn hắn liền không cần lo lắng hờ m ỉ ẩn sẽ bị nổi điên trồn không cẩn thận giết chết làm tốt lắm hoa kế ngươi chừng nào thì học được cái này n ọ kinh ngạc nhìn kết một chút không nghĩ tới cái này ngũ niên cấp mới tiếp xúc ma chú hắn thế mà học xong ngươi có thể sớm học tập ngũ niên cấp đồ vật ta vì cái gì không thể không chỉ là ta douglas cùng nghệ vản cũng tương tự học xong một chút ngũ niên cấp ma chú đâu kết đáp ý cười cười chỉ là sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh xem ra cái này ma chú đối với hắn tiêu hao vẫn là rất lớn thật sự là x i n h c ư ờ n g bản ngã để ngươi tiến đến là dự định để ngươi tại ta đem ra hỏa này phóng tới về sau thi triển một cái bồng bền h chú tránh hắn nện xuống đến tạo thành ngộ thương được rồi cũng nên giải quyết ra hỏa này noa cười, cười. hắn trực tiếp ngưng tụ ma lực đồng thời ma trượng cũng nhắm ngay còn chưa hiểu tình trạng trồn kết h u y ế n kỹ để nọa cũng có chút no ngoe muốn động húng chi hắn nắm giữ nhiều như vậy công kích ma pháp hắn tự nhiên cũng muốn thử một chút hiệu quả sau một khắc loa ma trượng tản mát ra điểm điểm quan mang mà hắn cũng đọc lên cái này m à chú danh tự sĩ tùm xem ra chương mười tám coi như các người gặp may mắn cái này đây là cái gì ma pháp ha di nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng teo trên mà lại chỗ ngực còn có một cái đại khái dài nửa mét lỗ hổng đang không ngừng hướng mặt ngoài b ư ớ c lên xanh mơn mận huyết dịch cự thú hắn cảm giác mình toàn thân có chút lạnh không chỉ là hắn bao quát để vản ba người ở bên trong tất cả lũ tiểu gia hỏa toàn bộ đều bị nọa chiêu này kinh khủng ma pháp làm cho sợ hãi đây là vật gì một cái ma chú thế mà đem trổn đánh thành dạng này nói đùa sao n ọ i hiện tại sắc mặt cũng không phải đẹp như thế cũng không phải hắn cảm thấy mình làm ra động tĩnh quá lớn sợ làm cho cái gì phiền toái không cần thiết mà là xì t xem g i cái này mà chú thật không phải là thích hợp hắn hiện tại sử dụng h ắ nhất cảm giác ma lực của ma m ì n tựa tạ một chút t ma hồ chú hào hảo hữu cũng móc cái còn cảm cầu giống. Nói đến này nọa muốn sắp bị ứng phòng. Nọa tại hệ thống trong nhiều không thống. Nhất gợt hệ sách học thuộc hồ hệ tại tiệm vật rất được đồ đều về là những cái kia mang theo rõ ràng công kích tính chất ảo thuật đ ặ t ở hồ gợt không sai biệt lắm có thể cùng tử chú tương đ ề tịch luận đơn thuần tại lực sát thương phương diện nọa nghĩ huyễn ký lại không muốn rước lấy cái gì phiền thoái không cần thiết như vậy phương pháp tốt nhất chính là sử dụng đã biết ma chú vừa vặn nọa tại hữu cầu tất ứng trong phòng muốn tới hôn huyết vương tử bút ký hắn tự nhiên đối nội dung bên trong học tập cho giỏi một phen cho nên hắn mới có thể xỉ tìm xem g i cái này ma chú h ắ n là một cái cấp cao ma chú tên gọi xỉ tìm xem g i nọa chậm một hồi mới chậm rãi trả lời một câu thuận tiện hắn cũng đem mình ma trượng thu vào cái này ma chú tiêu hao quả thật có chút mạnh bất quá nọa đối với nó biểu hiện vẫn là vô cùng hài lòng nọa có lý do tin tưởng theo trình độ ma pháp của mình càng ngày càng cao cái này ma chú đối với mình ma lực gánh vác cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ nói không chừng n ọ năm hai liền có thể bình thường sử dụng ma pháp này nữa nha đương nhiên đây đều là về sau sự tình hắn đưa ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ có chút đang ngẩn người hờ mị ẩn lại liếc mắt nhìn có chút hưng phấn hệ vạn bọn người cuối cùng lắc đầu ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi bởi vì cái này ra hỏa chạy ra đ ú n g bợ lại đỏ giáo sư bọn hắn ngay tại tìm nó đợi chút nữa phát hiện chúng ta cũng không phải tốt như vậy giải thích đúng vậy mà lại vạn nhất ký túc xá khẩu lệnh lại đổi chúng ta bốn người liền t h ẳ m rồi bất quán đoạ sau khi trở về ngươi cần phải đem cái này ma chú không có vấn đề ta vốn chỉ là muốn tìm một bản liên quan tới ma dược thư tịch kết quả vừa vẫn phát hiện bản bút ký cái này ma chú chính là trong bút ký mặt vậy liên quá tốt rồi vừa nói nọ bốn người cũng một bên hướng phía bên ngoài đi ra ngoài về phần lưu tại nguyên địa ba cái sư tử con chỉ sợ trừ nọa sẽ hơi chú ý một chút những người khác thì hoàn toàn không quan tâm ba tên này không có xảy ra việc gì là được bọn hắn càng nhiều hơn chính là quan tâm nọa sử dụng cái kia ma chú về phần bọn hắn có thể hay không nói lời càng tạ quên đi thôi những n à y sư tử con nhóm đừng cảm thấy mình đoạt bọn hắn danh tiếng cũng không tệ rồi bất quá để bọn hắn không ngờ tới là bọn hắn mới vừa đi ra cửa lại vừa v ặ n đối diện đụng phải chạy tới m g o nạ gồn giáo thụ một đám cái này lập tức để bọn hắn cảm giác đại sự không ổn á nhất là nhìn thấy sắc mặt âm chầm ờ nạ vẹ giáo thụ cũng ở một bên kết bọn hắn trực giác cảm giác mình thật là xui xẻo chạy mượn ông trời của ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào các ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng m g o nạ gồn giáo thụ nhìn thấy bây giờ tình huống cũng là giật này mình bất quá nàng tại chú ý những học sinh này đều vô sự về sau nàng cũng thở dài một hơi ách chúng ta nhìn thấy ha di chạy tới Bất đắc nàng a cũng không có ngờ tới ở trong mắt nàng thông minh hờ mỹ ẩn sẽ chủ động thừa nhận mình phạm sai lầm là ta tìm đến t r ồ n ta cảm thấy ta có thể làm được nó kết quả ta sai rồi nếu như không phải nọ bọn hắn kịp thời xuất hiện ta khả năng đã chết lao tiên mặc dù không có xảy ra chuyện gì nhưng là đây cũng là một kiện từ đầu đến đôi việc ngốc ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng ngựa nạ gồn giáo thụ có chút đau lòng nhức góc dưới cái nhìn của nàng năm nhất học sinh phạm sai lầm như vậy quả thực không cách nào tha thứ cái này căn bản là lấy thêm sinh mệnh của mình nói đùa vạn hạnh chính là tựa hồ cái này chồn cũng không có cho bọn hắn tạo thành phiền phái gì không phải nàng thật không biết như thế nào giống cha mẹ của bọn hắn bàn giao bất quá ngay tại ngựa nạ gồn giáo thụ định cho những tiểu tử này ban bố các biện pháp trừng phạt thời điểm ở nạ vệ giáo thụ đ ỗ n g nhiên đánh gãy nàng g ự a nạ gồn giáo thụ xin chờ một chút một chút trong ngực n g ô nạ gồn giáo thụ nghe vậy lập tức quay đầu nhìn sang sau một khắc nàng liền ngây n g ẩ n cả người c h n tố chất thân thể tốt khó có thể tưởng tượng mà lại bọn chúng năng lực khôi phục cũng có thể dùng khủng bố để hình dung thế nhưng là lúc này cái này chồn ngực cái kia đáng sợ vết thương căn bản không có mảy may muốn khép lại dáng vẻ đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình đúng vậy tựa hồ cũng chỉ có hắc ma pháp mới có thể làm được loại này liền ngay cả cự thú đều không có cách nào hồi phục thương thế mà lại nàng ngưng thần đi cảm thụ chồn vết thương s á c thực cũng cảm nhận được cùng loại với còn đen hơn ma pháp khí tức cái này lập tức để sắc mặt của nàng ngưng trọng không ít nàng nghiêm túc nhìn về phía ơ nạ vẹ giáo thụ ngươi biết đây là ma pháp gì sao đúng thế Ơ nạ vẹ nhẹ gật đầu sau đó kia âm t r ầ m ánh mắt quét mắt ở đây tất cả học sinh sau đó mới chậm dãi nói ra đây là ta sáng tạo ma pháp xỉ tìm xem ra cái gì xỉ tìm xem ra là ngươi sáng tạo ma pháp do nhanh n mồm nhanh miệng trực tiếp ngây ngốc kêu lên lúc trước hắn thế nhưng là nghe được đ ọ bọn hắn đàn luận bất quá nói xong hắn liền hối hận hắn lập tức làm ra che miệm động tác đáng tiếc đã chậm hắn rõ ràng chú ý tới những người khác bao quát ha di cùng hờ mỉ ẩn nhìn về phía hắn ánh mắt đều không thích hợp mà lại hắn cũng hấp dẫn những cái kia giáo thụ ánh mắt xem ra hẹn t lỉ tiên sinh biết đến cùng xảy ra chuyện gì tha thứ ta nói thẳng ta cũng không muốn nghe là người thi triển cái này ma chú bởi vì ta căn bản không cảm thấy ngươi có năng lực như thế ờ nạ vệ thần sắc không phải rất tốt hắn thật chặt chờ lấy j o h n là j o h n có chút cả lầm hắn hiện tại cảm giác quả thực hỏng b é t ấu là ta thi triển cái này ma chú ờ nạ vệ giáo thụ loa nhìn thấy tình huống này thế là hắn dứt khoát đứng dậy phai ni ở tiên sinh nếu như là n g ư ơ i ta ngược lại là thật không kinh ngạc chỉ là ta rất yếu k ỷ ngươi lại như thế nào học được mà pháp này ơn nạ vệ giáo thụ thần sắc vẫn như cũ âm trầm nhưng nhìn đạt được hắn hiện tại ngự khí không có như vậy lạnh như băng ta chờ một chút đừng nói trước ngay tại đoạn dự định giải thích một chút thời điểm n g ô n ạ gồn giáo thụ trực tiếp ngắt lời hắn quay đầu n g ô n ạ gồn giáo thụ ánh mắt nhìn về phía ha di ba người hợm m ị ẩn bởi vì phán đoán của ngươi sai lầm gợ dịp phải đỏ khấu trừ năm phần còn hai người các ngươi Phải nhớ kỹ chương á c n i này đơn tuần mười mắn, nếu h h ô chín i các ngươi định làm như thế nào đi theo ba vị giáo thụ bước chân loại bốn người một đường hướng phía lầu ba đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng mặc dù tại lầu tám nhưng là đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ có được mình phòng làm việc riêng mà cái này văn phòng thì tại lầu ba cái này văn phòng tại một con xấu xí to lớn thạch thú đằng sau chỉ cần đối thạch thú nói ra chính xác khẩu lệnh thạch thú liền sẽ nhảy đến một bên sau lưng vách tường sẽ vỡ thành hai mảnh sau tường mặt là đạo xoay tròn thang lầu thẳng tới cửa phòng làm việc mà l ầ u tám cái kia văn phòng loa nhớ kỹ bên trong hẳn là cất đặt trường học phân viện mũ gợ dịp phải đọ bảo kiếm minh tưởng buồn còn có phượng hoàng phốt thì nghỉ lại độ kim tê chi trên đường đi yên tĩnh đại khái là bởi vì cự thú du đãng dẫn đến tất cả học sinh đều về tới mình học viện phòng nghỉ lại thêm bây giờ sắc trời cũng tương đối chế bình thường đến nói hiện tại đi trên đường cũng xác thực sẽ không có người nhưng là hoàn cảnh như vậy không biết vì cái gì để hệ vạn ba người cảm giác được có chút kiềm chế bọn hắn đều là dạ vẹn cơn học sinh ai quy phương diện tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì bọn hắn tự nhiên muốn lấy được chỉ sợ lần này bọn hắn căn cứ muốn bại lộ dù sao vô luận làn đọa hay là kết bọn hắn thi triển ra ma chú tuyệt đối không phải bọn hắn nghiên kỷ hẳn là nắm giữ đồ vật kết còn tốt nhưng làn đọa cũng quá xui xẻo hắn thế mà thi triển chính là ở nạ vẹ giáo thụ phát minh ma chú đây cũng quá xui xẻo a đương nhiên bọn hắn cũng không có quái nọ ý tứ bọn hắn biết nọa là tại hữu cầu tất tướng trong phòng yêu cầu một bản bút ký bút ký bên trong ghi chép ma pháp này nọa liên học đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy thế nhưng là có trời mới biết cái này bút ký chủ nhân lại là ớ nạ vệ giáo thụ nọa chúng ta có phải hay không quá xui xẻo nhìn thoáng qua mình cùng những cái kia giáo thụ khoảng cách hệ vạn nhỏ giọng đối bên cạnh nọa cảm giảm một câu a nọa một chút không có kịp phản ứng bất quá rất nhanh là hắn biết hệ vạn ý tứ quả thật có chút bất quá ta nghĩ sẽ không có chuyện gì làm nhiều chính là cùng đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ hảo hảo nói chuyện liên quan tới cái kia phòng sự tình s á c thực hẳn là hảo hảo nói một chút tốt nhất có thể đem chúng ta cái tiểu tổ này dệt cho xác định được tớ l e n s cùng kết cũng nhẹ gật đầu bọn hắn biết lần này chỉ sợ bọn họ cái tiểu tổ này dệt là giấu không được bọn hắn tính toán đâu ra đấy mới tốt tốt hưởng thụ chừng một tháng thời gian liền phải khó có thể tưởng tượng tiến bộ nếu như có thể dài lâu xuống dưới trời biết bọn hắn tại so trước cũng có thể đạt tới cái tình trạng gì bất quá rất đáng tiếc hiện tại bọn hắn cũng không được lựa chọn chỉ có thể chờ mong đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ có thể tha thứ một chút dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục bảo trì dạng này tiến bộ rất nhanh bọn hắn liền đi tới đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ văn phòng lúc này đùm bợ lẽ đỏ đang ngồi ở trên vị trí của mình nhìn thấy ngựa nạ gồn giáo thụ mang lấy nọa một đoàn người tiến đến hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn kỳ thật ngẫm lại cũng thế hắn mặc dù chú ý ha di nhưng là không phải là hắn không chú ý cái khác học sinh ưu tú nhất là lấy nọa cầm đầu dạ vẹn c â tổ bốn người đoạn thời gian này tại hổ、Gợt、thế nhưng là phi thường nổi danh vô luận là kia một tiết khóa đều bi ưu tú như vậy biểu hiện đùm bợ l ẽ đ ỏ tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy nhất là hắn cũng biết đám tiểu tử này đối với vượt qua niên cấp phạm vi tri thức cũng nắm giữ rất tốt nói thật hắn cũng cố ý điều tra một chút những hài tử này kết quả chứng minh đám tiểu tử này đều là một đám hợp cách giả vẫn cơ hơn nữa còn là tuyệt đối cùng vô nệ m ọ t không có bất kỳ quan hệ nào loại kia Ê viên, bạn, lens thành nhưng là không giống với những cái kia thuần kết kia huyết tờ tộc quả qu đều có mặc cái là là dù vụ với sư gia mấu chốt nhất bọn hắn đều không thích vốn đệm ọ t điểm này để đùm bợ lệ đỏ rất t h i ê n tâm đương nhiên coi như ủng hộ đùm bợ lệ đỏ cũng sẽ không nói cái gì nhiều người như vậy đi đùm bợ lệ đỏ tối đa cũng chỉ có thể dẫn đạo mà l ọ a thì hoàn toàn là một cái một lệ cô nhi viện ra hải tử tại hắn thu được giấy báo n h ậ p học trước đó hắn căn bản cũng không biết còn có thế giới ma pháp cái này tồn tại nói cách khác loạ phai ni ở đứa bé này là khó nhất cùng vốn đệ mọt có quan hệ hắn thuần túy là dựa vào thiên phú của mình cùng trí tuệ đi đến bước này ngôn nạ gồn giáo thụ không rõ ràng đùm bợ lệ đỏ đang suy nghĩ gì nàng như thật đem mình nhìn thấy tình huống cùng đùm bợ lẹ đỏ báo cáo một lần khi đùm bợ lẹ đỏ sau khi nghe xong cũng hơi kinh ngạc một chút sau đó hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía l o a bốn người bọn nhỏ nói một chút chuyện xưa của các ngươi ta rất hiếu kỳ đối kia thật là xì tìm xẻm ra sao đúng vậy đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ loa thở dài chuyện này cũng chỉ có thể mình để giải thích vì tương lai tốt hơn phát triển đồng thời cũng có thể để đùm bợ lẹ đỏ giúp đỡ chính mình loa nhất định phải đem sự tình nói do được t í c h sáng tỏ sự tinh chính là dạng này đại khái t ạ vừa khai dạng không bao lâu có một lần ta đi tới lầu tám ta muốn đi tìm thợ lại tuyệt giáo thụ thỉnh giáo liên quan tới ma chú vấn đề kết quả ta tại lầu tám lạc đường ồ vậy ngươi đi bên tay phải hành lang sao không có ta cũng không muốn mất mạng ta tại tay trái bên cạnh hành lang đi nhiều lần kết quả ngay tại ta dự định rời đi thời điểm đ ố n g nhiên ta nhìn thấy trên tường xuất hiện một cánh cửa ồ chẳng lẽ ngươi tìm được hưu cầu tất tướng phòng đúng mơ l ẹ đỏ hơi kinh ngạc hưu cầu tất tướng phòng muốn tìm đến cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng là trải qua nọa miêu tả hắn cơ bản kết luận nọa khẳng định là tìm được cái chỗ kia đồng thời cuối cùng mang lấy mình bạn cùng phòng đi vào chung học tập đúng vậy giáo thụ ta tìm được l ữ u cầu tất ứ n g phòng nọa đang hoàng nhẹ gật đầu nói như vậy các ngươi sớm học tập c h i thức đều là từ bên trong đó muốn tới Ngô nạ gồn giáo như、mày. Đúng vậy, ngô nạ gồn giáo giáo thụ thụ, trường trình thức chú, vẫn là biến hình học mày. ma vậy, luận đều ma khóa học, hoặc biến trong mặt. Lần này, ở nạ vẽ có chút nhịn không được lúc trước hắn một mực duy trì trầm mặc để phán đoán những người này có phải là nói chuyện hiện tại xem ra bọn hắn tựa hồ nói đều là thật tại hữu cầu tất tướng trong phòng chúng ta thậm chí có thể để nó mô phỏng ra một cái giáo thụ đến cho chúng ta lên lớp mà ta cũng hướng nó đưa ra ta hy vọng thu hoạch được một cái ma dược cao tài sinh bút ký đến học tập kết quả kết quả ngươi lấy được bút ký của ta đồng thời cũng học xong ta ghi lại ở trong này mà chú đúng không thoạt nhìn là dạng này ở nạ vẽ giáo thụ ở nạ vẽ bất đắc dĩ lắc đầu ngươi lai、like、cái này mà chú xem như mình dạy cho hắn a nhìn người khác bút ký loại chuyện này không tính là cái gì kỳ quái sự tình rất nhiều người đều thích làm như vậy nhưng là thật vừa đúng lúc cái kia hữu cầu tất tướng phòng đem bút ký của mình cho loa ở nạ vẹ cũng không biết nên nói những gì ta hiểu được phái ni h ở tiên sinh đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ một mực tại một bên lắng nghe hiện tại hắn c u ố i cùng mở miệng ta tin tưởng các ngươi không thể không nói cách làm của các ngươi rất không tệ dùng hữu cầu tất tướng phòng đến học tập đúng là một ý kiến hay đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ cười biểu dương bọn hắn dừng lại bất quá rất nhanh hắn liền đem mình lo nghĩ nói ra đã có cầu tất tướng phòng hiệu quả tốt như vậy xem ra các ngươi sớm đã có dự định thật sao đùm bợ lẹ đỏ trên mặt lộ ra một chút mỉm cười mấy hải từ kia nhìn so với mình trong tưởng tượng muốn thành t h Hữu c ca đúng thế noa đang hoàng nhẹ gật đầu sau đó hắn mới chậm rãi nói ra kỳ thật ngay từ đầu ta tìm tới hữu cầu tất ứng phòng đồng thời h i ể u được giá trị của nó về sau ta liền biết ta không có khả năng một mực b á chiếm hắn đương nhiên ta cũng ôm may mắn tâm lý tiếp tục một người sử dụng dù sao muốn tìm được nơi đó cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng nhưng là ta không thích làm như vậy cho nên tại hệ vạn bọn hắn hỏi thăm ta thời điểm ta lựa chọn nói cho bọn hắn mà lại ta còn có một cái ý nghĩ đã dạng này hiệu quả như vậy xuất chúng như vậy vì cái gì ta không cần một mực sử dụng nơi này thẳng đến ta tốt nghiệp đâu mà muốn làm đến một bước này nhất định phải cần phải có đầy đủ nhân số chỉ cần có đủ nhiều ưu tú học sinh mà lại có thể phóng xạ đến từng cái niên cấp như vậy ta nghĩ sợ rằng đến lúc đó liền xem như ngài cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn để ta rời đi đúng không nghe đến đó đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng thịnh loa tại nhỏ như vậy niên kỳ thế mà có thể suy nghĩ đến một bước này có thể nói ra hỏa này tuyệt đối là cái hợp cách giả v ẹ n c ỡ có như thế học sinh ưu tú đùm bợ lẹ đỏ không cao h ư n g mới là lạ chứ rất có đạo lý một người chiếm lấy sẽ dẫn tới phiến thức nhưng là nhân số nhiều cùng một chỗ sử dụng liền sẽ có đầy đủ người ủng hộ đúng mỡ ghệ đọ gật đầu cười thế nhưng là vì cái gì ngươi chọn nói cho ta biết chứ chẳng lẽ ngươi không sợ ta để ngươi rời đi sao kỳ thật ta cũng không có qua sớm như vậy liền công bố ra kế hoạch của chúng ta là trước thu nhập học sinh ưu tú cùng nhau gia nhập chúng ta pháp sư liên minh ân đây là chúng ta cho mình tổ chức nhỏ định danh tự mà lại thu nhập thành viên mới đã đang khảo sát bên trong chúng ta chỉ cần ưu tú thành viên thời gian định tại lễ giáng sinh sau năm học mới nhưng là vận khí của chúng ta tựa hồ không tốt như vậy chẳng những góc t ồ n mà lại ta cầm tới bút ký lại là ơ nạ vệ giáo thụ lại thêm ta không có khắt chế chính mình nói tới chỗ này noa lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng đương nhiên g i a hỏa này trên thực tế không có chút nào không có ý tứ hắn chính là muốn đạt được đủ bợ lẹ đỏ tán thành mà thôi mới sẽ sử dụng xỉ tìm xẻm ra đủ bợ lẹ đỏ c ư ờ i cười đông nhiên chủ đề vừa mở miệng hỏi như vậy ngươi cảm thấy đối phó t r ồ n biện pháp tốt nhất là cái gì t h i ệ m quang chú noa tự tin cười cười trốn đầu làm sao dùng tốt hắn ngu xuẩn cùng hắn lực lớn vô cùng tựa hồ là thành có quan hệ trực tiếp mà lại ánh mắt của hắn chịu không được cường quang chỉ cần một cái t h i ể m quang chú liền cũng có thể giải quyết hắn phi thường chính xác cho nên p h ả i nì ở tiên sinh về sau ngươi còn cần khắc chế một chút mình để cho mình càng thêm tỉnh táo ta biết giáo thụ đùm vợ lẹ đỏ cười nhìn xem nọa nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn không có chút nào bất luận cái gì trách cứ nọa ý tứ hắn thấy một đứa bé thích làm náo động rất bình thường trước đó nọa cũng không coi là nhiều điệu thấp hắn siêu cương chi thức thế nhưng là nắm giữ cực kỳ tốt chỉ là lần này hắn triệt để bại lộ ra mà thôi chống đỡ đầu đùm v lẹ đỏ đánh giá nọa non nớt khuôn mặt còn có phía sau hắn từng cái tản ra tự tin cùng thanh xuân hải t hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ có chút già rồi bất quá rất nhanh hắn liền cười có ưu tú như vậy h ả i tử ma pháp giới tương lai tự nhiên sẽ càng thêm mỹ hảo không phải sao hắn đột nhiên cảm giác được nếu như ha j i có thể giống loại bọn hắn đồng dạng hưu dung hưu mưu liền tốt cũng không phải nói ha j i không được nhưng là liền trước mắt biểu hiện đến xem mấy người bọn hắn thật là so ha j i phải có tiền đồ nhiều hơn hắn đột nhiên cảm giác được mình muốn hay không cũng hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn một chút đúng mơ lại đọ cái gọi là bồi dưỡng cũng không phải đơn thuần dạy bảo ngự như thế nào sử dụng ma chú cho dù là ha j i cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy hắn bồi dưỡng là nhiều cổ vũ một đứa bé có can đảm trực diện h tám đồng thời dung cảm mạo hiểm đi tìm kiếm chân tướng nếu như hắn bồi dưỡng học sinh ngay cả cái này đều làm không được hắn chỉ sợ thật không nguyện ý tại tốn thời gian đi cho gia hỏa này bồi cái mông dù sao đến tương lai gia hỏa này thực lực trình độ đủ rồi nhưng là vừa nghe đến vụ nệ đ m ọ t danh tự liền quỳ cái kia còn chơi cái giam a đáng tiếc bọn hắn là dạ vẫn cỡ không phải gợ dịp phải đỏ a bọn hắn ít một chút dũng khí đúng mỡ lại đỏ lắc đầu đương nhiên hắn cũng đem cái này ý nghĩ ghi tạc náo hải thật sự có cần thiết này hắn cũng sẽ đi thử một chút nếu như thành công như vậy tự nhiên có thể coi như một cái át chủ bài đến sử dụng không phải sao nói một chút ngươi ý nghĩ n ọ ạ thế mà hiện tại các ngươi tổ chức nhỏ cùng tổ chức căn cứ đều bại lộ các ngươi có tính toán gì đâu đ ù mỡ b l ẹ đỏ không có đang x o a n suýt mà là trực tiếp đối n ọ ạ đặt câu hỏi n ọ ạ chú ý tới đ ù mỡ b l ẹ đỏ khi s ư n g h ồ biến hóa cái này khiến hắn nhịu nhữ mày rất nhanh hắn liền giả vợ như nghiêm túc suy tư một hồi sau đó mới tự tin đối với đủ mỡ lẻ đỏ lộ ra mỉm cười thế mà ngươi đã biết chúng ta tổ chức này tồn tại Cũng biết chúng ũ n g biết c ta là n hoàn ư thế n à nghĩ nhìn, như không chúng nhìn Ngươi nói gì cho thử chút vì vậy cái ta một đâu. l để đ ta ồ g ngươi. gì không? Là, ý sự hiện hữu Hiện cái của các、người. Vì toàn ạ đạt i người cái khác đồng nghiên sinh chúng thức được khác cấp các học sinh không có c thông phương như bốn đồng không ta qua a vậy, đề như n vậy điều y ó i rõ có h hết thể đều là chính、xác. Cho nên, chúng ta hoàn ú n nên, toàn g ta ta làm là đều xác. c thể tiếp tục đồng thời chúng ta có thể dựa theo kế hoạch bắt đầu mở rộng số người của chúng ta mà phạm vi chúng ta cũng không giới hạn trong dạ v ă n cờ mà là toàn bộ năm nhất từ đùm bơ lệ đỏ thái độ loa đã sớm nghĩ thông suốt phải nên làm như thế nào chẳng qua là lúc đó nọa chưa nói với hệ vạn bọn hắn mà thôi nọa ý nghĩ chính là nhóm đầu tiên từ từng cái học viện lựa chọn một cái hoặc là hai cái học sinh ưu tú gia nhập vào bọn hắn nơi này cùng một chỗ dạng này vô luận từ nơi nào nhìn đều là tại hài hòa từng cái học viện quan hệ đồng thời cũng làm cho những này ưu tú người tại một cái nhỏ hơn càng thêm ưu tú đoàn thể bên trong cạnh tranh với nhau chí ít dạng này liền không cần lo lắng học sinh ưu tú lại đột nhiên không hề động lực loại hình đánh giám phát sinh thật muốn phát sinh chỉ sợ đều không cần nọa làm cái gì ra hỏa này chính mình cũng không nguyện ý tại cái này tiểu đoàn thể bên trong ở lại nữa rồi người khác từng cái châu phê r ỗ rảnh liền ngươi chỉ có thể chém gió n h i u mất mà ta không có vượt quá nọa đ n trước đùm bờ lẹ đỏ gật đầu cười không có vấn đề ta có thể đáp ứng các ngươi thậm chí ta còn có thể chỉ định về sau hữu cầu tất ứng phòng chính là các ngươi chuyên môn hoạt động địa điểm cảm ơn ngươi đùm bờ lẹ đỏ giáo thụ lần này nọa vui vẻ không được không chỉ là hắn hệ vạn ba người cũng mười phần cao hứng bọn hắn cùng một châu nghiêm túc đối với đùm bờ lẹ đỏ giáo thụ nói c à n tạ bất quá trước đó ta cần nhìn thấy một chút thành quả tại cái này học kỳ kết thúc lúc nhân số của các ngươi ta sẽ không hạn chế nhưng là nhất định phải có đầy đủ đến từ bốn cái học viện học sinh biết sao đương nhiên đùm ú n ơ lại đỏ giáo thụ chúng ta nhất định sẽ làm được chương hai mươi mốt tranh chấp h ợ p ủ y ẩn ôm sách từ trong phòng học đi tới hiện tại vừa mới kết thúc một tiết chương trình học bất quá tâm tình của nàng bây giờ rất tồi tệ nói thật nàng bây giờ thấy gon ra hỏa này liền cảm giác được buồn nôn liên đối lấy nhìn thấy ha j i cũng không có trước đó sùng bái không có cách ai bảo ha j i cùng gon quả thực tự như song sinh mà đồng d ạ n g suốt ngày sen lẫn trong cùng một chỗ đâu kinh lịch chỗn sự tình về sau bởi vì nọa vô tình đúng tay dẫn đến bọn hắn cũng không có giống nguyên tắc như thế biến thành một cái chân chính thiết tâm giác đây cũng là nọa đoán trước ở trong sự tình càng đáng sợ chính là hợp mỹ ẩn hiện tại thậm chí đang suy nghĩ chính mình lúc trước chạy đến gờ dịp phải đỏ tới là không phải một sai lầm quyết định tại gờ dịp phải đỏ mình quả thật là thành tích học tập tốt nhất một cái kia vô luận là một cái kia phương diện nàng đều tự tin mình là tuyệt nhất cho nên nàng vẫn luôn rất tình nguyện trả lời các loại vấn đề nàng rất tự hào mình có thể trợ giúp gờ dịp phải đỏ thu hoạch được càng nhiều điểm số nhưng là chậm rãi nàng phát hiện mình rất muốn sai bởi vì chính mình loại này ưu tú cùng gờ dịp phải đỏ có chút không hợp nhau thời gian nửa năm này xuống tới nàng phát hiện mình liền cùng don nói đồng dạng căn bản cũng không có bằng hữu gì có lẽ là chính mình vấn đề có lẽ là hoàn cảnh nơi này vấn đề hợp mỹ ẩn không biết nàng biết nàng cần hào hào phát tiết một phen cho nên nàng chạy tới nhà vệ sinh chỉ có tại không có người tình huống dưới nàng mới có thể đem mình những ngày này nhận được bất công cùng mỹ khuất hết thẻ phát tiết ra ngoài nhưng vạn vạn để nàng không nghĩ tới chính là tại nàng bóp đúng giờ ở giữa chuẩn bị sẽ túc xá thời điểm nàng thế mà trông thấy một con trộn liền đứng ở trước mặt của nàng thật sự là hỏng bét tấu vô luận bao nhiêu lần nhớ lại tình huống này nàng đều chỉ có thể sử dụng hỏng bét để hình dung đây hết thảy chôn lực phá hoại rất mạnh mạnh đến nàng căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực mà lại nàng vẫn chỉ là một cái năm nhất học sinh căn bản không biết nên như thế nào đối phó gia hòa này đại khái chỉ có dạ vẹn cân bốn tên kia biết nên như thế nào đối mặt với gia hòa ngay tại cái này là nguy nan trước mắt hờ mỹ ẩn thế mà nghĩ đến nọa bốn người đây cũng không phải bởi vì nọa bọn hắn quá tuấn tú dẫn tới hờ mỹ ẩn thẩm mến cái gì mặc dù nói bốn người bọn họ xác thực dạng chó hình người nhưng là ở trong mắt hờ mỹ ẩn bọn hắn đầy đủ ưu tú hoàn toàn là bởi vì bọn họ thành tích cũng không biết có phải là phúc lâm tâm trí ngay tại hờ mỹ ẩn nghĩ đến nọa bọn hắn phải c h ẳ n g có thể đối phó trôn thời điểm nọa mang lấy kết thế mà thật xuất hiện sau đó hờ mỹ ẩn cũng coi như biết mình cùng những người này t r ê n l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu kết khôi giáp trung điệp đây chính là cấp cao mới có thể ma chú hắn cứ như vậy nắm giữ man nọa càng là dùng một cái khủng bố đến cực hạn ma chú trực tiếp đem trồn cho đả thương hờ mỹ ẩn giam thể e là cho dù tìm cấp cao đồng học đến cũng chưa chắc có thể làm được nọa một bước này ma pháp cường đại thực lực thâm hậu ma pháp c h i thức đây mới là một cái hợp cách ma pháp sư hoặc là vu sư hẳn là bị có được tố chất t h hơ mỹ ẩn cảm thấy mình không thể còn tiếp tục như vậy nàng phải cùng những n à y ưu tú nhiều người tiếp xúc nhiều một chút nói không chừng bọn hắn còn có thể trở thành bằng hữu đâu h á c h hơ mỹ ẩn ngay tại hơ mỹ ẩn dự định tiến về dạ vẹn c ơ n tìm kiếm loại bọn hắn thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái rõ ràng có chút do dự thanh âm đánh gãy nàng mạch suy nghĩ ngần đầu nhìn lại hơ mỹ ẩn sắc mặt lập tức chìm xuống dưới bởi vì người nói chuyện là nàng hiện tại không muốn gặp nhất người john cùng ha di cái ó c h u này khiến ô n g ạt t lì i hắn lập tức sắc mặt có chút cứng n gắc nói thật hắn căn bản không muốn tới nơi này cùng hờ mỹ ẩn nói cái gì vô luận là lần này vẫn là lần trước b ư ớ c lên bị trồn tập kích nguy hiểm tìm hắn đều không phải xuất từ bản ý của hắn đều là ha j i dẫn đầu cái kia hờ m ị ẩn chúng ta là tới là đến nói xin lỗi có lẽ là phát hiện bạn tốt của mình có chút nói không nên lời ha j i đành phải mình mở miệng nói ra xin lỗi không cần thiết các ngươi cũng không có cái gì có l ỗ i với ta sự tình không phải sao hờ m ị ẩn sắc mặt hơi bông u lòng một chút nhưng là khẩu khí của nàng vẫn tương đối cường ngạnh nói thật đối mặt tương đối những người khác đến nói lộ ra càng thêm nghĩ bằng hữu ha di cùng j o n hờ mỹ ẩn xác thực tương đối dễ dàng tiếp nhận nhưng rất đáng tiếc là vô luận là john hay là ha di đều không có cách nào lý giải hờ mỹ ẩn tâm lý hoạt động nhất là john cái này căn bản cũng không tình nguyện tới g i a hỏa ta liền nói nàng sẽ không tiếp nhận chúng ta đi thôi john kéo lại ha di quay đầu tựa như rời đi giờ khác này hắn đem mình căn bản không giống đến nói xin lỗi tâm tình hoàn toàn hiện ra ra ngươi chính là dạng này đến nói xin lỗi sao hờ mỹ ẩn cảm giác có chút hủy khuất đồng thời nàng cảm giác mình tựa hồ càng thêm chán ghét john dù sao ngươi cũng không có ý định không chịu nhận thật sao John một mặt khó chịu nhìn xem hờ mỹ ẩn hắn cảm giác ngay trước mặt ha j i cho một nữ hải xin lỗi thực sự quá mất mặt John ha j i có chút nhìn không được hờ mỹ ẩn trợ giúp hắn rất nhiều nhất là làm việc cái này m ự t hối nhưng là John lại là hắn cùng một phòng ngủ hảo bằng hữu hắn hiện tại có chút tình thế khó xử ta chúng ta đi thôi ha j i nàng ưu tú như vậy vì cái gì không đi dạ và cỡ John khả năng cũng cảm giác mình quá phận bất quá hắn miệng vẫn là như vậy cứng rắn n o a bọn hắn nhưng mạnh hơn ngươi nhiều đúng vậy a bọn hắn xác thực lợi hại ta thừa nhận thậm chí bọn hắn ngay cả hát ma pháp đều học xong không phải làm sao có thể năm nhất liền có thể chiến thắng trống đâu ngươi chớ có nói hiệu nói vượng cũng không phải ta một người nói như vậy tất cả mọi người cảm thấy là như vậy có được hay không john cùng hơ mỹ ẩn bắt đầu làm cho có chút t ú i bụi đương nhiên john nói cũng không phải chính hắn cho rằng hắn biết nọa có một bản ở nạ vẽ bút ký mà ở nạ vẽ theo bọn hắn nghĩ chính là một cái tử thần t h ậ c tử người thần bí kia trung thực tín đồ cho nên nọa từ bút ký của hắn phía trên học được tự nhiên cũng chính là hát ma pháp mặc dù nói bọn hắn đoán hoàn toàn chính xác nhưng vấn đề là hát ma pháp cũng không phải cái gì đồ tốt mỗi một cái hát ma pháp cơ bản đều bị cho rằng là tà ác mà lại lực phá hoại cực mạnh tồn tại đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi chỉ cần loạ cùng ở nạ vẽ không có thừa nhận bọn hắn cũng chỉ có thể thuộc về suy đoán chỉ là ở sau lưng nói người khác học tập ma pháp là hát ma pháp bất luận nhìn thế nào đều là dị thường không đạo đức cuối cùng john vẫn là đem ha di cho lôi đi mà hờ m ỉ ẩn thì đứng tại chỗ chờ đợi thật lâu nàng thật sự có chút hối hận lúc ấy vì cái gì không có nghe phân viện mũ đề nghị mà là lựa chọn thế kỷ này vĩ đại nhất bạch vụ sư đã từng chỗ học viện đâu thật lâu ánh mắt của nàng trở nên kiên định rất nhiều nắm thật chặt trước ngực sách vở hợp m ì ẩn tiếp tục hướng phía dạ vẹn c ở công cộng phòng nghỉ đi đến h ồ gợ không có chuyển viện tiền lệ cho nên ta cũng không cần lại nghĩ nhưng là coi như không thể chuyển viện cũng không trở ngại ta cùng bọn hắn trở thành bằng hữu chương hai mươi hai đưa tới cửa ta nói loạ chúng ta bây giờ nên làm cái gì a tại g ờ dịp phai đỏ cùng thợ lệ phật biến hình khóa tan học thời điểm dạ vẹn cởi cùng sơ lì thợ dịn ma dược khóa cũng đồng thời tan lớp hệ vạn kết còn có tợ len lập tức cũng nhịn không được nữa chạy đến loạ bên người hỏi thăm lần này ma r ư ợ c khóa đối loà mà nói quả thực chính là một trận thái nạn đồng dạng đối bọn hắn ba cái đến nói cũng kém không nhiều Ở nạ pẹ đại khái là bởi vì bút ký sự tỉnh trực tiếp để mắt tới bốn người bọn họ ra hỏa sau đó từ lên lớp ngay từ đầu lấy một mực không ngừng mà tìm cơ hội hỏi thăm bọn họ đương nhiên ở nạ pẹ hỏa lực tập trung trọng điểm vẫn làn loà hệ vạn ba người chỉ có thể coi là dư huy tác động đến nhưng là phải biết loà đối mặt đều là một chút vô cùng làm khó dễ vấn đề bất quá còn tốt những vấn đề này toàn bộ có thể tại ờ nạ pẹ bút ký bên trong tìm tới đáp án trừ hồi ức cần một chút thời gian đối n o à mà nói còn tốt nhưng hệ vạn ba người cũng không có cơ hội đi đọc bản bút ký này cho nên bọn họ ba cái cũng chỉ có thể dựa vào mình đối với trong sách vợ mặt tri thức tích lũy đến trả lời dứt khoát ớ nạ vẹ cũng không có quá làm khó hàn nhóm bất quá bọn hắn ngược lại là trung thực hoàn toàn không dám ở trên lớp học nói chuyện với n o ạ hiện tại tan lớp bọn hắn nhưng cũng nhịn không được nữa phải biết cách làm của bọn hắn thế nhưng là quan hệ bọn hắn tương lai có phải hay không có thể tiếp tục chiếm hữu hữu cầu tất tướng phòng đâu cái này khiến bọn hắn không thể coi thường vấn đề này cái gì làm sao bây giờ đương nhiên là nên làm cái gì liền làm sao bây giờ rồi nọa giang tay ra biểu thị hắn cũng bất lực bọn hắn tổ chức này hiện giai đoạn cũng không có gì danh khí đương nhiên nọa cũng không có ý định đem mình tổ chức này làm mọi người đều biết hắn càng hy vọng chính là mình tổ chức này lại biến thành như truyền thuyết đồng dạng nhưng lại có cùng với bí ẩn tồn tại dạng này mới có cảm giác thần bí mới hấp dẫn hơn người không phải sao thế nhưng là chúng ta bây giờ ngay cả nhân tuyển thích hợp đều không có a kết sờ lên đầu hắn cảm giác mình bây giờ thật sự có chút đau đầu không phải đã có mấy cái sao các ngươi cũng đang khảo sát ở trong loa kỳ quái hắn nhìn thoáng qua xin nhờ đó là chúng ta dạ vẹn cơn g ư ờ i chúng ta bây giờ không thiếu hùng lưng chúng ta thiếu chính là sư tử tiểu xà còn có mật bình tớ l e n trực tiếp liếc mắt hắn có chút chịu không được tình huống như vậy tốt ta nhưng chúng ta biết bọn hắn người sao loa thở dài ngắm ba người bọn họ một chút ách vấn đề này s ắ c thực phi thường có chiều sâu nói biết bọn hắn đương nhiên cũng có một chút là nhận biết tất cả mọi người là vũ sư gia đình xuất sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái như vậy tại cái khác học viện bằng hưu nhưng vấn đề là bọn hắn muốn tìm chính là học sinh ưu tú ưu tú cái từ này mới là trọng điểm hiện tại bọn hắn vẫn là vừa mới c ấ t bước tự nhiên không thể tuyển một chút tạp ngư tiến đến ảnh hưởng hoàn cảnh nếu như đến thành thục tình trạng bọn hắn thật đúng là để ý để cho bằng hữu của mình tiến đến đâu nhìn xem ba người bọn họ biểu lộ loạ liền biết tình huống bất đắc dĩ cười cười hắn mới nói ra cho nên trước đừng có gấp chúng ta trước làm rõ một cái danh sách nhìn xem ai tương đối thích hợp đương nhiên sợ hủy thợ dìn bên kia nhất định phải coi chừng ta cũng không muốn làm một cái từ thần thực tử hậu đại tiến đến chờ chúng ta làm rõ ràng những này danh sách về sau liền có thể từng cái đi bãi phòng bọn hắn đồng thời triển lộ ra một chút ý nghĩ bọn hắn đồng ý như vậy tự nhiên tốt nếu như không đồng ý chúng ta liền muốn thi triển ô lì vị ạn bảo trì thần bí tính là nhất định noa đã sớm nghĩ kỹ những này đối với cái này những đứa bé này từ nhóm miệng rộng có đôi khi quả thật làm cho người đau đầu bọn hắn tự mình gia nhập trong đó có lẽ còn tốt nếu như không có gia nhập như vậy khắp nơi nói lung tung cũng là có khả năng noa cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy sử dụng ma chú sao dạng này có phải là không tốt lắm hệ vạn nhỏ giọng hỏi một câu s á c thực không tốt lắm nhưng là ta cũng không hy vọng bí mật của chúng ta bị tất cả mọi người biết sau đó ngày thứ hai chúng ta đi vào phòng lúc bên trong đã đứng đầy người đương nhiên cái này học kỳ cứ như vậy trở qua đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ một cửa ải kia có lẽ cũng không cần không có vấn đề cứ làm như vậy đi so sánh với hệ vạn dudlens cùng kết cái này quả quyết hơn nói thật ba người bọn họ thật sự là càng ngày càng bội phụng đoạ tất cả mọi người là một ư ơ i một tuổi nhưng làn đoạ gia hỏa này suy nghĩ độ vật sắc thực tương đối hoàn chỉnh có thể nói nọa chính là bọn hắn cái đoàn đội này tuyệt đối lãnh tụ chỉ cần nọa tại vô luận vấn đề gì tựa hồ cũng có thể chơi đẹp giải quyết hết bọn hắn cần phải làm là dựa theo nọa nói đi làm là được rồi mấy người thương lượng một trận về sau lập tức làm ra quyết định t ỷ như hệ vạn đi tìm hiểu cái gờ dịp phải đỏ tình huống bởi vì hắn có bằng hữu tại gờ dịp phải đỏ kết cùng tờ lenz phân biệt đi giải sở lì thờ dìn cùng phở lệp h phải biết kết lúc trước thế nhưng là kém chút bị phân đi sở lì thờ dìn ra hỏa chỉ bất quá hắn đối nơi đó ý nghị không phải như vậy cảm thấy hứng thú mà lại phụ thân của hắn cũng là một cái dạ vật cho nên hắn mới chủ động yêu cầu đi vào cái này học viện tớ len tình huống cùng nghệ vản không sai biệt lắm đi p h e o lệ p điều tra hắn cũng tương đối dễ dàng về phấn đ o ạ gia hỏa này trực tiếp nói cho ba người chính mình là một cái quan chủ khảo hắn cần khảo sát kết ba người lựa chọn người phải t r ă n g co tư cách đồng thời cũng sẽ tại đối phương không đồng ý tình huống dưới xuất thủ để bọn hắn quên một đoạn này ký ức tại làm ra những n à y sau khi quyết định mấy người bọn họ cảm xúc rõ ràng tốt hơn nhiều ngơ ngẩn l u ô n cuống căn bản không biết mình nên làm cái gì cùng hiện tại có một cái rõ ràng phương hướng triển hiện ra cảm xúc cùng thái độ là hoàn toàn khác biệt một đường hướng phía đi lên lầu kết quả vừa vặn bọn hắn trông thấy hờ mì ẩn đứng tại đầu hành lang ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm loa bốn người giống như sợ bọn họ sẽ đột nhiên biến mất một chút g ợ dằn chờ nữ sĩ xin hỏi ngươi lại ngăn lại chúng ta là dự định hỏi thăm loạ tối hôm qua là như thế nào phóng thích một cái tính sát thương chú ngữ sao tờ lens liếc mắt có trời mới biết vì cái gì cô gái này lại tới được rồi tờ lens nói không chừng người khác là đến nói lời cảm tạ đây này kết trực tiếp lôi kéo tờ lens để ra hỏa này mau ngầm miệng cái kia ta ta là cảm tạ các ngươi cảm ơn các ngươi từ trốn trong tay đem ta cứu lại hờ m ỉ ẩn có vẻ hơi khẩn trương có chút do dự bất quá cuối cùng vẫn là đem lời cho nói xong như vậy sao kỳ thật không cần k h á c khí chúng ta đều là hổ gợt học sinh không phải sao noa cười cười phất phất tay biểu thị không thèm để ý bất quá khi hắn dự định rời đi nơi này thời điểm bỗng nhiên chú ý tới hờ m ỉ ẩn kia muốn nói lại thôi biểu lộ cái này lập tức để noa đến hứng thú nhất là khi hắn chú ý tới hờ m ỉ ẩn là một người tới ha di cùng g i n căn bản không tại nội tâm của hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì còn có chuyện gì sao gờ dằn chờ nữ sĩ loa ngăn chặn nội tâm sao động thanh â m bình tĩnh hỏi cái kia ta muốn ta muốn hỏi hỏi các ngươi ta có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ học tập sao h ợ p mi ân bỏ mặt do dự nửa ngày cuối cùng cắn răng đem câu nói này cho nói xong khác biệt học viện học sinh tụ cùng một chỗ tương hố học tập tình huống là có nhưng vấn đề là loa bọn h ắ n thế nhưng là trong trường học đỉnh tiêm học bá đại biểu a bản thân liền là dạ vẹn cơn xuất thân mà lại năng lực học tập có mạnh như vậy dựa vào cái gì muốn chiếu cố một cái gờ dịp phải đỏ học sinh hơ mi ân nội tâm cảm thấy mình bị cự tuyệt khả năng rất lớn nhưng là nàng không có nhụt chí ý tứ lần này không được cùng lắm thì lần tiếp theo lại đến nàng chịu đủ tại chính gợ dịp phái đỏ cố gắng lại không tốt lắm thời gian nàng đến tình nguyện đối mặt một chút kiêu ngạo hòa bá dạng này nàng mới có thể càng lộ ra có chút giá trị chỉ là để hờ mỹ ẩn không nghĩ tới chính là nàng chú ý tới bốn người này biểu lộ đầu tiên là gây ra một lúc sau đó chính là kinh ngạc cuối cùng biến thành vui vẻ dáng vẻ cái này nhưng nàng có chút không làm rõ ràng được tình huống chương hai mươi ba ta sẽ thi triển l ã n g quyên chú cùng ngày chậm chút thời điểm hờ mỹ ẩn một người hướng phía gợ dịp phái đỏ ký túc xá đi đến cho tới bây giờ nàng cũng còn có chút không dám tin tưởng mình hôm nay nhìn thấy tất cả mọi chuyện đây hết thệ đều thật bất khả tư nghị khiến cho nàng hiện tại còn cảm thấy có chút m ộ n g ảo nguyên bản hở mỹ ẩn cảm thấy mình lần này sẽ không có kết quả gì nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng dự định lần tiếp theo lại đến tìm loại bọn hắn nhưng là để nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là loại bọn hắn thế mà trực tiếp đồng ý xuống tới đương nhiên chỉ là đồng ý mà thôi cái này còn không phải mấu chốt chân chính mấu chốt chính là loại một đoàn người mang nàng tới lầu tám về sau chúng ta tại sao tới nơi này chẳng lẽ các ngươi đều là ở đây học tập sao hơ mi ẩn hiếu kỳ đi theo nọa một chút người đi đường nàng nghe nói qua nọa mấy người cơ bản sẽ rất ít đi công cộng trong phòng nghỉ đọc sách bọn hắn tựa hồ có mình hoạt động địa điểm chỉ là không có người biết ở nơi đó mỗi một lần sau khi tan học trừ bình thường dùng cơm cơ bản không có người có thể trông thấy bọn hắn hảo hảo đi theo là được rồi g ờ d ằ n chờ nữ sĩ có một số việc ở đây không tốt lắm nói loa nhỏ giọng nhắc nhở một câu về sau cũng liền không cần phải nhiều lời nữa nhìn xem giữ yên lặng một bằng người hơ mi ẩn cũng không có cái gì biện pháp nàng hiện tại nội tâm cũng có như vậy một chút lo lắng nàng lo lắng chính mình có phải hay không muốn đi vào một cái không quá phù hợp trường học điều lệ tổ chức vẫn là nói một cái dứt khoát không hợp pháp tổ chức ngay tại hờ mỹ ẩn suy nghĩ lung tung thời điểm đông nhiên n ọ ạ tại một cái t h ả m bên tường ngừng lại cái này lập tức để hờ mỹ ẩn cảm giác mười phần kỳ quái tình huống như thế nào tại sao lại ở chỗ này ngừng lại chẳng lẽ nơi này cùng nhà ga đồng dạng hờ mỹ ẩn cũng không nhớ kỹ lầu tám còn có một chỗ như vậy lầu tám là gờ dịp phải đỏ khu nghỉ ngơi có thể nói nơi này nàng cũng không ít chạy tới qua nhìn thoáng qua dẫn đầu đi tới l o cùng có chút không kịp chờ đợi hệ vạn ba người hờ mi ẩn do dự không đến một giây đồng hồ cũng rất thẳng thắn đi vào theo đã muốn cùng bọn hắn học tập liền muốn hào hào hiểu rõ bọn hắn thực sự không được mình cũng có thể giống đủ mợ lệ đỏ giáo thụ xin giúp đỡ không phải sao đi vào cái này m ặ t tường rất nhanh hờ mi ẩn lại một lần nữa bị chân kinh gian phòng này so với mình trong tưởng tượng càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần mà lại cả phòng khắp nơi đều là giá sách tất cả trên giá sách đều chất đầy nhiều loại thư tịch hờ mi ẩn căn bản không cần suy nghĩ liền biết nơi này nhất định cất chứa tất cả cấp cao sách giáo khoa nơi này thật đúng là c h i thức hải dương a h ợ p mi ẩn hoàn toàn tin tưởng nếu như là một cái thích học tập gia hỏa đi vào nơi này như vậy hắn nhất định sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng thu hoạch trừ ra gia sách gian phòng trung ương còn có các loại thiết bị t ỷ như ma dược học cần thiết bị cũng ở đó đặt vào đương nhiên cái này cũng, cũng không có thiếu khuyết ma chú khóa cần có đồ vật các loại dùng để luyện tập đạo cụ có thể nói là cái gì cần có đều có cái này đây rốt cuộc là địa phương nào h ợ p mi ẩn có chút không thể tin hỏi tốt nữ sĩ nơi này liền từ nọa vì ngươi dại đắp đi đáng chết Ở nạ vệ giáo thụ bút tích ở đâu hắn hôm nay l á o hỏi một chút không hiểu thấu vấn đề mặc dù hỏi chính là nọa nhưng là có trời mới biết lần tiếp theo hắn có thể hay không hỏi ta ta cũng không muốn bị một con rắn bị để mắt tới kết ba người căn bản không có cho hờ m ì ẩn giải đáp ý tứ dù sao theo bọn hắn nghĩ đây là thuộc về nọa làm việc phạm vi loại hình húng chi nọa tiến độ cũng nhanh hơn bọn họ nhiều bọn hắn cũng cần nhiều thời gian hơn theo đổi bên trên nọa gia hòa này nhìn xem ba người phân biệt chạy tới từng cái khu vực bắt đầu lục tung tìm kiếm mình muốn thư tịch nọa nhún vai sau đó tiện tay vỗ tay phát ra tiếng một cái bàn cùng hai cái ghế liền chậm rãi xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt ngồi đi gỡ dằn trở nữ sĩ chúng ta xác thực có rất nhiều đồ vật cần hào hào tâm sự ta nghĩ ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc đúng không gọi ta hờ m ị ẩn đi xác thực ta có rất nhiều nghi hoặc nơi này hết thệ đều thật bất khả tư nghị hai người tọa hạ về sau nọ sờ lên cái cảm suy tư một chút mình hẳn là từ chỗ nào nói lên bất quá nghĩ nghĩ cảm giác chính mình mới hẳn là cường thế phương mình đem mình muốn nói cùng nguyện ý nói nói cho nàng chẳng phải xong tôi ta hờ mi ẩn ngươi hơi nghi hoặc một chút n ờ i nói đi n o a mặt mỉm cười mà hỏi nơi này nơi này là địa phương nào còn có nơi này đủ mỡ lẽ đỏ giáo sư bọn hắn biết sao hợp m ì ẩn nuốt một ngụm nước bọt sau đó mới nói ra trong lòng mình nghĩ hoặc nơi này tên gọi hữu cầu tất tướng phòng ai thành lập ta không rõ ràng mà lại ta cũng không có hứng thú đi làm rõ ràng nơi này tác dụng là có thể thỏa mãn hết thệ tại cái nào đó hợp lý phạm vi bên trong yêu cầu mà yêu cầu của ta chính là hy vọng đạt được càng nhiều tri thức cho nên nơi này liền biến thành dạng này hợp mỹ ẩn chỉ, chỉ sau lưng kia không thể đếm hết được giá sách cùng phía trên những cái kia căn bản không có cách nào một chút liền xác định số lượng sách báo đúng vậy chính là như vậy noa nhẹ gật đầu về phần ngươi vấn đề thứ hai cái này hơi có chút phức tạp nhưng là ta cũng có thể tận lực đơn giản nói cho ngươi đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ biết chúng ta cũng biết nơi này đồng thời hắn cũng đáp ứng chúng ta một số việc cùng cho ta để một chút yêu cầu chuyện gì lần này h ờ m ỉ ẩn có chút t i ế n lòng cùng lắm thì mình đi hỏi thăm một chút ngựa nạ gồn giáo thụ cũng được chỉ là đ ù bỡ lẽ đỏ giáo thụ yêu cầu cùng đáp ứng sự tỉnh là cái gì nàng cũng mười phần muốn biết noa m ỉ cười tại giải quyết xong t r ồ n cái kia buổi tối chúng ta liền cùng đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ gặp mặt ta cùng nghệ vạn bọn hắn đều cảm thấy nơi này vô cùng thích hợp chúng ta nói cho đúng là phi thường thích hợp chúng ta dạng này đối chi thức cực độ khát vọng m a pháp sư nhưng là chúng ta đều biết nếu như chúng ta nhân số quá ít chúng ta liền không có cách nào lâu dài đem cái này địa phương xem như chúng ta trung tâm hoạt động cho nên kỳ thật chúng ta dự định trước chậm rãi triệu tập một chút cùng trung trí hướng người tụ tập cùng một chỗ sau đó chờ nhân số đầy đủ tại giống đùm ờ lệ đỏ giáo thụ thẳng thắn hết thảy nhưng là rất đáng tiếc là ta tương đối không may thế mà lấy được ở nạ vệ giáo thụ bút ký đồng thời học xong ma pháp của hắn tại đối phó trồn thời điểm sử dụng ma pháp này đồng thời bị phát hiện cho nên không thể không sớm giống hắn thẳng thắn hết thảy nói đến đây n ọ a dừng một chút hắn chú ý tới hở mì ẩn sắc mặt có chút đỏ lên rất hiển nhiên nàng cảm thấy là bởi vì nàng noa bọn hắn mới có thể bị xáo trộn kế hoạch mỉm cười n ọ a cũng không có đi giải thích những vật này hiểu lầm càng rất hơn thật sao cho nên ta đem chúng ta tổ chức này định danh là pháp sư liên minh hoạt động địa điểm chính là chỗ này đúng mỡ lẽ đỏ giáo thụ mặc dù đồng ý ý nghĩ của chúng ta bất quá cũng cho chúng ta để cái yêu cầu đó chính là trong liên minh thành viên nhất định phải bao trùm tứ đại học viện bao trùm tứ đại học viện h ợ p mỹ ân nội tâm kẽ động nàng tự hồ biết vì cái gì chính mình nói muốn gia nhập bọn hắn thời điểm bọn hắn sẽ cao hứng như vậy không sai h ợ p mỹ ân trừ dạ v ẹ n cơ, vô luận là gờ dịp phải đỏ rất lệ vẫn là sơ lì thợ dịn đều nhất định muốn phải có thành viên tiến vào dạng này tại năm nay cuối kỳ hắn mới có thể chính thức thừa nhận chúng ta người rõ chưa ta ta hiểu được h ợ p mỹ ẩn nhẹ gật đầu noa nó nói tương đối kỹ càng nếu như nàng cái này đều không rõ như vậy nàng thật sự không xứng gia nhập vào trong đó mà lại nội tâm của nàng đã làm tốt quyết định đó chính là gia nhập bọn hắn nhìn xem những sách này biển lại thêm nàng sớm có ý nghĩ có thể nói h ợ p mỹ ẩn đối với nơi này căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực chỉ bất quá h ợ p mỹ ẩn còn có một số vấn đề noa nếu như ta nói là nếu như có người cùng ngươi trò chuyện x o n g quyết định không gia nhập các ngươi sẽ làm sao rất đơn giản ta sẽ trực tiếp đối với hắn thi triển lãm quân chú để hắn đem nơi này hết thể đều cấp bên rơi không phải tốt chương hai mươi b ố lễ giáng sinh dự định h ợ p mỹ ẩn cuối cùng vẫn là gia nhập vào cái này nọa trong miệng pháp sư liên minh đồng thời trở thành tổ chức này cái thứ nhất không phải dạ vẹn c ậ thành viên h ợ p mỹ ẩn cũng không nốc nàng đang nghe nọa nói do chuyện này đã bị đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ chỗ nhận đồng thời điểm cơ bản đã nhất định phải gia nhập điều kiện nơi này tốt như vậy còn có mấy cái như vậy trong trường học dị thường ưu tú người cùng một chỗ chỉ có đồ đần mới sẽ không gia nhập về phần cái gì lãng quên chú hờ mỹ ẩn mặc dù có chút nghĩ hoặc dù sao cái này chú ngữ cũng không phải dễ dàng như vậy t r ư ờ n g khống liền xem như trưởng thành vu sư cũng rất có thể bởi vì cái này chú ngữ dẫn đến những người khác quên rất nhiều chuyện quan trọng bất quá nàng cũng sáng suốt không có hỏi thăm nhiều như vậy đùm bỡ l ạ đ ỏ giáo thụ mặc dù xác thực đồng ý cái này pháp sư liên minh tồn tại nhưng là là có điều kiện nếu nọ bọn hắn mời người không có ý định gia nhập như vậy nọ bọn hắn làm một chút bảo hiểm biện pháp cũng là theo lý thường bởi vì làm sự tình không phải cái này mỹ diệu địa phương bị các loại người xuyên đến xuyên đi không có bất kỳ cái gì thần bí tính về sau chỉ sợ cũng sẽ có người nghiên cứu như thế nào tiến đến c h ờ bọn hắn cả đám đều trà trộn vào tới chỉ sợ cái này pháp sư liên minh liền không có tồn tại ý nghĩa hờ mỹ ẩn gia nhập trong đó tự nhiên cũng sẽ không đồng ý xảy ra chuyện như vậy lại tiếp sau đó thời gian bên trong hờ mỹ ẩn bắt đầu đi theo nọa bọn hắn cùng một chỗ trong ngày học tập nàng cũng coi như hiểu được mình cùng những người này t r ê n h lệch đến cùng lớn bao nhiêu bất quá nàng cũng không có vì vậy mà n h ộ c t r í dù sao hờ mỹ ẩn mới là vừa mới gia nhập vào nàng hết thể mới vừa vặn cất bước cho nên những ngày này hờ mỹ ẩn vô cùng cố gắng nàng cùng nọa nhóm đồng dạng trừ bình thường lên lớp cùng ăn cái gì những lúc khác cơ bản đều đã ngâm mình ở địa phương này mà nọa bọn hắn cũng đối hờ mỉ ẩn rất chiếu cố thậm chí nọa còn chuyên môn cho nàng từ h ư u cầu tất ứng trong phòng tìm mấy cái giáo thụ trợ giúp hắn h ư u cầu tất ứng phòng nhưng không biết cái nào trình độ như thế nào nhưng là làm sao nọa biết giá hỏa này biết ha di vọt tờ toàn tập đều phát sinh thứ gì cũng tương tự biết đến cùng cái gì giáo thụ tương đối đáng tin cậy cho nên bọn hắn biến ra giáo thụ trình độ đều vô cùng cao chỉ là có một chút nọa có chút làm không rõ ràng cũng tỉ như hiện tại hiện tại là sau khi tan học dùng cơm thời khắc mỗi một cái học viện học sinh mặc dù đều là tập trung ở đại sành dùng cơm nhưng là mỗi một cái học viện đều là tách ra bình thường có rất ít người chọn thông cửa nhưng là hiện tại hơ mỹ ẩn lại mặc gỡ dịp phái đo bụng dưới ngồi tại nọa trong bọn hắn cái này khiến nọa bốn người bọn họ có chút không biết nói cái gì nhất là bên cạnh không ít dạ vẹn c ơ các bạn học ở nơi đó chỉ trỏ đây càng là để nọa bọn hắn tê cả ra đầu hơ mỹ ẩn nọa sờ lên đầu không có cách nào kết ánh mắt của bọn hắn rõ ràng nói cho nọa chuyện này liền người tới đi n ọ cũng chỉ có thể đi hỏi một chút thế nào h ợ p mỹ ẩn cầm qua một cái đô nứt chấm chút tường có chút kỳ quái nhìn thoáng quan đoạ cái kia ngươi v ị thập sẽ không gờ dịp phải đỏ bên kia đi ăn cơm bằng hữu của ngươi sẽ không kỳ quái sao l o a có chút ngượng ngùng hỏi một câu nơi này không chào đón ta sao h ợ p mỹ ẩn động tác cứng một chút bất quá rất nhanh có khôi phục bình thường đương nhiên không h á t nghe ngươi thế nhưng là bằng hữu của chúng ta hảo bằng hữu chúng ta làm sao có thể không chào đón ngươi chỉ là đã chúng ta là bằng hữu vậy ta tới đây dùng cơm cũng không có vấn đề a đương nhiên không có vấn đề huống chi Ta tại gờ dịp p họa i đỏ cũng không bốn người ngây ra một lúc bất quá rất nhanh nọa liền kịp phản ứng vừa khai giảng thời điểm h ờ mỹ ẩn tại gờ dịp phái đỏ xác thực không có cái gì bằng hưu bằng hưu duy nhất cũng chính là ha j i cùng john chỉ bất quá bây giờ thiết tam giác đã bị mình tách ra thành s o n g lân xe h ờ mỹ ẩn tự nhiên cũng sẽ không ở cùng ha j i bọn hắn trở thành bằng hưu coi như cuối cùng bọn hắn vẫn là quan hệ rất không tệ cũng sẽ không lại trở lại trong nguyên tắc như vậy nghĩ tới đây họa thở dài sau đó nói ra h ọ mỹ ẩn ngươi khi đó thật hẳn là đến dạ vẫn nơi này mới là thích hợp ngươi nhất địa phương đúng à thật không biết rõ phân v i ệ n m ũ là thế nào nghĩ thế mà cho ngươi đi gờ dịp phải đỏ hệ vản cũng ở một bên chen l ờ i miệng rất hiển nhiên hắn cảm thấy cô gái này tại gờ dịp phải đỏ chính là lãng phí cái này ta cũng không rõ ràng nói đến đây cái vấn đề hờ mỹ ẩn sắc mặt có chút đỏ lên nàng cũng không dám đem mình yêu cầu đi gờ dịp phải đỏ sự tình nói ra về sau ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi chỉ cần ngươi nguyện ý bên này liền hoan nghê ngươi n cuối cùng đoạ làm ra tổng kết mặc dù nói thông cửa sự tình rất ít phát sinh thậm chí đồng đẳng với không có nhưng là học viện có hay không văn bản rõ ràng quy định nói dạng này không được dù sao đối với nọa bọn hắn đến nói hờ mỹ ẩn chính là bọn hắn đồng bạn mặc dù bức cái học viện nhưng là cũng không có gì đáng ngại theo nọa tỏ thái độ hệ vạn ba người cũng lập tức biểu lộ thái độ của mình cái này lập tức để hờ mỹ ẩn cảm giác mình dễ chịu nhiều mặc dù dạ vẹn cân những học sinh khác vẫn tại chỉ trỏ nhưng là tin tưởng chuyện như vậy chỉ cần qua một đoạn thời gian liền tốt quen thuộc là một cái đáng sợ cảm xúc khi tất cả mọi người quen thuộc tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì cứ như vậy hớt mỹ ẩn xem như triệt để đi theo loạ bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ thậm chí liền ngay cả lúc trước hắn coi như tương đối hiếu kỳ quyết định tranh tài nàng đều không có đi nhìn nói chuyện ha di phi hành trình độ thật sự không tệ thế mà nhỏ như vậy liền có thể tiến quyết định v i ệ n đội hơn nữa còn có thể thắng được sở lì thợ d ì n hệ vạn cầm cắm pha trộn một đoàn mỹ sợi có chút thở dài nói hắn phi hành thời khóa biểu hiện thật là chẳng ra sao cả phi hành khóa không sai nhưng là ma rửa khóa suốt ngày mất điểm ta nếu là hắn ta chỉ sợ sẽ không vui vẻ như vậy c á c không quan trọng núi bay nói thật hắn thật đúng là không thèm để ý phi hành khóa hờ mỹ ẩn ngươi thấy thế nào tương lén t đối hiếu kỳ nhìn về phía thuộc về gờ dịp phái đỏ hờ mỹ ẩn không có gì cái nhìn ta chỉ hy vọng hắn có thể tại địa phương khác ít ném chút phân liền tốt chí ít dạng này ta không cần khổ cực như vậy mà lại rất nhiều vẫn là vô dụng công hờ mỹ ẩn đối với ha di trợ giúp gờ dịp phái đỏ thắng vẫn tương đối vui vẻ chí ít dạng này có thể thêm chút phân không phải sao tốt các vị lập tức liền muốn đến lễ giáng sinh các ngươi có tính toán gì hay không loa ngược lại là hoàn toàn không quan tâm cái gì quỷ đít hắn thấy cái đồ chơi này cũng chính là có chuyện như vậy cho hắn lựa chọn hắn tình nguyện chạy tới một lễ thế giới nhìn xem bóng đá cái gì ngược lại là lễ giáng sinh lập tức sẽ tới nọa đang suy tư cái này không dài không ngắn ngày nghỉ hẳn là làm sao sống nói thật hắn ngược lại là có thể lưu tại trong học viện bởi vì ngày nghỉ thời gian không lâu lắm mà lại hắn túi cũng tương đối công n ệ không phải ra hỏa này tám thành sẽ chạy tới nước mỹ bên kia nhìn xem ân tỷ như nhìn xem cái kia sừng sững tại liệu g i ố p trung tâm sở tạp tạp ơ cũng không biết thành lập xong được không có bất quá n ọ vẫn tương đối có cảm ân trí tâm hắn trùng sinh đến thế giới này chính là tại một nhà cô nhi viện lớn lên người ở đó đối với mình cũng không tệ lắm cũng chưa từng xuất hiện trên internet cái chủng loại kia phá sự l i ê n ngay cả nọa cái này học kỳ học phí đều là nơi đó viện trưởng giúp cho nọa cảm thấy mình hẳn là trở về xem bọn hắn chúng ta dự định về nhà ngươi l ê y nọa hệ b à n cùng kết bọn hắn lẫn i nhau sau đó trực tiếp nói cho nọa tính toán của bọn hắn ta cũng dự định về nhà nọa ta nghe nói ngươi cũng là đến từ một lệ thế giới hợp mi ẩn cũng nhìn về phía nọa xác thực ta đến từ một lệ thế giới bất quá ta đến từ cô nhi viện lễ giáng sinh ta cũng trở về xem một chút đi còn muốn tạ ơn viện trưởng hờn nữ sĩ giúp ta giúp đỡ học phí nếu như không phải nàng chỉ sợ ta cũng tới không tới nơi này là thế này phải không hợp m h ẩn có chút n g o à i ý muốn nhìn thoáng quan h o ạ bất quá rất nhanh nàng liền lộ ra tiêu d u n g vậy chúng ta cùng đi thế nào đương nhiên nhiều như vậy một người bạn trên đường cũng sẽ không quá nhàm chán chương hai mươi lăm toàn bộ ngày nghỉ nói thật loa chỗ vị trí thời gian tuyến có chút xấu hổ bởi vì cái này thời gian điểm vô luận là ạ vẹn trở hay là ít men đều còn tại phôi thai bên trong mà ở nước anh bên này nọa cũng không tìm được cái gì có ý tứ sự tình đương nhiên khả năng này cũng cùng tuổi của hắn quá nhỏ có quan hệ không phải nọa thật có nhiều như vậy xúc động đi tìm k i a cái gì không không b ậ y cùng em mở phụ nhân nhìn xem đến cùng có hay không chuyện như vậy bất quá đây cũng là chính nọa nhà danh m à t h ô i nếu tại 2.000 n ă m nọa chính là số tuổi này cùng thực lực chỉ sợ chính nọa đều muốn khóc ra thành tiếng 2.000 n ă m về sau thế giới này cũng bắt đầu phát sinh khó có thể tưởng tượng cải biến đầu tiên là ý rồng man xuất hiện sau đó chính là căn cứ mù tàn tồn tại như vậy ít men lại chạy ra sau đó các loại không hiểu thấu g i a hỏa theo nhau mà tới phản phất đem toàn bộ thập niên chín mươi tất cả bình tĩnh cho phá vỡ đồng dạng đến lúc k i a n loạ chỉ sợ cũng không có cái gì thời gian đi hào hào rèn luyện mình đi xem ra hệ thống vẫn là đối ta không tệ chỉ ít cho ta chừng m ộ ư ơ i năm thời gian đến chuẩn bị đây hết thảy nếu như ta ngay cả cái này đều nắm chắc không tốt như vậy ta thật đừng bừa tìm an toàn nơi hẻo lánh cho đi có lẽ sẽ càng tốt hơn bồi tiếp hờ mỹ ẩn trở lại người bình thường thế giới l o lập tức có một loại không hài hòa cảm giác không t h ả i mái mặc dù đây hết thể nhìn đều rất nhìn quen mắt tốt xấu hắn cũng ở nơi đây chờ đợi mười năm nhưng là nơi này hết thệ công trình lại cùng nọa trước kia hai mươi mấy năm ký ức hoàn toàn khác biệt hắn cảm giác được dị thường lạc hậu loại cảm giác này để nọa cảm thấy mình thật không trả không bằng thành thành thật thật ở tại trong học viện được rồi bởi vì ở trong học viện hắn thời khắc có thể cảm nhận được ma pháp lực lượng cùng mỹ lực so sánh trước trước mắt trước kia hắn càng thêm thích ma pháp cảm giác chẳng lẽ lại ta trời sinh liền thích hợp tại thế giới ma pháp bên trong mang lấy sao nọa c ư ờ i khổ lắc đầu huyện cự hở mỹ ẩn mời mình đi nhà nàng làm khách sự tình về sau loại trực tiếp về tới cái kia mình đã từng ở mười năm cô nhi viện cái này chỗ cô nhi viện ở vào headminster một cái tương đối vắng vẻ đường đi nghe nói cái này chỗ cô nhi viện sở dĩ có thể xây dựng ở nơi này vẫn là viện trưởng hờn nữ sĩ tương đối có năng lực mới đem nơi này giải quyết cho phải biết headminster thành phố thế nhưng là đại london thuộc hạ một cái duy nhất có được thành thị địa vị london tự trị thành phố mà là headminster thành phố là anh quốc trung tâm hành chính sở tại địa anh quốc quốc hội lâu đài headminster vào chỗ tại headminster thành phố cảnh nội có thể tưởng tượng cái địa phương quỷ quái này đối với anh đến cùng lớn đến mức nào ý nghĩa cho nên muốn ở chỗ này xử lý một chỗ cô nhi viện nhất định phải có nhất định quan hệ cùng bản sự không phải sớm đem ngươi tiến đến đông l o n d o n Nọa về tới đây lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý mặc dù nói lúc t r ư ớ c nọa ở đây lộ ra có nhiều như vậy tự bế bởi vì hắn thật rất ít ở đây kết giao bằng hữu nhưng là không có người nào sẽ kỳ quái những này cô nhi viện rất nhiều hài tử đều như vậy bởi vì ở đây hài tử có trời mới biết lúc nào liền sẽ bị người cho thu dưỡng coi như giao bằng hữu mọi người về sau đều rất ít lại có thể gặp mặt hai ú chút n bản trong nhà đều phát sinh một chút bất hạnh sự tình, dẫn đến bọn hắn tương g gỡ, chi cơ hài phát lại tới đối quái l tử một bất đây đều o sự hiện còn tính là tương đối bình thường. đối hài còn là tương ẩn nữ sĩ nhìn thấy loạ cũng không nhịn được nợ nụ cười hai ẩn nữ sĩ dòng họ là cái gì loạ không biết nói cho đúng là tại cái này t r o n g cô nhi viện chỉ sợ thật không có mấy người biết hai ẩn nữ sĩ nhìn chừng ba mươi tuổi bộ dáng mười phần mỹ lệ đoan trang kỳ thật nọa một mực rất muốn không rõ vì cái gì dạng này một cái mỹ lệ nữ nhân sẽ chạy đến nơi đây khi một cái cô nhi viện viện trưởng đương nhiên đây cũng là chuyện nhà của người khác nọa không có quyền hỏi đến dù sao nọa biết hởn nữ sĩ trong nhà rất có tiền bọn hắn cái này cô nhi viện xưa nay không cần phải đi kéo cái gì tài trợ cũng không cần cầu kẻ có tiền gia đình đến thu dưỡng càng không cần hởn nữ sĩ đi nghênh ợ p một ít chạy đến nơi đây theo đuổi nàng nhân sĩ thành công bình tĩnh an tưởng không có nhiều như vậy nhao nhao gãi gãi là nọa tại cái này cô nhi viện thời gian mười năm chỗ c à n thụ đến hắn thích vô cùng cảm giác như vậy đương nhiên cũng vô cùng cảm kích hai ẩn nữ sĩ thế nào người cái kia học viện đ ề u cái gì hô、oh、gớt hai ẩn nữ sĩ trên mặt vẫn là mang lấy mỉm cười lại phối hợp ánh mắt của nàng bên trên kim khung con mắt nhìn càng thêm có khí chất cũng không tệ lắm vô luận là hiệu trưởng lão sư vẫn là nơi đó học sinh loa một bên kéo ra cái ghế ngồi xuống một bên cho h a ẩn nữ sĩ nói vậy xem ra là thật không sai ta hỏi bằng hữu của ta các nàng nói cho ta kia trường học là một chỗ trường tư giáo viên lực lượng đều rất hùng hậu muốn đi vào độ khó cũng rất lớn chúc mừng ngươi loạ không hẳn là ta cảm ơn ngươi hờn nữ sĩ nếu như không phải ngươi giúp đỡ chỉ sợ ta cũng vào không được không cần để ý chỉ là một chút tiền m à t h ô i đối loạ ngươi ở đâu có hay không giao đến bằng hữu nói đến đây cái hờn nữ sĩ trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu d u n g lập tức nhìn loạ đều có chút t i m đập đỏ mặt bất quá rất nhanh loạ liền đem những này cảm giác khó hiểu che giấu hết sau đó lộ ra vẻ đắc ý tiêu d u n g mình ở đây thời điểm s ắ c thực biểu hiện tương đối tự bế đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn là hắn cảm giác mình cùng những tiểu tử này hoàn toàn không có cách nào ở chung quá ngây thơ kỳ thật loại tâm tình này đến hổ gợt vẫn như cũ vẫn tồn tại chỉ bất quá n ỏ a nghĩ rõ ràng mình nên làm như thế nào mà lại hệ vạn bọn gia hỏa này tính cách cũng rất tốt cộng thêm bên trên bọn hắn đều rất thích học tập kiến thức mới cho nên n ỏ a mới cùng bọn hắn trở thành bằng hưu quan hệ rất tốt kia một loại về phần hơ mỹ ẩn cô gái này mặc dù có đôi khi cũng tương đối ngây thơ nhưng là đại đa số thời điểm biểu hiện của nàng vẫn là vô cùng thành thục lại thêm nàng tương lai tiềm lực khó mà đánh giá tính cách cũng coi như không tệ cho nên nàng mới cùng l o ạ bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ không có cái gì không hài hòa cảm giác đương nhiên ta thế nhưng là giao không ít bằng hữu ồ thật sao ta đoán một chút chẳng lẽ đều là bạn cùng phòng của ngươi loại hình a ách mặc dù ta rất muốn phủ nhận nhưng là không thể không nói ngươi đoán cơ bản chính xác rất bình thường đoạ ta không sai biệt lắm xem như nhìn xem ngươi lớn lên tính cách của ngươi ta hiểu rất rõ bất quá chúc mừng ngươi cuối cùng có bằng hữu của mình hai ẩ n nữ sĩ nhìn xem đã bắt đầu có một chút tương lai bộ g á n đoạ cười sờ lên đầu của hắn hiện tại đoạ g á n g dấp rất xuất khí mặc dù vẫn như cũng nhìn xem rất n o nớt nhưng nhìn đạt được tương lai nhất định là một người tướng mạo không tệ ra hỏa đối mặt hơn nữ sĩ động tác như vậy loa ngược lại là muốn t á c h rời khỏi nhưng là suy tư một chút hắn cảm thấy vẫn là thôi đi dù sao cơ hội như vậy về sau cũng sẽ không nhiều mặc dù loa biết về sau mình vẫn là sẽ bồi thường cho nơi này thường thường nhìn xem cái này chiếu cố mình trưởng thành nữ nhân đúng rồi loa ngươi lần này trở về bao lâu toàn bộ ngày nghỉ thật sao như vậy về sau đâu về sau hàng năm ngày nghỉ ta đều sẽ trở về chỉ cần ngươi đ ừ n g chê ta phiền liền tốt chương hai mươi sáu nhìn tâm tình trở về khoảng thời gian này nọa cũng không có để cho mình quá mức bung lỏng đương nhiên cái này không bung lỏng là nọa trong giấc mộng hoàn thành nghiêm túc tính toán ra chân chính cho nọa trợ giúp lớn nhất vẫn là hắn hệ thống thư viện trong này nọa lấy được tăng lên nhưng so sánh hắn tại h ư u cầu tất tướng trong phòng đọc sách học tập thực sự nhanh hơn nhiều đại khái là bởi vì trực tiếp tác dụng tại linh hồn nguyên nhân ở đây nọa vô luận học thứ gì đều có thể trực tiếp một bước đúng chỗ vô luận hắn nhìn thấy tri thức đến cùng có bao nhiêu khó hoặc là ma pháp này cơ cấu đến cùng đến c ỡ nào phức tạp chỉ cần nọa dụng tâm đi mà lại ma lực của hắn trình độ đủ ủng hộ ma pháp này hắn liền có thể nhanh chóng nắm giữ nọa hiện tại ma lực thủy bình đã sớm không phải hơn ba tháng trước cái dạng kia tại thu hoạch được hệ thống nội bộ làm được tinh thần lực cùng ma lực rèn luyện phương pháp về sau lại thêm hắn cho tới nay chưa từng có ngừng qua tu hành phương thức hắn hiện tại trình độ ma pháp đã đạt đến một cái rất cao trình độ ân đương nhiên cái này rất cao là tương đối các học sinh mà nói nọa cảm thấy mình trình độ này so với những người xuyên việt kia nhóm coi như chênh l ệ nhiều đây quả thực là thua ở hàng bắt đầu lên a hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh đâu noa cũng không phải không có phàn nàn qua mình hệ thống làm sao như vậy không góp sức xuất hiện mượn coi như song đi còn mẹ nó không có rút thưởng loại hình đồ chơi liền ngay cả mẹ nó t â n thủ gói q u ả lớn cũng không cho một cái đây quả thực là nọa thấy qua rác rưởi nhất hệ thống a bất quá rác rưởi cũng dù sao cũng so không có mạnh nọa cũng liền nho nhỏ p h ả n nàn một chút liền rốt cuộc không muốn những vật này hắn nhưng lo lắng mình dạng này suy nghĩ lung tung đem hệ thống làm tức giận sau đó quay đầu chạy như vậy nọa chỉ sợ cũng muốn khóc n g giáng sinh ngày nghỉ có kém không hơn nửa tháng nửa tháng này nọa cũng không có chạy loạn khắp nơi mà là hảo hảo trợ giúp hờn nữ sĩ cùng một chỗ xử lý một chút cái này chỗ cô như viện lúc rảnh rỗi hắn cũng sẽ tiếp nhận hờ mỹ ẩn mời cùng đi ra chơi một chơi hai ẩn nữ sĩ ngược lại là tương đối hiếu kỳ hờ mỹ ẩn cô gái này cô gái này phi thường đáng yêu mà lại cũng rất hiểu lễ phép có trời mới biết nọa cái này trước kia có chút trầm mặc tiểu tử là thế nào nhận biết bằng hữu như vậy đương nhiên h a n nữ sĩ vui vẻ vẫn là chiếm đa số nàng cũng không hy vọng nọa tiểu tử này vẫn giống như trước kia vô luận là ai đều một bộ không thèm để ý dáng vẻ như vậy nàng chỉ sợ còn muốn nọa tương lai đâu hệ vạn bọn hắn ngược lại là có cho nọa gửi thư bọn hắn biết nọa địa phương ở nơi đó bọn hắn ở trong thư nội dung cơ bản cũng giống như vậy đầu tiên là nói một lần trong nhà hung hăng nhận l sau đó liền bắt đầu p h ả n nàn vì cái gì ngày nghỉ lâu như vậy bọn hắn đều có chút hối hận mình v ậ y nhà nhìn thấy những ngày tin nọa đều cảm thấy có chút buồn cười hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy p h ả n nàn nghỉ thời gian dài học sinh đâu v ề phần bọn hắn p h ả n nàn đồ vật đơn giản chính là nghỉ không có cách nào đi hữu cầu tất ứng phòng học tập sau đó để cao mình trình độ ma pháp đối với điểm này nọa rất không tử tế cười mặc dù nọa nửa tháng này cũng không có cách nào tiến hữu cầu tất ứng phòng nhưng là hắn tu hành nhưng không có gông xuống hệ thống trong không gian tu hành nhưng so sánh hữu cầu tất ứng phòng tốt hơn nhiều mình có thể nói là tại mở ra máy sửa chữa tiến lên đâu t í n h danh noa phải n g h ị ở tuổi tác một ư ơ i một tuổi pháp sư đẳng cấp cấp tám không sai noa hiện tại pháp sư đẳng cấp đã đạt đến cấp tám hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu không ở lại bao lâu thời gian hắn liền có thể trở thành một vị nhất giai ma pháp sư đến nhất giai mới có thể xem như một cái chân chính ma pháp sư a hồ gợt dạy học không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng là ma pháp sư tấn thăng cũng không phải đơn giản như vậy noa đã sớm đoán chứng qua chỉ sợ tốt nghiệp vô sư trình độ có cái nhị tam g a i cũng rất không tệ mà loạ tấn thăng tốc độ thì là dựa vào hắn hệ thống trợ giúp đương nhiên cũng không thiếu được cố gắng của hắn cho dù tốt ngoại bộ điều kiện bản thân ngươi không có chút nào cố gắng như vậy kết quả vẫn là không tương đương với vô dụng công xem ra ta tiến độ vẫn là rất không tệ nguyên bản ta cho mình mục tiêu là cái này học kỳ kết thúc đến nhất giai hiện tại xem ra không cần chờ lâu như vậy hết thể thuận lợi l o a một bên dọn dẹp hành lý của mình một bên âm thầm nghĩ tới nghỉ ngơi nửa tháng kỳ đã đi tới hồi cối loạ đương nhiên phải chuẩn bị trở về sân trường hắn cũng không muốn mình đi về trễ sau đó làm ra một đống phiền thoái sự t ì n h tới nghỉ trở về bọn hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu t ỷ như tiếp tục học tập kiến thức mới t ỷ như hoàn thành đùm bợ lại đỏ giáo thụ nhiệm vụ tiếp tục đ à o người chờ chút đương nhiên còn có trọng yếu nhất đó chính là ứng đối thi cuối kỳ theo loạ mặc dù thi cuối kỳ với hắn mà nói căn bản không phải chuyện phiền thoái gì nhưng là nên có thái độ vẫn là phải có sao về phần cái gì ha j i hoặc t ở cùng mà phát thạch loạ hoàn toàn không có để ở trong lòng trừ phi tìm tới mình nơi này tới loạ có thể cân nhắc giúp đỡ nếu như không có như vậy nọa mới không có tốt như vậy tâm tình đi tham gia những này phá sự một cái bị vốn đệ mật phụ thân cơ dẻo thật không có cái gì tốt đáng sợ huống chi đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ còn tại bí mật quan sát đâu có thể ra cái g i á m sự tình n h a ngược lại là hưu cầu tất ứ n g trong phòng cái kia vương miện đáng giá chú ý một chút bất quá bây giờ ta đi nghiên cứu cái này quả thực chính là m u ố n chết được rồi trước nét h vào nơi đó đi về sau có cơ hội giao nó cho đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ tốt cũng coi là giúp hắn một chút nọa nội tâm lầm bầm một câu hiện tại vốn đệ mật nọa thật là không dám đi trêu chọc hắn hỏi tham q u a hệ thống có hay không biện pháp để cho mình nhìn thấy ma pháp sư khác đẳng cấp hệ thống trả lời là ít nhất chờ hắn đến ngũ giai sau đang hỏi hiện tại hệ thống có thể nhìn tâm tình nói cho nọa thứ hắn m u ố n biết nhìn tâm tình cái từ này dùng đến vô cùng xảo diệu mà ngũ giai cũng không phải nọa hiện tại có thể tưởng tượng cho nên hắn chỉ có thể dựa vào cái này không phải như vậy đáng tin cậy hệ thống để phán đoán những địch nhân này bất quá còn tốt nhân vật trọng yếu một chút tin tức tương quan nó vẫn là sẽ nói tỷ như đùm bỡ lẽ đỏ hiện tại là ngũ giai cấp chín vốn đệ mật là ngũ giai cấp tám ơ nạ pệ giáo thụ Cấp cấp c nó tâm tâm、so、được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì dù sao sự thành tựu của bọn hắn tuyệt đối phải so nguyên tắc cao hơn vô số lần phải biết bọn hắn tại nguyên tắc thế nhưng là ngay cả danh tự đều không có người qua đường ra a chương hai mươi bảy thi pháp trình độ tiến về hồ gượt đoàn tàu vẫn như c ũ chậm nhường nhịn g i ậ n sôi nhưng là lần này đoạ không còn là một người cưới rất khó nói được rõ ràng đoạ đến cùng là nguyện ý một người tiến về vẫn là có người bạn tốt bởi vì một người hắn hoàn toàn có thể tiến vào hệ thống không gian đọc sách cùng tu hành rết thời gian có người bạn thì có thể tâm sự cái gì đến giải bờn dứt khoát hờ mỹ ẩn vẫn là là một cái không tệ nói chuyện phiếm đối tượng mặc dù cho tới cuối cùng cơ bản đều là đoạ tại cùng nàng giảng giải một chút trên sách học không có tri thức thì như m ộ t quá nọa cũng h không để ý những này nói thật hắn hiện tại có chút một mực hắn trước khi tới nhìn một chút báo chí thì như đông âu cái nào đó siêu cường quốc giải thể còn có chính là lên hợp sở tặc phát sinh thai nạn xe cộ nói thật đông âu xảy ra chuyện gì biến đổi lớn không có quan hệ gì với nọa Lao nọa sở tạc sự tạc tình, cũng cùng khi ô n quan hệ. Chỉ là nọa đáng g có Chỉ cảm thấy có chút hệ. thấy là t ế c thực hắn nhỏ, sự quá bọn i thời gian làm bất cứ chuyện gì. Khi ệ chuyện n cũng không pháp có cứ gì. bất làm b hắn hai cái đạt tới hồ gợt thời điểm cùng lần trước đồng dạng sắc trời đã cơ bản đen lại cái này khiến hở mỹ ẩn lần thứ nhất có chút p h ả n n ả n vì cái gì đoàn tàu mở chậm như vậy nếu như có thể nhanh một chút nói không chừng chúng ta còn có thể đi hữu cầu tất ứng trong phòng nhìn xem xét đâu xin nhờ t ặ n cái giờ ta cho ngươi miễn phí làm lao sư còn chưa đủ h phi thường cảm tạ nguyễn ọ a nhưng chính là bởi vì dạng này mới khiến cho ta cảm nhận được giữa chúng ta có bao nhiêu tranh lệch ta cũng không muốn bị quăng được xa như vậy tốt ta tùy h ngươi nọa nhung bay kỳ thật hắn rất muốn nói cho hơ mỹ ẩn sự tranh lệch giữa bọn họ cũng không chỉ là tri thức phương diện còn có thực lực này phương diện to lớn hồng câu đâu đương nhiên nọa cũng không dự định nói cho nàng bởi vì không có cái kia tất yếu không phải sao hơ mỹ ẩn hiện tại ở độ tuổi này nọa cảm thấy vẫn là trước hảo hảo tích lũy tri thức tương đối tốt một chút dù sao dựa theo trong nguyên t ắ đến tương lai của nàng cũng chưa chắc sẽ kém thỏa thỏa một cái vị đại vu sư tương lai đâu nghỉ ngơi thật tốt đi h ờ m ị ẩn ngày mai còn có lớp trình tan học về sau ngươi liền có thể hào hào đi xem sách ừng ư ơ i cũng là nọa ngủ ngon ngủ ngon đem h ờ m ị ẩn đưa đến gợ dịp phai đỏ cửa phòng nghỉ ngơi nọa mới quay người một lần nữa trở lại l ỗ u bốn làm một thân sĩ nọa đương nhiên sẽ không để cho một nữ h à i một người trở về mặc dù có chút phiền phức nhưng là nọa cũng không thèm để ý t r ẳ n g ung dung hổ gợt trong hành lang du đãng nọa phát hiện mình giống như rất ít cẩn thận đi xem một chút cái này hổ gợt hắn mỗi ngày cơ bản đều đắm chìm trong tăng lên thực lực mình bên trong đối với vật gì khác chú ý độ thật không phải là rất lớn xem ra chính mình thật là có lấy hướng phía khổ hạnh tăng phát triển s u thế a noa có chút r ở khóc r ở cười thế là hắn dứt khoát tại tây tháp bên cạnh ngừng lại dựa vào lâu tháp noa khó được bắt đầu ở nơi này nhìn lên phong cảnh cảnh sát nơi này phi thường mê người đầy trời bông tuyết để hồ gợt chùm lên một tầng thật dày n g â n trang điểm điểm sao trời tại không trung nhảy lên lúc này hồ gợt vô cùng yên tĩnh nhìn xem kia trong sáng mặt trăng noa cảm thấy mình tựa hồ có chút quá không thú vị đáng tiếc không có cách tương lai cái gì điệu dạng hắn biết nếu như hắn không cố gắng tương lai cũng chỉ có thể lĩnh hô cơm n ọ a là một cái người sợ chết điểm này hắn cho tới bây giờ đều không phủ nhận ta ngược lại tình nguyện ta hiện tại cái gì đều không đi nhìn cũng không muốn tương lai cái gì cũng không nhìn thấy nếu như ta tương lai phát triển đến một cái đầy đủ độ cao cho dù là tinh thần đại hải ta cũng có thể đi xem một phen n ọ a khẽ cười cười cuối cùng nhìn một chút cảnh đẹp trước mắt sau đó quay người hướng thẳn g đến mình ký túc xá đi đến bây giờ thời tiết có chút lạnh n ọ a đứng ở chỗ này trong chốc lát đã một đầu tuyết trắng h ắ n cảm thấy mình tại đứng xuống đi rất có thể lại biến thành một cái băng điêu tùy ý giải quyết t ư ơ n g t r ạ n g thanh đồng vòng cửa vấn đề tiện thể cứu vớt một cái quên đi khẩu lệnh mà bị giam ở ngoài cửa vào đầu bức thai ra hỏa nọa không có đi công cộng phòng nghỉ mà là về tới mình ký túc xá công cộng phòng nghỉ thư tịch mặc dù rất nhiều nhưng là nọa cũng không có hứng thú đi đọc bởi vì nơi đó có đồ vật nọa cơ bản đều đã toàn bộ nhìn qua hắn hoàn toàn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở công cộng phòng nghỉ không chỉ là hắn hệ văn bọn hắn cũng đồng dạng đã sớm đem nơi nào thư tịch đều xem qua tại hữu cầu tất ứng trong phòng hoa người trở về rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là về sớm nhất tới không nghĩ tới ngươi là trễ nhất khi nọa đi vào ký túc xá về sau hắn ngạc nhiên phát hiện hệ vạn bọn hắn thế mà đã sớm tại trong túc xá ôm một quyển sách trên giường nhìn xem hệ vạn bọn hắn cũng chú ý tới nọa trở về thế là không lưu tình chút nào mở miệng trêu đùa một câu nói chuyện nọa trở về cũng không tính là một đi nghỉ ngơi ngày cuối cùng về trường học không phải tại chuyện không quá bình thường sao nọa cảm thấy không phải mình về chậm mà làm ấy tên này mình về quá sớm đi ngày mai mới lên lớp đâu các ngươi trở về lúc nào nọa không quan trọng đ ú n vai nếu như nhớ không lầm hẳn là hai ngày trước gặp ủy Ta thế mà ở cái tranh lệch một này cũng không phải kiến thức trong sách đương nhiên nơi này tranh lệch cũng có nhưng là không có nghiêm trọng như vậy nghiêm ngươi trọng nhất là hắn có thể cảm giác được đọa thi pháp trình độ mạnh phi thường khoảng thời gian này hắn hảo hảo thử một chút từ ở nạ vệ giáo thụ trong bút ký mặt học được ma chú nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện mình giống như căn bản không có cách nào thi triển những n à y ma chú về sau hắn hỏi thăm một chút mình ra hỏa kết quả hắn đạt được một cái để hắn khó chịu đáp án ma lực của hắn cùng kỹ xảo đều không đủ lấy thi triển ma pháp này đúng vậy chính là câu trả lời này hắn không có lá gan đem bị cho rằng là hát ma pháp xỉ tịm xẻm dạ cho mình v ụ ngẫu nhìn nhưng là ở nạ vệ giáo thụ trong bút ký mặt cũng không chỉ cái này một cái ma pháp kết quả chính là khi hắn phụ thân cầm tới lệ vị có tú ma pháp này về sau suy nghĩ dòng dã một tuần lễ mới chơi đẹp thi triển đi ra đồng thời còn nói cho hắn biết ma pháp này cần chờ đến hắn chí ít năm thứ tư mới có thể bình thường sử dụng đáp án này có thể để tợ len rất không vui phải biết nọa thế nhưng là tại năm nhất liền đã nắm giữ so ma pháp này càng thêm khó khăn cùng đáng sợ xỉ tím xem dạ. a cũng chính là h i ể u được trong đó c h í n lệnh hắn mới trực tiếp từ bỏ tiếp tục nghỉ ngơi ý nghĩ không kịp chờ đợi chạy trở về chuyện gì ngươi nói nọa trực tiếp ngã xuống trên giường của mình nhìn xem lò sưởi trong tường bên trong không ngừng t i ê u đốt hỏa diễm hắn cảm thấy phá lệ ấm áp ta liên lạc qua hệ nhì g mẹ n h u lạn hắn tự a hồ đối với chúng ta học tập phương thức có chút ý nghĩ cho nên hắn dự định cùng ngươi nhìn một chút tờ lenz trực tiếp mở miệng nói ra bất quá đang nói chuyện câu nói này s a u hắn cũng chưa bổ sung một câu còn có l o ạ n về sau làm phiền ngươi làm một chút có thể giáo dục chúng ta để cao ma lực hoặc là thi pháp kỹ xảo lao sư ra ta ta cảm giác thi pháp trình độ tự a hồ có chút chênh lệch đ ể cao thi pháp trình độ còn có hệ nhì g mẹ n h u lạn hai cái này tin tức cùng một chỗ đánh thẳng vào đoạn thậm chí đều để đoạn có một loại phản ứng bất quá cảm giác thi pháp trình độ thế nhưng là liên quan đến lấy thi pháp kỹ xảo cùng ma lực thủy bình cái thứ nhất tương đối mà nói tương đối dễ dàng giải quyết thế nhưng là cái thứ hai nọa đều có chút đau đầu bởi vì chính hắn cũng không biết hổ gợt là đến cùng như thế nào tăng lên ma lực thủy bình hắn tại hổ gợt đã ngây người thời gian nửa năm nhưng là nói thật hắn thật là chưa thấy qua có cái k i a m ộ t môn chương trình học có nói qua vật tương tự giống như hổ gợt người cơ bản đều dựa vào thiên phú và huyết mạch lực lượng đến cố định tăng lên ma lực đương nhiên nọa cảm thấy không có khả năng chỉ dựa vào huyết mạch lực lượng không có khả năng đi được rất xa l sơ chen, chen. chen vốn là một cái ưu tú bác sĩ ngoại khoa đáng tiếc gãy tay kết quả bốn phía tìm ý không có kết quả về sau hắn chạy tới nepal cắt manu cà mạ tạ pháp sư tổ chức bãi phòng trong truyền thuyết ma pháp sư hạn sĩ ẻn đoan vẫn khí của hắn rất không tệ bởi vì hắn xuất sắc thiên phú bị hạn sĩ ẻn đoan pháp sư thu làm đệ tử truyền thụ cho hắn như thế nào vận dụng tinh thần cùng chú ngựa thi triển ma pháp ở đây sơ c h é n cũng không có học tập cái gì ngưng tụ ma lực phương pháp hắn cũng là dựa vào không ngừng ma thi pháp ma pháp chậm rãi tích lũy từng bước một đi tới mà hắn lớn nhất thuế biến thì là hắn tại sử dụng thắng đệm cũng cùng đ ọ t mạ mụ tiến hành một trận không biết bao nhiêu thuế nguyện đánh răng co một trận chiến này đánh xuống đầy đủ đem hắn ma lực cùng tinh thần tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng như vậy hắn trở thành một đời mới trí tôn pháp sư xem ra thế giới này xác thực không có cái gì tăng lên ma lực cùng tinh thần lực phương pháp a không phải địa cầu bên trên pháp sư làm sao có thể trình độ cứ như vậy chuyện duy chỉ có cầm em g ệ mãn xỉ ẻn đoán pháp sư trở thành để người kính sợ nhân vật l o a âm thầm nghĩ tới bất quá rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người sau đó có một loại động tâm cảm giác tự nhiên sinh ra thế giới này không có nhưng là không có nghĩa là l o a hắn không có a l o a ma lực cùng tinh thần lực tăng lên dựa vào cũng không phải không ngừng mà phóng thích ma pháp để tích lũy mà là thật sự rõ ràng dựa vào cùng loại minh tưởng phương thức tại tu hành l o a trong lòng đang nghĩ nếu như mình đem cái đồ chơi này lấy ra đây chẳng phải là có thể lung lạc một nhóm lớn ma pháp sư ý nghĩ này không ngừng mà tại nọa nội tâm xoay quanh chính hắn đều không ngờ đến nguyên lai、like、mình đã sớm cầm bảo tàng chỉ bất quá hắn mình không rõ ràng mà thôi bất quá rất nhanh nọa lại đem ý nghĩ này cưỡng ép ép xuống hiện tại hắn thực lực yếu đối u như vậy nếu như đem cái này đổ chơi lấy ra có trời mới biết sẽ dẫn tới bao lớn phiền phước ta quyết định ít nhất phải chờ mình có nhất định thực lực đang nói mà lại coi như lấy ra cũng chỉ có thể tại mình cái này trong vòng nhỏ còn nhất định phải là mình có thể tín nhiệm trong tay người mới được ta có thể tín nhiệm người có nào chính ta đều không rõ ràng nhưng là không sao ít nhất phải để ta học được một chút có thể khiến người ta không chế tốt miệng mình mà pháp mới được ta cũng không muốn đến lúc đó là mọi người đều biết đâu noa lắc đầu hắn cảm thấy mình không thể lại nghĩ những vấn đề này hắn lập tức đem l ự c chú ý cho rời ra chỗ khác mặc dù nội tâm lửa nóng nhưng là noa hay là có thể không chế lại mình ý nghĩ hắn rất nhanh liền nhớ tới vợ lenz trước đó nói cái tên kia hệ ni mẹn nịu lạn noa nhớ không lầm hệ ni mẹn nịu lạn là một cái phở lệp phật, mà lại ra hỏa này tương lai thành tựu i cũng không thấp hắn nhưng là tương lai phở lệp các trường mặc dù ra hỏa này là một cái thuần huyết nhưng là hắn phảng phất trời sinh liền chán ghét hết thẻ tà ác sự vật mặc dù hắn nghe được vộn đệ mật danh tự hai chân sẽ như n h u n g ra mà lại trong tương lai năm hai lúc hắn liền dẫn đầu cái khác lợi lệp vật đồng học bảo hộ một lệ ra đời Justin Fletcher l y tại cấp cao thời điểm hắn mỗi một cái quyết định đều là phi thường chính xác mà lại cực kỳ cuối cùng quyết chiến thời điểm hắn cũng vượt qua sợ hãi của mình khi mcgo nạ gồn giáo t h ụ yêu cầu cấp trưởng dẫn đầu tất cả học sinh an toàn sơ tán thời điểm hắn lại kiên định biểu thị mình muốn lưu lại chiến đấu có thể nói ra hỏa này là một cái phi thường kiên định chính nghĩa nhân vật hắn thiên phú xuất chúng mà lại không kỳ thị một lệ gia đời vô sư mẫu chót nhất gia hỏa này còn có một cái rất không tệ đặc điểm đó chính là hắn biết sai có thể thay đổi không nghĩ tới bờ l e n thế mà nhận biết gia hỏa này hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn quan hệ tựa h ộ không tệ a nọa âm thầm nghĩ có thể nói nếu như cái này đem gia hỏa này ngoặt vào đến như vậy nọa chính là thật kiếm lợi lớn không hề nghi ngờ hắn hoàn toàn sẽ không phản đối dạng này một cái phẩm tính ưu lương mà lại thiên phú xuất chúng gia hỏa đi vào mình cái đoàn đội này hắn lo lắng duy nhất chính là gia hỏa này có nguyện ý hay không tới thế nào nọa ngươi biết cái này hắn sao tớ l e n s nhìn thấy nọa có chút là người thế là ngồi dậy hỏi a ngươi nói m g u lạn đương nhiên lão thiên gia hỏa này ta biết ngươi là thế nào biết hắn nọa lấy lại tinh thần lập tức hỏi xin nhờ nhà chúng ta cùng bọn hắn thêm vẫn còn có chút quan hệ khi còn bé chúng ta chính là bằng hữu cho tới bây giờ đều là chỉ bất quá gia hỏa này không biết nguyên nhân gì đi phơ lép ta vẫn cho là hắn sẽ đi sở lì thờ dịn nói chuyện ngươi không phải cũng không có đi sở lì thờ dịn sao gặp ủy ta nhưng chịu không được hoàn cảnh nơi đây mà lại trong nhà của ta toàn bộ là dạ vệ c ỡ nếu là kia bẩn thịu mũ thật đem ta phân đi s ờ l ì t h ờ dịn ta thể ta nhất định quay đầu rời đi mua đêm đó vé xe về nhà ách tốt ta nọa sờ lên c á i mũi hắn luôn cảm giác câu này lời kịch tựa hồ ở nơi nào nghe qua l u n g l â y đầu nọa lười đi nghĩ những thứ này thí sự hiện tại trọng yếu nhất chính là mau đem ra hỏa này cho chiêu mộ tiến đến nếu là bằng hữu của ngươi như vậy câu trả lời của ta là khẳng định ta gặp qua hắn cùng một chỗ khi đi học thành tựu của hắn hữu dị mà lại nghe nói hắn cũng không thích s ở lì thợ dịn kia một bộ đúng không đương nhiên nếu như hắn thật thích s ở lì thợ dịn kia một bộ sợ là chúng ta đã sớm không làm được bằng hữu đã dạng này ta ngày mai sau khi tan học đem hắn gọi vào hữu cầu tất tướng phòng đương nhiên kia không thể tốt hơn vậy là được ta ngày mai ta tối nay quá khứ đ u d l a n nhẹ gật đầu xem như đem chuyện này cho quyết định hắn lúc này cũng thật cao hứng ê ly là hắn một cái không tệ bằng hữu có thể tính làm là phát hiểu có dạng này một người bạn tiền đến hắn đương nhiên vui lòng mà l ạ chương n có hai hào hào mươi t tám cường đại đội hình noa hỉ không có ý định trêu chọc s ở lì thợ dìn cấp trưởng c ũ nọa g đồng dạng không có giải quyết sở thờ gìn bên kia thờ h có quyết sở lì c cái cũng cùng sinh. sở nhiên i Đương này năng gìn bên khả thờ k lì ra hòa tương đối khó tương quyết giải đối cũng ó nhất định quan Nọa hệ A. Nọ c không trách k ế t ý tứ dựa theo hắn ý nghĩ cũng là tại sở lì thợ dìn tìm một cái cũng không tán thành cái gì thuần huyết chế độ người chỉ sợ vẫn là vô cùng ít ỏi muốn tìm được loại người này nhất định phải cần thời gian nhất định cùng tinh lực dù sao còn có thời gian nửa năm nọa cũng không nóng nảy cái này nhất thời bán hội mà lại nọa còn ý thức được một vấn đề đó chính là dựa vào cái gì mình nhất định phải đi tìm những cái kia tương lai cấp trường mình nơi này có tốt như vậy điều kiện chỉ cần đem tốt quan để người tiến vào sẽ không là cái gì ngớ ngẩn loại hình bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng mình có thể bồi dưỡng được một cái cấp trở ư ra ân mình đưa tới cửa nọa cũng sẽ không bỏ qua ngày thứ hai nọa lên cái sớm mặc dù căn bản không cần thiết nhưng là bởi vì đây là ngày nghỉ sau tiết khóa thứ nhất nọa theo thói quen sớm một chút không có cách trước kia nọa đọc sách thời đại đã thành thói quen vô luận lúc trước ra sức đọc sách thời trung học vẫn là về sau lấy hốn làm chủ đại học hắn đều là làm như vậy hôm nay tiết h ó a thứ nhất biến hình hóa rất khéo chính là cùng bọn hắn đi học t r u n g học viện đúng lúc là p h i l i p dạng này cũng thuận tiện không ít c h ỉ ít tan học thời điểm đọa không cần lại chạy tới cái khắc phòng học tìm hắn h ê nhỉ g đối với tờ lens mời có chút kỳ quái hắn đương nhiên biết tờ lens chỗ ký túc xá hiện tại thật đúng là phi thường làm n ã o động bởi vì bao quát tờ lens ở bên trong bốn người toàn bộ đều là trong học viện đại thiên tài đối với bọn gia hỏa này thành tích tốt như vậy hắn ngược lại là không có cái gì ngoài ý m u ố n dù sao bọn hắn đều là dạ vẹn c â thành viên đây là những ngày thành tích tốt gia hỏa chạy đến tìm mình đồng thời còn hỏi thăm mình có nguyện ý hay không gia nhập bọn hắn cái này khiến e n g ỉ có chút không hiểu tấu bất quá tiểu hài tử hơi tò mò vĩnh viễn so đại nhân muốn nặng hơn nhiều mặc dù nội tâm chậm rãi đều là n g h i hoặc nhưng là hắn hay là lựa chọn đi theo nọa bốn người cùng đi đến l ầ u tám tại l ầ u tám hắn gặp được tựa hồ là đang chờ đợi nọa bọn hắn h ờ mị ẩn trên thực tế nàng thật đúng là đang chờ bọn hắn cái này khiến e n g ỉ càng thêm kỳ quái hắn biết cái này không giống gợ dịp phái đỏ sư tử con thường xuyên đi theo nọa bọn hắn nhưng là hắn lại không rõ ràng bọn hắn là lúc nào cái này sư tử con cũng gia nhập bọn hắn hễ n h ĩ mang lấy trùng điểm nghi đi hoặc thẳng đến hắn gặp được đoạn tại lầu tám bỗng nhiên làm ra một cánh cửa về sau hắn liền bắt đầu hướng phía ngày đó hờ mỹ ẩn biểu lộ bắt đầu tới gần đây là cái gì một cái cùng loại chín nhà ga t r ư ớ n g nhan pháp khi hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng đi theo trở ra nét mặt của hắn triệt để biến thành lúc trước hờ mỹ ẩn đi tới nhìn thấy đây hết t h ể biểu lộ không thể không nói đầy giấy ngọc đẹp ra sách cùng không biết số lượng tàng thư xác thực rung động lòng người mà lại nơi này còn có cái này loại các dạng thí nghiệm dùng khí cụ hoàn toàn có thể nói là một cái ma pháp sư trong giấc mộng địa phương a cái này đây là địa phương nào h ê ni nói chuyện đều có chút cả lắm nơi này là hữu cầu tất tướng phòng đồng thời cũng là chúng ta pháp sư liên minh hoạt động địa điểm tớ l e n s một mặt tiêu n g ạ o giải thích một câu hữu cầu tất tướng phòng có hay không có thể thỏa mãn mọi yêu cầu còn có pháp sư liên minh đó là cái gì hữu cầu tất tướng phòng không sai biệt lắm chính là như thế pháp sư liên minh là tổ chức của chúng ta danh tự gờ dằn trờ cũng gia nhập các ngươi các ngươi tổ chức này đến cùng là làm cái gì hắn phù hợp nội quy trường học sao hễ n h ỉ vấn đề là tại có chút nhiều mà lại nọa cũng chú ý tới tiểu gia hỏa này bắt đầu trở nên cảnh giác không thể không nói thuần huyết giáo dục vẫn là rất xuất chúng hễ n h ỉ chính là một cái thuần huyết mặc dù hắn đối đ ạ i đồ vật sẽ so phổ thông vô sư muốn rõ ràng được nhiều nhất là gia hỏa này phi thường chán ghét vỗn đệ mọt kia một nhóm người càng là đối với tại tử thần thực tử dạng này tổ chức kiên k ỵ rất cho nên đ ỗ n g nhiên nghe nói một cái học sinh ở giữa làm ra tổ chức hắn lập tức cẩn thận không được hắn rất lo rằng cái đồ chơi này có phải hay không là vỗn đệ mọt lặng lẽ làm ra đâu noa nhìn thấy sắc mặt có chút không đúng ê n i hắn biết mình nhất định phải hào hào giải thích một chút thế là hắn trực tiếp đem lúc trước cùng hờ mỹ ẩn nói những vật kia lấy thêm ra đến cùng ê n i nói một lần đương nhiên hắn cường điệu cường điệu một chút đùm bợ lẻ đỏ nhiệm vụ cùng lời hứa của hắn quả nhiên ê n i nghe xong đoạn làm ra giải thích thần sắc tốt hơn nhiều hắn đối với đùm bợ lẻ đỏ vẫn là vô cùng tín nhiệm mà lại hắn cũng phi thường ủng hộ đùm bợ lẻ đỏ đối với một lệ thế giới vô sư thái độ cho nên các ngươi vì hoàn thành đùm bợ lẻ đỏ giáo thụ nhiệm vụ để hắn thực hiện lời hứa của mình các ng đương nhiên sở dĩ lựa chọn ngươi mà không phải người khác nguyên nhân chủ yếu hay là chúng ta cho rằng ngươi là một cái phi thường ưu tú người chẳng lẽ ngươi không nguyện ý trở nên càng thêm ưu tú sao ta đương nhiên nguyện ý bất quá ta có một nỗi n g h i hoặc đó chính là nếu ta không đáp ứng ngươi có phải hay không thật sẽ đối ta thi triển lãng quên chú đương nhiên ta nhưng không có bất luận cái gì nói đùa ý tứ lãng quên chú mặc dù tương đối khó khống chế nhưng là ta tin tưởng ta có thể rất hoàn mỹ đem ta cần ngươi lãng quên đ ổ vật cấp quyền rơi mà lại cũng sẽ không có cái gì di chứng nói đùa loa hiện tại ma lực thủy bình mặc dù rất thấp nhưng là đối với ma pháp trưởng khống đây tuyệt đối là chơi đẹp cấp bậc hắn có thể dùng có chút ma lực đạt tới tốt nhất hiệu quả đây cũng là hệ thống cho hắn một chút tiểu phúc lợi một trong đi tốt ta ta hiểu được ta gia nhập các ngươi Hệ nỉ khoe miệng giật một cái rất hiển nhiên câu trả lời này để trong lòng hắn có chút không thoải mái bất quá hắn ngược lại là cũng minh bạch một vài thứ nơi này mặc dù bí ẩn nhưng là không chịu nổi bọn hắn mỗi ngày ra vào sớm muộn sẽ bị phát hiện cho nên hiện giai đoạn không được đến đủ mỡ lẽ đỏ tán thành trước bảo trì địa thấp là tất nhiên lựa chọn đương nhiên bất mãn là bất mãn nhưng vì sau này mình lựa chọn n ệ nhì vẫn là lựa chọn gia nhập hắn cũng không đốc cái này pháp sư liên minh căn bản chính là t ổ n túy học sinh tổ chức mà lại bên trong thành viên cơ bản không có một cái là ủng hộ vồn đệm ọ t loạ là thứ nhất là một lệ thế giới vũ sư hắn làm sao lại tin những cái kia loạn thất bát tao đồ vật h ợ p mỹ ẩn cũng giống vậy về phần kết cùng nghệ vản bọn hắn sự t ì n h n ệ nhì cũng đã được nghe nói bọn hắn vẫn luôn không thích sở lý t h ở dìn kia một bộ mà mình phát tiểu tờ len s thì càng khỏi phải nói gia hỏa này cũng đã có nói phân biện mũ đem hắn ném đi sở lý thờ dìn hắn ngay tại chỗ nghỉ học chủ như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không là cái gì vồn đệ mọt tín đồ coi như thế cũng không an toàn đ ú n g bỡ lẽ đỏ giáo thụ chẳng lẽ còn không an toàn sao nhìn thấy hệ lý gia hỏa này cuối cùng lựa chọn gia nhập về sau nọa cũng mười phần vui vẻ cuối cùng lại làm xong một cái như vậy bọn hắn tổ chức này thế nhưng là có tương lai bộ phép thuật bộ trưởng cùng tương lai thơ lệ p cấp trưởng đội hình có thể nói không tệ đương nhiên nọa cũng không có quên bọn hắn còn có một cái phiền thoái nhất lựa chọn đó chính là sờ lì thờ dìn tiểu xả bất quá n ọ cũng sẽ không sốt ruột dù sao hiện tại còn sớm hắn có nhiều thời gian đâu chương hai mươi chín ma lực tăng lên có hệ nghỉ gia nhập nọa cái này đoàn nhỏ đội lập tức nhân số liền đạt đến sáu người điều này cũng làm cho bọn hắn mỗi ngày thường ngày học tập trở nên càng thêm có ý tứ tỉ như hệ nghỉ gia hỏa này vừa mới bắt đầu cũng cùng trước đó hờ m ỉ ẩn đồng dạng đây mình đều là vấn đề bất quá còn tốt có hờ m ỉ ẩn kinh nghiệm lần này nọa trực tiếp lựa chọn để hưu cầu tất tướng phòng cho hắn tìm một cái thích hợp lao sư vô luận là cái gì loại hình vấn đề chỉ cần không phải quá mức phức tạp bọn hắn có thể trực tiếp giải đáp, nếu như quá phức tạp đi liền để vị kia giáo thụ cho hắn hảo đi học bù đối với dạng này sinh hoạt hệ nghỉ quả thực có chút ngạc nhiên không được vô luận ngươi muốn nhìn xét gì nơi này đều có vô luận ngươi có dạng gì vấn đề nơi này đồng bạn đều có thể trả lời thực sự không được còn có thể triệu hồi ra một cái dạy cho ngươi lên lớp mẫu c h ố c nhất nơi này còn có cái này khó có thể tưởng tượng thí nghiệm vật liệu có thể nói đây hết thể hết thể đều để hệ nghỉ có chút khó mà tự kiềm chế hắn hiện tại cuối cùng biết vì cái gì hờ mỹ ẩn sẽ trực tiếp đi theo nọa bọn hắn này một đám nam hải sen lẫn trong cùng nhau cái này mẹ nó quả thực chính là một cái ma pháp sư thiên đường a cái này vô luận đổi lại là ai cũng không có cách nào quyết tuyệt a mà lại mỗi một lần cùng nơi này thành viên nói chuyện phiếm hệ nhi đều sẽ có một loại thu hoạch được ngoài định mức tri thức cảm giác đây quả thực là khó có thể tưởng tượng liền ngay cả hở mỹ ẩn tri thức lý luận cũng so hệ nhi muốn mạnh hơn nhiều lắm đương nhiên cái này còn không phải khoa chương nhất khoa chương nhất chính là đọa cái này pháp sư liên minh thủ lĩnh gia hỏa này hiện tại suốt ngày đều để hữu cầu tất tướng phòng triệu hồi ra một chút đáng sợ ma vật cái này khiến hệ nhi có chút kinh ngạc mặc dù hắn cũng cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm nhưng là dạng này thật thật sao thế nhưng là khi hắn nhìn thấy nọa phi thường nhẹ nhõm đơn thương độc mã một người đem những n à y ma vật cho hết giải quyết hắn đều cảm giác có chút hỏng mất lao tiên gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì những n à y tên đ á n g sợ liền xem như một cái trưởng thành vũ sư thậm chí là ổ dở cũng không dám nói trăm phần trăm có thể làm được vì cái gì gia hỏa này có thể trực tiếp quyết tuyệt rơi đâu đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì khi v a lens kết cùng nghệ vản cũng bắt đầu chiếu vào nọa phương thức như vậy huấn luyện mình về sau hắn phát hiện mình thật có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả cho nên hắn rốt cuộc không có cách nào nhắc lại hắn quyết định phải hỏi một chút các ngươi tại sao phải dạng này huấn luyện tựa hồ chúng ta bây giờ đều chưa chắc cần đối phó dạng này m a v ậ ta ê ni từng lấy thời gian nghỉ ngơi trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi cái gì a ngươi nói những cái kêu ma vật loa chính n g â m một chén hồng trà dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút bất quá hắn vẫn là giải đáp h ê ni nghi vấn s ắ c thực chưa chắc gặp phải nhưng là xong việc có trôi chuẩn bị cũng là không có bất cứ vấn đề gì mà lại ngươi không có phát hiện chúng ta đều là lại dùng thoải mái nhất biện pháp tiêu diệt bọn hắn sao thoải mái nhất biện pháp ê ni nhớ lại một chút tựa h ồ bọn hắn thật đúng là dạng này mặc dù mỗi một lần thời điểm chiến đấu đều sẽ trước tiên đem mình h i ể u được ma chú toàn bộ dùng một lần sau đó đến cuối cùng mười phần dứt khoát sử dụng một cái ma chú trực tiếp đem ma vật đánh cho biến mất thế nhưng là làm như vậy ý nghĩa ở nơi đó đâu ý nghĩa tớ lenzt ự a ở một mảnh đang bưng một quyển sách nhìn hắn nghe được gay a n ý hỏi t h a m cũng cười ý nghĩa ngay tại ở quen thuộc cùng nghiệm chứng cái này ma vật có phải là cùng trong sách vợ nói đồng d ạ o tỉ như thạch hóa kê xả loại ma vật này mặc dù nhìn rất khủng bố nhưng là chúng ta lại có thể dùng thịt nát xương tan tới đối phó bất quá chúng ta cũng sẽ cân nhắc hắn có thể hay không còn sợ ma pháp khác có phải là sẽ càng thêm dùng ít sức một chút nhưng là làm như vậy có ý nghĩa gì rõ ràng ngươi xác thực phóng thích mấy cái thịt nát sưng ơ tan hắn liền chịu không được ca ê nghĩ vẫn là không rõ ràng dạng này ý nghĩa xác thực đối với chúng ta đến nói ta trên cơ bản cùng nắm giữ đã biết tất cả ma pháp khuyết điểm cùng có chút cũng biết bọn hắn sợ cái gì cùng không sợ cái gì nhưng là nhiều phóng thích một chút ma pháp đối với chúng ta có c h ỗ t tốt dạng này chẳng những có thể lấy để chúng ta có thể càng thêm quen thuộc mình ma chú đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất điểm trọng yếu nhất đúng vậy điểm trọng yếu nhất ghi nhớ ngươi muốn cùng mẹ t liền thể không thể nói ra đi ách tốt ta ta đối mẹ t liền thể nếu như ta nói một chút lỡ miệng liền để ta biến thành một cái pháo lép đây coi như là một cái phi thường nghiêm khắc lời thề đối với một cái ma pháp sư mà nói biến thành pháo lép vậy đơn giản là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình tớ l e n đối với mình bằng hữu phát ra lời thề vừa lòng phi thường coi lại một chút nọa về sau phát hiện nọa đối hắn nhẹ gật đầu hắn lập tức đem sách vương xuống ngồi thẳng thân thể ngay cho kỹ h o ặ kế đây là nọa phát hiện Thì、thật ngươi có phát hiện hay không n o a ma pháp lực bình phi thường cao siêu si t ù m xem dạ là ở nạ vệ giáo thụ tại cấp cao thời điểm phát minh ma chú uy lực to lớn cho dù là một cái đơn giản một chút ma chú phụ thân ta cũng bỏ ra thời gian một tuần mới có thể sử dụng mà n o a thì đã hoàn toàn nắm giữ cái này ma chú chính là đối phó chồn cái kia ma chú ta nghe nói giống như cái kia là hát ma pháp thật có lỗi ta không nên chất vấn chỉ là cái kia ma chú quá kinh khủng bất quá cũng đúng n o a vì cái gì có thể nắm giữ cao siêu như vậy ma chú đâu vậy liên bởi vì nọa ma lực thủy bình hoàn toàn siêu việt chúng ta nói đến đây The Lens dừng lại một chút kết hệ bạn còn có h ờ mì ẩn ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn lại mặc dù nói bọn hắn đã sớm biết phương diện này t r ê n l ệ n h nọa cũng vì bọn hắn giải đáp nhưng là bọn hắn hay là n h ị n không được muốn nghe xem dừng l à i tiếp tục nói ra nọa phát hiện kỳ thật ma lực của chúng ta không đơn thuần là dựa vào số tuổi tăng trưởng mà tăng trưởng là có thể dựa vào một chút phương thức đặc thù đến đề cao cái gì hệ n ỉ trận mắt hốt mộn đây là tình huống như thế nào mà pháp sư ma lực còn có thể thông qua những phương pháp khác đến đề cao không đợi h n y đặt câu hỏi d ạ n l e n s trực tiếp mở miệng nói ra không sai mà dạng này tăng lên phương pháp chính là tận khả năng nhiều sử dụng ma chú ma lực của chúng ta cùng tinh thần lực đạt được đầy đủ rèn luyện dạng này mới có thể không ngừng tăng lên ma lực của mình là là thế này phải không h n y có chút khó có thể tin thế mà ma lực còn có thể dùng phương thức như vậy trưởng thành hiện tại hắn ngược lại là có chút hiểu thành cái gì d ạ n l e n s bọn hắn luôn, luôn không ngừng mà khiêu chiến một chút đáng sợ sinh vật bọn hắn đang dùng phương pháp như vậy rèn luyện mình mặc dù nói dùng phổ thông hút ma đạo cụ cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy nhưng là chỉ có chân chính đối mặt nguy hiểm mới có thể kích phát ra càng nhiều ma lực cùng tiềm năng a đương nhiên chân chính nguy hiểm cũng không tính được bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng những này ma vật nhược điểm ở nơi nào chỉ cần bọn hắn tại thời khắc nguy cấp sử dụng chính xác ma chú những ma pháp này liền sẽ trực tiếp bị đánh tan như vậy các ngươi có hiệu quả sao cuối cùng nghệ nghị mới hỏi chỗ mấu chóc nhất nếu như không có hiệu quả vậy cũng chỉ có thể nói rõ làn đ o ma pháp thực lực mạnh a nghe vậy tớ lén giói bỗng nhiên liếp nhau một cái sau đó cỡ len x lộ ra một tia cười sâu xa vừa vặn để ngươi nhìn xem phụ thân ta bỏ ra một tuần thời gian mới học được ma chú đúng lúc ta hiện tại cũng học xong c h â m rãi không muốn h ê nỉ bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt lẹ vì con t ủ gặp quỷ. màu đưa ta bung ô ra người cái này ngủ nốc chương ba mươi bất đắc dĩ ha di loa đám người thời gian trôi qua dị thường phong phú cùng vui sướng nhưng là chúa cứu thế ha di thời gian lại trôi qua chẳng ra sao cả nói thật hắn cảm giác mình thật thật xui xẻo đầu tiên là quyết đấu bị cáo mật sau đó lại gặp trồn mặc dù gặp được t r ồ n không có xảy ra vấn đề nhưng là hắn đã thấy nhận ra một cái ưu tú tuổi trẻ v u sư đến cùng khủng bố đến mức nào hắn cũng không có ít nghe các giáo sư cảm khái cái k i a gọi nọa phải n ỉ ở giống như hắn đến từ một lệ thế giới ra hỏa đến cùng ưu tú đến trình độ nào liền hắn hiện tại trình độ trừ ma lực có chút không đủ hoàn toàn có thể đi ngũ niên cấp tại hồ gợt đọc sách thuế nguyệt hết thể cũng liền bảy năm nọa năm nhất liền đã có tiếp cận ngũ niên cấp trình độ mà lại hiện tại năm nhất cũng còn không có tốt nghiệp có thể nghĩ hắn cùng n ọ ở giữa t r a n l ệ đến cùng lớn đến mức nào kém như vậy cách để hắn làm rất nhiều chuyện đều không có cái gì tâm tình cho dù là q u ỷ đít trợ giúp gỡ dịp phải đỏ chiến thắng sở lì t h ở dịn cũng giống vậy nói q u ỷ đít ha j i không khỏi nghĩ đến lúc ấy mình cái t r ộ i bị người k h ô n g chế sự tình mặc dù không biết đến cùng là ai cứu được hắn nhưng là cái này cũng đầy đủ để hắn khắc trong tâm khảm chuyện nguy hiểm như vậy ai cũng không nguyện ý đi thể nghiệm lần thứ hai về sau ha j i n g o ạ i ý muốn nghe nói ngày đó tranh tài có người chú ý tới ở nạ vệ giáo thụ trên khán đài mà lại miệng tựa hồ một mực tại đậu cơ hồ theo bản năng ha j i nhận định mình cái t r ổ i bị quấy nhiều nhất định là hắn làm chuyện tốt cái này không khỏi để ha j i nhớ lại trổn ẩn hiện cái kia buổi tối ở nạ vệ giáo thụ chân tựa hồ cũng bị thương là một m gờ dịp phai đỏ ha j i cùng don bọn hắn đã từng bởi vì thang lầu phạm sai lầm để bọn hắn đi vào lầu tám bên tay phải hành lang mà vì tránh n ẽ phíp bọn hắn trực tiếp xông vào cái kia có dấu tam đầu khuyển trong phòng cho nên ha j i đương nhiên biết đủm bợ lẽ đỏ trong miệng cấm địa rốt cuộc là ý gì thậm chí hắn còn suy đoán ở nạ vệ giáo sư là không phải cũng là bởi vì một đầu ba đầu chó bị thương về phần tại sao c ò nhưng muốn cảm tạ ạ đại lại dịt tình biết ít biết tình, Tóm cái này làm việc chắc cố cũng cố khái đoán Haji Haji này không bền không không nên biết đến làm là hay vô hỏa, ra ý ý. để đ sự ợ c k h ô ít đồ vật, cho nên hắn dự định hướng phía vật, tra. đồ định đi điều cho cái hắn hướng phương hướng Nhưng nên này dự là đáng tiếc là bởi vì hờ mỹ ẩn bởi vì don quan hệ hiện tại cơ bản không cùng bọn hắn có cái gì vắng lai nàng hiện tại trừ lên lớp cùng nghỉ ngơi bên ngoài cơ bản đều là cùng dạ vẹn c ơ n mấy cái kia ưu tú học sinh sen lẫn trong cùng một chỗ cái này khiến don càng là ở nơi đó lại nhải cái gì nàng xem ra càng giống là một cái dạ vẹn cợ có lẽ bên kia càng thích hợp nàng loại hình cái này khiến ha j i cảm giác có chút đau đầu không có hở m ị ẩn trợ r ú t ha j i chỉ có thể một chút xíu mình đi lục soát tin tức chỉ tiếc tin tức đến p h ở làm mẹo nơi này liền bắn mất cái này khiến ha j i vô cùng buồn rầu mà tin tức nơi phát ra hạ d i hoàn toàn không muốn nói ra cái gì đồ vật ta nên làm như thế nào đâu ha j i bất đắc dĩ chống đỡ đầu đặt ở trước người hắn thư tịch hắn đều có một loại cảm giác buồn nôn khoảng thời gian này hắn thật sự là đem thư viện xem như nhà đồng dạng nhưng là hắn vẫn không có cái gì tốt tiến triển hắn bỗng nhiên đặc biệt hoài niệm hở mỹ ẩn bởi vì hờ m ị ẩn ở thời điểm hắn căn bản không có như vậy mê mang bởi vì hờ m ị ẩn quả thực biết tất cả mọi chuyện mà bây giờ mình cố gắng nửa ngày cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch loại này cảm giác bị thất bại cảm giác mất mát để hắn đặc biệt khó chịu do dự rất lâu haji bỗng nhiên làm ra quyết định gì hắn trực tiếp đứng dậy trực tiếp cầm lấy trên bàn sách dự định rời đi cái này cũng đi theo hắn cùng nhau don giật này mình hắn cũng lập tức đứng lên ngươi muốn đi đâu haji don cùng sau lưng haji nhỏ giọng hỏi đi tìm hờ mỹ ẩn ta hy vọng có thể thuyết phục nàng trợ giúp ta một chút ngươi cũng muốn đi sao ha j i cũng không quay đầu lại nói hắn biết mình nếu như kêu lên john chỉ sợ hắn sẽ rất xấu hổ bởi vì hờ mỹ ẩn bây giờ căn bản không thế nào để ý tới bọn hắn nguyên nhân chủ yếu vẫn là john đưa tới quả nhiên theo ha j i vừa nói như vậy john liền có vẻ hơi xấu hổ cùng do dự qua một hồi lâu hắn mới do dự nhẹ gật đầu ta cùng ngươi đi chung với ngươi xem một chút đi tốt ta vậy chúng ta đi ha j i nhẹ gật đầu bất quá hắn vẫn là tăng thêm một câu đương nhiên nếu như ngươi thực sự cảm thấy không thoải mái cũng có thể không đi không sao chúng ta đi thôi đạt được trả lời khẳng định haji cũng không tại do dự hiện tại là giữa chưa thời gian bởi vì g ờ dịp phái đỏ buổi sáng khóa là phi hành khóa cho nên bọn hắn tan học thời gian tương đối sớm hở m ì ẩn cũng tại hạ khóa sau liền không thấy tăm hơi bất quá hắn suy đoán hiện tại hở m ì ẩn hẳn là chạy tới nhà ăn bên kia cùng dạ vẹn cân những tên kia cùng một chỗ dùng cơm a quả nhiên khi haji một đường đi đến phòng ăn thời điểm đồng thời trực tiếp chạy tới dạ vẹn cân cứ về sau hắn thấy được hở mỹ ẩn an vị tại n ọ những người kia ở giữa không do dự haji hướng thẳng đến n ọ những người kia vị trí đi tới mà lại hắn còn nghĩ tới chính mình có phải hay không cũng có thể tìm kiếm một chút nọa mấy người trợ giúp ừng ha di sao ngươi lại tới đây À, còn có don nguyên bản ngay tại ăn đồ vật nọa bỗng nhiên chú ý tới có người đi tới thế là hắn ngẩng đầu nhìn lên lập tức cảm giác có chút kỳ quái hai gia hỏa này sao lại tới đây người tốt nọa ta ta là muốn tìm hờ mỹ ẩn ta ha di bỗng nhiên cảm giác có chút khó mà mở miệng dù sao nơi này chính là dạ vẹn cử căn cư a có cái gì nói thẳng nếu như là làm việc như vậy đừng nói là h ờ mỹ ẩn cũng mặc kệ nhiều như vậy nàng trực tiếp mở miệng để ha j i nói do ý đồ đến ha ha đừng quên ngươi ngươi thế nhưng là một cái gờ rằng ngâm miệng john là như vậy h ờ mỹ ẩn chúng ta có một số việc hy vọng ngươi có thể giúp đỡ john vừa mở miệng dự định nói cái gì liền lập tức bị ha j i cho kéo lại nói đùa thật muốn lại đem hờ mỹ ẩn cho làm cho tức giận bọn hắn liền cái gì đều không cần làm cho nên hắn tranh thủ thời gian giữ chặt ra hòa này bớt hắn miệng rộng tại gây phiền thoái nói đi gấp cái gì loa bọn hắn cũng ở nơi đây có lẽ ta chuyện không có cách nào khác bọn hắn có thể hở m ỉ h ẩn sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy bất quá hắn vẫn là để ha di bọn hắn nói ra là như vậy chúng ta muốn hỏi một chút các ngươi biết liên quan tới n h ỉ cổ l ạ t phờ làm ộ tin t tức sao n h ỉ cổ l ạ t phờ làm n è o cái kia chứ danh luyện kim thuật sư kết uống một chén thùng trà sau đó thuận miệng trả lời một câu rất hiển nhiên vấn đề này đối với bọn hắn bất cứ người nào thậm chí đối với bất kỳ một cái nào dạ vẹn cân đến nói cũng không t i n h cái gì khó mà minh bạch sự tình các ngươi biết hắn ha di lập tức có chút kinh hỉ hắn cảm giác mình đến đối địa phương đương nhiên biết chỉ sợ cũng toàn bộ dạ vẹn c â thật đúng là không có mấy người không biết tờ l e n s ở một bên hoàn toàn không thèm để ý rêu cợt một câu như vậy các ngươi có thể nói cho ta hắn tin tức tương quan sao điều này rất trọng yếu ha j i hoàn toàn không thèm để ý tờ lenz thái độ hắn vui vẻ mà hỏi tại ngươi hỏi thăm chúng ta tin tức của hắn trước ngươi có phải hay không hẳn là đem ngươi vì cái gì tìm hắn tin tức nguyên nhân nói cho chúng ta biết không được đây chính là bí mật chương ba mươi mốt nó gọi ma phát thạch bí mật noa có chút cổ quái cái đồ chơi này chỉ sợ đối ngươi mà nói là cái bí mật nhưng là với ta mà nói thật không phải cái gì bí mật đi hoặc tợ tiên sinh loa thế nhưng là t r ị số kịch bản người làm sao lại không biết ha j i chạy tới hỏi cái này sợ làm tin tức đến cùng vì cái gì nói thật hắn chạy tới hỏi mình những người này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì thậm chí có thể nói là hỏi đúng người nhưng là đáng tiếc là trừ mình cùng hờ mỹ ẩn bên ngoài vô luận n h ệ vạn kết vẫn là tợ len s đều đối với hắn cái này cái gọi là bí mật mười phần cảm thấy hứng thú hoàn toàn nhìn ra được chỉ cần hắn không muốn nói chỉ sợ mình những người này liền không có ý định nói cho hắn biết đâu nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ cùng khó chịu haji hắn đã nghĩ trực tiếp rời đi lại nghĩ nhìn nhìn lại có cái gì chuyện cơ nọa lập tức cảm thấy vô cùng có ý tứ khi c ò n bé haji vô cùng đáng yêu đáng tiếc sau khi lớn lên liền biến tàn p h ế nọa cũng không để ý trêu đủa một chút khi còn bé haji sờ lên cái cảm nọa bỗng nhiên mở miệng nói ra kỳ thật ngươi là cái gọi là bí mật đối với chúng ta đến nói có lẽ căn bản không tính là cái gì bí mật đi haji ừng haji kỳ q u á i nhìn nọa một chút ta biết n g ư ơ i rất lợi hại nhưng là n g ư ơ i luôn không khả năng bằng vào một cái tên liền đoán ra ta đang suy nghĩ gì à và ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì h ợ p mi ẩn cũng có chút kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh đọa đại khái nghĩ đến một chút đồ vật nico lạp sơ làm c h ú n g ta đều rất quen thuộc so sánh chiến công của hắn mọi người đều biết ta đương nhiên đây cũng là một cái không dậy nổi ra hòa đâu như vậy chúng ta không ngại tưởng tượng một chút nếu hắn cái kia thành t i ể u tối cao tác phẩm ngay tại hô ồ ớt tựa hồ Gớt, chúng ta liền có thể lý giải ha di cái gọi là bí mật lao tiên cái này sao có thể kết theo đoạ lập tức liền nghĩ đến rất nhiều đồ vật phở lạc tối cao tác phẩm là cái gì đây chính là một viên có thể khiến người ta trường sinh ma pháp thạch tha nhưng là cái đồ chơi này đặt ở hô ồ ớt như vậy n ỉ cổ lạc là phở làm không phải tương đương với tự sát sao không có gì không có khả năng các ngươi còn nhớ rõ chúng ta giải quyết t r ồ n kia buổi tối ở nạ vệ giáo thụ chân tựa hồ có chút vấn đề đúng không đoạ không có để ý nhiều như vậy trực tiếp mở miệng giải thích hắn hiện tại có một loại lao tử tới lâu như vậy còn không có xuyên tấu qua kịch thực sự quá thất bại ý nghị ở trong lòng bồi hồi cho nên hắn cũng không để ý nói ra tuân tiện đùa một chút nhỏ ha Xác thực, hắn ú t thực, nhỏ ha-di. h Xác đi đường có chút vấn đề h ệ n v à n nhớ lại một chút nhẹ gật đầu kết bọn hắn cũng đồng thời nhớ lại ta lúc ấy quan sát một chút có dấu răng cùng vết máu cường độ không nhỏ có thể đối ở nạ vệ giáo thụ tạo thành dạng này tổn thương hẳn là một cái cỡ lớn loài chó đương nhiên cũng có thể là là ở nạ vệ giáo thụ tương đối gấp không phải bằng vào trình độ của hắn là không thể nào bị chó cái đồ chơi này cắn bị thương lao tiên là tam đầu khuyển căn cứ nọa tự thuật hợp mỹ ẩn lập tức nhớ ra cái gì đó ta cùng ha j i bọn hắn đã từng phi thường xui xẹo gặp thang lầu xảy ra vấn đề sau đó chúng ta đi đến t ấ m kỵ hành lang về sau vì tránh né phịt đi vào một cái phòng mà trong gian phòng kia liền có một đầu tam đầu khuyển hoa k h ô n g h ờ mỹ ẩn không nghĩ tới ngươi còn có dạng này kinh lịch hệ vạn ở một bên cười cười bất quá hắn chú ý tới hờ mỹ ẩn biểu tình bất m a n hắn lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc lên hoa nếu như nhớ không lầm tam đầu khuyển là dùng đến t r o n g giữ bảo vật chẳng lẽ ư n ư không sai chốn xuất hiện hẳn là cố ý ớ nạ vệ giáo thụ hiển nhiên là phát hiện điều này mà lại hắn khả năng cũng là t r ô n g coi bảo bối một thành viên cho nên hắn mới mười phần nóng này chạy tới nhìn xem bảo bối có hay không xảy ra vấn đề sau đó rất không may bởi vì hắn quá gấp cho nên bị cắn vì cái gì không phải nghĩ trộm lấy cái kia bảo bối đâu ha j i lúc này mở miệng hỏi một câu nói thật ha j i hiện tại đã hơi c h ó n g t ừ v ừ a mới bắt đầu nọa nói ở nạ vẽ chân có vấn đề thời điểm hắn liền có chút h ù dọa đợi đến nệ vạn nói ra tam đầu khuyển đàng tại bảo vệ bảo vật thời điểm hắn đã có chút một người đến cuối cùng nọa nói ở nạ vẽ chạy tới nhìn bảo bối thời điểm bị cắn hắn đã triệt để chết lặng đây đều là một đám quái vật gì mình phế đi thời gian lâu như vậy cùng tinh lực không biết tại thư viện nhìn bao nhiêu sách cũng không biết suy nghĩ bao lâu mới từ hạ dịt nơi đó ngoi ra một chút tin tức thế nhưng là đến bọn hắn nơi này quả thực r ă m ba câu liền cho toàn bộ phân tích ra được chẳng lẽ mình thật ngốc đến tình trạng này sao v ề phần bọn hắn vì sao lại giữ gìn ở nạ vẹ giáo thụ cái này khiến hắn có chút không thoải mái chẳng lẽ bọn hắn không chịu nổi quỵ đi sao chẳng lẽ bọn hắn biết mình kém chút bị ở nạ vẹ truyền thụ cho hại chết sao Tốt ta, có lẽ bọn hắn thật không nhìn hoài nghi mình giáo t h ủ cũng không phải cái gì chuyện tốt đương nhiên cũng không thể bài trừ dù sao ta nghe nói hắn đã từng là cái tử thần thực tử l o i nhung b a i về phần gia hỏa này cụ thể là cái gì thành phần loa liền l ư ử i nhắc lại nói loa ý của ngươi là là người kia dự định trộm đi ma cái này bà bối Kết trầm tư hơn nửa ngày hắn tựa hồ có chút minh bạch có lẽ là mặc dù ta không phải ma pháp giới lớn lên nhưng là ta các môn công khóa đều rất tốt cho nên ta đã hiểu không ít đồ vật khoảng thời gian này không phải một mực cũng tại nghe đồn người kia muốn trở về sau loa a chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nghe đ o a lập tức toàn bộ tràng diện đều có vẻ hơi một b ự c rất hiển nhiên bọn hắn đều đã nghĩ đến một chút không tốt lắm đồ vật bất quá rất nhanh bọn hắn lại bình thường trở lại hiệu trưởng của bọn hắn thế nhưng là đồ mỡ lẹ đỏ giáo thụ hắn nhưng là một cái vĩ đại bạch vũ sư mà lại bọn hắn đều là học sinh đi suy đoán những n à y có không có đồ vật thật không phải bọn hắn phải làm bọn hắn cần phải làm là học tập cho giỏi cố gắng đem năng lực của mình tăng lên chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể trong tương lai đặt chân xem ra chúng ta về sau muốn càng thêm cố gắng a đông nhiên n ở nụ cười cũng không biết vì cái gì hắn nhìn tựa hồ càng thêm có đấu trí không sai nói không chừng tương lai chúng ta còn có thể trở thành anh hùng đâu hệ b ả n cũng cười cười hừ liền các ngươi ta cảm thấy ta thế nhưng là trừ nọ bên ngoài mạnh nhất một cái kia các ngươi muốn trở thành anh hùng vẫn là trước đứng sau lưng ta chờ ta giải quyết xong hết thể rồi nói sau kết đồng dạng không có hủ đến đồng dạng hắn cũng ý chí chiến đấu s ụ c sôi các ngươi đang nói cái gì h ợ p mị ẩn hơi nghi hoặc một chút nàng là thật không có hiểu rõ những thứ này những vấn đề này chờ chúng ta trở về rồi hay nói đi chúng ta phải cố gắng lên a hờ m ị ẩn n ọ a cười cười sau đó đứng dậy dự định rời đi đồng dạng kết mấy người cũng đứng lên rất rõ ràng bọn hắn đã không có cái gì hào hứng tại tiếp tục dùng cơm hôm nay n ọ a để lộ ra tới tin tức này s ắ c thực mười phần rung động nhưng là cái này không có đả kích đến bọn hắn bất cứ người nào bọn hắn tin tưởng tại sớm có chuẩn bị tình hồ dưới mình nhất định sẽ không kém ha ha các loại nhìn xem rời đi một đ o à n người ha j i nhất thời gấp hắn còn hoàn toàn không có biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì người kia là ai còn có các ngươi trong miệng bảo bối là cái gì ngỡ ngẩn. lén sliết kia chương í n n h là g ờ i kia, chính n g ư i suy h Hắn chút hệ phần ĩ cùng ngươi còn quan có đâu. Về ba ả o b n g ư ơ i đến cùng hai ọ c có tập là b o n h ê u thìm r a n lệnh. chơi kia gọi ma pháp thạch. Đồ kia gọi Trưng ma t 32, tìm hai b ạ n ha j i mặc dù mặt mũi tràn đầy một b ớ c nhưng là tốt xấu hắn cũng nhận được hắn muốn biết đáp án chỉ là dạ vẹn cơn những người này tựa hồ đối với hắn cũng không tính nhiều thân mật đương nhiên hắn cũng không có để ý hắn để ý là hắn biết ma pháp thạch cái này mấu chốt vật phẩm hắn quyết định hảo hảo đi điều tra một chút ma pháp thạch hiệu quả đến cùng là cái gì cuối cùng lại đi hạ dịt nơi đó hảo hảo hỏi thăm một phen ha di nghĩ đến liền đi làm hắn mang lấy g o ò n lập tức chạy trở về gờ dịp phải đỏ phân khu sau đó tùy tiện ăn một vài thứ cùng n ọ i bọn hắn nói chuyện phiếm lâu như vậy bụng của hắn đã sớm n ó i bụng mà lại lần này hắn cũng từ đáy lòng cảm thụ mình cùng nọa kiến thức của bọn hắn tranh lệch đến cùng đến cỡ nào khoa trương ha di đi làm cái gì nọa không rõ ràng nọa cũng không có giành đi quản hắn nhiều như vậy hiện tại bọn hắn pháp sư liên minh bên trong sáu người cả đám đều loay không được n ó i đem người thần bí cùng chuyện đã xảy ra hôm nay cho hờ mỹ ẩn còn có hệ nghỉ hảo hảo giảng giải một phen về sau bọn hắn mặc dù cũng bị dọa đến không được nhưng là rất nhanh bọn hắn cũng bắt đầu tản mát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình xác thực vô nệ mót thần bí nhân này ở nước anh ma pháp giới có khó có thể tưởng tượng uy danh nhưng là gia hỏa này cũng vẹn vẹn giới hạn trong anh quốc năm đó đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ đối phó thế nhưng là càn quét toàn bộ châu âu thậm chí nước mỹ linh loạn cho nên bọn hắn tại đùm bợ lẽ đỏ bảo vệ giới cơ bản không có vấn đề gì đương nhiên nếu như chỉ là như vậy nghĩ sợ rằng nọa thật muốn cân nhắc tự mình lựa chọn người có phải là có vấn đề căn bản không cần nọa đi nói cái gì bọn hắn cũng lập tức ý thức được mặc dù có đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ bảo hộ nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn có thể trầm tĩnh lại nếu như bọn hắn tiếp tục thêm chút sức không ngừng tiến bộ nói không chừng đến tương lai bọn hắn cũng sẽ trở thành anh hùng tồn tại phải biết cùng nó dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình cho nên chúng ta h à o cố gắng nói không chừng đến lúc đó chính chúng ta liền có thể đem cái này ra hỏa giải quyết không thể không nói dạng này cách nghĩ tại kết bọn người trong đầu sau khi xuất hiện để bọn hắn cả người đều có chút nhiệt huyết sôi trào nếu như nếu là trước đây bọn hắn sợ rằng sẽ cảm thấy mình điên rồi nhưng là hiện tại khác biệt bọn hắn có khó có thể tưởng tượng điều kiện mà lại cũng có được tương đối dư giả thời gian lại thêm loạ phát hiện để cao ma lực cùng tinh thần lực phương pháp mặc dù bọn hắn còn không dám vững tin nhưng nhìn đến loạ đã cường đại như vậy bọn hắn không thể không tin tưởng cho nên nói chỉ cần bọn hắn đầy đủ cố gắng bọn hắn tương lai tuyệt đối một mảnh q u a minh đến lúc đó chúng ta cái này pháp sư liên minh tất nhiên còn muốn tiếp tục mở rộng nói không chừng đến lúc đó sẽ còn trở thành đối phó vụn đệ mật cùng hắn tử thần thực tử quân chủ được đâu nghĩ rõ ràng những n à y về sau kết bọn hắn càng thêm tích cực làm hiện tại hưu cầu tất ứng phòng khắp nơi đều là tiểu vu sư cùng to lớn ma vật đối chiến cái này khiến cho nọa giống tìm một chỗ nhìn xem sách đều không có cách đến cuối cùng nọa chỉ có thể quy hoạch một chút các ngươi từng cái đến chờ thêm đoạn thời gian ta xem một chút có thể hay không để nơi này mở rộng hoặc là các ngươi thử một chút hai người một tổ tiến hành đối luyện thực sự không được liền triệu hoán chân nhân giáo thụ ra đối luyện đừng tổng đem địa phương dính đ ầ y nọa đề nghị mặc dù không tính là tốt bao nhiêu nhưng là ít nhất phải đến những ngày tiểu vu sư nhóm đồng ý bọn hắn đang thương lượng một lúc sau quyết định tìm một cái giáo thụ đến đối luyện bất quá trước đó nhất định phải nọa trước biểu diễn một lượn để bọn hắn nhìn xem vu sư quyết đấu đến cùng là thế nào đối với cái này nọa cũng không có cự tuyệt hắn cũng muốn thử một chút hữu cầu tất ứng phòng triệu hoán đi ra giáo thụ cường đ ộ như thế nào nếu như quá mạnh nọa tam tầng là sẽ từ bỏ rơi đề nghị này bởi vì cái này hoàn toàn không thích hợp nọa bọn hắn hiện tại cái tuổi này nọa đến giữa trung ương sau đó ngoi ra mình m à trượng hắn đang suy tư mình rốt cuộc muốn đối mặt đối thủ như thế nào mới tốt do dự một lát nọa cắn răng quyết định tìm cho mình một cái lợi hại một điểm đối thủ một cái mình dù sao không phải là đối thủ giáo thụ ở nạ vệ giáo thụ cho ta triệu hắn ở nạ vệ giáo thụ ta hy vọng cùng ở nạ vệ giáo thụ chiến đấu ở nạ vệ giáo thụ có thể tính là trong hồ gợt phi thường am hiểu chiến đấu một cái giáo thụ nắm giữ xỉ tìm xẻm dạ chính là nguồn gốc từ với hắn cho nên nọa dự định trực tiếp một chút chính là h ắ n về phần tại sao không cân nhắc đùm bở lẻ đỏ được rồi lão đầu kia chỉ sợ một cái ma chú mình liền không sai biệt lắm vẫn là thôi đi rất nhanh nọa đối diện liền xuất hiện một đạo khói đen màu đen sương mù chậm rãi ngưng tụ đến cuối cùng hội tụ thành một cái hình người người này mặc đen nhánh trường bảo một đầu trung đẳng chiều dài đều phát vô cùng có d ầ u cảm nhận hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem l o a đồng dạng hắn cũng rút ra mình má trượng xì tìm xem ra l o a hít sâu một hơi sau đó trực tiếp hội tụ ma lực của mình không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hắn trực tiếp xuất thủ đây cũng không phải là quyết đấu loa hoàn toàn đem nó xem như là một trận thực chiến đã dạng này loa đương nhiên sẽ không lại cùng ngươi làm cái gì vu sư quyết đấu lễ dạng này phá sự như thế nào hữu hiệu nhất đánh tan địch nhân mới là mấu c h ố t nhất loa nháy mắt xuất thủ cũng không có để triệu h o á n đi ra ở nạ pẹ giáo t h ủ có bất kỳ ngoài ý muốn loa sử dụng ma pháp chính là xì tìm xem ra, đây là ở nạ pẹ giáo t h ủ hết sức quen thuộc đồ vật cho nên cái này ở nạ pẹ cơ hồ tại loa xuất thủ đồng thời cũng xuất thủ đồng dạng là xì tìm xem ra, mà lại hắn thi triển tốc độ hoàn toàn nghiền ép loa hai đạo ngân sắc quang mang nháy mắt tại không chung chạm vào nhau một chút tản mát ra đại lượng cho t ả n xem ra cái này ở nạ vệ giáo thụ thuộc về trạng thái đ ỉ n h phong cái này thi pháp tốc độ quả thực đáng sợ noa tâm lý âm thầm suy tư một chút bất quá tay của hắn không ngừng lại hắn lập tức cho mình trên thân bố trí t r ù n g điểm pháp thuật phòng ngự noa lựa chọn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì ngay tại hắn vừa mới đem những này pháp thuật phòng ngự sau khi bố trí xong ở nạ vệ giáo thụ ma pháp đã hướng phía hắn công kích tới chỉ là trong trước mắt noa liền cảm giác được thân thể có như vậy một chút cứng ngắc noa biết đây tuyệt đối là cái kia đáng chết vệ t h phi cật tổ tả lợt ở nạ pẹ giáo thụ bản thân thực lực liền đủ cường đại hắn hoàn toàn có thể dùng y măng chú đến đối mặt đ ị c h nhân rất hiển nhiên hiện tại ở nạ pẹ giáo thụ sử dụng chính là y măng chú y măng chú xem như một cái phi thường lợi hại ma pháp k ỹ xảo nhưng là hắn nhất định phải một cái ma pháp sư đạt tới tam giai về sau mới có thể so với so sánh thuận lợi sử dụng ở nạ pẹ giáo sư là ngũ giai triệu hắn đi ra ở nạ pẹ giáo thụ cũng kế thừa thực lực của hắn đây đối với l o a đến nói thế nhưng là mười phần khó chịu gà quỷ ta thật đúng là một cái run cái kia a đây cũng quá kinh khủng đi phải biết giá hỏa này còn không có sử dụng không thể tha thứ chú đâu Nọa đầy đầu mồ hôi lạnh phòng ngự của mình ma pháp thế mà bị một cái đơn giản vẹ tỉ phỉ cật tổ tạ lật giải quyết cho cái này khiến nọa không thể không tại lời nói càng nhiều tinh lực cùng ma lực đi chuẩn bị mới pháp t h u ậ t phòng ngự cái này cũng trên cơ bản có thể cho rằng nọa đã lâm vào bị động tiến công vĩnh viễn so phòng thủ càng chiếm ưu thế nọa không ngừng mà dùng ma lực đi củng cố phòng ngự sớm muộn sẽ xảy ra chuyện mà trái lại ở nạp vẽ giáo thụ hắn dễ dàng không ngừng sử dụng tiến công tính ma pháp tới đối phó loạ cho dù là tổn thương nhỏ nhất tiến công tính ma pháp cũng sẽ đối p hôm á quái p phòng thuật thành nhất toàn thể chiếu định nhiễu. Hoàn toàn có thể đoán được, chỉ h ngự đoán nọa có được, sợ k n chống Chương g được bao lâu. Chương 33, 6 niên cấp dạng này. Hôm nay ma dược hóa loại tinh thần thật không tốt nhất là hắn nhìn thấy ở nạ vệ giáo thụ sau sắc mặt càng là có chút khó coi hôm qua hắn thật đúng là bị ở nạ vệ truyền thụ cho ngược t h ả n rồi cái này khiến loại thề sau này mình rốt cuộc mẹ nó không tìm ngược hắn biết ở nạ vệ giáo thụ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ nhưng là không nghĩ tới hắn thật động thủ thế mà khủng bố đến trình độ này loại nhanh đạt tới nhất giai trình độ nhưng là đối mặt ở nạ vệ giáo thụ cái kia như cũ vẫn là một đứa bé người khác thậm chí liền ngay cả không thể tha thứ chú đều không có sử dụng nọ liền bị thu thập ngoan ngoãn cái này khiến nọ a biết mình tốt nhất vẫn là thành thành thật thật một điểm tương đối tốt ngược lại là kết mấy người nhìn về phía ở nạ vệ giáo thụ thời điểm ánh mắt bên trong kính sợ cũng nhiều hơn một chút rất hiển nhiên bọn hắn cũng bị ở nạ vệ giáo thụ kia thực lực khủng bố dọa cho được không được bọn hắn nhưng không có nọa trình độ tùy ý bọn hắn thật là không dám ở không biết tự lượng sức mình tìm một chút giáo thụ đến huấn luyện bọn hắn tìm đều là một chút cấp cao học sinh không thể không nói bọn hắn trình độ quả thật không tệ đối mặt một chút cấp cao học sinh bọn hắn cũng đã có có đến có về bất quá tại bọn hắn để nọa tới đối phó một cái ngũ niên cấp gia hỏa về sau bọn hắn liền có chút hoài nghi nhân sinh nọa đối phó cái này ngũ niên cấp sơ lì thợ dịn quả thực liền cùng ở nạ vệ giáo thụ đối phó nọa không sai biệt lắm đương nhiên cũng không có khoa trương như vậy ở nạ vệ đối phó nọa căn bản là không có phát lực mà nọa đối phó cái kia ngũ niên cấp gia hỏa thế nhưng là toàn lực truyền vận mặc dù chiếu thành hiệu quả không sai biệt lắm nhưng là trong đó trên lệnh tất cả mọi người minh bạch cũng là bởi vì cái này nọa mấy người bọn họ đối với ở nạ pẹ giáo thụ càng thêm t ô n kính như thế để ở nạ pẹ giáo thụ có chút ngoài ý lớn bất quá hắn cũng không có biểu thị ra dù là hắn xác thực đối mấy cái này cầm hắn bút ký tiểu tử có một ít hảo cảm hôm nay cùng dạ vẹn cơn ly học chung chính là gờ dịp p h a i đỏ ha di trạng thái cũng đồng dạng mười phần không tốt bởi vì tối hôm qua hắn gặp một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ ra hỏa mà lại hắn cũng cơ bản xác nhận tên kia chính là vồn nề mót cái này khiến nội tâm của hắn mười phần hối loạn bây giờ trở về nhớ tới nọa nói lời hắn cuối cùng biết nọa bọn là có ý cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng sùng bái nọa đồng thời cũng không nhịn được càng thêm h ỗ n loạn cái này nên làm cái gì à nọa có thể hoàn mỹ đoán được vốn ô đệ mọt đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng là cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý đi đối mặt cái tên đáng sợ này à húng chi hắn cũng cơ bản nhận định chính là ở nạ vẽ muốn trợ giúp vốn ô đệ mọt đi trộm ma pháp này thạch cho nên hắn cái này một tiết khóa cũng càng thêm không có gì tinh lực đi cẩn thận nghe kết quả như vậy cũng là bởi vì hắn xuất sắc biểu hiện để gợ dịp phái đỏ lại một lần nữa ném đi rất đa phần cái này khiến hắn càng là đối với ở nạ vẽ bất mãn càng ngày càng sâu Tan học về sau. gia hỏa này là cái thứ nhất đứng dậy rời đi nhìn ra được hắn hiện tại vô cùng tức giận gia hỏa này là thế nào loa thu thập xong đồ vật kỳ quái nhìn thoáng qua ha di sau đưa ánh mắt nhìn về phía hờ m ị ẩn cô bé này mặc dù cùng ha di bọn hắn không có cái gì v ắ n g lai nhưng là dù sao cũng là gờ dịp phái đỏ nàng biết đến đồ vật tuyệt đối phải so với bọn hắn những n à y dạ vẹn c ầ n biết đến nhiều có trời mới biết thật sự là gặp quỷ, tối hôm qua hắn cùng don cùng một chỗ dẫn đến gờ dịp phái đỏ ném đi một trăm điểm sau đó còn giống như đi rừng cấm tiếp nhận trừng phạt kết quả hôm nay lại bởi vì hắn dẫn đến gờ dịp phải đỏ ném đi hơn mười phân thật sự là tức chết ta rồi đi r ừ n g cấm rồi nọa sờ lên cái cảm xem ra tiểu tử này bởi vì nên gặp vồn đệm mọt n g ắ m lại cũng thế không phải gia hỏa này làm sao có thể lập tức biến hóa lớn như vậy bất quá đối với cái này nọa cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú dù sao đều là một chút việc nhỏ mà thôi vồn đệm mọt s á c thực rất khủng bố nhưng là giờ này khắc này vồn đệm mọt thực lực chỉ sợ đã hạ xuống một cái băng điểm nếu như cờ dẹo giáo sư là một cái thực lực cường đại gia hỏa vậy thì thôi Thật đương á cái cái n buồn chính là giật thật không phải lợi hại gì nhân Nóa thống làm sao biết gia hỏa này cũng là mới một cái tiếp cận nhị Húng bọn hắn còn mệnh, chính bọn ngại trên n g giật gì gia gia g biết thiếu cờ chi có thật phải hại hệ hỏa hỏa. hụt họ Haji trí là lợi làm là là mới tiếp dai vật. từ một một đó sao e ờ i ma pháp. đ ư nhiên đây không phải ha j i trời sinh năng lực mà là cha mẹ của hắn đã từng thi triển ở trên người hắn ma pháp hiện tại vốn đệ m ọ p dị thường suy yếu hắn nhưng chịu không được cái này đã từng giết chết qua hắn ma chú dù là lực lượng đã không có lớn như vậy cũng chính bởi vì cái này đùm bợ lẹ đỏ mới có thể yên tâm để ha di đi đối mặt đây hết thảy mục đích đúng là vì để cho hắn có đầy đủ dũng khí đối mặt về sau càng tăng mạnh hơn thế vụ nề mọt bất quá những này đều không phải nó nên quan tâm hắn cũng không có cái kia tâm tình đi quan tâm hạ nửa năm học thời gian so đi làm năm học thời gian muốn dài nó muốn từ tháng một trung tâm lên tới cuối tháng năm mà lại cái này học kỳ còn có thi cuối kỳ muốn tiến hành có thể nói là chương trình học tương đối nặng nề bất quá đây đối với nó bọn người tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề cho dù là vừa mới gia nhập vào hệ nghỉ cũng giống như vậy hắn sau khi đi vào bỏ ra không sai biệt lắm một tháng thời gian liền đem cái này học kỳ nên học tập tri thức toàn bộ xem hết hơn nữa còn là loại kia có chuyên môn lão sư giảng giải học tập về sau hắn cũng bắt đầu không ngừng mà học tập càng nhiều mới nội dung cùng đi theo nọa bọn hắn hảo hảo luyện tập các loại ma pháp không thể không nói nọa suy đoán là chính xác có lẽ ngay từ đầu hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng là hai tháng xuống tới bọn hắn ngạc nhiên phát hiện ma lực của mình thế mà đã tăng lên một cái cấp độ cái này nhưng so sánh bọn hắn chậm ung dung cùng đợi ma lực tăng lên thực sự nhanh hơn nhiều lần này bọn hắn tại cũng không nghi ngờ n ọ nói tới bọn hắn đối với dạng này huấn luyện trở nên càng thêm có nhiệt tình cái nào ma pháp không chờ mong mình vốn có vô tận c h i thức đồng thời còn có được đáng sợ ma lực cùng tinh thần lực nhưng cũng tiếc chính là rất nhiều học phái ma pháp sư ma lực của bọn hắn thật không được cái này cũng dẫn đến bọn hắn trở thành lý luận phái nhưng là bây giờ tại đ o ạ i phát hiện cái này kỳ diệu phương thức huấn luyện về sau bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình về sau ma lực không được bất quá bọn hắn cũng không có đem phương pháp này mở rộng ra ngoài tương đối muốn làm đến bước này nhất định phải có đầy đủ huấn luyện công trình điểm này cơ bản làm khó ở trường tất cả học sinh tương đối không phải ai đều có vận khí tốt như vậy có thể tìm tới hữu cầu tất tướng phòng hoặc là gia nhập vào hữu cầu tất tướng phòng người sở hữu ở trong đi lao tiên h ta tata cảm giác hiện tại ma lực đều nhanh đạt tới năm ba trình độ thật sự là thật bất khả tư nghị một ngày trên mạng khi hệ nghỉ sau khi kết thúc huấn luyện cảm giác một chút ma pháp của mình vui vẻ kêu một câu năm thứ tư rất tốt tata ta cảm giác cũng nhanh đến năm thứ tư Tớ l e n s ngồi ở một bên cười nói một câu tata ta cảm giác cũng là năm ba năm thứ tư dạng này cảm giác này rất mỹ diệu evan hermie ẩn các ngươi đâu kết c ũ n g cười ma lực tăng lên cảm giác thật rất tuyệt chúng ta không sai bị lắm cũng hẳn là năm ba năm thứ tư dạng này h ợ p mỹ ẩn kết quả trực tiếp chủ đề bất quá nàng cũng không có nhiều vui vẻ dáng vẻ bọn tiểu nhị ngẫm lại xem đoạ trên nửa năm học h ở lại tuyệt giáo thụ liền nói hắn trừ ma lực không đủ cái khác cơ bản đạt tới ngũ niên cấp trình độ mà lại hắn vẫn là thứ nhất phát hiện cái này phương thức huấn luyện chúng ta hẳn là hướng hắn học tập mới đúng ai cùng hắn so ê vàn t h dài bất quá hắn lòng hiếu kỳ xác thực cũng hắn quay đầu nhìn về phía đọa không chỉ là hắn tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía đọa bọn hắn đều rất hiếu kỳ đọa hiện tại là cái gì trình độ đọa tự nhiên chú ý tới ánh mắt của bọn hắn hắn gãi đầu một cái sau đó có chút không xác định nói ra đại khái năm lớp sáu dạng này ma lực đã đi theo chương ba mươi b ố hắn tại hồ ớt t í n h danh đọa phải nghỉ ở tuổi tác một ư ơ i hai tuổi pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp không đây là đ o a hệ thống bảng cho hắn số liệu qua ba tháng đọa liền đã m ộ ư ơ i hai tuổi bất quá nói thật noa tự a hồ cũng không có cảm nhận được mình từ một linh giai ma pháp học đồ đến nhất giai đến cùng có thay đổi gì tự a hồ trừ của mình ma lực càng thêm lương kết bên ngoài khác thật không có cái gì đặc biệt bất quá suy tư sau khi noa cũng cảm thấy tự a hồ không có vấn đề gì nhất giai ma pháp lúc mặc dù đã thoát ly ma pháp học đồ xấu hổ trở thành một cái chính thức ma pháp sư nhưng là liền ma pháp sư cái này hoàn thành hệ thống mà nói nhất giai ma pháp sư cùng ma pháp học đồ trên lệnh tự a hồ cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy b nhưng g k không t nọa thăng thời n điểm cảm n không ngay g biết, lại mà c thấy mình thật đúng là chưa chắc có thể cùng kết bọn hắn bọn ra hỏa này so cho dù là cùng một chỗ từ một lệ thế giới tới hờ mỹ ẩn cũng là một cái chính cống thiên tài đâu bất quá không quan trọng mình có hệ thống trợ giúp là sự thực đã định không có gì tốt đi suy nghĩ cái gì nếu ta không có cái này không có cái đó sẽ như thế nào đều là nói nhảm nọa cần phải làm là không thể b ổn g công hệ thống cung cấp điều kiện tiếp tục tại trở thành một cái vĩ đại ma pháp sư trên đường tiến lên nọa là nghĩ như vậy cũng là dạng này đi làm nhất giai sau nọa không có bưng lỏng ngược lại trở nên càng thêm chăm chỉ hắn biết mình học tương ậ p pháp ma muộn, gian thời tính húng chi hắn rất biết t đã lai đối mặt cũng không phải cái gì vốn đệ m ộ t loại này con kiến nhỏ mà là một chút giống thả nộ dạng này vũ trụ bá chủ cấp bậc gia hỏa nếu như nọa không đủ cường đại chỉ sợ tương lai hắn căn bản là đứng không đến cái kia trên võ đài so sánh với trốn đi có lẽ sẽ an toàn nọa tình nguyện mình là tuyệt đối an toàn nọa tính tích cực kéo theo toàn bộ pháp sư liên minh tất cả mọi người bọn hắn nhìn thấy đã cường đại như vậy dẫn trước bọn hắn nhiều như vậy nọa thế mà so với bọn hắn biểu hiện còn phải cố gắng mỗi ngày cố định cùng cường đại đối thủ đối luyện bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ thật đúng là làm không đủ cho nên bọn họ từng cái cũng bắt đầu trở nên càng thêm liều mạng tại dạng này hoàn cảnh cùng bầu không khí bên trong tiểu vu sư nhóm muốn không tiến bộ chỉ sợ đều rất khó khăn chỉ bất quá đám bọn hắn làm như vậy còn không có tiếp tục bao lâu liền bị một người cắt đứt ta nói ha di ngươi ngăn lại chúng ta nhưng lại cái gì cũng không nói rốt cuộc muốn làm gì tại một ngày buổi chiều sau khi tan học nọa bọn người dùng cơm xong dự định trực tiếp đi hữu cầu tất tương p h ò n g kết quả đi đến nửa đường liền bị ha di cản lại thế nhưng là khi nọa hỏi tham gia hỏa này đến cùng muốn làm gì thời điểm gia hỏa này nhưng lại luôn là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi đây là để người đau đầu ta ta nghĩ mời các ngươi g i ú p một chút không biết các ngươi có nguyện ý hay không đại khái là phát hiện và đám người đã nhìn là có chút bất mãn chỉ có thể mở miệng nói ra kỳ thật chính ha j i cũng thật không muốn tìm dạ vẹn c ơ n người đến giúp đỡ nhưng là lần này hắn thật không có biện pháp hắn muốn đi ngăn cản ma pháp thạch bị trộm thậm chí còn đi đi tìm đùm bỡ lẻ đỏ đùm bỡ lẻ đỏ hiển nhiên cũng đồng ý ha j i đề nghị càng thêm khá chăm chú nhưng là đáng tiếc là hôm nay đùm bỡ lẻ đỏ bởi vì có việc cần phải đi một chuyến ở vào lô đôn bộ phép thuật cái này lập tức để ha di viên kia bất an tâm lại bắt đầu nhảy lên hắn dị thường lo lắng có người sẽ thừa dịp đùm bỡ lẻ đỏ giáo thụ không tại sau đó đối ma pháp thạ thế là tại g o ọ t giật dây hạn hắn quyết định xuyên qua tam đầu khuyển dưới thân cửa gỗ sau đó lấy đi ma pháp thạch đồng thời đợi đến đủ bợ lẹ đỏ trở về lại giao cho hắn nhưng cũng t i ế p chính là hai người bọn họ khi nhìn đến tam đầu khuyển sau liền đã có một loại đi không được đường cảm giác tam đầu khuyển mười p h ầ n to lớn một cái đầu cơ hồ đều có thể cùng bọn hắn thân cao so sánh với rất hiển nhiên bọn hắn không có cách nào đối phó ra hòa này liền t ạ i bọn hắn vô kế khả thi thời điểm ha j i bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước đem trổn hung hăng dạy dỗ một phen đồng thời đầu kia trổn hiện tại thương thế còn không có tốt đọa càng nghĩ hỗ a j i cuối c ù n trợ hỗ trợ cái gì kết kỳ quái mắt nhìn trước hai gia hỏa này một chút nói thật hắn đối hai gia hỏa này hào cảm thiếu thiếu cái kia chúng ta ha di vẫn là có vẻ hơi do dự đã ngươi không nhuận ý vậy liền giấu kỹ bí mật của ngươi chúng ta cũng không hứng thú đi nghe thật có lỗi chúng ta còn có chuyện i ề nói phức nhường một chút. n một lần này làm trắng nhiên sẽ không nuông chiều hắn. nọa bản gì, muốn tìm bọn hắn hỗ ợ cái gì. Nói gì. t r ra là chính là muốn tiến vào đến bảo hộ ma pháp thạch địa phương nhưng là kia trên đường đi lại có cơ quan trùng điệp rất hiển nhiên hắn cảm thấy mình năng lực khả năng không đủ cho nên hắn định tìm mấy người trợ giúp loại hình đối với loại sự tình này loa không có gì đáng nói ngươi muốn tìm giúp đỡ có thể nhưng là ngươi chí ít đem hắn ngươi nên nói nói ra không phải sao đã lo lắng cái này lại lo lắng cái kia h i ệ n nhiên là đối với mình cái này phiếu người không phải như vậy tín nhiệm đã dạng này n o a tại sao phải để ý tới hắn nói thật n o a thật là không có như thế đem ha j i vật t ở coi quá nặng có lẽ hắn thiên phú quả thật không tệ nhưng là đây chẳng qua là thiên phú mà thôi thiên phú không có chuyển hóa thành thực tế thực lực trước hết thệ đều là nói xuông cho nên so sánh với ha j i n o a đối với những cái kia giáo thụ cả đám đều rất tôn k í n h bởi vì hắn có đầy đủ thực lực có huyên bác tri thức bọn hắn đều là cố gắng qua mới đi cho tới hôm nay người l o trực tiếp rời đi ngay tiếp theo kết mấy người cũng trực tiếp đi Hermie ẩn mặc dù muốn làm rõ ràng ha di đến cùng muốn làm gì bất quá nhìn thoáng qua nọa nàng quá quyết lựa chọn cùng theo đi đã không muốn nói quên đi chẳng lẽ lại còn cầu ngươi nói cho chúng ta biết sao thật có lỗi xin chờ một chút một chút nhìn thấy nọa bọn người không nói hai lời trực tiếp liền đi ha di một chút liền gấp hắn suy tư một chút cuối cùng cắn răng đối nọa bọn hắn nói ra các ngươi còn nhớ do phở làm mẹo bảo tàng cùng người thần bí kia sự tình sao đương nhiên nhớ kỹ những này đều vẫn là chúng ta nói cho ngươi đại khái liền mấy tháng trước thế nào hệ văn nhẹ gật đầu hắn có chút không làm rõ ràng được tình huống trên thực tế ngày hôm đó ban đêm ta đi rừng cấm tìm hạ dịt đi tìm hiểu tương quan đồ vật à hạ dịt là rừng cấm nhân viên quản lý kết quả ta bị nói điểm chính ách tôi ta về sau phát sinh một ít chuyện ta ban đêm tại rừng cấm thu trừng phạt thời điểm kết quả ta gặp được v ô n đệ mọt tại nghĩ đến các ngươi đã từng nói cho ta biết hiện tại ta có thể kết luận v ô n đệ mọt ngay tại hồ gươt hắn muốn trộm mà p h á p thạch ta thể aha chương ba mươi lăm phục sinh chú aha người thân bí kia tại hồ gươt cái này sao có thể ha j i lời nói thật là không có mấy người dám tin tưởng mặc dù nói một mực có tiên đoán vốn đệ mật muốn quyển thổ trở về nhưng trên thực tế vốn đệ mật một mực không có cái gì động tác cho dù là hắn những cái tia trung thành tử thần thực tử cũng cơ bản t r o ngạt cạ bằng ngồi xuống đâu cho nên nói ha j i nói cho nọa bọn hắn vốn đệ mật đã chạy đến hổ gợt bên trong chỉ sợ chứ nọa bên ngoài thật là không có sẽ tin tưởng dù là ha j i nói mình đã gặp hắn nhưng vấn đề là một mình ngươi yếu không được tiểu vũ sư đối mặt vốn đệ mật thế mà không chết người đây là tại k h á c lác đâu vẫn là tại cho mình thêm hí đâu rất rõ ràng bọn gia hỏa này liền không có một cái là lựa chọn tin tưởng hắn cái này khiến ha j i mười phần sốt ruột hắn thể mình không có nói láo cũng không có khót lác thế nhưng là những sự tình này quả thật có chút để người khó mà tin được ngay tại ha j i nhất nóng này thời điểm nọa bỗng nhiên mở miệng ngươi nói ngươi gặp được người thần bí kia hắn là dạng gì a ha j i ngây ra một lúc sau đó suy tư một chút mới nghiêm túc nói ra hắn mặc trường bảo màu đen ngớ ngẩn ta hỏi chính là hắn là một người vẫn là một cái linh hồn thể lại đơn giản một chút chính là hắn là một đoàn khói sao là một cái hình người nhưng là cái này có khác nhau sao đương nhiên là có khác nhau tốt ta loa n h u n g may trong này khác nhau cũng lớn đi bất quá rất đáng tiếc nơi này cũng chỉ có loạ biết là thế nào một chuyện kết mấy người cũng có chút không làm rõ ràng được loạ hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì loạ khác nhau ở chỗ nào hợp mi ẩn trước tiên mở miệng hỏi tất cả mọi người nghi hoặc rất đơn giản đó chính là ta đang dùng lấy phán đoán cái kia thần bí trạng thái đối ha j i ngươi có hay không nhận qua tổn thương ý của ta là bị người ép buộc làm bị thương đồng thời mang đi máu tươi ta ngược lại là thường xuyên thụ thương thế nhưng là không có trải qua ngươi nói những thứ này loa lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì a loa quay tới quay lui hỏi đường này tớ len rốt cuộc có chút không chịu nổi bất quá hắn tự hồ cũng đoán được một chút loa hỏi như vậy mục đích là cái gì chỉ là hắn không dám đi xác định không chỉ là hắn kết mấy người cũng tự hồ nghĩ đến cái gì bọn hắn nặc dường như biết được suy nghĩ nhìn xem loa ta không biết các ngươi có hay không hiểu qua một cái tương đối đề tài bị cấm kỵ đó chính là phục sinh chú p h ụ sinh chú sao lại thế chẳng lẽ ngươi tìm được đúng vậy một cái phi thường đáng sợ chú ngữ n ọ a nhẹ gật đầu kỳ thật đi coi như không tìm được nọa cũng hoàn toàn biết cái này mà chú chú ngữ hắn sở dĩ đem cái này mà chú nói ra chẳng qua là để ha di chú ý một chút mà lại cũng làm cho nọa nhìn càng thêm phù hợp thực tế một chút cái này m à chú nói ra còn thật có ý tứ cần một cái nổi nấu cặn đem người thần bí mới phụ thân hải nhi thân thể bỏ vào sau đó theo thứ tự phụ thân xương cốt người h ầ u thịt m á u tươi của địch nhân dạng này người thần bí mới có thể đúng nghĩa sống lại cho nên ngươi đoán hỏi thăm ha di người thần bí trạng thái đúng không đúng vậy nếu như là sống lại người thần bí chúng ta chỉ sợ vẫn là giả v ợ như không biết tương đối tốt một chút bất quà y theo ha j i lời nói nếu hắn không có tính sai như vậy vị này người thần bí chỉ sợ là linh hồn trạng thái sau đó bám vào tại một ít người trên thân như vậy có lẽ sẽ dễ đối phó một chút khi nọa một hơi đem tất cả nói cho hết lời về sau hắn phát hiện kết bọn người dùng một loại cực kỳ không hiểu ánh mắt nhìn xem chính mình về phần ha j i đó là một loại cùng loại với si ngốc trạng thái cái này khiến nọa có chút không nghĩ ra được hơn nửa ngày kết mới nuốt một cái miệng nói hỏi nếu như h ắ nói chuyện đến tương đương lợi hại giáo thụ kết bọn người không tự chủ được nghĩ đến lúc trước được triệu hoán ra ở nạ vẽ giáo thụ đây chính là chân chân chính chính đem l o a đánh cho có chút sinh hoạt không thể tự gánh vác ca nếu người thần bí thật bám vào tại một cái lợi hại giáo thụ trên thân chỉ sợ bọn họ liền muốn xui xẻo ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần tham gia chuyện này liền tốt chờ đủ mỡ lẹ đọ giáo thụ trở về lại đem sự tình nói cho hắn biết hệ vạn do dự một chút nhỏ giọng nói một câu không được nếu như vậy người thần bí nhất định trộm đi ma pháp thạch các ngươi đều biết ma pháp thạch tác dụng như vậy đến lúc đó liền thật nguy hiểm ha di ngay xong nhất thời gấp ngươi vì cái gì không nói cho mức nạ gồn giáo thụ nàng thế nhưng là phó viện trưởng a ta cùng nàng nói nhưng là nàng cũng không tin tưởng ta t ố t các người tất cả câm miệng nhìn xem ở nơi đó cãi nhau đồng thời còn đưa tới cái khác chú ý ha gì n a lập tức có chút bất mãn quát lớn một câu đừng nói đại khái là hắn đúng là trong trường học biểu hiện quá hữu dị hắn thật đúng là tương đối hữu dụng quả nhiên đám người lập tức yên tĩnh trở lại như vậy đi chúng ta đêm nay đi xem một chút ta nghĩ nghĩ nếu như vốn đệ mọt trà trộn vào tới như vậy hắn phụ thân người thực lực cũng sẽ không cường đại nếu không sẽ khiến đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ đám người chú ý đương nhiên hắn cũng sẽ không lựa chọn học sinh bởi vì học sinh thực lực yếu nhược cho nên nếu như chỉ là một cái trình độ một chút giáo thụ ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ vẫn có niềm tin thực lực không mạnh không gặp qua tại để người chú ý dạng này giáo thụ thật đúng là có không ít đâu bất quá n ọ a ngươi xác định chúng ta không có vấn đề sao h ê nghĩ nghĩ hỏi hắn còn tính là tương đối tỉnh táo một loại kia mặc dù nói nghe được người thần bí tin tức hắn cũng có chút sợ hãi nhưng là trải qua nọa phân tích hắn cũng không phải sợ hãi như vậy mà lại nọa nói đúng bọn hắn nhiều người như vậy thật đúng là chưa chắc không đối phó được một cái trình độ rất bình thường giáo thụ bọn hắn cũng đã gặp qua nọa tại hưu cầu tất tướng trong phòng lựa chọn cờ dẻo giáo thụ làm đối thủ kết quả mặc dù thất bại nhưng là cờ dẻo giáo thụ cũng là bính kình toàn lực nhưng mà này còn đều là một tháng trước sự tình đổi lại hiện tại có trời mới biết nọa sẽ có hay không có tiến bộ không ít bọn hắn tại sử dụng nọa nói phương pháp huấn luyện về sau tiến bộ liền đầy đủ khách quan mà phát hiện phương pháp này người trình độ sẽ kém sao đương nhiên nên có lo lắng vẫn là phải có yên tâm đi ta cảm thấy không có vấn đề thực sự không được chúng ta chuẩn bị thêm một chút xin giúp đỡ coi đồ vật tỷ như sớm cho mưu ở nạ gồn giáo thụ lưu lại dừng lại lời nhắn để nó tại chúng ta xuất phát bao lâu sau nói cho mưu ở nạ gồn giáo thụ về chúng ta sự tình ý kiến hay nếu nói như vậy ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi xem một chút chúng ta lúc nào xuất phát đương nhiên là ban đêm chẳng lẽ các ngươi còn muốn giữa ban ngày hành động sao chương ba mươi sáu tam độc h u y ể n nói thật l o ạ i chính mình cũng cảm thấy mình có chút có chút mâu thuẫn không nguyện ý tham gia ha di sự tình chính là h ắ n bản nhân ý tứ nhưng là đến cuối cùng lựa chọn gia nhập vào trong đó cũng là hắn bản nhân quyết định nói thật n nó ọ a đều cảm thấy chính mình có phải hay không tinh thần phân liệt hay là cái gì bất quá suy tư nửa ngày n ọ a cho ra hai cái kết luận cái thứ nhất chính là hắn cảm thấy mình vẫn là loại kia đặc biệt giỏi về tìm đường chết đồng thời vui với tham dự vào dạng này kịch bản bên trong đi suy nghĩ kỹ một chút cũng thế khó được đi vào thế giới này đồng thời biết chuyện sắp xảy ra đến cùng đối với mình có hay không nguy hiểm chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được khó mà không chế mình ý nghĩ đi đương nhiên nếu gặp nguy hiểm hoặc là nguy hiểm hệ số đặc biệt lớn như vậy chỉ sợ cũng không có mấy cái đồ đần là nguyện ý tham dự còn có một chút ngược lại là chính nọa phi thường tán thành đó chính là hắn cảm thấy mình lựa chọn gia nhập nhưng thật ra là vì ứng phó đùm bợ lẻ đỏ không sai chính là ứng phó đùm bợ lẻ đỏ bởi vì nọa cái này pháp sư liên minh đến bây giờ còn không có chiêu mộ bất kỳ một cái nào sơ lì thợ dìn thành viên cái này hoàn toàn không phù hợp đủm bợ lẻ đỏ yêu cầu cho nên nọa cho là mình lựa chọn gia nhập vào ha di sự kiện lần này bên trong lớn nhất ý nghĩ chính là vì ứng phó đùm b lẻ đỏ h y vọng có thể để hắn thông qua chuyện này quên mất sạch mình không có chiêu mộ đến sở lì thợ dìn thành viên chuyện này đương nhiên coi như không có cách nào quên mất cũng không quan trọng giúp mình ha di đem vồn đệ mọt giải quyết cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ạ nọ cảm thấy đây tuyệt đối đủ rồi nói nếu dám nói không đủ nọ tuyệt đối cùng hắn gấp mặc kệ các ngươi tin hay không dù sao ta là tin nọ đem mình ý nghĩ nói cho hệ vạn bọn người về sau lập tức cũng đã nhận được ủng hộ của bọn hắn xác thực đến bây giờ bọn hắn cũng còn không có tìm được thích hợp sở lì thợ dìn điểm này thật đúng là trọng đại sai、lầm. nhưng là nếu như trợ giúp ha j i giải quyết vô nệm mọt nói như vậy không chừng hết thệ cũng còn có chuyện cơ có lỗi với các vị là ta không tốt kết ngược lại là có chút qua ý không dạy nổi bởi vì phụ trách s ở lì thợ dìn bên kia chính là hắn nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn đến nay đều không có cách nào thuyết phục bằng hữu của hắn s ở lì thợ dìn nội bộ nhưng so sánh hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp hơn nhiều cho nên kết một mực có chút tự trách rất lo lắng bất quá bây giờ tựa hồ có một chút chuyện cơ kết tự nhiên mười phần ủng hộ húng chi có nọa phân tích hắn cũng cảm thấy khả năng lần này cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy buổi chiều chương trình học kết thúc loa bọn người vẫn t ạ i hưởng thụ xong bữa tối sau chạy tới hữu cầu tất ứng trong phòng huấn luyện một phen bất quá lần này bọn hắn cũng không có cùng trước đó đồng dạng đem ma lực của mình cho tốt sạch sẽ bọn hắn cũng không có quên ban đêm còn có hoạt động đâu đợi đến nửa đêm mặt trăng cao cao dâng lên thời điểm loa bọn người hành động ha j i cùng john đã sớm tại lầu tám cấm kỵ hành lang chờ bọn hắn mặc dù hai gia hỏa này hiển nhiên có chút phàn loa bọn hắn tới hơi trễ nhưng là những lời này bọn hắn cũng không dám nói ra tất cả chuẩn bị xong、chưa. loa nhìn thoáng qua hai gia hòa này nhỏ giọng hỏi một câu t i ê n tâm đ i n loạ đều chuẩn bị xong ta đã để j o h n đem tin tức truyền lại cho mùa nạ gồn giáo thụ đại khái nửa giờ sau mùa nạ gồn giáo thụ liền sẽ đạt được thống trị ha j i đồng dạng nhỏ giọng trả lời một câu hiện tại thế nhưng là thời gian nghỉ ngơi hồ gợt ư khoa không cho phép có học sinh hơn nửa đêm còn ở bên ngoài du đãng bọn hắn cách làm như vậy rất rõ ràng là trái với hồ gợt ư nội quy trường học nếu như bọn hắn hiện tại còn lớn tiếng ồn à o kết quả không cẩn thận bị đi ngang qua giáo thụ hoặc là dứt khoát bị p h ì n phát hiện như vậy bọn hắn liền xui i xẻo rất tốt lên đường đi noa nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp dẫn đầu hướng phía cấm kỵ hành lang đi tới trong đêm tối hồ gợt hết thảy đều lộ ra âm trầm nhất là thỉnh thoảng có U linh thổi qua liền lộ ra càng thêm kinh dị noa cảm thấy nơi này nếu như cầm đi đập phim ma quả thực tại mẹ nó được không qua đều không cần cái gì đặc hiệu chỉ cần bình thường đem đây hết thảy toàn bộ chụp được đến lại phối hợp một chút kinh dị âm nhạc như vậy hết thảy đều làm tốt rồi đương nhiên đây cũng là n o a n g ấ m lại mà thôi hắn cũng không xác định ca mê ra cái đồ chơi này phải chăng có thể đem v linh cho ghi chép đi vào đâu coi như có thể thuyết phục hồ gợt nhân viên nhà trường đi đ i ệ ảnh đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình chỉ sợ cái này căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình mới đúng chứ a lọ hộp mô dạ đi vào bị đùm bỡ lẽ đỏ cường điệu điểm danh không nên tới gần cánh cửa kia trước nọa rút ra ma trượng đối khóa cửa trực tiếp thi pháp căn bản không có một điểm chướng ngại cái này p h i ế n đại môn liền trực tiếp mở ra cái này khiến dễ như chở bàn tay đem đại môn mở ra không có để nọa có nửa điểm cảm giác thành cựu ngược lại để trong lòng hắn nhịn không được bắt đầu nhà ránh quả nhiên a cái này mẹ nó căn bản chính là để ha di đi chơi nếu thật phải thật tốt chăm sóc một kiện đồ vật làm sao có thể tại đại môn bên trên không thiết t r í một chút pháp thuật phòng ngự h i ệ n nhiên đây là cảm thấy căn bản không có cái nào tất yếu bởi vì thiết t r í những đồ chơi này nói không chừng ha di căn bản không có cách nào mở ra cái này phiến đại môn đ âu hoa nha con chó này thật là lớn khi bọn hắn đi vào đến trong phòng về sau bọn hắn lập tức gặp được nằm trong phòng tâm ngay tại t r ọ p mắt tam độc quyển hệ vạn càng là nhịn không được t r e o t r ọ c một câu rất hiển nhiên hắn cũng không phải là rất con chó này không chỉ là hắn chỉ sợ chứ ha di cùng don bên ngoài những người khác không phải rất sợ con chó này s á c thực rất lớn nhưng là cũng phi thường thối không phải sao nước miếng của nó quả thực có thể hôn chết cống thoát nước chuột t e lenz nhịn không được nhà dánh một câu rất hiển nhiên hắn đối loại này cự hình cho không có bất kỳ cái gì hứng thú chớ nói nhảm cống thoát nước chuột nhưng chịu được so thứ này thối hơn hương vị đừng như cái nướng ẩn đồng dạng được không kết cũng nhíu lại lên lông mày bất quá hắn cũng không có quên trở về tờ lenz một câu ta nói các ngư i dạng này thật thật sao ha di có chút không chịu nổi đám người này tựa hồ căn bản không có đem cái này tam đầu k h u ể n để vào mắt ta giòn càng là khẩn trương không được hắn một mực tại chú ý đến đầu này tam đầu khuyển hắn thật là sợ cái đồ chơi này đ ố n g nhiên tỉnh lại không có gì sợ hãi tất yếu ha gì nó hiện tại là ngủ chúng ta có thể để cho nó ngủ được c h ậ m hơn coi như nó tỉnh lại chúng ta cũng có là biện pháp đối phó nó loạ tự tin cười cười tam đầu khuyển thuộc về hỗn hợp thú tại ma vật bách khoa hỗn hợp thú bên trong liền từng có giới thiệu đối phó hắn phương thức rất nhiều t ỷ như sử dụng hỗn hợp thú dầu nhưng là cái đồ chơi này vật liệu tương đối khó tìm tinh luyện cũng cần thời gian tớt n s mãn bất tại ý trực tiếp tiếp lời còn có chính là sử dụng tổ o n g bom đương nhiên thứ này ở trường học cũng rất khó tìm được ngọc tù nạ luy hẳn là có bán bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có tiền hệ lì cũng thuận miệng tiếp một câu phương pháp cuối cùng chính là sử dụng cường độ cao công kích ma pháp l o ạ i hoàn toàn có thể làm được điểm này đương nhiên nếu như ngươi vận khí tốt gia hỏa này đang ngủ như vậy ngươi chỉ cần cho nó tới một cái buồn ngủ như vậy hết thầy đều làm tốt rồi cuối cùng hờ mi ẩn bổ sung một câu ha di cùng don sững sờ nhìn xem một nhóm người này vô cùng đơn giản liền đem bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua tri thức nói ra hơn nữa còn đem bọn hắn hai người làm người kinh khủng dị thường quái vật như thế nào đối phó đều nói rõ ràng bọn hắn bỗng nhiên có chút hối hận mình tại sao phải tìm bọn hắn đến giúp đỡ cái này mẹ nó không phải đả kích lòng tự tin của mình sao đám gia hỏa này đến cùng là quái vật gì a thế mà cũng bắt đầu nhìn giới thiệu ma vật thư tịch rồi chẳng lẽ bọn hắn dự định làm liệt ma nhân hoặc là khu ma nhân sao chương ba mươi bảy ta lúc ấy thật ngốc liệt ma nhân cái đồ chơi này là thật sự là tồn tại hắn lịch sử cũng vô cùng xa xưa xa xưa đến thậm chí cùng mẹt lỉn tương để tị luận về phần những này liệt ma nhân bên trong có hay không xuất hiện một cái gọi rờ rực nọa cũng không rõ ràng chí ít nọa không có tại có hạn trong tin tức tìm tới tên của người này điều này cũng làm cho nọa cảm giác được rất tiếc mới nhìn xem mặc dù vẫn còn ngủ say nhưng là đã bắt đầu có thức t ỉ n h trạng thái tam độc quyển nọa cũng có thể sẽ không chờ lấy nó tỉnh lại sau đó tại tốn nhiều sức lực giải quyết hắn mặc dù nói dạng này rất rung động nhưng là cũng tương tự ngốc không được rõ ràng có thể nhẹ n h õ m giải quyết tại sao phải làm một chút lọe loẹt đây này nọa ma lực trực tiếp thông qua ma trượng tiến vào đầu này tam đầu khuyển trong não sau đó đầu này vừa mới muốn tỉnh lại ra hỏa lập tức lại một lần nữa ngủ say xuống dưới thậm chí còn phát ra một trận tiếng lầm bầm nhìn chính là như vậy đơn giản giải quyết xong đây hết thể nọa hướng phía còn có chút ngẩn người ha j i cùng don núi v a i sau đó đang quay đập bọn hắn tỉnh hỏa kế các ngươi có phải hay không hẳn là rời ra hỏa này chân nó chặn cửa a ha j i cùng don lập tức thanh tỉnh lại bất quá rất nhanh don liền có chút bất mãn nói lầm bầm tại sao phải chúng ta đi rời ra hỏa này chân chẳng lẽ chúng ta còn có thể chờ mong các ngươi làm chút những vật khác nọa không thèm để ý chút nào ngắm ron một chút tỉ như ta đem nó tỉnh lại sau đó ngươi tới đối phó nó thế nhưng là ta tốt ta ta đã biết nhìn xem đầu này kinh khủng cự khuyển do nuốt n một ngụm nước bọt lập tức không tiếp tục cùng nọa chính tranh luận hứng thú đem nó tỉnh lại sau đó tại mình cùng ha j i đi đối phó nói đùa cái gì mình cùng ha j i cũng không phải bọn hắn mấy cái này hận không thể biết tất cả mọi chuyện quái vật càng không phải là nọa cái này ngay cả nghi là h ắ ma pháp ma chú đều nắm giữ ra hỏa cho nên bọn họ đành phải thành thành thật thật nghe lời không thể không nói đầu này cự khuyển là thật có chút bẩn khó trách trên người nó hương vị khó nghe như vậy ha di cùng don tựa hồ đoán được nọa vì cái gì không nguyện ý động thủ tình cảm chính là không nguyện ý đụng phải con chó này à. thật sự là quá tệ nếu như có thể ta thật muốn cho nó tới một cái bong bóng tám chí ít dạng này nó không có khó nghe như vậy do n một bên di chuyển tam đầu khuyền chân một bên phàn nàn nói mặc dù con chó này rất nặng nhưng là nó chân cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy lấy di động rất nhanh hai người bọn họ liền đem g i hỏa này chân cho rời đi lập tức một cái cùng loại với tầng hầm cửa vào cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt mở ra cửa gỗ bên trong một mảnh đen như mực căn bản là không nhìn thấy bên trong đến cùng có thứ gì đồ vật cái này khiến ha j i hơi lung túng một chút bất quá rất nhanh hắn liền quyết định mình đi xuống trước nhìn xem tam đầu khuyển đã bị loại bọn hắn giải quyết hắn cũng không muốn mình cái gì cũng không làm ta đi xuống trước nhìn xem đem có vấn đề gì ta có thể nhắc nhở các ngươi kỳ thật không cần phải vậy không cần cái này giao cho ta ách tùy ngươi vậy nhìn xem thái độ dị thường kiên trì ha di nọa sờ lên cái cảm cuối cùng không quan trọng nhẹ gật đầu phía dưới này toàn bộ là ma quỷ võng mặc dù từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng là nếu như chưa quen thuộc ma quỷ võng đặc tính sẽ có phiền t o á i rất lớn bất quá đã ha di kiên trì nọa cũng lười đang ngăn trở đã ngơi ư thích mặt dò xét đ u ổ i cỏ liền đi đi nọa cũng không phải hắn bảo mẫu làm sao có thể toàn phương vị đi chiếu cố hắn đâu liền xem như đùm bỡ lẹ đỏ cũng không có toàn phương vị đi chiếu cố hắn không phải sao không có vấn đề đi nọa hắn cứ như vậy tùy tiện nhảy đi xuống hợt mỹ ẩn nhìn xem ha di động tác có chút bận tâm hỏi một câu cũng không có vấn đề chẳng qua nếu như ta là hắn ta sẽ trước cho phía dưới tới một cái chiếu minh thuật chí ít để cho mình thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì mà không phải nha gặp ủy n ọ ạ giang tay ra bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền nghe được phía dưới truyền đến hết thả một m tiếng cái này lập tức để john không d ằ n nổi muốn cùng nhảy đi xuống mà kết mấy người cũng đi tới dự định nhìn xem phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì huỳnh quang lấp lóe hệ vạn ngồi s ổ m ở trước cửa hang móc ra ma chú đối phía dưới liền thả ra một cái ma pháp lập tức hắn ma chú đoạn trước liền sáng lên quang trạch tiếp lấy cùng cái này quang trạch càng ngày càng sáng rất nhanh bọn hắn liền có thể rõ ràng trông thấy phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ thấy ha j i một mặt thống khổ ngồi tại một mảnh ma quỷ vong bên trên mà những n à y ma quỷ vong đã hoàn toàn bắt hắn cho c u ố n chặt lấy hắn hiện tại toàn thân không thể động đậy mà lại hắn càng rẽ ruột thì càng bị c u ố n quanh càng chặt hắn hiện tại tựa hồ cũng muốn hít thở không thông nói thật ha j i ta nếu là ngươi ta liền tuyệt đối sẽ không động sau đó chậm rãi buông lỏng hệ vạn thấy cảnh này lập tức cảm thấy có chút im lặng vương lòng gặp quỷ vương lòng ngươi không thấy được thứ này sắp giết ha gì sao do nghe n được hệ vạn lộ ra vô cùng kích động hắn thấy người đều phải chết còn thế nào vương lòng à. xem ra ngươi cũng là ngớ ngẩn tính toán lời nhác cùng ngươi nói biết rõ phía dưới đen như vậy còn không biết sử dụng chiếu minh thuật các ngươi thật đúng là không sợ chết hệ vạn phủi giòn đồng dạng lập tức lộ ra không h ứ n g t h ú lắm mà đúng lúc này hơ mỹ ẩn trực tiếp móc ra ma trượng ma lực của nàng rất nhanh hội tụ đến ma trượng phía trên trải qua lâu như vậy rèn luyện ma lực của nàng cũng từng bước tăng lên nàng hiện tại nhưng so sánh trong nguyên tắc không biết mạnh bao nhiêu đâu sáng tỏ như ban ngày mặc dù nàng đọc lên chú ngữ một đạo sáng tỏ như l à n h ư mặt trời quan g hoa nháy mắt m ộ n phía những cái kia c u ố n banh trên người ha j i sắp giết hắn ma quỷ vong cũng như gặp được thiên địch lập tức toàn bộ lui tản ra đến trong lúc nhất thời phía dưới ma quỷ vong xuất hiện một mảnh chân không mà ha j i cũng rơi vào trên mặt đất ma quỷ vong cũng gọi sắt nhân võng người dãy r ù a càng lợi hại nó liền càng xem u ố n người mệnh nếu ngươi trầm tính lại như vậy hắn liền sẽ không đối ngươi có quá nhiều tổn thương còn có ma quỷ vong sợ hai mặt trời đây đều là thảo dược học kiến thức căn bản hơ huy ân bình tĩnh giải thích một bên yên lặng thu hồi mình m à trượng dưới cái nhìn của nàng những vật này xác thực thuộc về cơ sở nhất tri thức biết những vật này thật không có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo về phần d o a n bọn hắn có nghe hay không cũng không phải là mình quan tâm sự tình nàng có thể cảm giác được cái gọi là chúa cứu thế cùng bằng hữu của hắn tựa hồ cùng loạ bọn hắn tranh lệch thật sự có có chút lớn nàng thậm chí cũng hoài nghi cái này cái gọi là chúa cứu thế có phải là căn bản chính là một cái hoang nôn đương nhiên hơn mi ẩn cũng sẽ không đần độn đem loại lời này nói ra có phải là hoang ngôn cũng cùng nàng không có dù là một tia quan hệ nàng chỉ là một cái học sinh nàng cần phải làm là học tập cho giỏi kiến thức mới vật gì khác thật cùng nàng không có một mao tiền quan hệ cho dù có đó cũng là chuyện tương lai xem ra ta lúc đầu là thật ngốc ta thật hẳn là nghe theo phân viện mũ đề nghị đi dạ vạ vạch ô n uống g phải c ò n đồng nước ra. xuyên qua tam đầu khuyển cùng ma quỷ vong ngăn cản loa một đoàn người lập tức đi tới một cái cùng tầng hầm không có gì khác biệt địa phương rất khó tưởng tượng bọn hắn rõ ràng tại lầu tám dưới lầu cũng không phải cái gì không ai sử dụng địa phương nhưng là hết lần này tới lần khác có một cái to lớn như thế không gian rất hiển nhiên đây là có người sử dụng không gian ma pháp đối phiến khu vực này tiến hành cải tạo tại ma pháp này thế giới không gian ma pháp cùng thời gian ma pháp kỳ thật đã bắt đầu nếm thử nghiên cứu nhất là không gian ma pháp nghiên cứu đặc biệt rộng khắp loại biết tựa hồ là đang thế chiến thứ hai trong lúc đó thời điểm không gian ma pháp cũng đã bắt đầu sử dụng thần kỳ động vật đi đâu bên trong nước mỹ bộ phép thuật không phải liền là giấu ở một vùng không gian nội bộ sao mà lại trong tương lai đủ loại không gian sản phẩm cũng lần lượt xuất hiện loại đối với những này vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú về phần thời gian ma pháp khả năng bởi vì thời gian sự không chắc chắn thực sự nhiều lắm thậm chí còn có cái gì cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ phân chia rất nhiều thứ vô luận là dùng vật lý vẫn là ma pháp đều không có cách nào giải thích rõ ràng mà bây giờ duy nhất thời gian ma pháp sản phẩm cũng chỉ có một khối đồng hồ bỏ túi mà thôi được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì bất quá vô luận là không gian ma pháp vẫn là thời gian ma pháp đều là như vậy mê người a loa cười, cười. s á c thực vô luận là không gian ma pháp vẫn là thời gian ma pháp bọn chúng đều so tự nhiên ma pháp muốn hấp dẫn người được nhiều bất quá hai cái này ma pháp nhập môn yêu cầu cũng cao đáng sợ cũng không phải nọa cái này nhất d à i ma pháp sự có thể khiến cho minh bạch bất quá bây giờ không được không có nghĩa là tương lai không được thật sao nọa thế nhưng là đối loại này đặc thù ma pháp phi thường có hứng thú nhất là thời gian ma pháp cùng không gian ma pháp nọa cũng không phải không có ảo tưởng qua tương lai mình có thể trở thành có đúng không thời gian hoặc là không gian chúa t ể đâu đương nhiên ý nghĩ là mỹ hảo nhưng là quá trình xác thực thấp thỏng nọa cũng liền ngẫm lại tốt dù sao hắn không phải sĩ di có trưởng giả huyết mạch cũng không phải ạn s ì ẹn v ă n、Văn、đại sư cầm trong tay ăn lệm đi tại âm trầm đại sảnh ha j i cùng g o o n lộ ra cảm xúc cũng không phải là như vậy cao trướng mà lại bọn hắn đều có chút nghi thần nghi quỷ cảm giác vừa mới ha j i đối mặt sự tình thật là không phải cái gì tốt chịu sự tình hắn thậm chí đều có chút hối hận mình tại sao phải x i n h cường nếu như không phải hờ mỹ ẩn xuất thủ phát động ma pháp bắt hắn cho cứu lại chỉ sợ hắn hiện tại đã bị ma quỷ vong giết chết đi dạng này hồi ức thực sự quá tệ hỏng bét đến ha di căn bản cũng không nguyện ý lại đi hồi tưởng hắn nghe được trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng vang cái này khiến ha j i bản năng bắt đầu khẩn trương lên thậm chí ra hỏa này còn đem ma chú đều cho rút ra đứng ở bên cạnh hắn giòn cũng bị giật này mình hiện tại bọn hắn hai người thật có chút chim sợ c ả n h c o n ý tứ các ngươi đã nghe chưa trên trời tựa hồ có tiếng gì đó ha j i khẩn trương nhìn xem loạ bọn người đương nhiên nghe được chẳng lẽ ngươi sẽ không ngẩng đầu nhìn một chút sao loạ kỳ q u á i nhìn ha j i một chút làm sao tiểu tử này bây giờ trở nên nhát gan như vậy rồi lớn như vậy tiếng ồn chẳng lẽ ngươi bây giờ mới phát hiện còn có một thanh cái t r ổ i ngay tại phía trước nổi lơ lửng cái này không phải là đã nói cho ngươi ngươi muốn làm thế nào sao n o a sờ lên đầu chẳng lẽ mình những người này đem hai người bọn họ ra hỏa đánh nhanh không có lòng tin à. cái kia thật có lỗi ta ha j i có chút lúng túng trà sát cái m ũ i của mình rất hiển nhiên hắn hiện tại mới gặp được bốn phía hết thảy trên trời bay lên vô số mang lấy chìa khóa phi hành vật bọn chúng nhìn rất bé nhọn mà trong đó có một cái phi hành vật cánh tựa hồ có chút vấn đề mà trên người nó treo chìa khóa cũng cùng cái khác phi hành vật có rõ ràng khác nhau haji cơ hồ ngay lập tức liền biết hẳn là lựa chọn thế nào cùng làm sao đi làm bất quá nhận lấy trước đó ma quỷ v o n g đà kích hắn nhưng không có như vậy tự tin chủ động yêu cầu đi làm cái gì mất mặt sự tình làm nhiều rồi haji cũng không nguyện ý tại mất mặt cho nên hắn rất trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phiến loạ ách ngươi nhìn ta làm gì chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút ngươi thế nhưng là h ồ gợt trẻ tuổi nhất xì cơ đâu loạ có chút ngoài ý muốn nhưng là các ngươi tựa hồ đối với quỵt t không có chút nào để ý mà lại các ngươi có phải hay không có cả phương pháp đơn giản haji hoàn toàn bất vi sở động hắn cũng không muốn tại khi ngu xuẩn tốt ta xác thực có tốt hơn phương pháp bất quá ta còn tưởng rằng ngươi dự định thử một chút cho nên chưa hề nói dù sao ngươi thế nhưng là dám ở một điểm không được ma quỷ vong tình hôn g dưới trực diện hắn đâu loa nhung bay cùng lúc đó hắn cũng lấy ra mình m à trượng đối phó những n à y phi hành vật s á c thực không tính là nhiều khó khăn thậm chí có thể nói đoạn đường này tới đều không có cái gì là khó khăn đồ vật tùy tiện đổi một cái cấp cao g i a hỏa đều có thể dễ dàng nghiền ép toàn trường dù sao cũng là một trận cho năm nhất ha di chuẩn bị thí luyện đùm vỡ lẹ đỏ cũng không dám làm quá lợi hại thế nhưng là đùm bơ lẽ đỏ chỉ sợ vạn vạn không nghĩ tới chính là ha j i còn không có bị những này cửa ải hủ đến lại trực tiếp bị noa bọn người cho đạc kích chuyện này chỉ có thể nói dù là cùng một cấp học sinh ở giữa tranh lệch cũng là rõ ràng đã như vậy như vậy cái này giao cho ta đi noa vừa định nói cái này kỳ thật cũng rất đơn giản nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị kết cắt đứt chỉ thấy kết rút ra ma trượng sau đó nhanh chóng ngưng tụ ma lực rất nhanh hắn ma trượng liền tản mát ra điểm con trạch vẹ t h phi cờ tôt t l ợ theo kết một tiếng quát nhẹ hắn ma trượng cũng trong cùng một lúc lóe ra một đạo ngân quang mạng thiên phi vũ ma pháp phi hành vật tại tiếp xúc đến đạo ngân quang này sau trực tiếp toàn bộ cứng đờ sau đó nhanh chóng từng cái ngút trời mà hàng một đầu mới ngã xuống đất làm xong đây hết thệ về sau kết trực tiếp thu hồi mình ma trượng hời hợt kia thái độ phảng phất mình giống như chỉ là làm một kiện chẳng có gì lạ việc nhỏ ha di cùng j o h n thấy cảnh này đồng thời nuốt một ngụm nước bọn một màn này đối bọn hắn s u n g kích tính thực sự quá mạnh b ẽ thì p h ỉ cato t a l ậ t mặc dù không tính là cái gì cao cấp ma pháp thậm chí bọn hắn năm nhất đều đã bắt đầu học tập nhưng là giống kết dạng này hời hợt trực tiếp đem một đoàn phi hành vật toàn bộ cho hóa đá đây cũng không phải là một kiện thoải mái mà sự tình phải biết những đồ chơi này thế nhưng là đang không ngừng bay múa cũng không tốt nhắm chuẩn mà lại số lượng của bọn họ khổng lồ cũng không có khả năng từng cái từng cái đi thi triển ma chú như vậy phương pháp đơn giản nhất chính là một cái phạm vi lớn ma pháp cái này muốn tiêu hao ma lực thế nhưng là phi thường khả quan thế nhưng là nhìn xem kết k i a một bộ căn bản không quan trọng t ư thái ha j i cùng john đều biết ra hỏa này tuyệt đối không có cái gì tiêu hao quá lớn dáng vẻ dù là không phải một cái lần dạng này càng h á i nhưng là trong bọn họ tâm vẫn là không nhịn được muốn n h ả ránh cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì đây thật là năm nhất học sinh có thể làm được ngươi sợ không phải uống còn đồng nước a rất đáng tiếc kết nhưng không biết hai gia hỏa này ý nghĩ nếu như hắn biết nhất định sẽ phi thường khinh thường nói cho bọn hắn ta c á i này gọi uống còn đồng nước ngươi sợ là chưa thấy qua càng khủng bố hơn gia hỏa a n ọ ạ tên kia mới thật sự là giống uống còn đồng nước tốt a chương ba mươi chín chỉ là chút tiêu hao này mà thôi xuyên qua cửa gỗ n ọ ạ biết cái này cơ bản cũng là cái cuối cùng cửa ải nếu như n o nhớ không lầm cái đồ ị a kia bao phương phóng hẳn không nhiêu này lần, quỷ quái này hẳn là kia phóng đại không biết là đ n g thời chơi ò n cường tổn có có rất cường sát t ư n trường. Không đúng, không g lực cờ vua đấu h p ả cờ cái đồ chơi vua, đồ này ở đây gọi là vu sư cờ tướng quy tắc của nó cùng cờ vua không hề khác gì nhau chỉ là lộ ra càng thêm bạo lực một chút cái đồ chơi này nọa cũng có nghiên cứu qua bất quá nói thật nọa đánh cờ thật rất thúi cho dù là hắn trước kia chơi cờ tướng kỳ thật cũng biểu hiện rất hỏng bét cho nên đối nọa đến nói cùng nó để hắn đánh cờ còn không bằng để hắn đi đánh bài đâu mặc kệ là rất có đặc sắc đấu địa chủ vẫn tương đối bài bởi dịp nọa cảm thấy mình đều rất thám hiểu cho dù là trong truyền thuyết bài u ẹ n nọa cũng là một cái người trong nghề chỉ là lá bài cái đồ chơi này tại hồ gợt tựa hồ cũng không tính lưu hành cho nên nọa cũng không có cách nào thi thố tài năng thật đúng là có chút đáng tiếc ca nọa tâm lý âm thầm nhả danh một phen sau đó trực tiếp mang lấy đám người hướng phía phía trước đi đến bất quá liền tại bọn hắn phải xuyên qua những n à y tượng đá điêu khắc quân cờ lúc những quân cờ này bỗng nhiên phảng phát sống lại đồng dạng đứng tại hàng trước nhất binh sĩ tập thể lộ ra ngay sắc bén luân cái này lập tức để loạ bọn người không có cách nào tiếp tục đi tới đây là cái bàn cờ do n lúc này tựa hồ mới ý thức tới cái gì đương nhiên không phải ngươi cảm thấy những đồ chơi này là lấy ra bảy n h ì n sao lên mắt, hắn n y lên m t h ắ thật cảm thấy hai cái này gở dịp phải đỏ cũng quá ngớ ngẩn một chút ta vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì haji không có để ý hên đi thái độ mà là nhìn về p h í a n ọ a rõ ràng chúng ta muốn qua chỉ có thể trước giải quyết hết bọn giá hỏa này chứ sao n ọ ạ không quan trọng đúng vai do nghe n được n ọ ạ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên hắn lập tức hỏi ý của ngươi là nói chúng ta muốn đánh cờ don kỳ nghệ còn tính là có thể điểm này nọa trong nguyên tắc liền đã biết đến bất quá cũng chỉ có thể nói tại ở độ tuổi này có thể không phải hắn cũng không thể thành công mang lấy ha di quá quan nọa chút chuyện này thừa nhận tài đánh cờ của hắn rất thúi nếu như ngươi muốn ngược lại là có thể nọa nhẹ gật đầu mắt nhìn m a o n g h e muốn động don nọa lập tức cảm thấy có chút đau đầu thế là hắn rất nhanh liền chuyển khẩu bất quá ta không muốn lãng phí thời gian có trời mới biết trình độ của ngươi như thế nào đồ chơi mượa nạ gồn giáo thụ chạy đến chúng ta còn ở nơi này đánh cờ vậy coi như hỏng bét cái này ai tốt a john cũng là sắc mặt c h a n g nhận sau đó cũng rất thẳng thắn từ bỏ ý nghĩ này vì cam đoan an toàn bọn hắn thế nhưng là cho mg gửa nạ gồn giáo thụ lưu lại tin tính toán thời gian tựa hồ mg a nạ gồn giáo thụ cũng sắp chạy tới vạn nhất thật mình phát huy không tốt dẫn đến bọn hắn một mực vây ở chỗ này mà g g a nạ gồn giáo thụ lại đến đây như vậy có thể đ o á n được mấy người bọn hắn tuyệt đối phải không may thấu bất quá biết là biết, john vẫn còn có chút không cam lòng hỏi như vậy ngươi định làm như thế nào rất đơn giản a ta có thể khống chế bên này quân cờ trực tiếp cùng đối diện đánh nhau dạng này chúng ta liền có thể thừa cơ quá khứ l o a h ứ n g hở trở về john m ộ t c â u mà cùng lúc đó l o a cũng tại cảm thụ cái này trên bản cờ ma lực biến hóa phía trên này ma lực cũng không tính mạnh thậm chí có thể nói mình có thể khống chế phương diện này quân cờ ẩn chứa ma lực muốn so đối địch phương cao không ít rất hiển nhiên đây là người thiết kế lo lắng ha di căn bản không qua được mới cố ý dạng này làm a phát hiện điểm này l o a cũng có ý nghĩ phía bên mình ma lực cường độ muốn mạnh hơn không ít nếu như hắn cưỡng ép khống chế như vậy tiêu hao ma lực sợ rằng sẽ lớn hơn nhiều đây cũng không phải là loạ dự định nhìn thấy dù sao đợi chút nữa còn có một cái cờ dẻo giáo thụ mang lấy vốn đệ mật đang chờ mình tiêu hao quá nhiều chính là tại cho đối diện tống cơ biết mặc dù nói có ha di cái này vương bại ở đây nọa cũng không cần lo lắng quá nhiều nhưng là hắn cũng không muốn mình thua khó coi như vậy không phải sao húng chi cờ dẻo giáo thụ nói trắng ra là chính là nhị giai thực lực mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không nhiều thậm chí còn bởi vì vốn đệ mật phụ thân dẫn đến tinh thần lực của hắn nhận lấy nghiêm trọng tàn phá đủ loại nhân tố cộng lại hắn thực tế ma lực biểu hiện cũng là mới nhất giai cấp năm tả hữu ta một tháng trước dùng cấp tám ma lực cường độ lại thêm không ngừng cùng các loại ma vật chiến đấu tích lũy kinh nghiệm cũng không thể so hắn t r ê n l ệ n h quá nhiều nếu như không phải thực lực sai biệt hiển nhiên ta còn không thấy được sẽ thua hiện tại ta đã nhất giai dù là có vụ nệ mọt trợ giúp ta cũng chưa chắc nhất định sẽ không được nghĩ rõ ràng những n à y về sau loa quả quyết từ bỏ trước đó ý nghĩ đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười bất quá ta càng khuynh ê ư ớ n g một loại khác cách làm một loại khác cách làm đúng vậy đó chính là đem bọn nó toàn bộ làm hỏng nói loa ma trượng đã xuất hiện trên tay hắn bàng bạc ma lực nháy mắt phun ra ngoài để nọa ma trượng cũng tản ra điểm điểm quang trạch dê đục tổ theo nọa một tiếng q u á t nhẹ hắn ma trượng nhanh chóng xoay tròn một góc độ lập tức kinh khủng ma lực phóng thích q a nương theo lấy nọa ma chú hướng thẳng đến những quân cờ này đánh tới trong chốc lát những quân cờ này giống như là bị dẫn đốt thuốc nổ trực tiếp nổ tung lên vô số đá vụn hướng phía bên ngoài tứ tán mà rơi chỉ có kia kiên cố nền đá còn lưu tại nguyên địa bố cáo lấy bọn gia hỏa này đã từng tồn tại ha di bọn hắn đã triệt để thầy trắng dê đ ụ tổ cái này ma chú cũng không phải cái gì hắc ma pháp mà là thật sự bạch ma pháp nhưng là uy lực mạnh mẽ bạch ma pháp đều cần tại cấp cao mới có thể nắm giữ nọa dạng này dễ như chở bàn tay thi triển đi ra đồng thời còn đem những cái kia đáng sợ thạch điêu cơn cờ duy nhất một lần cho hết phá hủy cái này khiến bọn hắn nguyên bản liền đối nọa đánh giá rất cao không thể không lại một lần nữa bên trên điều không biết bao nhiêu cái giai đoạn cái này thật chỉ là một cái năm nhất học sinh người mẹ nó tốt nghiệp đều có thể đi hoặc kế tốt phiền phức giải quyết xong chúng ta có thể xuất phát loa nhìn một chút tình huống hiện trường tại cảm thụ một chút tự thân ma lực lập tức cảm giác được mười phần hài lòng mặc dù nói ma pháp này uy lực nhìn rất lớn nhưng là nọa đối ma pháp này độ thuần thục rất cao cho dù là hắn duy nhất một lần thanh lý mất tất cả quân cờ đối với hắn tiêu hao cũng thật không lớn húng chi nọa lâu dài đều là đang huấn luyện lúc liền đem ma lực của mình cho e c h o ban đêm lúc ngủ dựa vào hệ thống thư viện học minh tưởng đến khôi phục trong lúc bất chi bất giác ma lực của hắn tốc độ khôi phục trở nên dị thường nhanh nọa dự tính hắn chỉ cần hoa mấy phút mình cái gì đều không cần làm liền có thể để cho mình tiêu hao hết ma lực toàn bộ bổ sung trở về cái kia người không sao chứ ha di có chút lo lắng hỏi mặc dù hắn biết cái này rất có thể là một câu nói nhảm đương nhiên không có việc gì chẳng qua là một chút sẽ không động quân cờ mà thôi nọa thuận miệng trả lời một câu không phải ý của ta là ma lực của ngươi à cái này a yên tâm đi chẳng qua là một cái dễ đục tổ chú mà thôi chút tiêu hao này với ta mà nói không đáng kể chút nào rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ là thật sao đương nhiên không phải ngươi cho rằng đâu chương bốn mươi ta nhưng cho tới bây giờ không phải một người quờ giữa tâm tình bây giờ không tươi đẹp lắm nói cho đúng vô luận là hắn hay là vô nệ đ mọi tâm tình đều không phải tươi đẹp như vậy bọn hắn xuyên qua lạng yên không tiếng động xuyên qua hết thể trở ngại đặt tới cái này truyền thuyết bên trong cất giữ ma pháp thạch địa phương cũng may mắn bọn hắn là muốn làm dùng những phương pháp khác tới không phải bọn hắn nói không chừng liền phát hiện đoạn đường này cơ quan đều a bật cười nhưng là bây giờ đặt ở trước mặt bọn hắn chính là một mặt to lớn tấm gương cái gương này mười p h ầ n hoa lệ nó độ cao thẳng tới trần nhà kim sắc h u n g dưới đ ấ y là hai cái móng vuốt hình chân chi bọn hắn đương nhiên biết cái gương này kêu cái gì đây là hẹ dịt ma kính dịt ma kính có thể khiến người nhìn thấy sâu trong nội tâm mình cấp thiết nhất mạnh liệt nhất khát vọng nhưng là nói thật hai người bọn họ nhìn hồi lâu s ắ c thực thấy được sâu trong nội tâm mình khát vọng nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không có tìm được mình hy vọng nhất tìm tới đồ vật đó chính là ma p h á p thạch quờ giờ tốn sức thiên tân vạn khổ mới đi đến cái địa phương quỷ quái này thậm chí vì tránh né những cơ quan kia không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp mới đi đến nơi này thế nhưng là nơi này cái rắm đều không có liên mẹ nó một mặt cái gương lớn chẳng lẽ chúng ta bị lừa quờ giờ không tự chủ được nghĩ đến hắn xác thực có một loại mình bị lừa gạt cảm giác bởi vì nơi này căn bản không có vật hắn m u ố n chỉ có một mặt nhìn để trong lòng hắn có chút sụp đổ cái gương lớn rất nhanh qur reo nghe được phía sau mình chuyển đến liên hoàn tiếng nổ rất hiển nhiên đây là tại nhắc nhở qur có người đi vào rồi nhưng là qur căn bản không dám đi hắn đã không có lựa chọn nào khác có trời mới biết nếu như hắn không có tìm được ma p h á p thạch về sau đến cùng lại biến thành cái giả gì chỉ sợ những cái kia đáng chết tử thần thực tử liền sẽ không b ô n g tha mình a qur c ư ờ i khổ một tiếng còn có thể nhìn thấy tử thần thực tử đều vẫn là chuyện tốt chỉ có thể nói rõ sau này mình còn sống nhưng là có trời mới biết mình không tìm được ma p h á p thạch liền bám vào tại trong thân thể mình mặt tên kia sẽ làm sao đối với mình sau l ư n g tiếng bước chân càng ngày càng gần quờ dẹo biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm túc bất quá khi hắn thông qua h ẹ dịt ma kính phản quang nhìn thấy sau l ư n g tiến đến lại là một đám học sinh m à không phải cái gì đùm bở lẽ đỏ giáo thụ loại hình người hắn lập tức nội tâm cảm giác được một chút buông l ò n g may mắn chỉ là một đám hài tử quờ d i cảm thấy mình vận khí rất không tệ mặc dù nói hắn thấy rõ ràng người tới là cái kia loạ phái ni ở cầm đầu toàn bộ trong học viện ưu tú nhất còn cùng mình là cùng viện g i á hỏa thậm chí hắn biết gia hỏa này sẽ xỉ tìm xem dạ đáng sợ như vậy ma chú nhưng là thì tính sao đây chẳng qua là một đứa bé mà thôi gờ gèo biết mình trình độ như thế nào ma lực của hắn cũng không sánh vai niên cấp vừa tốt nghiệp học sinh mạnh hơn bao nhiêu đây là ma pháp giới trải qua thời gian dài không có cách nào giải quyết vấn đề tựa hồ ma lực cường độ cùng bao nhiêu chủ yếu vẫn là xem thiên phú bọn hắn căn bản không có giải quyết năng lực bất quá là một đã t ừ n g dạ về gờ gèo chi thức vẫn là vô cùng phong phú không phải hắn cũng sẽ không hôn đến hấp ma pháp phòng ngự giáo thụ tình trạng này phong phú ma pháp chi thức cùng lý luận cùng các loại ma pháp thi triển kỹ xảo để cờ d ẻ o cũng có thể ứng phó rất nhiều phiền thoái về phần mấy cái này tiểu quỷ cờ d ẻ o thật không có để vào mắt bất quá cờ d ẻ o cũng không có gấp lấy đ ộ n g thủ hắn chú ý tới ha di cũng tới đến cái địa phương quỷ quái này cái này khiến nội tâm của hắn lại là một mảnh vui mừng mình tìm không thấy ma pháp thạch cũng không đại biểu ha di tìm không thấy a làm hố chết hát ma vương người kia cùng duy nhất từ hát ma vương trong tay sống sót người kia lộ kỷ tin tưởng ha di nhất định có bất phảm của mình nói không chừng hắn thật đúng là khả năng giúp đỡ mình tìm tới ma pháp thạch đâu là ngươi khi nọa một đoàn người đi tới nhìn thấy đứng tại một cái ma k í n h t r ư ớ c như là pho tượng người về sau bọn hắn lập tức có chút khẩn trương bất quá khi ha di xuyên thấu qua ma k í n h thấy rõ ràng ra hỏa này là ai thời điểm hắn lập tức kinh ngạc dị thường quờ dẹo giáo thụ tại sao là ngươi ta còn tưởng rằng sẽ là ở nạp vẹ đúng vậy a hắn xác thực nhìn như cái người xấu không phải sao quờ dẹo mặt không thay đổi xoay người lại hắn nhìn qua mười phần bình tĩnh mà lại thanh âm của hắn cũng mười phần lạnh lùng hắn thấy những này tiểu quỷ mượn một chút chính là cái người chết hắn cũng không để ý nhiều cùng bọn hắn nói cái gì nguyên lai là ngươi trách không được noa đã sớm biết là cờ dẻo bất quá hắn cũng không thể không giả vờ như một bộ như ở trong m ộ n g mới tỉnh dáng vẻ có hắn tại ai sẽ hoài nghi đáng thương lắp ba lắp bắp hỏi cờ dẻo giáo thụ đâu ngươi rất thông minh phai ni ở tiên sinh cờ rất khó được lộ ra một chút tiểu dung là một dạ v ẩ n cờ ta vì ngươi cảm thấy t i ê u ngạo nhưng là ngươi thật không nên học tập những n à y lỗ mãng cờ dịp phải đỏ bởi vì này lại muốn ngươi mệnh cảm ơn ngươi lời khuyên nhưng là nếu như ta nhớ không lầm ngươi cũng hẳn là phở l ạ tuyệt giáo thụ dạy nên a không sai đúng là p h ở lại tuyệt giáo thụ ta phi thường tôn kính hắn như vậy không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ hắn đã từng nói một câu không cần bởi vì nguy hiểm cùng sợ hãi ăn mòn nội tâm của ngươi đồng thời x a đ o ạ hắc c á m đâu h ừ ờ giờ sắc mặt có chút khó coi hắn thật rất muốn đối nọ giống một tiếng ngươi biết cái gì nhưng là lý trí nói cho hắn biết vẫn là không cần là to tốt thậm chí ngay cả trả lời vấn đề này sự tất yếu đều không có việc đã đến nước này ờ dẻo nói cái gì đều vô dụng thúng chi trên người hắn còn có một tên đâu tôi ta xem ra ngươi không muốn trả lời vấn đề này đúng ta nghe nói quyết định thời điểm tranh tài ha j i cái trổi mất k h ô n g chế thật có lôi ta đối quyết định không có bất kỳ cái gì hứng thú cho nên ta cũng không có đi quan sát ha j i đã từng nói là ở nạ vệ giáo thụ động tay chân bất quá bây giờ thoạt nhìn là ngươi đúng không không sai chính là ta nếu như không phải đáng chết ở nạ vệ động thủ ngăn c ả ta tin tưởng ta ha j i hiện tại đã chết cái gì ha j i cùng don trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn vẫn cho rằng là người xấu ở nạ vệ giáo thụ lại là cứu ha di người kia đây quả thực không thể tưởng tượng nổi không có cái gì không có khả năng nếu như không phải là bởi vì ở nạ v ẹ ma lực q u á cường đại không phải coi như hắn niệm phản chế chú cũng vô dụng q gờ dơ hư l ệ n h một tiếng trước đó tiếu dung cũng biến mất vô ảnh vô tung thấy được chưa haji ta cũng đã nói ở nạ v ẹ giáo thủ cũng sẽ không tập kích ngươi sự thật chứng minh ta là đúng à? n o không quan trọng đ ú n g b a i hắn vốn là biết ở nạ v ẹ thế nhưng là một mực tại bảo hộ haji người kia đâu bất qua nói đến phải ni h ở tiên sinh nguyên bản một mực cảm thấy haji là ta uy hiếp lớn nhất nhưng là ta hiện tại mới phát hiện ngươi cùng ngươi những người bạn này mới là ta lớn nhất uy hiếp nhất là tại halloween qua đi ồ thật sao ta có phải hay không phải nói đây là vinh hạnh của ta không biết vì cái gì gờ d ẻ o đ ỗ n g, -G nhiên lại đem thoại để kéo tới nọa trên thân nói cho đúng là nọa đoàn người này trên thân cái này khiến kết bọn người có chút kỳ quái bất quá rất nhanh bọn hắn lại cảm thấy đương nhiên gờ d ẻ o đã nhưng bọn hắn ý thức được rất nhiều thứ xem ra h a l l o w e e n t r ồ n là ngươi thả ra không sai bất quá xui xẻo sự tình ta cũng bởi vậy nhận lấy ớ nạ b ệ giáo thụ hoài nghi hắn cũng không tiếp tục tin tưởng ta hắn cũng không tiếp tục để ta một người hành động nói đến đây cờ d i chuyển qua bên trên lại một lần nữa nhìn về phía cái kia to lớn ma kính miệng bên trong cũng lộ ra một tia quỷ dị độ cong bất quá đáng tiếc ta nhưng cho tới bây giờ không phải một người chương bốn mươi mốt làm ngươi tâm tính ta đương nhiên biết ngươi không phải một người không chỉ có là ta chúng ta đều biết nhìn xem cờ dẻo biểu lộ l ọ a bỗng nhiên lộ ra một tia không hiểu mỉm cười mặc dù thật nói đến l ọ a không cảm thấy cờ d i có bao nhiêu khó đối phó nhưng là nếu có cơ hội l ọ a vẫn là sẽ rất vui với thử một chút đi làm một chút cờ dẻo tâm thái đối với một cái ma pháp sư đến nói tâm tính chỉ sợ so cái khác bất kỳ nghề nghiệp nào đều muốn trọng yếu hơn phải biết ma pháp sư cũng không phải chiến sĩ loại hình có thể dựa vào phẫn nộ cảm xúc bạo loại nghề nghiệp kích động tâm thái hoặc là sợ hãi tâm thái sẽ không đối các ma pháp sư có bất kỳ chỗ tốt cho dù là phẫn nộ cũng nhiều nhất để các ma pháp sư lung tung vùng chính hoác ma lực thậm chí còn chưa chắc có thể trăm phần trăm phát huy ra mình nên có uy lực đương nhiên nếu như là cường đại đến có thể so với thần đồng dạng ma pháp sư như vậy điểm này có thể hoàn toàn bỏ qua đ、so、ế nếu như t lúc này quở dẹp tại bị nọa làm một chút tâm tính chỉ sợ nọa đối phó lên hắn đến sẽ càng thêm dễ dàng cùng tự nhiên mặc dù nói làm người tâm tính loại hành vi này rất bẩn nhưng nọa cũng không để ý những này hắn là một cái ma pháp sư cũng không phải vinh dự phía trên kỵ sĩ người có ý tứ gì qr u d ự thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên động tác của hắn cũng cứng một chút ta nghe nói ngươi đã từng vì tích lũy h ắ c ma pháp phòng ngự thuật thực tiễn kinh nghiệm đi h ắ c cám xâm lâm đúng không ta nghĩ ngươi biến thành như bây giờ rất có thể là ở nơi đó gặp người nào đúng không nọa k h ẽ cười cười trực tiếp dựa theo cái này ước bên trong nội dung bắt đầu đối qr d ẹ tiến hành tâm tính đà kích hắn muốn chính là qr d ẹ bí mật từng chút từng chút chuyển ra sau đó để ra hỏa này tự loạn t r ậ n cước h ừ gờ giữa sắc mặt có chút càng thêm trắng bệnh bất quá hắn vẫn là không nói chuyện từ đó về sau ngươi liền bắt đầu mang mang theo một đầu buồn cười từ sắc khăn trùm đầu khăn trùm đầu bên trong tản mát ra một loại kỳ quái hương vị cái này khiến rất nhiều người đều không nguyện ý tới gần ngươi ta nghĩ hẳn là đã có người đi vào người thân thể đúng không ta ngẫm lại đã quỵt đ ị t bên trên người là ngươi thả ra t r ồ n người cũng là ngươi như vậy ta nghĩ đủ m bở l ẽ đỏ giáo thụ rời đi có phải hay không là ngươi mượn danh nghĩa bộ phép thuật danh nghĩa gửi cho hắn một phong thư đem hắn đẩy ra đâu gờ sắc mặt đã đã trở nên càng ngày càng khó coi hắn phát hiện tiểu gia hỏa này thế mà rõ ràng như vậy chuyện của hắn người thông minh tiểu gì cũng sẽ nghĩ rất nhiều gờ d o là một dạ vẹn cân vốn là thông minh tuyệt đỉnh hắn đang suy nghĩ nọa cái này tiểu quỵ đều biết chuyện của hắn như vậy đủ bờ l ẹ đỏ bọn hắn đâu bất quá rất nhanh hắn lại hơi yên tâm một chút nếu đủ bờ l ẹ đỏ bọn hắn biết như vậy tự nhiên sẽ không là để mấy đứa bé chạy tới gờ phải đối mặt sẽ là đủ bờ l ẹ đỏ khủng bố như vậy bạch vũ sư ngươi có phải hay không cảm thấy đủ bờ lệ đỏ giáo tụ lại không biết chuyện của ngươi ngay tại gờ hơi buông lỏ một chút xíu thời điểm. n o a lại mở miệng chẳng lẽ không phải cờ dư có chút m ạ n h miệng xin nhờ ngươi thật là ngây thơ mặc dù nói chúng ta xác thực không nên chạy đến nơi này tới nhưng là ta không có cách nào khắt chế lòng hiếu kỳ của ta nhất là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết người kia n o a vẫn như c ũ duy trì mỉm cười nhưng là ở trong mắt cờ giờ hắn là như vậy muốn ăn đòn cho nên cho nên chúng ta chạy trước tới khó được ngươi sẽ cảm thấy chúng ta tại không có bảo hộ tình h u n g dưới l i ê n chạy đi tìm cái chết sao xin nhờ ngươi là một cái dạ về cờ ta cũng vậy loa cơ hồ khiến cờ d ẹ tuyệt vọng không sai hắn thấy đọa thông minh như vậy làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình như vậy kết quả dĩ nhiên chính là g i a hỏa này tất nhiên chuẩn bị x o n g đường lui cho nên mới như vậy quen thuộc xem không sợ gì mau giết hắn chúng ta nhanh lên rời đi không chỉ có là cờ dẹo liền ngay cả g i ấ u ở trong thân thể của hắn v ố n đệ mọt giờ khắp này cũng có chút hoảng loạn rồi nếu đủ mỡ lẹ đọ tới như vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền thoái mặc dù trạng thái của hắn bây giờ coi như vậy lên cũng sẽ không đối với hắn phục sinh tạo thành ảnh hưởng gì nhưng là phân liệt linh hồn mã pháp sẽ dẫn đến mỗi một phiến mảnh vụn linh hồn cơ hồ đều trở thành độc lập tồn tại cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi một phiến mảnh vụn linh hồn cơ hồ đều là độc lập mà những linh hồn này mảnh vỡ mỗi một cái đều nghĩ đến mình muốn làm chủ thể bọn hắn đều là dị thường chân quý mình tỉnh lại sinh mệnh đâu cho nên hắn có thể điểm đều không muốn đối mặt đùm bỡ lẽ đỏ nếu quả như thật đụng phải đùm bỡ lẽ đỏ như vậy chẳng khác nào hắn triệt đ ể xong vốn đệ mọt là ích kỷ hắn mỗi một phần mảnh vụn linh hồn cũng đều kế thừa hắn dạng này tính cách bọn hắn đều muốn trở thành bản thể insen đi ô đạt được vốn đệ mọt chỉ thị. cờ không nói hai lời trực tiếp moi ra ma trượng bằng nhanh nhất tốc độ đối nọ một đoàn người trực tiếp phát động ma pháp hắn cũng không muốn bị đùm bỡ lẹ đỏ cho bắt đến dù là hắn cảm thấy mình đã bại lộ tờ dọ t h ì gồ. noa phản ứng cũng là nhanh chóng hắn một mực chú ý đến cờ reo động tác cho nên tại hắn moi ra ma trượng một nháy mắt nọa cũng đem ma trượng cho móc ra không giống với cờ reo là tiến công noa không thể không chiếu cố một chút phía sau mình những người này nhất là ha j i cùng don cho nên hắn ma pháp thứ nhất trực tiếp lựa chọn cho bọn hắn tăng thêm một tầng phòng ngự nơi này dù sao không phải đ i ệ ảnh cờ dẻo cũng không có ngốc như vậy hồ hồ khinh địch chạy tới dùng tay đối phó đ ị c h nhân tại nọa cùng cờ dẻo đợt thứ nhất dao phong q u a đi ha j i cùng john lúc này mới kịp phản ứng một màn này để bọn hắn mồ hôi lạnh chạy dòng nhất là chú ý tới kết bọn người mặc dù vẫn luôn giữ yên lặng nhưng là tại nọa cùng kỳ giao thủ nháy mắt bọn hắn cũng móc ra ma trượng cái này khiến ha j i cùng john càng là cảm thấy xấu hổ may mắn tìm bọn hắn hỗ ắ n h trợ giờ khác này hai người bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến câu nói này không sai nếu như không có n ọ bọn hắn chỉ sợ bọn họ vượt quan tiến đến đều là cái vấn đề coi như may mắn tiến、đến. đối mặt cờ d ẻ o bọn hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn a ừ m đang đứng ở liệt diễm bên trong loại nhưng không biết ha di bọn hắn đang suy nghĩ gì bất quá hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được cờ d ẻ o gia hỏa này tựa hồ cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật phòng ngự mà lại gia hỏa này thi triển cái thứ hai ma pháp tựa hồ là ỉm vẹ đi mẹn tùa cái này lập tức để loại có một chút suy đoán đồng thời hắn cũng biến thành càng thêm tự tin đi lên quả nhiên a gia hỏa này tâm tính vẫn là bị ảnh hưởng tới lần này có ý tứ chương bốn mươi hai có hứng thú hay không cùng ta làm không sai cơ i ớ i tâm thái xảy ra vấn đề hơn nữa còn là vấn đề rất nghiêm trọng hắn hiện tại nội tâm mười phần khẩn trương không chỉ có là hắn liền ngay cả v ố n đệ mọt cũng là như thế hắn chủ nhân v ố n đệ mọt vì sao lại dạng này hắn không biết nhưng là cái này không trở ngại hắn suy đoán có phải là hiện tại v ố n đệ mọt thực sự quá hư nhược dẫn đến không có cách nào ứng phó đủ m bờ lẻ đỏ cộng thêm bên trên trước đó hắn cũng bị nọa làm cho một đợt tâm tính hắn cảm giác tất cả bí mật của mình đều đã bị phát hiện mà lại đủ mỡ lẻ đỏ cũng hướng phía nơi này chạy đến không có cách nào đối phó đủ mỡ lẻ đỏ bọn hắn tự nhiên không có cách nào bình yên rời đi nơi này kết cục tốt nhất có lẽ là trực tiếp chết ở chỗ này xấu nhất kết cục đại khái là tiến vào h ạt cạ bằng a ạt cạ bằng là một nơi khủng bố từ nhiếp hồn quay trần l n g dữ bọn hắn là một đám đáng sợ sinh vật được xưng không có linh hồn ác m à bọn hắn lấy mọi người chính diện tình cảm làm thức ăn một khi lũ tù phạm bị giam giữ một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ mất đi tất cả tín niệm h hòa hảo tình cảm cùng tư tưởng hát á m nhất đáng sợ nhất hồi ức tại trong đầu của bọn họ không ngừng tái hiện có một ít phát đi còn có một số tuyệt vọng chết đi Cơ d h ư t h ể hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý gặp được loại kia đáng chết không nên tồn tại ở cái thế giới này quái vật cho nên hắn lựa chọn thoát đi hắn phải nhanh rời đi cái địa phương đáng chết này có ý tứ chính là cơ d i ữ cách làm cũng không có bị vô n đệ m ọ t ngăn cản hắn thậm chí còn ngẩm cho phép cơ d i ữ cách làm đồng thời cấp ra một chút đề nghị cho nên cơ d ẻ o đang thi triển xong n g h n xe đi ổ về sau liền tùy tiện đang thi triển ìm vẹ đi mẹn tổ quay người liền định rời đi về phần những học sinh kia tại hắn cùng vô n đệ mọc trong mắt chỉ sợ hiện tại cũng đã nhanh biến thành than cốc đi mặc dù nói cờ d â chú ý tới vị kia gọi nọa tiểu tử thi triển hết thể gia hộ dạng này cấp cao ma chú nhưng là hắn mới năm nhất ma lực của hắn có thể có bao nhiêu hiện tại coi như rất không khéo đủ mỡ lẹ đọt tới chỉ sợ cũng không có thời gian tìm mình phiền tay a nếu duy nhất một lần chết tám tên học sinh chỉ sợ hắn hiệu trưởng chức vị cũng làm chấm dứt thậm chí hắn khả năng còn muốn đứng trước gạt c ả bằng thẩm phán đáng tiếc ma pháp thạch vẫn là không có tìm tới a cờ dẻo t h ở d à i hắn hiện tại chỉ có thể đường cũ trở về mặc dù nói đem nọa bọn hắn bắt lấy lấy ra làm, làm con tin cũng là cực tốt lựa chọn nhưng là hắn cho rằng thời gian cấp bách vốn đệ mọt cũng tán thành quan điểm của hắn cho nên bọn hắn vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt bất quá ngay tại cờ dẹo đã nhanh đi đến mình tiến đến địa phương lúc đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy có cái gì không đúng lúc này không gian bên trong thật tràn ngập một cỗ ma lực h ư ơ n g vị mà lại hắn cũng cảm nhận được một cỗ cũng không t í n h y ế u ma lực ngay tại phía sau mình n p ắ thủ cờ dọ t ì g o cơ hồ là theo bản năng cờ dẹo tranh thủ thời gian đối với mình sử dụng một cái phòng ngự ma chú khi hắn đem cái này ma chú thi triển hoàn tất lúc bên cạnh hắn đã toát ra hừng hực liệt diễm rất hiển nhiên hắn bị công kích không biết đến cùng là ai hướng phía mình phát động công kích nhưng là hắn cũng không nguyện ý đi suy nghĩ những này hắn giờ khắc này chỉ muốn mau chóng rời đi nhưng cũng sợ chính là người thi pháp tựa hồ kinh nghiệm vô cùng lao đạo g i a hỏa này vậy mà tại mình dự định tiếp tục thi t r i ể n pháp thuật phòng ngữ lúc đem mình cắt đứt t r â m mặc ma pháp này thế nhưng là một cái cao cấp ma pháp hắn nhưng là để ngay tại thi pháp người bị ép đánh gậy ma pháp của mình nhưng là ma pháp này cũng có một cái mười phần hà khắc yêu cầu đó chính là muốn vừa vặn đánh chúng tại thi pháp người nhanh không được dạng này ma pháp liền sẽ mất đi hiệu lực đồng dạng chậm cũng không được người khác thi pháp hoàn tất ngươi tại thả cho người khác đến một cây sau đó khói sao bình thường có thể sử dụng ma pháp này đánh gây đối thủ ma pháp muốn sao là phi thường quen thuộc đối thủ muốn sao chính là một cái đáng sợ ma pháp sư q dự theo bản năng nhất định là cái thứ hai hắn cơ hồ ngay lập tức nhất định hẳn là đùm bờ lệ đ ỏ đến rồi nên làm cái gì ta nên làm cái gì q dự căn bản không có cách nào nói chuyện cũng không có cách nào thi pháp c h ầ m mặc chú đánh gãy ngay tại thi pháp ma pháp sư sẽ để cho cái kia xui xẻo ra hỏa thể nội ma lực nhiễu loạn hiện tại qr chính là thằng xui xẻo này hắn suy tư không đến một giây đồng hồ lập tức cắn răng q u a y người chạy nhanh một chút nói không chừng còn có cơ hội nếu như chậm như vậy kết cục không phải tử vong chính là tại ạt cạ bằng bị nhiếp hồn quái hảo hảo chiếu cố cả một đời cái này đều không phải hắn hy vọng nhanh lên chạy nói không chừng còn có cơ hội quell giữ tăng nhanh bộ pháp hắn cất bước nhanh trong hướng phía chạy phía trước đi nhưng là một người tốc độ làm sao có thể chạy qua v ậ n sức c h ở phát động mà phát đâu quell g ẻ o vừa mới hướng về phía trước chạy hai bước rất nhanh hắn liền tuyệt vọng cảm nhận được sau l ư n g chuyển đến một trận ba động n g bố cùng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thanh âm x i tìm xem ra đây là một đứa bé thanh âm cờ reo nghe được thậm chí hắn còn có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là cái kia gọi nọa phái ni h ở tiểu tử thanh âm thế nhưng là sau một khắc hắn liền rốt cuộc không thể suy nghĩ nhiều hắn cảm thụ vô tận thống khổ nọa ma pháp như là lưới đao sắp bén trực tiếp trực tiếp cắt cờ reo phần lưng một nháy mắt cờ giơ cảm thấy phần lưng của mình toàn bộ ướt đẫm khó nói lên lời đau đớn nháy mắt ăn mòn đầu góc của hắn hắn thậm chí còn không kịp hét thảm một tiếng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh ha di cùng don tr bọn hắn đã sớm thấy qua nọa thực lực chỉ là lần này tựa hồ nọa có mạnh mẽ hơn không ít cái này khiến bọn hắn lập tức cảm giác được trên người áp lực càng lúc càng lớn a bất quá bọn hắn cũng cảm thấy càng nhiều động lực ông trời của ta đây là cái gì các ngươi đến cùng đang làm gì hiện tại bọn hắn dự định hỏi thăm một chút đoàn tia khói đen là cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên loa bọn hắn căn bản cũng không cần quay đầu nhìn lại liền biết đến cùng là ai tới cái kia ngô nạ gồn giáo thụ đã lâu không gặp ngô nạ gồn ngay tại loa dự định nói cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên kia một đoàn khói đen chậm rãi hiện lộ ra một bóng người đồng thời phát ra một thanh âm thanh âm này như là từ địa ngục chuyển tới khàn giọng lại lăng liệt để người không rét mà run t ô n không dịp lệ là ngươi ngô nạ gồn giáo thụ cơ hồ là theo bản năng rút ra ma trượng đồng thời đem loa bọn người toàn bộ ngăn ở sau lưng nàng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này đoán g ó i đen cũng không quay đầu lại đối nọa bọn người nói ra nọa, ngươi tranh thủ thời gian dẫn đầu bọn hắn về ký túc xá đồng thời thông chi ơ nạ vệ giáo thụ toàn trường cảnh giới thật là khiến người ta hoài niệm danh tự a bất quá ngươi không cần dạng này g g ờ nạ gôn chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta hiện tại trạng thái này không chống được bao lâu s a o đối mặt với ngươi vô luận là trạng thái gì ta cũng không thể chủ quan vô nệ mọt tùy ngươi vô nệ mọt thanh n m vẫn như cũ khàn khản bất quá hiển nhiên hắn không có tâm tình để ý tới ngờ nạ gôn mà là trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía nọa, nọa phải nỉ ở đúng không ngươi rất không tệ thật ngươi rất không tệ thiên phú của ngươi có lẽ về sau sẽ mạnh mẽ hơn ta có đúng không đặt được ngươi ca ngợi ta phải nói một chút cám ơn sao Nọa có chút không hiểu thấu ha di ngay tại bên cạnh ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì có hứng t h u hay không r a nhập ta ta có thể bảo chứng ngươi có thể thu được nhiều thứ hơn vô nệ mọt hoàn toàn không có để ý nọa, mà là dùng hắn như là như địa ngục lạnh leo thanh âm đối mà nói n ữ khí của hắn vô cùng công nhiệt công nhiệt được liền như là hắn là thần linh quả thực như cái tên điên bất quá theo vô nệ mót bao quát gượng nạ gồn giáo thụ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng khẩn trương lên bọn hắn đồng thời nhìn về phiến loạ chương bốn mươi ba biểu hiện kinh diễm cầu vật loạ nội tâm thật sự là thầm mắng không ngừng đây thật là một chó đồ vật vô nệ mót chiêu này quả thực chính là đem loạ vào chỗ chết hố mặc kệ hắn đến cùng là vô tình hay là cố ý hắn lời nói này đều để loạ khó mà tiếp nhận để loạ gia nhập hắn liền hắn này tâm đức hạnh mà lại nói lời này còn làm lấy bằng hữu của mình cùng n g nạ g n giáo thụ ngươi mẹ nó coi ngươi là họ rổ xì m à sao noa có chút tức giận đến muốn cười bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại mặc kệ gia hỏa này vô tình hay là cố ý thực tình hay là cố ý noa đều quyết định phải thật tốt cho hắn một bài học một cái du đáng linh hồn dù là ngươi khi còn sống mạnh hơn hiện tại ngươi cũng chỉ là một cái người chết mà đối phó người chết noa cũng không phải không có cách nào h ắ c ma pháp trong phòng ngự hệ hẹp tổ vạ trộm n g ủ chính là một cái lựa chọn tốt nhưng là noa lại không có ý định làm như vậy nếu là hoàn chỉnh vộn đệ mật linh hồn noa chỉ sợ cũng dạng này lựa chọn nhưng là cái đồ chơi này chỉ là một cái linh hồn mạnh vỡ yếu cũng thật là đủ có thể cho nên nọa có phương pháp khác tới đối phó hắn nghĩ rõ ràng những n à y về sau nọa nguyên bản có chút cứng ngắc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ồ ta có thể thu được cái gì bất luận cái gì bất kỳ cái gì ngươi có thể nghĩ tới vồn đệ mọc thanh n â m vẫn như c ũ đáng sợ nhưng là tựa hồ nhiều một chút dụ hoặc tính lực lượng quyền thế lại hoặc là vô tận tri thức chỉ cần ngươi nguyện ý tương lai ngươi cũng có thể thu được nọa hợp mỹ ẩn có chút khẩn trương nhìn xem nọa Cùng Haji cùng cũng kém không nhiều, bất quá ngược à n thật lại lắng nọa làm là dạ vẹn cân ba người cùng hệ nỉ không có bất kỳ cái gì phản ứng mặc dù hệ nỉ có chút đau mày nhưng là hắn biết nọa tình huống hắn cũng không cảm thấy nọa sẽ tin vồn nệ mọi chuyện ma quỷ mà kết ba người thì hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể nọa có bao nhiêu chẳng ghét sợ lì thợ dìn kia một bộ bọn hắn cũng không phải không biết dù là lại có dụ hoặc tính lại như thế nào vốn cũng không phải là bạn đường quản ngươi tại như thế nào dụ hoặc đều là vô dụng công đương nhiên nên chú ý vẫn là chú ý bởi vì bọn hắn đều phát hiện tự a hồ vốn để mọn tự a hồ dùng chút ma pháp cái này khiến bọn hắn không thể không cẩn thận thật sao thật đúng là mê người đâu nọa chậm rãi từ mưa nạ gồn giáo thụ bên người đi ra sau đó trực diện cái này một màn kia khói đen nhưng là ngươi tự hồ quên đi một sự kiện ồ chuyện gì Ta thế người h ư n là một lệ một ra đời đâu, Ngoài ngu xuẩn. Hiện tại đã lười nhát tại ngụy trang tại sắc mẹ ặ t trực tiếp đem mình khó chịu hoàn toàn triển lộ ra. Cầu vật. của chịu Cầu ra. mình, đem mình m hắn hoàn Ngươi khó lộ nó lừa ta còn hy vọng ta cho ngươi sắc mặt tốt nhìn n g ư ơ i cái kia đang chết ý nghĩ trong mắt ta quả thực cùng c ấ c chó đ ồ n g dạng n g ư ơ i còn muốn ta gia nhập quả thực liền cùng con lừa ngốc không có bất kỳ cái gì khác nhau ngươi có phải hay không chết quá lâu ngay cả đầu hóc của ngươi đều toàn bộ biến thành đại tây dương bên trong lật xe c á trứng vẫn là ngươi cảm thấy ngươi là châu phi mật trồn loa ngữ tốc cực nhanh không chút nào cho vốn đệ m ọ t bất luận cái gì cãi lại cơ hội màm gồm nạ gồn giáo thụ kết bọn người thì hoàn toàn bị nọa do sợ đối mặt trong truyền thuyết người thần bí thế mà còn trực tiếp mắng lên lao hình ngươi thật là khóc ca càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là nọa đang mắng xong về sau thế mà trực tiếp móc ra m à trượng phản phất nọa biết vốn đệ m ọ t sẽ động thủ đồng dạng tại hắn vừa m g o i ra m à trượng thời điểm đ o à n kia khói đen biến thành bóng người hướng thẳng đến nọa đánh tới có thể để bọn hắn trận mắt hốc một là n ọ thi pháp tốc độ cực nhanh ngay tại cái này khói đen tức sắp vọt tới trước mặt bọn hắn trước đó nóa liền trực tiếp đoạt tại mgờ gồ nạ gồn giáo thụ xuất thủ l ợ p mô s ô l e m theo nóa ma lực đạo nhập lóa mắt mà ôn h ò a như là như mặt trời quang trạch nháy mắt dải đầy cả phòng mà đoàn kia khói đen cũng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kia khàn giọng mà lăng liệt được như là địa ngục truyền đến c h ú lên vô luận là ai đều có một loại cảm giác r a đầu tê dại bất quá rất nhanh thanh â m này liền càng ngày càng nhỏ thẳng đến cuối cùng chậm dãi biến mất chỉ có trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi cháy khét cùng cách đó không xa vẫn như cũ ngã trong vũng máu cơ dẻo sự tình đại khái chính là như vậy n o a bọn người thành thành thật thật đứng tại đùm bơ lẽ đỏ trong văn phòng nhìn trước mắt cái này d á n mua lao đầu bọn hắn cả đám đều nhu thuận giống con mèo đồng dạng cho dù là đến từ gờ dịp p h á i đỏ ha di cùng don cũng là nhu thuận không được coi như trước mắt lao nhân này biểu lộ mười phần ôn hòa hiện tại đã là sự tình phát sinh ngày thứ hai tại hôm qua nọa đánh ngã cờ d ẻ o đồng thời đem vồn đệ m ọ t mảnh vụn linh hồn cho đốt được sạch sẽ về sau vừa nạ gồn mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng thời đem bọn hắn trực tiếp trở về riêng phần mình gian phòng cảnh cáo bọn hắn một phen không cần tại tùy tiện ra ngoài nàng liền lập tức triệu tập tất cả giáo thụ h ọ thuận tiện đem cờ d ẻ o ném đi sct mủng gỗ ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện chờ hôm nay trước kia đùm b ờ lẽ đỏ giáo thụ hiện thân về sau nàng liền không kịp chờ đợi đem loạ bọn người toàn bộ bắt lại tới không có cách nào bọn hắn chỉ có thể hào hào giải thích một chút tình huống cụ thể nhất là loạ hắn không thể không giải thích cặn kẽ một chút mình như thế nào bằng vào một cái năm nhất học sinh ma lực liền đánh ngã cờ d ẻ o giáo thụ cùng vồn đệ m ộ t mảnh vụ linh hồn cho nên loạ rất lưu manh đem mình như thế nào làm nổ cờ dẹo tâm tính sau đó tại hắn cảm thấy đủ mỡ l ẽ đỏ sắp đến tình huống d ư ớ i lựa chọn chạy trốn về sau lại là như thế nào đánh lén hắn toàn bộ nói một lần thẳng đến vừa rồi hắn mới toàn bộ nói xong đủ mỡ l ẽ đỏ giáo thụ chúng ta thể sự tình xác thực giống như n ọ nói tới đồng dạng nhìn xem trầm mặc không nói đủ mỡ l ẽ đỏ giáo thụ kết bọn người thoáng có chút sốt ruột cuối cùng bọn hắn nhìn nhau một cái sau kết kiên trì chiếm bỏ ra đến vì nọa làm chứng bọn hắn thật là lo lắng đủ mỡ l ẽ đỏ giáo thụ nghĩ sai như vậy nọa liền xui xẻo ta đương nhiên tin tưởng phái ni ở tiên sinh lời nói bọn nhỏ các ngươi không cần kích động đ ú n g bỡ lẹ đ ỏ lấy lại tinh thần hắn lộ ra vẻ mỉm cười vừa rồi hắn quả thật có chút thất thần cũng không phải hắn không tin đọa tương phản gia hỏa này toàn bộ hành trình nhìn làm sao lại không tin đâu coi như không thấy hắn chẳng lẽ còn không tin g u e n a g o n tối hôm qua g u e n a g o n đã hướng hắn báo cáo qua đâu hắn sở dĩ thất thần hoàn toàn là hắn bị nọa biểu hiện cho sợ ngây người trước đó ha j i cũng đã nói là hắn chủ động cùng don tìm nọa bọn hắn hỗ trợ sau đó đem nọa cho bọn hắn phân tích nói một lần tại kết hợp nọa đối mặt cờ giật cùng vốn để mọt mảnh vụn linh hồn lúc biểu hiện hắn thật phát hiện nếu thật có cái gì chúa cứu thế như vậy hắn đều sẽ cảm giác được nhất định làn đọa thông minh tỉnh táo tri thức phong phú có kiên định ý chí sẽ không bởi vì nguy hiểm cùng sợ h a i đi khuất phục cùng hạ cám những này phẩm chất theo đùm bợ lẹ đỏ liền xem như trưởng thành vô sư đều chưa chắc hoàn toàn có được nhưng là bọn chúng lại toàn bộ xuất hiện ở một cái năm nhất học sinh trên thân cái này khiến đùm bợ lẹ đỏ làm sao không đi suy nghĩ thế giới này có phải thật vậy hay không có chúa cứu thế cái đồ chơi này bất quá rất nhanh đùm bợ lẹ đỏ đã không cần suy nghĩ vô luận có hay không loại đều là một cái hợp cách mà học sinh ưu tú một cái để hắn cũng nhịn không được bất công học sinh xem ra thật cần nghiêm túc bồi dưỡng hắn một phen đồng thời cũng phải h ả o h ả o bảo hộ hắn chương 4 ố n không có bất kỳ cái gì vấn đề đùm bỡ lẽ đó nội tâm làm ra quyết định nhưng lại không có bất kỳ cái gì lộ ra ngoài ý tứ đây là chuyện không có cách nào khác hắn nhưng là một cái trường học mà pháp hiệu trưởng thái độ của hắn đối đãi ha di đã lộ ra ảnh hưởng không phải quá tốt rồi nếu tại thêm một người kia những người khác muốn làm sao nghĩ cho nên đùm bỡ lẽ đó quyết định đổi một đề tài hắn một mặt mỉm cười nhìn đàng h o a n g đ o ạ hắn hiện tại càng xem loạ càng cảm thấy tiểu từ này t h u ậ n mắt nhỏ như vậy n ê n kỷ liền dám trực diện vô nệ mặt sao hơn nữa còn có thể chịu được ở dụ hoặc đồng thời hủy đi hắn mảnh vụ linh hồn cái này đổi lại là trưởng thành vô sư đều chưa chắc làm được đây cũng không phải năng lực vấn đề mà là có dũng khí hay không đi làm như vậy vô nệ mọt uy danh thực sự quá mức một ít bất kể là ai nghe được tên của gia hỏa này cơ bản đều c h ư c sợ nơi nào còn có cái gì dũng khí đi trực diện hắn điển hình nhất cờ sẽ không phải liền là một ví dụ sao vô nệ mọt mảnh vụ linh hồn vô cùng nhỏ yếu thậm chí có thể nói cái đồ chơi này không cần u linh mạnh lên bao nhiêu đối phó dạng này đồ chơi chỉ cần một c h ù m mặt trời cường q u a n g có thể là lấy giải quyết vấn đề nhưng là cờ dẻo rõ ràng tại biết mình đối mặt chính là ai về sau lập tức lâm vào vô tận trong sự sợ hãi cuối cùng bị vỗn đệ m ọ t dụ hoặc thẳng đến x a đọa vực sâu man đ o a tiểu tử này trực tiếp coi vỗn đệ m ọ t là làm u linh mà đối đãi gặp mặt chính là một phát lở m mộ số lẻm đem vỗn đệ m ọ t mảnh vụ n linh hồn cho đốt thành cho ta có phải hay không cũng hẳn là mở ra một tiết ma pháp quái vật quá trình đùm mơ lại đ ò nội tâm âm thầm nghĩ tới bất quá hắn cũng biết mỗi một tiết khóa trình muốn mở cũng không phải đơn giản như vậy đầu tiên những cái kia chán ghét trường học chủ tịch nhóm liền không tốt ứng phó tiếp theo bộ phép thuật nơi đó cũng chưa chắc có thể thông qua đây mới là đùm bợ lẹ đỏ bất đắc dĩ địa phương l á t đầu đùm bợ lẹ đỏ ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía l o a phía nỉ tiên sinh có thể thỉnh giáo ngươi một sự kiện sao đương nhiên đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ còn có gọi ta l o a là được rồi l o a nhẹ gật đầu mình không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên cũng không sợ bị hỏi đã ngươi đã phân tích ra được ha di lần này mạo hiểm sẽ không an toàn mà lại nguy cơ trùng trùng ngươi là một cái thông minh hải tử ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn đi cùng đâu vẹn vẹn chỉ là không yên lòng ha j i an nguy sao xem như thế đi loa nhẹ gật đầu sau đó lại có chút ngượng ngủng sờ lên đầu đương nhiên còn có một nguyên nhân còn có một nguyên nhân đúng thế loa nhẹ gật đầu mà ha j i cùng g i ò n ánh mắt cũng nhìn lại bọn hắn cũng rất tò mò vì cái gì loa lại trợ giúp mình ha j i đương nhiên nhìn ra được loa căn bản cũng không có đem mình kia cái gọi là chúa cứu thế thân phận để vào mắt đương nhiên chính hắn cũng không thấy phải tự mình sẽ là chúa cứu thế nhất là cùng loạ so ra ừ n kỳ thật vẫn là ước định giữa chúng ta ta nghĩ ta cái này học kỳ chỉ sợ không có cách nào hoàn thành loạ không tốt l ắ m ý tứ nói ra sợ lì thợ dìn học sinh quá khó ứng phó cho dù là kết n g h ị hết biện pháp cũng không có cái gì hiệu quả cho nên cho nên các ngươi liền định trợ giúp ha di tiêu diệt bọn hắn phiền phức nhìn xem có thể hay không thuyết phục ta để các ngươi đạt tiêu chuẩn đ ú n g vợ l ẹ đỏ trực tiếp đem loạ chưa nói xong cho nối liền nói xong chính hắn cũng cười tiểu ra hòa này thật đúng là rất có ý tứ đùm bợ l ẹ đỏ đương nhiên biết s ở l ù thợ dìn học sinh xác thực không phải dễ đối phó như vậy thuần huyết học sinh ở bên trong chiếm cứ chủ đạo mà đối với bọn hắn những cái kia thuần huyết ý nghĩ cũng không cảm thấy hứng thú học sinh cũng không dám đần độn t h ò đầu ra cho nên loại bọn hắn tìm không thấy nhân tuyển thích hợp cũng tại bình thường bất quá chỉ là đùm bợ l ẹ đỏ không nghĩ tới mấy cái này tiểu g i a hỏa thế mà dùng phương pháp như vậy để giải quyết vấn đề cái này khiến đùm bợ l ẹ đỏ cảm giác được vô cùng buồn cười dứt khoát đùm bợ l ẹ đỏ cũng không có làm khó bọn hắn ý tứ mà lại lần này mạo hiểm bọn hắn giải quyết có thể sưng hoàn mỹ không phải sa đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ n ọ a có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu bất quá n ọ a cũng không cảm thấy mình cách làm như vậy có cái gì không tốt ước định cái gì ước định ha di có chút không nghĩ ra hắn hoàn toàn không rõ ràng n ọ a cùng đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ ở giữa còn sẽ có ước định dù sao n ọ a chỉ là một cái phi thường học sinh ưu tú mà thôi đùm bợ lẹ đỏ thế nhưng là hổ gợt hiệu t r ư ở n g dù là n ọ a biểu hiện tại như thế nào ưu tú cùng đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ so ra vẫn là t r ê n lệch nhiều lắm ha di thật không rõ ràng giữa bọn hắn sẽ có cái gì ước định một cái rất có ý tứ nhỏ ước định loạ định đem năm nhất cùng về sau học sinh ưu tú nhóm tập hợp đồng thời làm ra một cái rất có ý tứ tổ chức nhỏ a thật có l ỗ i xin tha thứ chúng ta không nên nói nhiều như vậy đùm ú bơ lại đỏ cũng không biết có phải là cố ý hay không trực tiếp đem loạ bọn hắn sự t ì n h nói cho ha j i nghe đương nhiên hắn cũng còn chưa nói hết mà là chỉ nói một nửa hắn liền không lại nhiều lời bởi vì hắn cũng chú ý tới loạ đám người sắc mặt khó coi tập hợp học sinh ưu tú làm ra một tổ chức nhỏ ha j i cùng j o n xứng sở nghe những tin tức này bọn hắn thật không nghĩ đến sự tỉnh sẽ là dạng này bất quá ngẫm lại xem loa bọn hắn nhóm người kia cái nào không phải học sinh ưu tú mà lại bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói xác thực cũng là đến từ khác biệt học viện chứ loa bọn hắn một cái kia t h ố c xá bên ngoài hợp mỹ ẩn là bọn hắn g ờ dịp phải đỏ mà hệ ni h thì là đến từ phở lập lại thêm bọn hắn trước đó nói chuyện luận qua sở ly thờ dịn hai người bọn họ có ngốc cũng biết đây là ý gì cái này khiến nội tâm của bọn hắn không khỏi bắt đầu có chút thất lạc nguyên lai mình trong mắt bọn họ căn bản ngay cả ưu tú cũng không tính thậm chí ngay cả bên cạnh đều không dính đúng không mà bọn hắn bọn này cao ngạo ra hỏa sở dĩ trợ gi nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì không có hoàn thành cùng đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ ước định về phân ước định kết quả ha j i suy đoán chỉ sợ sẽ là thừa nhận bọn hắn tổ chức này đi nhìn xem có chút thất lạc ha j i đùm bợ lẹ đỏ bất đắc di lắc đầu hắn cảm giác mình đem những n à y sự tình nói ra tựa hồ không phải chính xác như vậy bất quá hắn cũng không có để ý có dạng này kích thích có lẽ ha j i mới có thể càng thêm thành thục a quay đầu đùm bợ lẹ đỏ nhìn về p h í a l o a l o a lần này sự t ì n h các ngươi làm phi thường tốt cho nên chúng ta ước định hoàn thành thật sao quá tốt rồi loạ còn chưa kịp mở miệng c á c bọn người liền lập tức h ư n g phấn lên đây thật là một tin tức tốt ta như vậy vậy không phải nói rõ hữu cầu tất tướng phòng về sau tất nhiên thuộc về mình những người này một năm này hoặc là thời gian nửa năm bọn hắn thông qua hữu cầu tất tướng phòng đến cùng t r ư ở n g thành bao nhiêu trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng bọn hắn đã triệt để cùng đồng niên cấp học sinh kéo ra trên người ta bất quá các ngươi cũng không cần cao h ứ n g quá sớm hiện tại các ngươi làm rất tuyệt nhưng là ta có một cái yêu cầu nhìn xem vui vẻ đám người đùm bợ lẹ đỏ cười cười sau đó sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc đáp ứng ta về sau hàng năm đều phải có đầy đủ ư tố đến từ từng cái học viện học sinh gia nhập các ngươi rõ chưa đừng quên lúc trước các ngươi là thế nào đáp ứng ta sao không có bất kỳ cái gì vấn đề đùm bỡ l ẹ đỏ giáo thụ chương bốn mươi lăm ta cảm thấy là gờ dịp phải đỏ làm xong đùm bỡ l ẹ đỏ giáo thụ nơi đó loa mấy người cũng xem như thở ra một cái không có cách sở lì thợ dìn tiểu xài nhóm thật sự có chút ngạo kiểu quá mức mà lại tại sở lì thợ dìn thuần huyết tư tưởng thật sự có chút khoa trường cho dù là những cái kia không thích cái đồ chơi này học sinh cũng không dám ngoi đầu lên sợ mình bỗng nhiên thành sở lì thợ dìn công địch sau đó toàn bộ bảy năm đều trở nên vô cùng khổ cự. hồ cực hồ gợt nhưng không có chuyển viện tiền lệ không có bất kỳ người nào dám ở loại chuyện này bên trên mạo hiểm cho nên kết thẳng xui xẻo này làm việc liền dị thường không hài lòng bất quá còn tốt thông qua ha di lần này sự t ì n h bọn hắn ngược lại là mạo hiểm quá quan mặc dù nói ngay từ đầu nghe được vô nệ đ mọt tồn tại để bọn hắn đều có chút không nguyện ý đi đối mặt thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy nọa thế mà giống đối phó một cái bình thường u linh dễ như t r ở bàn tay đem vô nệ mọt mảnh vụn linh hồn làm cho không có cái này khiến bọn hắn đột nhiên có chút rất lớn tự tin c ũ n g không phải ai cũng dám hướng vốn đệ mọt xuất thủ a nhưng là nó lại dám hơn nữa còn làm nhẹ nhàng như vậy cái này khiến bọn hắn không chỉ có nghĩ đến chẳng lẽ vốn đệ mọt cứ như vậy yêu ấ t không chịu nổi đừng nói d ỡ n bọn tiểu nhị ý nghĩ của các ngươi rất nguy hiểm nóa biết bọn hắn ý nghĩ về sau lập tức n h ả rãnh nhưng là hắn không phải bị ngươi tiêu diệt sao còn có đùm bỡ lẽ đỏ giáo thủ cũng quá đáng ghét ngươi làm chuyện lớn như vậy thế mà cũng không có ý định để người ta biết hệ b ả n có chút kỳ quáy nhìn nóa một chút nói thật nóa tiêu diệt vốn đệ mọt linh hồn việc này hẳn là trắng trận t u y ê n dương đồng thời làm cho tất cả mọi người đều biết hai mới là chân chính anh hùng nhưng là ngoài người ta dự liệu đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ không có làm như vậy mà nọ tựa hồ cũng ước gì đùm bợ lẹ đỏ đ ừ n g tuyên truyền cho nên cơ hồ không có ai biết nọa làm ra qua đại sự xin nhờ đây chẳng qua là một mảnh mảnh vụn linh hồn mà thôi ta nọa bất đắc dĩ trà s á t mặt các ngươi hẳn là nghe qua hồn khí cái đồ chơi này đi hồn khí chính là trong truyền thuyết đem linh hồn chia cắt ra đến sau đó chứa được linh hồn đồ chơi kia ê ly nghi ngờ hỏi ý của ngươi là chúng ta nhìn thấy vốn đ ệ mặt căn bản không hoàn chỉnh tớ len tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì đương nhiên không phải ngươi cho rằng đâu nếu như là hoàn chỉnh linh hồn hắn chỉ sợ sớm đã thao túng cờ do cướp đi đồ vật sau đó chuẩn bị nghi thức phục sinh đi n o a nhẹ gật đầu húng chi coi như hắn xong đời nhưng là cũng đừng quên thủ hạ bọn hắn còn có nhiều như vậy t ử thần thực tử đâu ta cũng không muốn bởi vì việc này dẫn đến ta tuổi ra một mực tại tránh né t ử thần thực tử trong đuổi r ế t vượt qua vậy đối với ta đến nói quá tàn nhẫn nguyên lai、like、là dạng này bất quá nếu chúng ta tại một lần gặp người thần bí mảnh vụ linh hồn đâu có phải là còn có thể dạng này đối phó hắn ngồi ở một bên hờ mỹ ẩn cũng không c h ế không nổi lòng hiếu kỳ của mình trên lý luận là có thể nọa dối lưng một cái mảnh vụ linh hồn t ứ ấ t ỉ n h kỳ thật hoàn toàn có thể phân loại đến quái vật t r ù n g tộc thụ chớ chú giả ở trong u linh đối phó u linh ta nghĩ các ngươi đều biết nên làm như thế nào a coi như u linh đối đãi đây chính là hát ma vương a t u d l e n s không thể tin hỏi một câu nọa lời nói này được cũng quá dễ dàng đi không phải đâu ngươi không có phát hiện lần trước ta chính là một cái lờ mổ xô lẻm đem mặt trời chiếu sáng lấy ra ngoài nó liền trực tiếp biến thành cho sao đáng tiếc linh cho cũng không tệ vật liệu đáng tiếc bị đ ủ m bỡ lẹ đỏ cầm đi không phải ta còn muốn nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không làm ra vật gì tốt đâu hệ vạn bọn người trực tiếp bị nọa làm có chút bó tay rồi ngươi thái độ như vậy thật được không đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc ma vương bổn đệm mà ta bất quá nhưng là vừa nghĩ tới nọa là một lệ thế giới xuất thần hắn đại khái vốn là đối cái gì hắc ma vương không có bất kỳ cái gì kính sợ cho nên mới sẽ ứng đối tự nhiên a nghĩ đến đây bọn hắn bỗng nhiên có chút ghen tị lên n ọ xuất thần liên đối hở mỹ ẩn cũng tại bọn hắn ghen tị phạm vi bên trong bọn hắn từ nhỏ ở ma pháp hoàn cảnh hạ lớn lên tự nhiên từ nhỏ đã nhận lấy vốn để m ọ t những cái kia chuyện kinh khủng ảnh hưởng bọn hắn sẽ biết sợ hoàn toàn chính là tâm lý vấn đề a tốt bọn tiểu nhị đừng nói những n à y loạn thất bát tao sự tình lập tức liền muốn đến kỳ mạt khảo thí các ngươi chuẩn bị được thế nào noa tùy ý sờ soạn một quyển sách dự định đuổi một ít thời gian thuận tiện mở miệng hỏi một câu xác thực hiện tại đã mở tiếp cận thi cuối kỳ mặc dù nói n o cũng không lo lắng lần này khảo thí nhưng là nên hỏi vẫn là phải hỏi một chút xin nhờ năm nhất trong cuộc thi cho chẳng lẽ còn có thể làm khó chúng ta sao kết nghe nói như thế lập tức liếc mắt thi cuối kỳ xin nhờ đây chính là năm nhất trong cuộc thi cho nếu như nói là khảo thí sau đó nghĩ biện pháp tiến vào nhịp đề cao ban như vậy khả năng vấn đề có chút lớn dù sao đây là cấp cao phán đoán ngươi là có hay không ưu tú một cái trọng yếu căn cứ kết bọn hắn nắm giữ tri thức rất phong phú nhưng là bọn hắn cũng không có cồn g vọng đến cảm thấy mình thi có thể hoàn mỹ thông qua chẳng qua nếu như làn h o ạ kết bọn hắn cảm thấy nói không chừng ra hỏa này thật đúng là có thể thông qua đâu Tốt ta, chỉ là thiện ý nhắc nhở một câu dù sao cái này nhưng không có thi lại cơ hội không hợp cách nhưng là muốn lưu bàn a gặp ủy lời này ngươi cùng gờ dịp phải đỏ thật có lỗi hơ m ị ẩn ta không phải nói ngươi ta nói là các ngươi trong học viện một ít không thích học tập g i a hỏa nọa lời này ngươi đi nói với bọn hắn sẽ tốt hơn nhiều nếu như ta là gờ dịp phải đỏ có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút nhìn xem có cần thiết hay không nói nhưng là rất xin lỗi ta là dạ vẫn c ơ ta cũng sẽ không đần độn đi làm loại chuyện này nọa giang tay ra nhìn ra được hắn vấn đề này xác thực hỏi có chút choáng kết bọn hắn rõ ràng đối với vấn đề này biểu thị bất mãn bất quá nọa cũng không quan trọng qua khảo thí là tất nhiên chủ yếu chính là đến lúc đó xếp hạng sẽ như thế nào chính nọa cũng không nghĩ tới có một ngày hắn thế mà cũng sẽ biến thành siêu cấp học bá tồn tại hắn thậm chí đang nghĩ con nên hay không đi đùa một chút ha gì tỉ như thi xong lộ ra một bộ biểu lộ rất tồi tệ dáng vẻ sau đó cùng hắn nói mình phát huy không tốt lắm chờ tiểu từ này nếm thử an ủi mình về sau bài thi phát hạ đến dùng tiếp cận mát điểm thậm chí dứt khoát chính là mát điểm thành tích để hắn cảm nhận được học b á phát huy không tốt cùng học cặn b á phát huy không tệ đến cùng có bao nhiêu tranh l ệ n h bất quá rất nhanh nọa liền lắc đầu đây cũng quá ác liệt a mặc dù rất có ý tứ nhưng là làm như vậy song chỉ sợ mình cũng sắp trở thành toàn bộ gờ dịp phải đỏ công địch đúng rồi lần này q u y ế t đ ị n h h a i là quán quân đang ngồi ở một bên đọc sách balance bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nọa mạch suy nghĩ ta đây làm sao biết tựa như là gờ dịp phải đỏ n g ư ờ i hỏi cái này làm gì nọa chán ghét nhìn cái này đánh gãy mình mạch suy nghĩ ra hỏa sau đó tức giận trả lời một câu không có Ta、tại a t tính toán quyệt địch quan quân điểm số sau đó nhìn xem lần này đại khái học viện chén sẽ cho ai tớt lenz không hiểu thấu nhìn đ o a một chút sau đó đàng hoàng nói ha ha cái này còn muốn tính sao đương nhiên là dạ vẹn cờ hệ vạn cười hì hì nói một câu xin nhờ ta cùng hở mi ân còn ở nơi này các ngươi dạng này dự định thật được không hệ ni bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù lời nói nói như vậy nhưng là dạ vẹn cờ có cái này phiếu người ưu thế là thật đại a tốt ta thật có lôi hai vị h vạn cười cười sau đó quay đầu nhìn về phiến o ạ đoạ ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy n o a nghe vậy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia thần bí t i ế u d u n g ta cảm thấy là g ờ dịp phải đỏ chương bốn mươi sáu muốn thuyết phục hơ mỹ ẩn lần này học viện chén quán quân là dạ vẫn cợt l vội cà phạ nhìn đứng ở chủ tịch vị bên trên chính kích tình rào r ạ t tuyên đọc lần này học viện cúc vô địch đủ mỡ l ẹ đỏ n o a cả người đều t r o n g váng làm sao cái quỷ gì tình huống coi lại một chút bốn phía những học sinh k i a m ộ t mặt đương nhiên dáng vẻ cùng kết bọn người một mặt vui cười nhìn xem mình l o cả người đều cảm giác thật không tốt đủ mỡ lẻ đỏ giáo thụ ngươi chẳng lẽ không nên tiếp tục ngươi hưu lương truyền thống không thèm đếm xỉa đến cái khác gây bất lợi cho ha j i nhân tố sau đó để ha j i trợ giúp gỡ dịp phải đỏ cầm tới học viện chén sao đúng vậy thời gian đã bất chi bất giác đi tới học tập cuối cùng cũng sớm đã chuẩn bị được không biết được đầy đủ đến mức nào noa bọn người hoàn toàn không có bởi vì thi cuối kỳ mà có bất kỳ tâm tình khẩn trương tương phản bọn hắn từng cái còn dị thường chờ mong đương nhiên nhẹ nhõm chỉ là bọn hắn những người này cái khác học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều lâm vào tâm tình khẩn trương ở trong nhất là những cái kia bình thường học tập cũng rất bình thường hơn nữa còn tương đối gây sự đám g i a hỏa bọn hắn hiện tại liền lâm vào sợ hai ở trong thì như john tiểu tử này hiện tại sợ được không được nếu như khảo thí không có thông qua hắn khả năng liền muốn cùng mội mội của hắn cùng một chỗ đang học một lần năm nhất cái này chỉ sợ không phải nhà bọn hắn có thể tiếp nhận sự tình ha j i ngược lại là tốt hơn không ít tiểu tử này chỉ là có chút một lát nhưng là học tập tiến độ cũng không c h í n h lệch cho nên hắn ngược lại là không có khẩn trương như vậy bất quá vì đối phó lần này khảo thí hắn cũng không ít chạy vào trong tiệm sách hảo hảo đi ôn tập những cái kia hắn học cũng không làm sao đồ tốt john người nói bọn hắn bây giờ đang làm gì đọc sách nhìn lâu tự nhiên sẽ mệt mỏi haji cũng không nhịn được cùng john trò chuyện bọn hắn a người nói là nọa bọn hắn đại khái tại học tập mới ma chú lại hoặc là không thứ gì khác c a có trời mới biết một đám quái vật john phản ứng rất nhanh bất quá nói lên nọa hắn ngược lại là không h ứ n g lắm không có cách đụng vợ l ạ đỏ nói qua nọa bọn hắn tổ chức này chính là một đám học sinh ưu tú tạo thành mà j o n cũng không cảm thấy mình có thể gia nhập vào cái tổ chức kia bên trong ngẫm lại xem liền ngay cả chúa cứu thế ha j i cũng không được hắn còn có cái gì tư cách về phần h ờ mỹ ẩn quên đi thôi nếu như đổi lại trước đó hắn tám tầng sẽ phàn nàn một câu con ngọt sách nhưng là hiện tại hắn cũng không dám vừa nghĩ tới đám người bọn họ tại trước đây không lâu đối mặt hết thảy mình tựa như một cái kẻ ngu đồng dạng đứng tại một bang phụ trách cảm thán bọn hắn thật là lợi hại bộ dáng ngẫm lại liền mất m ặ ta t ngươi nói lần này học viện chén quan quân sẽ là ai a ha j i đại khái cũng không muốn suy nghĩ nọ vấn đề của bọn hắn hắn lập tức rời đi chủ đề cái này ta không rõ ràng Ta cuối h ỉ cùng don suy đoán biến thành hiện thực hắn vận khí rất không tệ thi qua năm nhất thi cuối kỳ tránh khỏi muốn cùng mội mội mình cùng một cấp bi kịch phát sinh cho nên hắn ngồi ở tán học điện lễ trong đại sảnh nghe đủ bợ lẹ đỏ tuyên đ ọ c cuối cùng lấy được thường học viện quả nhiên ta liền biết là bọn hắn nhìn xem hưng phấn không thôi dạ vẹn cơn bàn giải don cùng nó ở giữa mang lấy nhẹ nhẹ ghen tị học viện chén là h ổ gợt một năm độ giải thưởng chỉ có mỗi năm học kết thúc lúc học viện chén sẽ ban phát cho học viện phân cao nhất học viện những này chia xong toàn chính là dựa vào học sinh biểu hiện xuất sắc đến cho mình học viện t h ê m điểm mà hành vi không hợp hoặc trái với nội quy trường học thì sẽ giảm điểm có thể nói cái này thường phân lượng nhưng so sánh những vật khác muốn nặng hơn nhiều liền xem như thắng được q u y ệ t đ ị c h cũng chỉ là tại cho cái này giải thưởng thêm điểm mà thôi nói là toàn trường dinh d ự cao nhất cũng không quá đáng vô luận là ai kỳ thật đều rất giống đạt được cái này giải thưởng nói thật bọn hắn thu hoạch được học viện chén vẫn là rất tuyệt c h ỉ ít so s ở lì thợ dìn liên tục muốn tốt đi haji cũng chống đỡ đầu nhỏ giọng nói trong giọng nói của hắn cũng mang lấy nhẹ nhẹ g h e n thị mặc dù haji bởi vì các loại mạo hiểm dẫn đến g ỡ dịp phải đỏ ném đi không ít điểm nhưng là tại q u y ệ t đ ị c h cùng sau cùng trong mạo hiểm cũng cho gợ dịp phải đỏ tăng thêm trở về thế nhưng là đây hết thể so sánh với dạ vẫn coi như có chút hạt cắt trong sa mạc ha ha ha di ngươi có chú ý đến hay không loa biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái đ ỗ n g nhiên j o h n giật giật ha di quần áo sau đó chỉ vào nọa cái hướng kia nét mặt của hắn đương nhiên sẽ kỳ quái bởi vì hắn khó được đ o á n sai cách bọn họ cũng không xa h ờ m ỉ ẩn đ ố n g nhiên mở miệng cười trả lời một câu tán học đ i ể n lễ là dựa theo mỗi cái học viện tập hợp cùng một chỗ dù là h ờ m ỉ ẩn muốn đi tìm loa bọn hắn nhưng là làm gỡ dịp phải đò nàng cũng không dám ở thời điểm này gây sự nhìn xem hệ lị gia hỏa này không phải cũng thành thành thật thật tại phờ lệ phật ngồi s a o bất quá hắn hiện tại thì là có chút đắng buồn b ự c bởi vì hắn không nghĩ tới mình học viện lại là hắn chót đoán sai rồi hắn đoán cái gì theo hờ m ị ẩn toàn bộ tới gần bọn hắn gờ dịp phái đỏ đều có chút sinh động n o a mặc dù không phải gờ dịp phái đỏ học sinh nhưng là hắn ưu tú cơ bản đạt được công nhận của tất cả mọi người phải biết gia hỏa này thế nhưng là toàn trường thứ nhất lần này thi cua kỳ trước đó một lần tụ hội bọn hắn cũng nói đến qua ai có thể sẽ đạt được học viện chén quán quân chúng ta đều cảm thấy là dạ vẫn、cờ. l i ê n duy chỉ có hắn cảm thấy không phải h ợ p mỹ ân cười cười tính cách của nàng so với trước kia thật tốt hơn nhiều từ khi có nọa bọn hắn kia một phiếu bằng hưu sau như vậy hắn đoán là cái nào h à di kỳ quái hỏi nọa là cái dạ vẫn cờ hắn vì cái gì không đoán là bọn hắn học viện đâu hắn đoán là g ờ dịp phải đỏ cái gì chúng ta g ờ dịp phải đỏ làm sao có thể vì cái gì đây chính là hắn suy đoán đừng hỏi ta ta nhưng không biết mấu chốt là hắn phi thường tự tin chính mình suy đoán còn nói nếu như hắn đoán sai học kỳ mới chúng ta liền sẽ có thuộc về mình đề cử tên a thật có lỗi ta lỡ lời hờ mỹ ẩn mí muôi một cái không còn dám nhiều lời rất rõ ràng nàng biết mình nói chút không nên nói đồ vật danh sách đề cử thế nhưng là rất quý giá c h ỉ ít nàng đến nói danh sách này vô cùng chân quý đi theo nọa đồng thời gia nhập bọn hán pháp sư liên minh mình đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu rõ như ban ngày mà cái này danh n lệch có thể đem mình bằng hữu tốt nhất đề cử đi vào mặc dù hờ mỹ ẩn tại gờ dịp phái đỏ không có mấy cái bằng hữu mà lại đề cử cũng chưa chắc gặp qua nhưng là đây ít nhất là cho cơ hội không phải sao đúng mơ lẽ đỏ giáo thụ đều công nhận sự tình ai còn sẽ nói ba đạo bốn đâu h ờ mỹ ẩn chú ý một chút chung quanh gợ dịp phái đỏ nhóm nàng phát hiện những người này đối nàng về sau nói đồ vật cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú bọn hắn nhất quan hứng thú vẫn làn đọa vì sao lại cảm thấy gợ dịp phái đỏ sẽ chiến thắng như thế để h ờ mỹ ẩn thở dài một hơi chỉ là nàng không biết là ha j i cùng john hai cái này cảm kích ra hỏa thế nhưng là nghe được một chút ý tứ john ngươi nói chúng ta muốn hay không thử một chút cái này nếu như có thể mà nói đó là đương nhiên chỉ là hai người chúng ta có thể làm sao thử một chút đi dù sao cũng tốt hơn một mực dạng này tốt ta bất quá trước đó chúng ta muốn thuyết phục hơ m ị ẩn chương bốn mươi bảy ban thưởng ha di bọn hắn đang suy nghĩ gì nọa cũng không rõ ràng mà lại hắn cũng không hứng thú đi rõ ràng hai cái này tiểu quỷ tâm tư hắn đã ngồi lên rời đi hổ g ợ t vào tàu một năm học viện pháp thuật sinh hoạt để nọa học xong quá nhiều đồ vật hắn cơ hồ đã thành thói quen sử dụng ma pháp để thay thế tự mình làm rất nhiều chuyện nhưng tiếc nuối là khi hắn rời đi thế giới ma pháp liền muốn nhận một chút đáng chết quy định hạn chế tỉ như vị thành niên vu sư không thể ở trường học bên ngoài sử dụng ma chú cái này điều lệ quả thực có chút phản nhân loại tốt ta nhưng là không có cách quy tắc chính là như thế liền ngay cả đùm bợ lẹ đỏ đều thành thành thật thật tại tuân thủ những này quy định t h ú n g chi nọa một cái năm nhất vừa tốt nghiệp tiểu vu sư đâu dù là nọa hiện tại chạy tới bên trên ngũ nhân cấp không cân nhắc cả khảo thí nọa vẫn như cũng là ưu tú một nhóm kia thậm chí bao gồm thực chiến nhưng thì tính sao ngươi vẫn như cũng là cái học sinh à có thể thay đổi đây hết thể chính là quyền lợi cho chơi cũng không phải một tên tiểu quỷ có thể chơi loại đối với cái này cũng chỉ có thể không thể ra sức chỉ có thể chờ mong về sau hờ mỹ ẩn lên làm bộ phép thuật bộ trưởng thời điểm có thể thay đổi những n à y cất chó đồng dạng đồ vật đoàn tàu tốc độ vẫn là như vậy làm cho không người nào có thể chịu đựng loại đối với cái này cũng không có cái gì biện pháp quá tốt bất quá vạn hạnh chính là lần này về nhà là đoàn người tập thể hành động cho nên dọc theo con đường này cũng coi như tương đối náo nhiệt kết ba người cộng thêm bên trên hờ mỹ ẩn còn có hên y đi theo loại cùng nhau lên chuyến này đoàn tàu sau đó bọn hắn này một đám còn chuyên môn tìm một cái không tệ bao xương như thế để nọa cảm giác thật thú vị t ă m cái giờ thời gian tại bọn hắn tán gâu nói bậy bên trong rất nhanh liền trôi qua nọa phi thường hưởng thụ dạng này thời gian nhất là hắn còn có thể thỉnh thoảng sử dụng hai cái ma pháp vừa nghĩ tới trở lại một lệ thế giới hắn liền không thể còn như vậy hắn lập tức cảm thấy có chút khó chịu nọa không phải ta nói ngươi vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp đến thế giới ma pháp định cư đi c h ỉ ít dạng này ngươi cũng không cần khó chịu như vậy không phải sao chú ý cho kỹ c h ú ý nhưng vấn đề là ta không có tiền a những chuyện này sau này hay nói đi nọa cũng nghĩ đến thế giới ma pháp định cư a nhưng là làm sao nọa liền lên học đều dựa vào hờn nữ sĩ hỗ trợ hắn thật là không có cái gì tiền chạy tới thế giới ma pháp bên trong làm ẩu cho nên nọa chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này chờ sau này hắn có tiền rồi nói sau dù sao nọa có tương lai ký ức hắn nhưng là biết tương lai những tên kia là có tiền giấy năng lực tỷ như nói cái kêu hoa hoa công tử tony sơ tác nọa có nắm chắc từ hắn hoặc là công ty của hắn nơi đó hung hăng trừ một khoản tiền kém nhất nọa tự mình đi một chuyến áp phanit sơ tăng đem hắn cứu trở về chẳng phải xong việc đáng tiếc đây đều là hơn mười năm sau sự tình hơn mười năm sau nọa có thể vượt qua mười phần g i à u có sinh hoạt đáng tiếc hiện tại nọa không có bản sự kia cũng không có cái năng lực kia cho nên hắn hiện tại vẫn là thành thành thật thật tuân thủ hết thể tuân thủ nên tuân thủ đồ vật bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mười năm sau tựa hồ hờ mỹ ẩn đều tiến bộ phép thuật nhậm chức đoàn tàu điên cùng tiến lên rốt cục tại trời tối thời điểm đạt tới mục đích hạ đoàn tàu cùng các bằng hữu tạm biệt nọa một người tìm một cái ma pháp đứng đài chuẩn bị ngồi ma pháp xe buýt trở về hắn trong túi áo tiền vẫn không thay đổi thành bằng anh cho nên hắn không có cách nào đánh thành taxi đương nhiên n g ồ i sĩ nọa tiền cũng không đủ a bất quá còn tốt ma pháp xe buýt nhưng không có chắn đường dạng này thuyết pháp cho nên nọa tại trước mười hai giờ đạt tới mục đích cái này khiến nọa đưa một kiện c ầ u t h í nọa chỗ cái này chỗ cô n h i viện bình thường đến nói thời gian ngủ đều là khoảng mười giờ nhưng là nọa biết bên trong tiểu gia hỏa thật là không có ngủ sớm như vậy cảm giác cho nên quản lý bọn hắn bảo mẫu bao quát viện trưởng hờn nữ sĩ đều không có ngủ sớm như vậy cảm giác nọa cái giờ này trở về thời gian không tính là mượn đương nhiên cũng tuyệt đối không tính là sớm chí ít hắn còn có thể vào cửa không phải sao nếu là thật không ai mở cửa nọa cũng chỉ có thể tìm để vụ sư nghỉ ngơi lưu điếm vạn hạnh nọa vẫn là vô cùng may mắn hoan n ê n ngươi trở về nọa bất quá ngươi lần này trở về tựa hồ có chút muộn hai ân nữ sĩ mặc đồ ngủ đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng ngồi đang làm làm việc trước một mặt m ỉ m cười nhìn nọa trước người của nàng còn có một quyển sách tựa hồ nàng đang xem một chút trước khi ngủ sách báo không có cách ngươi biết l o n d o n giao thông chính là như thế nhất là ngày nghỉ thời điểm húng chi muốn từ đó l o n d o n ngồi xe đến medminster đoạn đường này càng để cho người tuyệt vọng nọa như bay cũng là một mặt tiếu dung cũng thế từ sợ cốt len ngồi xe tới xác thực không phải một cái rất tốt thể nghiệm đúng ngươi ăn đồ vật sao ăn bất quá ngươi biết hạ kỳ thứ này ta thật rất không thích hôn khói cá hồi cũng không tệ nhưng là quá đắt ta số tuổi quá nhỏ học viện không cho ta giúp làm việc vặt cho nên cũng không có cách nào tích lũy bao nhiêu tiền nọa có chút bất đắc dĩ hắn xác thực tìm p h ở lại tuyệt giáo thụ nói qua tình huống của mình đáng tiếc sự tình p h ở lại tuyệt giáo thụ cũng không cùng ý nọa thỉnh cầu ngược lại trực tiếp nói cho nọa thiếu tiền trực tiếp tìm hắn cái này khiến nọa cảm động đồng thời cũng có chút ảo não hắn thật là không nguyện ý giống p h ở lệ tuyệt giáo thụ lấy tiền bởi vì hắn biết p h ờ lệ tuyệt truyền thụ cho hắn liền tuyệt đối sẽ không để nóa trả n nó ọ a cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy cho nên n ọ a tận lực bất an bất mặc hồ gợt cung cấp ba bữa cơm điểm này để n ọ a dị thường hài lòng chí ít n ọ a có thể không cần tốn tiền bậy bạn về phần hạ g g i s cái đồ chơi này chính là đem dê dạ dày móc sạch nhét vào băm dê nội tạng cây yến mạch cà rốt thịt bò cùng gia vị các loại lại nước nấu vài giờ thẳng đến phòng lên làm ra món thập cẩm kỳ thật cái đồ chơi này hương vị cũng không tệ lắm nhưng là tại thế giới ma pháp ngươi ăn cái đồ chơi này thậm chí có thể nghe thấy một con dê ở bên thay gọi cảm giác này quả thực quá tệ vậy quá t i ế c nối học kỳ mới ta cho thêm ngươi một chút tiền không cần hạ à ẩn nữ sĩ ta phi thường cảm kích ngươi vì ta cung cấp học tập cơ hội nhưng là ta cũng không cần quá nhiều tiền trường học cung cấp chỗ ở cùng ba bữa cơm cái này đối ta đến nói đã đầy đủ chỉ là ta nghĩ tích lũy một chút tiền vì tương lai mà thôi thật sao tương lai còn rất xa xôi đ â u nhưng là sớm làm một chút chuẩn bị chẳng lẽ không tốt sao noa nói rất chân thành cái này khiến hai ân nữ sĩ không khỏi nhìn hắn c h ầ m c h ầ m lường này thật lâu hai ân nữ sĩ một mặt mỉm cười nhẹ gật đầu xem ra là công nhận đoạt thuyết pháp đoa ngươi xác thực so những hải t ử k h á c muốn thành thục hơn nhiều vậy đại khái chính là vì cái gì ngươi có thể bị một chỗ trưởng tư coi trọng đồng thời có thể vào học tập nguyên nhân a đúng ngươi lần này thành tích như thế nào toàn trường thứ nhất đồng thời trợ giúp học viện cũng thu được thứ nhất hoa a chúc mừng nguyên đoa tạ ơn đây đúng là đáng giá cao hứng một sự kiện thậm chí có thể nói là đáng giá kiêu ngạo một sự kiện tại h a n nữ sĩ xem ra có thể tại trường tư bên trong lấy được thành tích như vậy chỉ cần nọa tiếp tục bảo trì như vậy trong tương lai nọa thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không thấp học viện tư thục ở nước anh hoặc là nói toàn bộ âu mỹ hoặc là toàn bộ thế giới nó giáo dục trình độ cùng từng cái phương diện đều so trường công muốn tốt quá nhiều húng chi hổ gợt ư cái này trường học tựa h ồ tại nàng trong trí nhớ là một chỗ quý tộc trường học tại dạng này trong trường học coi như thành tích chẳng ra sao cả chỉ cần có thể kết giao nhiều bằng hữu nọa tương lai cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co nghĩ tới những thứ này hài ẩn nữ sĩ càng thêm cao hứng đã ngơi lấy được thành tích như vậy như vậy ta quyết định ban thưởng ngươi một chút cái gì ồ không cần phải vậy nữ sĩ ta l o a s ừ n g sốt u một chút sau đó quả quyết lắc đầu hai ẩ n nữ sĩ chiếu cố mình lâu như vậy l o a thật là không nguyện ý nàng nỗ lực quá nhiều không cần thiết đồ vật t ố t y ê n tĩnh qua mấy ngày ta muốn đi lo sang dơ lết i xử lý một ít chuyện bất quá về sau chúng ta có thể ở nơi đó hảo hảo chơi đùa ngươi cùng ta cùng đi nước mỹ thế nhưng là ngươi có đi hay là không t ố t ta chúng ta cùng một chỗ chương bốn mươi tám vì tốt đẹp hơn sinh hoạt hai ẩ n nữ sĩ muốn đi lo sang giờ lết xử lý sự tình gì nọa không rõ ràng mà lại nọa cũng lười đến hỏi hai ẩ n nữ sĩ có sự nghiệp của mình cùng kiên trì nọa mới không có hứng thú đi quản nhiều như vậy bất quá nọa biết nếu có ai dám t r e o chọc nàng nọa nhất định sẽ xuất thủ cho dù là trái với bộ phép thuật quy định nọa cũng ở đây không tiếc dù sao cũng là chiếu cố mình lâu như vậy nữ nhân không thể nói như là mẫu thân bởi vì nếu như nọa không có trùng sinh số tuổi phải cùng nàng không sai bịt lắm nhưng là nói là tỉ tỉ hoàn toàn không có vấn đề n ọ xưa nay không cảm thấy mình rất dễ nói chuyện nhất là hắn hiện tại đã đạt tới chính thức ma pháp sư trình độ về sau chính thức ma pháp sư đối mặt người bình thường quả thực liền cùng đồ tể đối mặt hắn muốn đồ tể động vật đương nhiên noa cũng sẽ không có dạng này tâm tính khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này vẫn là rất lợi hại nhìn xem tony sơ tác gia hỏa này coi như không phải như vậy sợ hãi ma pháp sư trong tương lai đi theo h a n nữ sĩ làm tốt hộ chiếu loại hình đồ vật về sau noa liền trực tiếp leo lên bay hướng los angeles chuyến bay bất quá gia hỏa này ở phi cơ sau lập tức nghĩ đến cái gì hắn nhưng là một cái đăng ký vũ sư tự a hồ quá cảnh còn muốn đi một lần bộ phép thuật quá cảnh thủ tục ca nghĩ đến cái này nọa lập tức có chút nhức đầu thật đúng là mẹ nó đủ phiền phức nọa phát hiện có đôi khi ma pháp sư mặc dù rất tự do nhưng là cùng người bình thường pha trộn cùng một chỗ sau liền không có như vậy tự do người đang suy nghĩ gì nọa lần thứ nhất đi máy bay khẩn trương sao nhìn xem tự a hồ lâm vào chầm tư sau đó biểu lộ có chút đau đầu n ọ a hai ẩn nữ sĩ nhỏ giọng hỏi một câu cũng không khẩn trương chỉ là nghĩ đến một chút ân phương diện học tập sự tỉnh khẩn trương làm sao có thể khẩn trương loại trước kia làm máy bay đi học đại học đều nhanh ngồi nôn ta t ha ha nghe hiện tại là nghỉ ngơi thời điểm ta không cho phép ngươi bây giờ còn muốn lấy ngươi trong trường học đồ vật ngươi bây giờ cần hào hào đ u n g l ò n g biết sao v â n v â n v â n t h ậ t yêu nữ sĩ ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngủ một hồi đi dù s a o m ộ ư ơ i hai giờ thời gian phi hành sớm nghỉ ngơi một chút cũng tốt ngược lại lạnh giờ ồ ngươi sớm điều tra tài liệu còn có ngươi đối phi hành không có gì hứng thú sao loại nết miệng không có trả lời vấn đề này cái này hoàn toàn không cần phải trả l ờ i ta nếu như không chê lãng phí thời gian nọ hoàn toàn có thể tự mình cưới trổi ma pháp từ london bay đi los angeles đương nhiên điều kiện tiên quyết là ven đường đi ngang qua quốc gia cho nên bộ phép thuật đều mặc kệ hắn ân còn có chính là người bình thường phòng không thiết bị cũng không có ý định làm khó hắn như vậy nọ hoàn toàn có thể làm được máy bay phi hành rất bình ổn chờ bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ sau khi hạ xuống cùng đi tới los angeles phi trường quốc tế nhìn trước mắt cái này sân bay nọ giống như có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự hắn loại cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua cái địa phương quỷ quái này đáng tiếc nọa nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ minh bạch thẳng đến bọn hắn một đường ngồi xe tiến vào trung tâm thành phố thời điểm nọa mới nhớ tới mình mẹ nó đến cùng ở nơi đó tới qua cái địa phương quỷ quái này ta đi không biết tương lai có thể hay không tại cái địa phương quỷ quái này gặp phải hai cái người da trắng thêm một người da đen ngoài ra còn một con chó tổ hợp a ba tên này thế nhưng là mười phân ác ôn nhưng là không thể không nói ba tên này tổ hợp lại với nhau liền tạo ra được tới cố sự thế nhưng là phi thường làm người say mê chỉ ít nọa thích vô cùng chuyện xưa của bọn hắn ân chứ có chút bạo lực cùng khó coi cuối cùng l o ạ cùng hà hờn nữ sĩ ở trung tâm khu địa phương tìm một cái cũng không tệ lắm khách sạn và ở mặc dù nói nơi này là khu trung tâm nhưng lại cùng loạt hang giờ lết địa phương náo nhiệt nhất còn có một số khoảng cách loạt hang giờ lết náo nhiệt nhất đồng thời hấp dẫn người nhất địa phương vẫn là hollywood đáng tiếc muốn đến đó ở giá cả thực sự có chút đắt đỏ cho dù là hiện tại khoảng thời gian này hollywood giá vé vẫn như cũ cao có chút dọn g ư ờ i hà hờn nữ sĩ cũng không định đem tiền lãng phí ở loại địa phương này c ả m tạ ngươi ở trên máy bay cho đề nghị dạng này để chúng ta bớt đi không ít công phu ngược lại lấy giờ ta muốn đi thấy bằng hữu của ta anna thương lượng một ít chuyện cho nên ngươi ở đây nghỉ ngơi không có vấn đề à đương nhiên không có vấn đề vậy là tốt rồi buổi chiều chúng ta ra ngoài đi một chút gặp quỷ hy vọng sự t ì n h tương đối thuận lợi sẽ thành công noa nằm ở trên giường đưa mắt nhìn hờn nữ sĩ quay người rời đi bóng lưng bọn hắn là buổi sáng xuống máy bay tìm tới khách sạn sau rửa mặt trong chốc lát lúc đầu dự định nghỉ ngơi thật tốt nhưng là hờn nữ sĩ tựa hồ càng để ý nàng sự tỉnh đối với cái này noa cũng không có cái gì biện pháp hắn nhưng không giúp được hờn nữ sĩ gấp cái gì nhất là ở nơi này nói thật nước mỹ bên này bộ phép thuật đều là mũi chó sao từ khi nọa vừa mới rơi xuống đất hắn liền cảm nhận được mình bị người theo dõi mà lại để mắt tới mình người tự hồ vô cùng quang minh chính đại hoàn toàn không thèm để ý mình đã phát hiện bọn hắn càng nghĩ nọa cảm thấy hẳn là nước mỹ bên này ổ dở nhóm mà sở dĩ như vậy quang minh chính đại rất lớn trình độ là bởi vì phát hiện mình là một cái tiểu v u s ư a về phần tại sao bọn hắn không có tìm tới cửa có lẽ là mình có người giám hộ mang lấy nếu như bọn hắn thật tìm phiền thoái với mình nọa cũng chỉ có thể tiếp nhận điều tra thế giới ma pháp xem thường một lệ thế giới là tại chuyện không quá bình thường bọn hắn không đồng ý một lệ thế giới hộ chiếu nọa cũng không có cách ra mơ mơ màng màng nọa đ ợ i nửa ngày cũng không có bất kỳ cái gì một cái nước mỹ ô dở tìm tới cửa kết quả chính nọa nhanh ngủ thiết đi cho nên nọa dứt khoát buông lỏng trực tiếp để cho mình tiến vào hệ thống thư viện bên trong đến đổi một ít thời gian tại nọa thực lực đạt tới nhất giai về sau nọa liền phát hiện mình hệ thống thư viện đã có rất nhiều biến hóa khỏi cần phải nói vẹn vẹn không gian phía trên liền so trước đó càng lớn hơn một vòng đem đối ứng trong này tổn chữ thư tịch cũng so trước đó muốn thêm rất nhiều những sách vở này đối nọa đến nói đều vô cùng hữu dụng mấu chốt nhất là trong này nọa tìm được một bản tên là sơ cấp ma pháp bách khoa toàn thư bốn nhất giai ma pháp thư tịch đây đối với nọa đến nói quả thực không thể tốt hơn mặc dù nọa đến bây giờ cũng còn không dám sử dụng từ hệ thống trong không gian học được ma pháp cho dù là ảo thuật hắn đều không có sử dụng qua bởi vì sợ bị phát hiện mình ma pháp không giống bình thường nhưng là nọa tin tưởng theo ma lực của mình càng ngày càng cao thực lực càng ngày càng mạnh hắn về sau hoàn t o à n có thể sử dụng những vật này coi như là c h i thức dự trữ tốt nọa yên lặng nghĩ đến hắn học tập những ma pháp này có thể nói là nguyên tố ma pháp nguyên tố ma pháp lực phá hoại khủng bố đến mức nào nọa không rõ ràng nhưng là nọa biết cái đồ chơi này tuyệt đối so cái gì không thể tha thứ chú mạnh hơn cho dù là nhất giai ma pháp bách khoa toàn thư bên trong phong n h h n thuật nọa cảm giác liền đã so với mình hiện giai đoạn sử dụng xỉ tùm xẻm dạ mạnh hơn rất nhiều có thể tưởng tượng nếu để cho ờ nạ vẹ hoặc là đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ thi triển những nguyên tố này ma pháp như vậy uy lực đem càng thêm khủng bố nói không chừng về sau ta còn có thể xem như thẻ đánh bạc lấy ra mặc dù ta không thích lục đục với nhau nhưng là vì tốt đẹp hơn sinh hoạt có đôi khi cũng không thể không cải biến một chút ta chương bốn mươi chín cồn scan hai ẩn nữ sĩ tâm tình bây giờ không phải rất tốt dù là hiện tại cùng l ọ a tại sau giờ ngõ los angeles dịp phịt công viên toàn bộ cũng không có để tâm tình của nàng có cái gì tốt chuyện dịp phịt công viên là toàn mỹ lớn nhất thành thị công viên nó ở vào hollywood phía bắc diện tích một n g h n sáu trăm vạn m hai bên trong có sân đánh gôn cùng tennis trận cưới ngựa đạo đài thiên văn vườn bách thú các loại nơi này loạ cũng rất quen thuộc bởi vì hắn đã từng chơi đùa thời điểm thao túng qua một cái hát tiểu tử một cái trung niên người da trắng ở nơi này loạn c h u y ể n qua đáng tiếc là nơi này hết thệ cũng không có nọa về sau trong trí nhớ như thế p h ù n thịnh đại khái hiện tại cũng chỉ là hình thức ban đầu về sau mới là bản đầy đủ hai ẩn nữ sĩ tâm tình không tốt nọa cũng chỉ có thể làm bạn từ khi nàng buổi chiều sau khi trở về chính là như vậy nọa không có cách nào đi làm minh bạch nữ sĩ tâm tình đến cùng là như thế nào biến thành dạng này tựa hồ là cùng vị kia gọi anna nữ nhân nói chuyện không có thỏa đàm đương nhiên hắn cũng không có cái gì biện pháp làm những gì phải biết nơi này là nước mỹ có trời mới biết nơi này bộ phép thuật sẽ làm sao đối đại hắn cái này khách lén qua sông đâu trên đường lung lay nửa ngày sau hai ẩ n nữ sĩ có chút hưng ý r i rời nói ra rất xin lỗi l o a bởi vì tâm tình của ta dẫn đến lần này tản bộ lộ ra không phải tốt đẹp như vậy không sao nữ sĩ loạ nhung b a i nơi này hết thể mặc dù cũng không tệ lắm nhưng là thấy qua tương lai hắn cũng không cảm thấy cái này tốt bao nhiêu hắn cũng rất tùy ý nói ra đã dặn này chúng ta không bằng đi về trước đi ừ m trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi chúng ta ngày mai trở ra đi một chút đi Ta c ò nữ tưởng rằng ngươi chọn trở thưởng ta tháng thụ ngươi Đương ngươi, ngươi hưởng rằng chọn nhiên không,、đã、nói xong ban thưởng ta sẽ cho ngươi. Ngươi có 2 tháng ngày nghỉ, hảo hảo hưởng thụ lần này cho có hảo hảo về đâu. đã sẽ l trình Vâng vâng vâng, nữ đi. sĩ muốn tại lò sang dơ l i ế t nghỉ ngơi hai tháng đây cũng không phải là tin tức tốt gì bất quá nọa cảm thấy hà n nữ sĩ hẳn là sẽ không ở đây đợi thời gian lâu như vậy nước mỹ tiêu phí thật là không tính thấp liền lấy nọa bọn hắn ở gian kia khách sạn mỗi ngày phí tổn liền muốn lên trăm đô la nữa nha tiện tay chiêu một cỗ taxi lái xe là một vị mang lấy bốc lên nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi nọa cùng h a n nữ sĩ có chút trầm mặc ngồi xuống xe bên trên không trải qua xe về sau nọa liền phát hiện một chút không thích hợp chiếc xe này ghế lái phụ cận phương diện các loại thần học thư tịch thậm chí nọa còn phát hiện một chút phi thường vật có ý tứ khu ma c h ú thư tịch không sai chính là khu ma c h ú thư tịch chứ không cân nhắc cái đồ chơi này là thật là giả nhưng là loại sách này có thể xuất hiện lớn nhất khả năng chính là có người gặp qua loại sách này cái này khiến nọa có chút hiếu kỳ chẳng lẽ lại mình còn gặp một cái tại một lệ thế giới làm việc tư gia hỏa không nên a cẩn thận tên trước mắt này trên thân không có bất kỳ cái gì ma lực ba động như thế để loà ngược lại là giống như đoán được cái gì ha ha hoa kế quyển sách này là ngươi nghĩ nghĩ nọa rất thẳng thắn mở miệng hỏi một quyển cái này nhìn có chút không yên lòng lái xe a lái xe s ừ n g sốt một chút sau đó tại kịp phản ứng đúng vậy quyển sách này là ta thế nào không có gì chỉ là có chút kỳ quái quyển sách này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện phải biết ta tại trong tiệm sách cũng đã gặp qua cái đồ chơi này nọa nhung vai lời nói không phải như vậy rõ ràng nói một câu đây là sách gì n g ư ơ i tại thư viện gặp qua hai ẩn nữ sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua quyển sách kia chỉ bất quá bởi vì vị trí quan hệ để nàng thấy không rõ lắm quyển sách này nội dung n g ư ơ i n g ư ơ i gặp qua tại thư viện c h â m rãi khẩu âm của ngươi các ngươi là người anh tên tài xế kia rõ ràng ngây ra một lúc sau đó mới không thể tưởng tượng nổi nói đúng vậy không sai thật kỳ quái sao hắc h o a kế ngươi đây là tại tiếp việc tư sao hay là nói ngươi vốn là làm một chuyến này không không phải ta ta còn không có đạt được tán thành cho nên thực hành t ỉ n h pháo lép không đều không phải càng thêm hỏng bét cái này tài xế trẻ tuổi trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng t h ầ n sắc mà nọa cùng hà ẩn nữ sĩ cũng ở phía sau xem trong kinh thấy được hắn bộ dáng này hai ẩn nữ sĩ mặc dù rất hiếu kỳ nhưng là nàng cũng không có hứng thú đến hỏi những này nàng còn có càng nhiều phiền lòng sự tình đâu về phấn n ọ a hắn càng không lo lắng những thứ này hắn chú ý tới hà ẩn nữ sĩ không quan tâm coi như đến lúc đó nàng hỏi tới nọa cũng hoàn toàn có thể nói cái đồ chơi này là bọn hắn trường tư khảo thí đ ầ mục cũng không cần lo lắng làm ra quá nhiều đồ vật thực sự không được nọa cũng không để ý để hờn nữ sĩ biết mình thân phận chân thật nói thật anh quốc bộ phép thuật bên này đối với ma pháp sư gia thuộc vẫn là tương đối tha thứ mặc dù bọn hắn không nguyện ý một lệ biết thân phận của bọn hắn nhưng là gia thuộc biết một chút cũng không có gì cùng làm thì ai không có người thân đâu tài xế trẻ tuổi bị nọa khơi gợi lên hứng thú nói chuyện chỉ tiếp chính là nọa tự hồ tại cùng hắn hàn huyên một hồi liền không muốn nói chuyện cái này khiến vị này tài xế trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ có thể nhận ra quyển sách này người cơ bản đều là khu ma thế giới người thậm chí là cao hơn thế giới ma pháp người vị này tài xế trẻ tuổi vẫn luôn muốn trở thành một khu ma sư nhưng là rất đáng tiếc hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không đạt được yêu cầu cái này cũng đưa đến hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều chỉ có thể là một vị lái xe mà không phải một cái khu ma nhân ngay tại hắn có chút suy nghĩ lung tung thời điểm đ ỗ n g nhiên một người ngăn cản xe của hắn lúc này hắn mới chú ý tới mình mở đến ạ lạ vạ lạ đường phố mà ngăn lại mình cũng là một người quen người này rất xuất khí mặc màu đen áo khoác hắt trắng loan áo sơ mi sắc mặt của hắn hơi có chút tái n h u ậ miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc người này nhìn thoáng qua trong xe tình huống bất quá hắn vẫn là c a o mày trực tiếp kéo ra tay lái phụ ngồi đại môn sau đó đi vào ngồi cách làm của hắn nhìn có chút thô lỗ bất quá cũng nhìn ra hắn hiện tại rất sốt ruột hắc giôn ngươi đang làm gì lái xe sắc mặt có chút không quá tự nhiên hắn cũng không có ngờ tới mình thế mà gặp loại chuyện này chắc mẹ l à k ẻ quảng trường sáu mươi chín hảo nhanh lên gặp ủy ngươi không thấy được ta chỗ này còn có khách sao vậy l i ề n để bọn hắn xuống dưới ngươi nhất định là đ i ê n rồi tuổi trẻ lái xe chắc sắc mặt không phải đẹp đẽ như vậy hắn vạn không nghĩ tới thế mà gặp được chuyện như vậy nếu như chỉ là phổ thông khác h nhân như vậy hắn để bọn hắn xuống dưới vậy thì thôi nhưng là vừa rồi người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái liền nhận ra mình nhín thư tịch còn có hắn vừa rồi c h a hỏi rõ ràng tại nói cho chas mình cũng không phải người bình thường chas vẫn nghĩ tiến vào khu ma nhân v ò n g người tử hiện tại hắn gặp khả năng so khu ma nhân càng thêm đáng sợ ma pháp sư hắn thật là không muốn c ắ c tội pháo lép c á i từ này hắn biết kia là hình dung không có cách nào thi pháp người hắn cơ h ồ đã nhận định người trẻ tuổi này chính là một cái nhỏ ma pháp sư hai ân nữ sĩ sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy nàng thật không nghĩ đến tại nước mỹ ngày đầu tiên thế mà như vậy không thuận lợi còn gặp như thế thô lô gia hỏa nhưng là nàng hàm dưỡng để nàng chưa hề nói một câu nói nhảm nàng an vị ở đây căn bản không muốn để ý tới cái này lên xe gia hỏa ngược lại làn đoạ sắc mặt trở nên dị thường cổ quái hắn vừa ý xe gia hỏa này phản ứng đầu tiên chính là gia hỏa này không phải kệ ạ nụ dở về s a o bất quá rất nhanh là hắn biết hai gia hỏa này đến cùng là ai cái gì chim tình huống làm sao mẹ nó cồn s t a g g u n đều xuất hiện chương năm mươi không may vẫn là may mắn john cồn s t a g g u n đoa đương nhiên nhận biết nói đến gia hỏa này cũng là một cái đám người anh hắn sinh ra ở anh quốc liverpool từ nhỏ có phân biệt ác ma cùng thiên sứ năng lực loại này siêu năng lực đối với hắn tạo thành vô tận bối rối khiến cho hắn lựa chọn tự sát nhưng là xui xẹo là vô luận là thiên đường cùng địa ngục đều không muốn tiếp nhận c ủ n s t a r w i n đối với nhân loại ác ma thậm chí thiên sứ đều mất đi lòng tin hắn từ đây d ù đãng tại thiên đường địa ngục cùng nhân gian rất sâu rất lợi hại không phải sao nhưng làn họa thông qua hệ thống không gian thư viện đã sớm biết cái gọi là thiên sứ ác ma thậm chí là thần tri loại cũng không dám tùy tiện chạy đến thế giới này dù sao thế giới này thế nhưng là có ạn xì ẹn văn đại sư loại tồn tại này đang ngó chừng đâu ạ gặt là cái liệt bên ngoài mà có thể biến thành thiên sứ cùng ác ma ra hỏa cũng sớm đã thông qua bọn hắn làm sự tình chú định tốt về phần có thể trên địa cầu mang theo thiên sứ cùng ác ma đều chỉ bất quá là một chút lực lượng phân thân hoặc là thực lực phi thường yếu ra hỏa ạn xì ẹn văn đại sư cũng sẽ không khiến cái này ra hỏa ở địa cầu tùy ý, chớ nói chi là còn có đúng đúng ạ gặt ở địa cầu bên ngoài nhìn c h ẳ n c h ẳ n đâu cho nên những này cái gì thiên sư a ác ma a đối với nhân loại tạo thành nguy hại không nghiêm trọng lắm k u m a nhân nhóm cơ bản là có thể giải quyết vấn đề chỉ là để nọa cảm giác khó chịu đến giống ăn đại tiện đồng dạng buồn nôn chính là cái này quỷ thế giới đến cùng là tình huống như thế nào nọa còn tưởng rằng có một cái mạ và chủ tuyến thế giới coi như xong không nghĩ tới còn mẹ nó tới một cái giờ cờ anh hùng hệ thống ba ba ngươi mẹ nó đến cùng đem ta vứt xuống một cái gì món thập cầm thế giới chẳng lẽ ngươi không lo lắng cái này pha thế giới trọng khải sao nọa tâm tình bây giờ cũng không thấy tốt bao nhiêu hắn đang suy nghĩ tương lai chính mình có phải hay không còn có thể nhìn thấy một cái quần đỏ sái bên ngoài xuyên ra hỏa bay đời trời lại hoặc làm ộ t cái khác có tiền giấy năng lực nhưng lại mặc quần áo bó chung niên đại thúc khắp nơi x u y loạn đâu đầy dấu chấm hỏi nọa có chút thất thần bất quá rất nhanh hắn liền bị chặt cho tỉnh lại bởi vì chặt chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình giống như đang cầu t r ợ người muốn tìm phiền phức sao người n g h i ệ n thuốc nọa rất mau trở lại qua thần tới hắn hiện tại thái độ cũng không tính xong ta không muốn tìm phiền phức được rồi ta thời gian đang gấp để chặt trước tiên đem ta đưa qua để sau lại để cho hắn đưa các ngươi như thế nào tiền xe ta ra còn ta n u y n nghe được nọa khẩu âm Hắn muốn là muốn là đối ể nòa bọn hắn x u n tình cũng g xe tâm h p a nhạt một chút. Hai một với ị các ngươi cái khẩu khẩu thể tơi xuống tới à. Đối với c này nọa ngược lại là không có quá nhiều bất mãn mà lại hắn tựa hồ cũng muốn rõ ràng đã tương lai đã có một cái mạ v t h ế giới tuyến như vậy lại nhiều một cái giờ cờ tựa hồ cũng không tính là gì ghê gớm sự tỉnh không phải sao nọa cũng không phải không biết cái gì sụp m ạ n bặt m ạ n cùng cái gì giờ sẽ sơ lít sự t ì n h nọa cũng không lo lắng còn có chính là nọa cũng không thấy được bọn gia hỏa này sẽ xuất hiện bởi vì nọa đến bây giờ đều chưa từng nghe qua cái gì gõ thảm thành phố loại hình địa phương cho dù có nọa cũng lười lại nghĩ ta mẹ nó một cái người xuyên việt biết kịch bản ta mẹ nó sẽ còn sợ các ngươi hay sao đừng nói dỡn nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới húng chi nọa còn nghĩ tới nếu như vị kia xui xẻo giót tướng quân thật tồn tại đồng thời chạy tới địa cầu không biết bọn hắn sẽ bị ạt gặt thần tộc giáo hấn thành cái dặng gì lại hoặc là asgad r thần tộc bị giáo hấn một lần bất quá asgad r có thể giao người a a n xì ẻn văn mà người cờ gì tần liền thừa mấy cái như vậy nếu thật tồn tại chạy tới quả thực chính là muốn chết đâu n o a cũng không tin tưởng a n xì ẻn văn pháp sư cùng asgad r không có liên hệ dù sao duy hai thực lực vượt quá tưởng tượng thủ hộ giả bọn hắn nếu là không có liên hệ làm sao có thể chứ n o a thậm chí cảm thấy đến bọn hắn quan hệ trong đó hẳn là càng chặt chẽ hơn mới đúng không đúng n o a đ ố n g nhiên kịp phản ứng thế giới này cũng không phải như vậy cho người mù tán bên trong lão gia hỏa toàn còn sống lại thêm một cái phượng hoàng nữ cái này mẹ nó quả thực chính là thiên đoàn a tăng thêm một cái c ả b ê n mạ bèo được n ọ a đột nhiên cảm giác được chỉ sợ trừ tha nổ ai đến đều là chịu chết a bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn đủ đoàn kết đặc biệt ta phiền phức tới liền bắt đầu từ chối đây là chuyện của các ngươi chính các ngươi đi giải quyết như thế vẫn là nguy hiểm không được trên đường đi vô cùng yên tĩnh tại dạng này quỷ dị bầu không khí hạ bọn hắn một đường mở đến mục đích hiện tại mặt trời đã chậm rãi xuống núi tại ánh nắng chiều hạ rôn vứt bỏ trước đó đã hút xong thuốc lá sau đó một lần nữa điểm lên một chi cũng hướng phía trong cái phòng này đi đến nọa yên lặng tại cái phòng này hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ tương đối đặc thù lực lượng ba động cỗ ba động này có chút cùng nọa thấy qua đầu kia tam đầu khuyển tương tự nhưng là càng thêm cường đại cũng càng thêm tà ác quan sát tỉ mỉ một chút cái phòng này nọa cảm giác nơi này thật sự là âm t r ầ m vô cùng để người không thoải mái nơi này thật là hào bét hai ẩ n nữ sĩ nhỏ giọng oán trách một câu sau đó trực tiếp mở cửa xe đi xuống nàng hành động này cũng đem n ọ dọa cho nhảy một cái người muốn đi làm gì vào xem nơi này hết t h ả để ta cảm giác rất không thoải mái đã không thoải mái vậy liền trên xe chờ lấy liền tốt không trên xe ta cảm giác được càng lớn kiềm chế tốt ta cùng nữ nhân giảng đạo lý thật là không phải chuyện gì tốt nọa bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó nhanh xuống xe đi theo nọa biết cồn s t n g n muốn đối phó đồ vật là cái gì một cái tiểu ác m à vật này nọa có biện pháp đối phó thậm chí có thể nói so cồn s t n g n phải nhiều bưng l ỏ n g dốt cồn stagn mặc dù là một cái khu ma nhân nhưng là khu ma nhân cùng mà pháp sư so ra thật kém rất xa đơn giản đến nói chính là cương đại nhất khu ma nhân chỉ sợ cũng chính là vừa mới tốt nghiệp hổ gợn học sinh trình độ chớ nhìn bọn họ thủ đoạn l o ạ l o ẹ n thậm chí để cho mình ý thức tiến vào địa ngục nhưng là bọn hắn thật là không có cái gì ma lực mà lại bọn hắn đối mặt cũng thật chỉ là một chút t ạ m ngư noa cảm thấy cái tia ga bơ e n tám thành cũng chỉ bất quá là một cái lực lượng hình chiếu mà thôi không phải làm sao lại yếu ớt như vậy xem ra ta cùng người bình thường khác nhau thật sự là càng lúc càng lớn nhất là ta trở thành chính thức ma pháp sư sau noa bất đắc dĩ cười cười đi theo h a n nữ sĩ một đường hướng phía trên cùng đi đến bất quá rất nhanh noa d ư n g bước hắn hướng phía một cái bóng ma địa phương nhìn sang ở nơi đó noa cảm thụ một cái càng cường đại hơn tạ ác làm sao vậy noa hai ẩn nữ sĩ có chút không hiểu nàng chú ý tới đi theo phía sau mình tiểu ra hỏa cử động cái này khiến nàng có chút kỳ quái noa không nói gì trả lời nàng mà là tại trước mắt của nàng yên lặng từ trong ngực của mình móc ra một cây g ậ y cái này cùng đồng tử nhìn vô cùng bình thường nhưng là không biết vì cái gì hai ẩn nữ sĩ lại cảm thụ bất phàm của nó không nghĩ tới thế mà lại ở đây gặp được một cái ma pháp sư ta là nên nói không may đâu hay là nên nói may mắn ngươi chỉ là đứa bé đâu hơn nửa ngày một cái có chút âm lánh thanh âm chuyển đến ra sau đó một cái nhìn có chút thanh niên đẹp trai chậm rãi đi ra trên tay của hắn còn có một viên không biết tên ngân tệ tại nhấp đ ô t r ư ơ n g năm mươi mốt vật lý khu ma tuổi trẻ ma pháp sư hai ẩn nữ sĩ có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt thanh niên sau đó lại liếc mắt nhìn đứng tại trước người mình đ o a nàng hiện tại cảm giác đầu góc của mình có chút h ỗ n loạn đây là một cái gì tình huống ma pháp sư đ o a là một cái tuổi trẻ ma pháp sư gặp ỉ mặc dù nọa thoạt nhìn như là một cái mười bốn mười lăm tuổi hải tử nhưng là hắn xác thực mới mười hai tuổi chỉ có thể nói hắn phát dục cũng không tệ lắm thế nhưng là cái này mình từ xem thường lấy lớn lên vẫn luôn có chút tự bế hải tử lại là một cái ma pháp sư cái này sao có thể chẳng lẽ hắn móc ra cái kia cây gậy nhưng thật ra là một cây ma t r ư ợ n sao ngươi không nên xuất hiện ở đây chẳng lẽ ngươi không sợ ổ dơ nhóm tìm ngươi gây chuyện nọa không có trả lời hờn nữ sĩ giảng thật chính nọa cũng không biết nên như thế nào trở về đáp mặc dù nói nọa biết h a n nữ sĩ sớm tối đều sẽ biết mình thân phận nhưng là cái đồ chơi này nói ra vẫn là vô cùng huyền huyễn có trời mới biết h a n nữ sĩ có thể hay không tiếp nhận loại này thần kỳ thiết lập nếu là mười năm sau nói không chừng nàng còn liễn tiếp nhận nhưng là hiện tại đương nhiên sợ những cái kia cái mũi linh có thể so với chó săn da hỏa thật là khó đối phó nhưng là ngươi chỉ là một cái học sinh mà tôi h hoặc là gọi ngươi tiểu vô sư sẽ tốt hơn a ngươi muốn thử xem a ác ma không không ngươi một khi thi pháp liền sẽ gây nên bộ phép thuật chú ý đến lúc đó ta coi như phiền t h o i Ta tìm chỉ là đ ế người một n phiên phức, thanh a cũng k ô n định nên người khuyên khuyên g dự đắc tội bộ phép thuật, cho nên cho tội tiểu tử, t bộ lời k h ô g cần n làm x í a niên h hùng tình. n g sự ư ờ thanh n i này cười cười sau đó tay bên trong lăn lộn ngân tệ chậm rãi hướng phía trong bóng tối đi đến cho đến hoàn toàn biến mất lúc này n o a mới chậm rãi đem ma trượng thu vào gia hỏa này đối phó mặc dù không phiến phức nhưng là cũng phải tốn nhiều sức lực n o a nhưng không có thánh thủy cũng không có chuẩn bị chuyên môn khu ma dùng đạo cụ thật b ă n g vào ma lực làm chỉ sợ tòa này phòng ở tất cả mọi người muốn chết sạch sẽ mà lại gia hỏa này rõ ràng không sợ ánh nắng nó cũng không phải u linh đơn giản đến nói chính là nọa dùng chính là vật lý khu ma mà không phải chuyên nghiệp lộ tuyến này lại đánh cho có thể so với phá rỡ đại đội ma pháp sư ông trời ơi ngay tại nọa trong lòng suy nghĩ làm sao cùng hai ẩn nữ sĩ giải thích thời điểm một cái sạch bóng đầu dáng người có chút mập ra hỏa bước chân chậm rãi đi tới người là ai hai ẩn nữ sĩ có chút nghi thần n g h i quỷ vừa rồi tên kia nọa gọi hắn ma quỷ như vậy ra hỏa này lại là người nào ta là một cái cha xứ ta người tới nơi này là khu ma a các người n ư mỹ lúc nào liền ngay cả cha xứ đều muốn tiếp dạng này việc tư rồi n o a nội tâm ngược lại là đối cái này béo cha xứ nói một tiếng tạ ơn tốt xấu g i a hỏa này xuất hiện giúp mình rời đi lực chú ý nhưng là n o a khẩu khí nhưng không có bất kỳ thay đổi nào vẫn như cũ có vẻ hơi băng lãnh tràn đầy đều là trào phúng ngươi đến từ anh quốc tốt ta đều như thế chỉ có thể nói ta là từng cái lệ ta nói điểm chính ta không có r ả n h cùng ngươi cái cọ thật có lỗi ta ta phát hiện tình huống nơi này ta phát hiện một cái ta không có cách nào đổi ác ma cho nên ta gọi điện thoại cho john chính là trước đó đi lên vị kia hắn là một cái khu ma nhân nhưng là hiện tại có một ma pháp sư như vậy hết t h ả đều sẽ trở nên đơn giản cảm tạ thượng đế tại tin tưởng medlin người trước mặt cảm tạ thượng đế công việc của ngươi thật đúng là tận tụy tận đây thật có l ỗ i chỉ sợ ngươi phải thất vọng ta không phải đến khu ma ta chỉ là buổi tiếp vì nữ sĩ đi một chút mà thôi loa l ư ớ c mắt hắn không có chút nào mua trướng ý tứ mình đến nước mỹ vốn là dính líu len qua nếu là lại gây những chuyện gì đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi đương nhiên nếu như là trợ giúp h ờ n nữ sĩ như vậy tự nhiên không cần lo lắng anh quốc bên kia bộ phép thuật cũng sẽ trợ giút mình thế nhưng là hiển nhiên loạ chúng ta đi xem một chút đi ngay tại loạ cảm thấy hai ẩn nữ sĩ hẳn là sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này sau đó đem mình bắt về hảo hảo hỏi một chút tình huống thời điểm hai ẩn nữ sĩ mở miệng nha a thật có l ỗ i nữ sĩ ngươi vừa rồi làm nói cái gì loạ có chút trợn mắt hốt mồm ta nói chúng ta đi xem một chút bất quá cái này đối ngươi đến nói rất khó khăn sao khu ma hai ẩn nữ sĩ nhìn xem loạ biểu lộ cũng có chút do dự